t vương, vương thần vã đạo kiếm t nhìn chằm chằm trên mặt đất một thanh không trọn vẹn trường kiếm hai mắt vô thần không núp ních tựa như đã mất đi linh hồn cái xác không hồn hồi ức hiện lên nhớ tới tấm kia hiền lành gương mặt vương thần tim như bị đau cắt vương thần lao tộc trưởng bởi vì ngươi mà chết ngươi còn mặt mũi nào quỳ gối nơi này đồ phế vật liền xem như con chó tu luyện nhiều năm như vậy cũng có thể có thành tựu ngươi lại ngay cả thấp nhất luyện khí cảnh đều không đạt được vương gia dung không xuống ngươi phế vật như vậy lan vương thần ngươi cái phế vật lao tộc trưởng v ẫ n lạc để gia tộc gặp tổn thất to lớn ngươi chết không có gì đáng tiếc tự sát đi hắn vốn không phải vương gia tộc nhân là mười tám năm trước bị lao tộc trưởng vương t r ư ở n g phong mang về mười tám năm ơn d ư ỡ n g dục coi như mình ra rõ ràng đối lãi vương t r ư ở n g phong trong lòng hắn sớm đã cùng mình ông nội không khác coi như hắn cố gắng tu luyện mười mấy năm ngay cả cấp thấp nhất luyện khí cảnh đều không thể đột phá vương trường phong đối với hắn quan tâm bảo vệ không chút nào cũng không có giảm bớt tại vương gia tộc nhân chế rêu hắn khi nhục hắn thời điểm vương trường phong sẽ lập tức đứng ra tự tay giao hấn chế rêu khi nhục người của hắn tại hắn không cách nào đột phá luyện khí c ả n h lúc vương trường phong sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp không tiếc tiêu hao đại lượng tài nguyên t r ợ hắn đột phá đây chỉ là ngài nhặt về cô nhi chẳng lẽ so với hắn so với chúng ta còn trọng yếu hơn sao từng có vương gia tộc nhân bất mãn hỏi chỉ cần có ta ở đây một ngày vương thần chính là vương gia tộc nhân là của ta cháu trai ruột ai như còn dám khi dễ hắn ta liền đánh gây hai tay vương trường phong đáp lại lời nói in dấu thật sâu khắc ở vương thần trong lòng nửa tháng trước lao tộc trưởng vương trường phong rời đi vương gia tiến về mây đen dây núi tìm có thể giúp vương thần đột phá linh dược nhưng hơn mười ngày đi qua vương trường phong nhưng không có trở về vương gia phái người tiến đến tìm kiếm chỉ ở mây đen dây núi chỗ sâu tìm được vương trường phong không c h ọ n vẹn bội kiếm mà cái kia bội kiếm còn sót lại chỗ trang diện thảm liệt hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến đồng thời nơi đó còn có linh đan cảnh yêu thú lưu lại khí tức lao tộc trưởng tám thành là gặp nạn không phải vậy không có khả năng ném bội kiếm lao tộc trưởng chỉ có nạp linh cảnh cùng linh đan cảnh kém hai cái đại cảnh giới làm sao có thể là yêu thú kia đối thủ đều là bởi vì phế vật này hại chết lao tộc trường thật sự là tội đáng chết và lần phế vật như vậy không xứng lưu tại vương gia chúng ta đem hắn đuổi đi ra đối với đem hắn trục xuất vương gia giữa sân vương gia tộc nhân dối d í t nói ngồi tại trên thủ tọa gia chủ vương nham mang trên mặt bi thương lắc đầu bất đắc dĩ vương thần phụ thân ta hộ ngươi m ộ ư ơ i tám năm bây giờ hắn bởi vì ngươi chết tại mây đen dây núi vương gia lưu không được ngươi ngày mai ngươi liền rời đi thôi vương thần đã quên chính mình là thế nào trở lại chỗ ở hắn nằm ở trên giường tóc hai dối bời hai tay nằm thật chặt trôi kia không trọn vẹn trường kiếm trên mặt là vô tận thống khổ trong mắt nước mắt lan xuống trên thế giới này vương trường phong chính là hắn thân nhân duy nhất bây giờ lại rời hắn mà đi nhớ tới trước đó lao nhân đối với mình đủ loại vương thần tim như bị đau cắt nắm chặt không c h ọ n vẹn trường kiếm hai tay m á u tươi chảy r ò n g nhuộm đỏ thân kiếm nếu như không phải là bởi vì ta g i a g i a làm sao lại chết tại mây đen dây núi đều tại ta đều là bởi vì ta g i a g i a mới có thể chết vương thần trong miệng phát ra gào thét dùng hết toàn lực đánh lấy đầu của mình hắn không gì sánh được tự trách m ư ơ i tám năm qua vương trường phong vì hắn có thể nói là thao nát tâm tay nắm tay d ậ y hắn tu luyện phí hết tâm tư cho hắn tìm kiếm đạn dược chỉ vì có thể làm cho hắn có thể có chỗ đột phá nhưng mà thẳng đến hắn bỏ mình tại mây đen dây núi vương thần cũng không thể vượt qua bậc cửa kia đánh đầu hai tay chậm rãi bung ô xuống vương thần nguyên bản tràn đầy thống khổ trong mắt b ộ c phát ra kiên nghị quan mang ra ra ta nhất định phải đem ngài thi thể tìm trở về để ngài lá dụng về tội hắn ngồi xếp bằng trên giường hô hấp bắt đầu trở nên nhẹ nhàng tiến vào trạng thái tu luyện linh võ đại lục cường giả vi tôn tu luyện chính là trở thành cường giả đường tắt duy nhất muốn chính thức đi đến con đường tu luyện chỉ cần đột phá võ đạo đằng sau dẫn linh khí nhập thể bước vào khai mạch cảnh võ đạo tam cảnh chính là luyện khí cảnh gân b ố c cảnh luyện thể c ảnh vương thần sở dĩ được gọi là phế vật chính là bởi vì hắn ngay cả thấp nhất luyện khí cảnh đều không thể đột phá luyện khí cảnh l u y ệ n chính là nhân thể ngày kia chi khí nhưng vương thần mỗi lần đem khí tức ngưng tụ sắp luyện hóa thời điểm khí tức liền sẽ không hiểu tàn đi đây cũng là hắn không có khả năng bước vào luyện khí cảnh vấn đề lớn nhất cứ việc trước đó đã thất bại vô số lần nhưng hắn hiện tại vẫn tại cố gắng tái diễn cái kia sớm đã lặp lại ngàn vạn lần quá trình thể nội khí tức ngưng tụ đang lúc vương thần đếm thử l nhưng lại lập tức tắn đi vương thần đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn không có chút nào ý tứ bông tha tu luyện đột phá luyện khí cảnh sau đó tăng cao tu vi đây là hắn có thể nghĩ đến đi mây đen dãy núi tìm kiếm ra ra thi thể biện pháp duy nhất không phải vậy cái kia nguy cơ từ phía mây đen dãy núi hắn đi vào liền phải chết ngay tại vương thần lúc tu luyện một bên bị hắn máu tươi nhuộm đỏ không trọn vẹn trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một sợi kiếm khí tốc độ kiếm khí cực nhanh t r ớ c mắt liền chui vào vương thần trong đầu vạn đạo kiếm thể vậy mà thật là vạn đạo kiếm thể ai vương thần máy mở hai mắt ra nhìn một ph đột nhiên xuất hiện thanh âm để hắn có chút dùng mình tiểu tử vương lòng tâm thần ngươi liền có thể nhìn thấy ta nghe vậy vương thần hơi nhún g mày lòng sinh cảnh giác biết ngươi vì sao không đột phá nổi luyện khí cảnh sao muốn biết lời nói liền theo ta nói làm thanh âm kiên đạo vương thần chấn động trong lòng để cho mình tâm thần trầm t ĩ n h lại sau một khắc hắn liền cảm nhận được trong đầu của mình lại hiện ra một đạo kiềm khí ta vì cái gì không đột phá nổi luyện khí cảnh không kịp kinh ngạc nghĩ hoặc vương thần trực tiếp hỏi hắn hiện tại chỉ muốn đột phá tu vi sau đó đi mây đen dãy núi tìm tới ra giá thi thể vương ề đạo kiếm khí n à đông đông đông. thần xuất i ệ n trong đ không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống giường trên mặt đất dập đầu ba cái sư phụ ở trên vua ta thần hướng lên trời phát thệ vĩnh viễn không đội phản sư môn làm trái lời thể trời chu đất diện vương thần trong đầu kiếm khí kia có chút lắc lư một chút hiện nhiên không nghĩ tới vương thần lại sẽ như vậy dứt khoát nói bái liền bái nói dập đầu thì dập đầu thằng đến vương thần phát xong thể kiếm khí kia còn có chút không có lấy lại tinh thần đây chính là vạn đạo kiếm thể trên chín tầng trời bên dưới mạnh nhất kiếm đạo thể chất vậy mà liền dạng này bái nàng v i sư vốn cho rằng phải hao phí một phen tâm tư vừa dỗ vừa lừa cộng thêm y bức lợi d ụ không có nghĩ rằng đơn giản như vậy liền thành tốt tốt tốt đồ nhi ngoan đứng lên đi ta tên là một thành về sau sẽ thật tốt dạy bảo ngươi sẽ không ai một thể chất của ngươi kiếm khí kia trong giọng nói lộ ra vui thích lại nói tiếp vạn đạo kiếm thể thể chất đặc thủ cần vô cùng dồn kiếm khí dẫn đạo mới có thể đi có con đường tu hành. Đồng thời, vạn đạo kiếm thể đến vương thần u đầu tiên là xương sở lập tức vui mừng hắn không biết vạn đạo kiếm thể là cái gì nhưng lại biết kiếm tu lợi hại kiếm tu danh xưng công sát vô địch vô địch cùng cảnh giới tồn tại thế gian người dùng kiếm rất nhiều nhưng có thể trở thành kiếm tu giả l ạ i ít càng thêm ít phàm là kiếm tu không có chỗ nào mà không phải là tại kiếm đạo lĩnh vực t i ê n tư h i ể u điệu người chính mình chẳng lẽ cũng được nếu thật như vậy nhất định có thể tiến vào mây đen dây núi đem ra ra t h ì thể tìm trở về không sai vạn đạo kiếm thể chính là vì kiếm mà sinh trở thành kiếm tu lại có cái gì ngạc nhiên một thanh trầm d ã i nói đã ngươi vội vã như thế ta hiện tại liền giúp ngươi đột phá luyện khí cảnh thoại âm rơi xuống vương thần trong đầu sợi kiếm khí kêu bên trên phân hóa đi ra một sợi nhỏ hướng nó thể nổi bay đi c h ư ơ hai một cái trường nào a ba cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang lên vương thần trực tiếp ngã trên mặt đất khuôn mặt không gì sánh được g i ữ thợ thân thể không ngừng run r u dậy thứ chi càng là chăm chú có q u ắ p tại trước ngực đau nhức quá đau vương thần chỉ c ả m thấy ngũ tạng lục phủ của mình cơ bắp g cơ cốt đang bị đến không hết châm nhỏ đ i ề n cuồng xuyên qua đau đến hắn quả muốn chết ta nhìn ngươi vội vã đột phá cho nên chỉ có thể rằng này vẫn còn ấm cùng điểm phương pháp chỉ bất quá phải hao phí không ít thời gian chính ngươi lựa chọn đi một thanh thiện ý nhắc nhở ngay vậy vương thần chết cắn răng trên mặt gân xanh bạo phun gắt gao chống đỡ không cần ta nhất định có thể đột phá mầy đen trong d ã núi yêu thú h à n h hành m u ộ n đi một ngày ra ra thi thể liền có khả năng bị yêu thú ă n hết hắn không có thời gian đi chờ đợi đột phá nhất định phải nhanh lên đột phá ấ a ba vương thần trong miệng gầm thét đỏ bừng trong hai mắt buộc phát ra v ẻ n g o a n lệ hai tay gắt gao chụp lấy mặt đất móng tay đều lật lên máu me đầm địa thấy cảnh này kiếm khí hình dạng một thanh rung động mấy lần tiểu t ử này tâm tính vẫn rất cứng cỏi một k h ắ c đồng hồ sau đau đớn tán đi vương thần trực tiếp hư thoát làm tại bị máu cùng mồ hôi thấm ư ớ t trên mặt đất tu sĩ tầm thường tu luyện dẫn linh khí nhập thể không ngừng đột phá nhưng vạn đạo kiếm thể khác biệt chính là dựa vào kiếm khí tu luyện dẫn kiếm khí nhập thể luyện hóa mới có thể không ngừng đột phá thể chất đại thành đằng sau đi chỗ vạn kiếm thần phục ra lệnh một tiếng vạn kiếm đều là tử trong đầu một thanh thanh âm chậm rãi vang lên vương thần chống đỡ không gì sánh được thân thể mệnh m ỏ i ngồi dậy trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phân kích động hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình đã nhiều hơn một nguồn lực lượng đó là tinh thần kiếm khí cái này mang ý nghĩa hắn giờ phút này đã hoàn thành đột phá đệ tử đa tạ sư phụ vương thần đối với hư không chặt tay mặc dù không biết mình vị sư phụ này lai lịch ra sao nhưng nàng có thể một chút nhìn ra thể chất của mình lại có thể trợ giúp chính mình đánh vỡ thể chất hạn chế đột phá tất nhiên không đơn giản đã ngươi đã bái ta làm thầy đây đều là ta người sư phụ này phải làm còn có ngươi tự thân hiện tại không có kiếm khí ta trợ giúp ngươi tu luyện sẽ đối với ta tự thân tạo thành hao tổn cho nên ngươi muốn tu luyện liền muốn đi tìm linh kiếm đến mộc thanh nói ra linh kiếm cái này có thể quá khó khăn phàm tục bảo kiếm được hay không vương thần lập tức khó khăn linh kiếm cùng phàm tục bảo kiếm khác biệt là chuyên môn là tu sĩ rèn đúc linh khí linh khí chia làm một đến chín phẩm phẩm giai càng cao càng đắt đỏ đối với hiện tại vương thần tới nói nhất phẩm linh khí hắn cũng mua không nổi phan tục bảo kiếm không có kiếm khí chỉ có vào phẩm linh kiếm bên trong mới có kiếm khí một thanh giải thích nói vương thần có chút buồn rầu đứng lên trong đầu bắt đầu suy tư các loại kiếm tiền biện pháp bất quá loại chuyện này có thể không vội vàng được ban đêm vương thần tại một thanh trợ giúp bên dưới lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện theo một thanh giảng võ đạo tam cảnh chính là tu sĩ vì có tốt hơn cơ sở tu luyện linh khí mà rèn luyện thân thể chỗ phân ra cảnh giới người bình thường muốn làm từng bước trước luyện khí lại gân cốt sau đó luyện thể đi đến t ă n g cảnh nhưng có vạn đạo kiếm thể hắn dùng kiếm khí cùng hậu tiên h c h i khí cùng nhau tu luyện có thể tiết kiệm đi ở giữa quá trình trực tiếp toàn phương vị rèn luyện thân thể hoàn toàn không nhìn võ đạo t ă n g cảnh cảnh giới hạn chế một đêm trôi qua rất nhanh tu luyện mặc dù t h ố n g khổ nhưng là tăng lên là phi thường rõ rệt sáng sớm vương thần đứng dậy một trưởng vô r a bá trưởng phong bên trong sen lẫn kiếm khí, đem phía trước không khí đều cắt nát cũng không tệ lắm hiện tại ngươi không sai biệt lắm có luyện thể cảnh thực lực bất quá thân thể chỉ rèn luyện một phần năm muốn tiến cảnh nhanh lên ưu đồ, ra ra đồ phế vật tu luyện không được nhưng vẫn là rất thất thời trải qua một chỗ vườn hoa mấy tên thiếu niên ngăn lại vương thần đường đi biết lao tộc trưởng chết không ai bảo cây ngươi sáng sớm liền chuẩn bị trượt c vương thần lãnh quát một tiếng trực tiếp hướng phía trước đi đến vương t h á c lông mày lập tức ngăn lại trong mắt hung quang hiện lên người phê vật này dám nói chuyện với ta như vậy nhanh quỷ xuống đến cho ta đập mấy cái đầu sau đó từ ta dưới hông trôi qua không phải vậy không thà cho ngươi nói vương thắc hai tay chống lạnh hai chân chuyển hướng đứng thẳng nhưng mà vương thần căn bản không để ý hắn phối hợp hướng ngoài hoa viên đi đến tiểu tử đ a n g chết vương thác trên mặt lập tức nóng bỏng phế vật này vậy mà ngay trước hắn đồng bạn mặt không nhìn hắn lúc này tiến lên mấy bước một bàn tay hướng vương thần đầu vô qua nhưng mà vương thần sau đầu giống như mọc thêm con mắt thân thể một bên đưa tay liền giữ lại vương thác cổ tay g i a n giắc g bà ảnh sau một khắc vương thác cổ tay bị bẻ gãy lại bị một tước đá bay ra ngoài một đống lớn hoa cỏ bị áp sập vương thác bưng bít lấy g ã y mất cổ tay kêu thảm thất thần làm gì giết chết hắn mấy người khác lúc này mới lấy lại tinh thần g ơ quả đấm lên hướng vương thần phóng đi nếu là đặt ở ngày xưa đối mặt mấy người kia vây công vương thần không thể thiếu một trận gia thịt nỗi khổ nhưng bây giờ hắn đã có luyện thể cảnh thực lực phanh phanh phanh một trận trong âm thanh trầm đ ủ mấy người đều bị đánh ngã nằm trên mặt đất kêu rền không thôi thấy cảnh này vương thác trực tiếp ngu ngơ ở phế vật này lúc nào trở nên lợi hại như vậy phải biết bọn hắn những người này đều đi vào luyện thể cảnh làm sao có thể không phải phế vật này đối thủ lúc này một trận tiếng bước chân chuyển đến vương gia tuần sát hộ vệ đến nơi này vương thác thiếu ra đây là thế nào vương thác sắc mặt lập tức lạnh xuống ánh mắt âm lãnh chỉ hướng vương thần phế vật này phạm thượng giết chết hắn ngay vậy hộ vệ đội trưởng rút đao ra khỏi vỏ hướng vương thần đi đến lao tộc trưởng vương trường phong đã chết ai còn sẽ quan tâm một tên phế vật chết sống nếu giết phế vật này có thể định đoạt vương thác cớ sao mà không làm hộ vệ kia không nói hai lời một đao liền hướng vương thần đầu trả xuống thấy cảnh này vương t h á c trong lòng không gì sánh được thoải mái một tên phế vật vậy mà động thủ với hắn thật sự là tội đáng chết và lần nhưng mà sau một khắc hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra vương thần vậy mà tránh qua tránh né hộ vệ đội trưởng một đao kia lập tức dưới chân một bước đi vào trước người nó So、c ũ những g t r năm gần đây vương thần mặc dù một mực không đột phá nổi tu vi nhưng một chút võ kỹ chiêu thức lại sớm đã điều khiển như cánh tay một màn này đơn giản dọa phá vương thắt đám người gan con đường tu luyện vượt qua võ đạo tam cảnh đằng sau chính là khai mạch cảnh biết điều cảnh nạp linh cảnh linh phủ cảnh linh năng cảnh mỗi một cảnh giới lại phân làm một m ư ờ i cái tiểu cảnh giới tên hộ vệ kia đội trưởng đã là khai mạch cảnh tầng hai chính thức đi lên con đường tu hành lại bị vương thần một cái trường đao chặt xuống đầu lại có dám ra tay người chính là kết cục này vương thần khuôn mặt băng lãnh đi ra phía ngoài vừa rồi cái kia một cái trường đao hao hết trong cơ thể hắn k i ế m khí nơi đây không nên ở lâu vương thần rời đi một hồi lâu vương t h á c bọn người mới như chút được gánh nặng miệng lớn thở hồn hển tiểu t ử này có gì đó quái lạ ta muốn đi nói cho phụ thân chương ba nhặt nhạnh chốt ố t rời đi vương ra vương thần tại mặc vân thành bên ngoài tìm một cái vứt bỏ nhà tranh quét dọn một phen sau chính là trụ sở tạm thời mặc dù trước đó vương trường phong cho hắn không ít tiền tài dùng làm tiêu xài nhưng nghĩ tới mua sắm linh kiếm là một bút lớn chi tiêu vương thần hay là quyết định tiết kiệm một chút có thể bớt thì bớt tùy tiện ăn chút gì sau vương thần liền cầm trong tay cành cây khô bắt đầu tu luyện kiếm pháp trước đó mặc dù không có khả năng tu luyện nhưng vương trường phong vì để cho hắn rèn luyện thân thể hay là đem một chút võ kỹ kiếm pháp chiêu thức dạy cho hắn vương thần tu luyện cũng cố gắng đã sớm đem những kiếm pháp này nhớ kỹ trong lòng một chiêu một thức thi trở ra như nước chảy mây trôi một phen tu luyện đằng sau vương thần toàn thân đã bị mồ hôi cầm trong tay nhánh cây thu hồi hắn nhìn về phía nơi xa một thiếu nữ chậm rãi đi tới nàng thân mang quần áo màu xanh tóc dài đen nhánh bột lên dáng người cao g ầ y sáng tỏ trong đôi mắt lộ ra cứng cỏi ánh mắt nhẹ giao tỉ vương thần kêu một tiếng thiếu nữ chính là gia chủ vương gia vương nham độc nữ cũng là vương trường phong cháu gái ruột s o vương thần lớn hơn một tuổi tên là vương khinh giao vương thần đệ đệ làm sao tìm được như thế cái cũ nát chỗ ở vương k i n h giao nhữ m ạ n hỏi vương thần cười cười không có giải thích tộc nhân thực hiện áp lực quá lớn phụ thân ta đưa ngươi đuổi ra vương gia cũng là hành động bất đắc dĩ vương khinh giao thở dài nói ra ta có thể hiểu được các người có chỗ khó xử của mình ta cũng không thích hợp lại đợi tại vương gia vương thần gật gật đầu làm vương trưởng phong thân nhi t ử hòa thân cháu gái vương nham cùng vương khinh giao cho tới nay đối với hắn cũng không tệ lắm cho dù bị trục xuất vương gia vương thần đối bọn hắn cũng không có cái gì lời h o á n giận trong tộc muốn cho ra ra lập cái mộ trôn quần áo và di vật ta hy vọng đem ra ra bội kiếm mang về cùng nhau trôn xuống vương khinh giao nói tiếp ngay vậy vương thần sắc mặt hơi đổi một chút lập tức lại khôi phục bình thường thanh khinh tả xin hãy tha lỗi trên người của ta ra ra duy nhất di vật chính là cái kia bội kiếm ta muốn lưu lại nếu là nhẹ d a o tỉ muốn tìm kiếm cái kia bội kiếm bên trong phải chăng có dấu ra ra lưu lại cơ duyên lời nói vậy ta có thể nói cho ngươi s ắ c thực có chỉ bất quá cơ duyên kia chỉ thích hợp ta các ngươi coi như lọt đi cũng không dùng đến vương khinh giao khuôn mặt trở nên có chút lãnh lệ nàng trực câu câu nhìn chằm chằm vương thần trong lòng bàn tay có linh khí đang cột chào vương thần bất vi sở động l à vương gia thế hệ trẻ tuổi người mãi nhất vương k i n h giao đã là biết điều cảnh tu vi lấy thực lực của hắn bây giờ quả quyết không phải nàng này đối thủ chỉ bất quá sau m ộ t khắc vương k i n h giao trong lòng bàn tay linh khí tán đi nàng thở dài chậm rãi nói ra ra lúc còn sống chưa từng nói cho ta biết cùng phụ thân bội kiếm của hắn bên trong có dấu cơ duyên có lẽ cơ duyên kia thật không thuộc về vương gia chúng ta ta cùng phụ thân sẽ tôn trọng ra ra không làm khó dễ ngươi vương thần chắp tay đà tạ nhẹ giao tỉ người gãy mất vương tay h t t hắn nhất mạch kia người sẽ không bỏ qua ngươi lại phần cơ duyên kia có thể để ngươi phát sinh như vậy t h ổ i biến trong vòng một đêm liền có chém giết khai m ạ c cảnh thực lực, bọn hắn cũng tất nhiên bỏ mắt nói xong vương k i n h giao quay người liền muốn rời đi nhẹ giao tỉ dừng bước vương thần vội vàng mở miệng chuyện gì mượn ít tiền vương thần có chút xấu hổ đạo vương khinh giao n ế t miệng lên một vòng đường cong người t ử nhỏ kiên cường còn có ngạo khí của chính mình cũng không có trước bất kỳ ai dương nhắm rượu hôm nay ngược lại là sẽ hướng ta vay tiền nói đi tay ngọc gậy nhẹ bán ra một tấm linh tệ thẻ vương thần tiếp nhận linh tệ thẻ đang muốn nói lời c ặ m tạng vương khinh giao đã quay người rời đi bốn linh bảo các mặc vân thành lớn nhất linh bảo châu bán mặc dù có dạng này danh hảo nhưng linh bảo các bên trong đại đa số hay là một chút phản tục vũ khí thượng phẩm giai linh bảo cũng không có rất nhiều vương thần vừa mới tiến linh bảo c á t liền có một tên thị nữ đi lên phía trước ta muốn thấy nhìn linh kiếm tại thị nữ dẫn đầu xuống vương thần đi vào một chỗ to lớn tủ đứng trước tủ đứng trên có rất nhiều ngăn chứa mỗi cái ngăn chứa bên trong đều để đặt lấy một thanh kiếm công tử phía dưới ba tầng là các loại tài liệu quý hiếm rèn đúc bảo kiếm vô cùng sắc bén phía trên hai tầng chính là n h ấ t phẩm linh kiếm thích hợp tu sĩ sử dụng nói thị nữ trên d ư ớ i đánh giá một phen vương thần vương thần nhìn qua rất là bình thường không hề giống đã đi đến con đường tu hành tu sĩ cũng không giống có thể mua được linh kiếm dáng vẻ vương thần ánh mắt rơi vào những linh kiếm kia phía trên giá cả để trong lòng của hắn giật mình chính mình những năm này thâm cư không ra ngoài cố gắng tu luyện cũng không có hoa tiền gì tiền tiết kiệm có ba mươi linh tệ thăng thêm vương thanh giao cho linh tệ thẻ bên trong có hai mươi linh tệ cộng lại năm mươi linh tệ nhưng những này linh kiếm giá cả không có chỗ nào mà không phải là một trăm linh cất bước hay là quá nghèo vương thần bất đắc dĩ âm thầm thở dài có chút xấu hổ mở miệng hỏi các người nơi này có không có tiện nghi chút linh kiếm thị nữ trong lòng không khỏi có chút thất vọng n ế t miệng quả nhiên là người nghèo rất mồm tơi có a nơi đó có một đống không trọn vẹn linh kiếm giá cả so cái này tiện nghi nhiều vương thần thuận thị nữ ánh mắt nhìn chỉ gặp trong một chấu ngóc ngách tùy ý chất đống lấy và i trôi linh kiếm chỉ bất quá những linh kiếm kia hoặc đứt gãy hoặc tổn hại sớm đã đã mất đi bản thân tác dụng sư phụ nếu là hấp thu kiếm khí những này linh kiếm có hữu dụng hay không mặc dù không trọn vẹn nhưng mặt trên còn có tồn tại kiếm khí chính là hiệu quả sẽ kém một chút một thanh thanh â m vang lên nghe vậy vương thần trong lòng vui mừng những này bán thế nào thị nữ trên mặt lập tức hiện, hiện mấy phần nghi hoặc những n à y linh kiếm đều là gần nhất thu hồi lại phế liệu chuẩn bị trở về lô rèn đúc thành bình thường bảo kiếm mua bán tiểu t ử này muốn mua những phế liệu này sẽ không phải là đầu góc có vấn đề đi công tử đây đều là phế liệu người nếu là mua không nổi linh kiếm mua bình thường bảo kiếm cũng có thể thị nữ nhịn không được nhắc nhở không được ta liền muốn những này vương thần lắc lắc đầu nói tại thành công sau khi đột phá hắn đối với kiếm khí rất là mất cảm từ những cái kia không c h ọ n vẹn linh kiếm trong đống hắn có thể cảm giác được nồng đậm kiếm khí thị nữ còn muốn lại khuyên nhủ vương thần nhưng thấy người sau ánh mắt kiên định kia lập tức im、miệng. nếu như ngươi thật muốn mua lời nói một đống này bốn mươi phẩy không không không linh tệ bán cho ngươi đi dù sao những phế liệu này nếu là rèn đúc thành bảo kiếm cũng có thể bán đi không sai giá cả vương thần không nói hai lời trực tiếp đem tiền trao một đống này linh kiếm phế liệu ẩn chứa trong đó kiếm khí hoàn toàn có thể bù đắp được mấy chuôi hoàn hảo linh kiếm lần này thật kiếm một rồi nhìn xem mang theo linh kiếm phế liệu chuẩn bị rời đi vương thần thị nữ có chút không có lấy lại tinh thần bán đi những phế liệu này nàng cũng có thể được không ít trích phần、trăm. nhưng nàng làm sao cũng nghĩ không thông vậy mà lại có nhân hoa tiền mua chẳng lẽ hắn là luyện khí sư sao vương thần ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này một đạo tiếng kinh ngạc khó tin văng lên vương thần ngẩng đầu nhìn lại vương thắc chính mang theo mấy người hướng linh bảo các bên trong đi tới thật đúng là xảo a vương thiếu ra tay khá hơn chút không vương thần cười nói vương thắc đốn lúc lên cơn giận dữ tay của hắn chính bao lấy băng gạc treo ở trên cổ vương thần đây không phải trần t r ử i trào phúng sao hiện tại ngươi cười được nhiều vui vẻ lần sau ngươi liền khóc đến có bao n h i ê u thương tâm vương thắc h ừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vòng ấm lánh nói xong hắn liền nhấc chân hướng linh bảo các bên trong đi đến nhưng mà một bước còn chưa rơi xuống vương thác liền cảm giác mình thân thể bay lên b à n h vương thần mang theo vương thác cổ áo trực tiếp đem hắn đập xuống đất chương bốn mời đầu linh mạch tiểu tử ngươi muốn làm gì đây chính là linh bảo c á t ngươi muốn ở chỗ này não sự vương thác hai mắt đỏ bừng giận dữ hét mấy người các ngươi làm ăn gì nhanh giết chết hắn nhưng mà đi theo hắn cùng đi mấy người vừa lúc là trước đó bị vương thần dạy dỗ vương thần liên tục mở mạch cảnh đều có thể chém giết mấy người bọn hắn luyện thể cảnh đi lên không phải muốn chết sao công tử linh bảo các bên trong cấm chỉ não sự tên thị nữ kia thấy thế sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở ai muốn n á o sự vương thần thản nhiên nói hai tay tại vương thác trên thân lục x o á t đứng lên rất nhanh một tấm linh tệ phiếu bị lục x o á t đi ra c ả n t ạ vương thiếu ra đưa tới một trăm năm mươi linh tệ vương thần nhìn một chút phía trên kim ngạch lập tức hơi vung tay trực tiếp đem vương thác cho ném qua một bên quay người đem linh tệ phiếu đưa cho thị nữ phiền phức cho ta cầm một thành một trăm bốn mươi tả hữu linh kiếm tiền còn lại coi như tiền đoạt cho ngươi thị nữ xứng sở đoạt tiền mua linh kiếm làm ăn coi trọng mua định rời tay ta cho ngươi tiền ngươi cho ta hàng mặt khác các ngươi còn cần lo lắng sao vương thần nói tiếp Thị nữ lập tức lộ ra sáng dỡ dáng tươi cười, hai tay tiếp tệ thẻ. tử ta hai nhận linh chính nữ sáng dáng Công nói này lập lộ là, cười, cái ra dỡ vương ì ngài linh bên đi kiếm. lấy khác, Một v t h á c tại đ ồ n g b ngươi n n â đỡ đứng lên. v n thần, n g g ư ơ muốn chết dám c ư ớ p ta linh tệ ngươi biết những này linh tệ là dùng để làm gì sao ta khuyên ngươi nhanh trả lại không phải vậy ngươi sống không quá đêm nay vương t h á c khuôn mặt dữ tợn trong mắt tràn đầy hung quang làm sao không phục liền lên đến đánh ta không năng lực kêu la cái gì vương thần giang tay ra lơ đến nói vương k i n h giao nói không sai nàng cùng vương nam có thể xem ở vương trường phong trên mặt mũi không tìm hắn kiến thức nhưng vương ra những người khác coi như khó mà nói cùng chờ bọn hắn xuất thủ trước không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường công tử kiếm này tên là thanh phong kiếm nhất phẩm cao cấp chém sắt như chém bùn không gì sánh được sắc bén một trăm bốn mươi một linh tệ tỷ lệ hiệu suất cao nhất thị nữ hai tay truyền đạt một thanh trường kiếm thái độ so sánh với trước tốt không biết bao nhiêu vương thần tiếp nhận trường kiếm cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái trường kiếm liền phát ra một trận v ù vũ có thanh quang t r ậ n hiện không sai vừa định đi ngủ vương thiếu gia liền đưa tới gối đầu đa t ạ n ó i đi vương thần dẫn theo trường kiếm cùng linh kiếm phế liệu liền rời đi linh báo cát đáng chết đồ phế vật n g ư ơ i thật là đáng chết ta nhìn xem vương thần bóng lưng vương thác phế đều sắp tức giận nổ nhưng mà hắn đánh không lại vương thần chỉ có thể dùng chửi mắng đến phát tiết đối với vương thần đoán hận bốn trở lại chỗ ở vương thần đem đống kia không c h ọ n vẹn linh kiếm đặt ở trước người tiến vào trạng thái tu luyện tại một thanh trợ r i ú t bên dưới từng sợi kiếm khí từ những cái kia không c h ọ n vẹn linh kiếm bên trên bị tước đoạt tiến vào vương thần thể nội vương thần hơi n h ú n mày kiếm khí nhập thể cảm giác vô cùng thống khổ tựa như vạn tiễn xuyên tâm nhưng hắn ngồi xếp bằng thân thể lại không đích, đi theo một thanh dẫn đạo lợi dụng kiếm khí rèn luy nửa giờ đi qua một đạo tiếng vỡ vụt lên đống kia không trọn vẹn linh kiếm bên trong trong đó một thanh cắt thành một nửa linh kiếm trong đó kiếm khí đều bị vương thần hấp thu hóa thành một đống mảnh vỡ đối với cái này vương thần không hề hay biết tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến trong tu luyện thời gian nhanh chóng màn đêm vung xuống theo cuối cùng một sởi kiếm khí hút vào thể nội vương thần chậm rãi mở hai mắt ra hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hển quần áo trên người đã bị mồ hôi thơm ư ớt bất quá hết hệ thống khổ đều là có hồi báo tại những kiếm khí kia rèn rèn vô luận là cơ bắp gân cốt hay là kinh mạch ngũ tạng cường độ đều có bay vọt về chất tiểu t ử ngươi vận khí coi như không tệ những này không trọn vẹn lính kiếm bên trong ẩn chứa không ít kiếm khí một thanh thanh âm vang lên sư phụ ta bây giờ rời đi mạch cảnh vẫn còn rất xa vương thần để cho mình hô hấp trở nên bằng thẳng hỏi bây giờ thân thể của ngươi hoàn thành rèn luyện đã vượt qua võ đạo tam cảnh sau đó chỉ cần nếm thử ngưng tụ thể nội kiếm khí t r ù n g kích xương c u ộ sống nếu là có thể mở ra chủ kiếm mạch đã nói thành công đột phá đến khai mạch cảnh một thanh hồi đáp lúc này vương thần liền bắt đầu nếm thử dưới khống chế của hắn thể nội kiếm khí bắt đầu hướng một chỗ hội tụ ngưng tụ thành một đoàn tiếp lấy tại vương thần khống chế bên dưới đoàn kia kiếm khí bỗng nhiên hướng xương c ổ sống phóng đi vành vương thần tựa như nghe được như sấm rền tiếng vang nhưng cũng không có cảm nhận được chủ kiếm mạch thế là hắn lần nữa đem kiếm khí ngưng tụ bắt đầu hướng xương c ổ sống trùng kích vành lại là một tiếng sấm rền giống như tiếng vang vành thẳng tắp oanh kích hơn trăm lần chủ kiếm mạch vẫn không có hiện hiện tiểu từ này tâm tính đủ cứng cỏi tăng thêm cái này vạn đạo kiếm thể không dùng đến bao nhiêu thời gian liền có thể siêu viện thời kỳ định phong ta nhìn xem vương thần cử động một thanh không khỏi âm thầm ngôn ngữ ta cũng không tin vương thần gầm t h é t một tiếng thể nội kiếm khí trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hướng xương c ổ sống hung hăng đâm tới ba kiếm khí ngưng tụ thành trường kiếm t r u n g điệp đâm vào trên xương c ổ sống một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt chuyển đến vương thần ý thức tối sầm kém chút không có ngất đi nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì xuống tới sau một khắc đau nhức kịch liệt giống như thủy chiều thối lui xương c u sống chỗ truyền đến trận trận ấm áp cảm giác vương thần nội xem một phen có thể rõ ràng nhìn thấy trên xương c u sống có một đầu kiếm mạch hiện hiện hiện sáng tỏ không gì sánh được, chúc mừng ngươi thành công bước vào khai mạch cảnh mộc thanh cười nói tu sĩ tầm thường cho dù luyện thể hoàn thành đột phá đến khai mạch cảnh cũng cần thời gian nhất định chuẩn bị mới có thể thuận lợi khai mạch nhưng vương thần dứt bỏ thiên phu không nói riêng là phần tâm tính này cùng kiên trì đã siêu việt người bình thường đa tạ sư phụ nếu không phải ngài ta làm sao có thể tại hai ngày thời gian bên trong từ một người bình thường thuận lợi khai mạch đâu vương thần mặt mũi tràn đầy mọi mệnh nhưng sáng tỏ trong hai mắt lộ ra vui sướng q u a mang hắn để m ộ thanh vui mừng cười một tiếng con đường tu hành dài dàng d ặ n khai mạch chẳng qua là vừa bước vào b ậ cửa cuộc sống sau này còn cần tiến bộ dung manh mới là khai mạch cảnh là cơ sở cảnh giới mặc dù đơn giản nhưng là kiểm tra đo lường một người tu sĩ thiên phú cảnh giới tại mở ra chủ kiếm mạch đằng sau đến tiếp sau mở ra phụ kiếm mạch càng nhiều đại biểu thiên phú càng mạnh về sau thành tựu càng cao vì sư ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có thể khai ra đến bao nhiêu kiếm mạch ngay vậy vương thần cũng không khỏi mong đợi đơn giản đ i ề n vừa xuống bụng đằng sau liền lại bắt đầu tu luyện khai mạch cũng không cần quá nhiều tài nguyên chỉ cần cảm giác thể nội linh mạch sau đó dùng linh khí xông mở liền có thể điều này cũng làm cho vương thần đã giảm mất đi tìm kiếm linh kiếm công phu một k h ắ c đồng hồ sau đầu thứ nhất phụ kiếm mạch mở lại qua không bao lâu đầu thứ hai phụ kiếm mạch mở tiếp lấy đầu thứ ba đầu thứ tư vương thần trong đầu m ộ t thanh ngay từ đầu vẫn rất bình tĩnh nhưng khi vương thần tại một giờ không đến thời gian mở ra bảy đầu phụ kiếm mạch đằng sau bắt đầu có chút kích động lên nhanh như vậy tiểu t ử này đến cùng có thể có bao nhiêu phụ kiếm mạch m ộ t thanh có chút mong đợi dù sao tu sĩ bình thường có thể mở ra chủ linh mạch đặt vào con đường tu hành liền đã coi là không tệ mà một chút thiên phú không tồi thiên tài có thể đánh tiếp mở một hai đầu phụ linh mạch một chút thiên tiêu loại nhân vật có thể mở ra ba bốn đầu phụ linh mạch về phần tuyệt đỉnh thiên tiêu tối đa cũng liền năm sáu đầu mà thôi một thanh thân là thương vân thiên tuyệt đỉnh thiên tiêu cũng bất quá đả thông sáu đầu phụ linh mạch lúc này vương thần đã đem nó siêu việt b à ảnh theo vương thần thể nội lại vang lên một tiếng đầu thứ tám phụ kiếm mạch bị mở ra lại qua một khắc đồng hồ đầu thứ chín cũng bị mở ra nhìn đến đây kiếm khí hình thái m ộ t thanh kích động bắt đầu không ngừng n g ắ lư tuyệt thế thiên tài không hổ là hiếm thấy trên đời vạn đạo kiếm thể nhưng mà vừa dứt lời vương thần trên thân lại b ộ c phát ra một cỗ sắc bén khí tức và n h đầu thứ mười kiếm mạch mở ra t h ư ơ n g năm v ừ n cười mười đầu phụ kiếm mạch đầu nguồn chăm chú cùng chủ kiếm mạch kết nối hai bên trái phải tất cả năm cái phân bố cuối cùng thì là lan tràn đến các vị trí cơ thể vương thần trường trường thở ra một hơi chậm rãi mở mắt ra mười đầu đã là cực hạn hắn cảm giác không đến còn có phụ kiếm mạch tồn tại sư phụ ta chỉ có thể cảm giác được mười đầu phụ kiếm mạch vương thần đối với một thanh đạo một thanh ho khan hai tiếng chậm rãi nói còn có thể mặc dù so ra kém ta chỗ thế giới kia tuyệt đỉnh thiên tiêu nhưng cũng coi như nhìn được ngươi cũng đừng nản trí kiếm mạch nhiều ít chỉ là một bộ phận t h a n h tựu cuối cùng còn phải dựa vào chính mình cố gắng cùng p h â n đấu một thanh cảm thấy hay là đến ép một chút vương thần nếu là t i ể u tử này tung bay liền không dễ làm vương thần gật gật đầu cảm thấy một thanh l ờ i nói không phải không có lý v â n anh đúng lúc này c ụ n á t cửa lớn trực tiếp bị đ á n nát mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng chuẩn tiền đến t h a n h hình vòng tròn đứng thẳng đem vương thần n ử a vây lại vương thần hơi nhúng mày nhìn về phía người tới tam trường lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a cầm đầu chính là tam trường lão những người khác cũng đều là vương gia cao tầng tiểu tử ngươi hẳn phải biết chúng ta vì sao đến đây vương nham cái k i a đồ vô dụng chỉ nghe cha hắn vậy mà không công đem cơ duyên đưa cho ngoại nhân chúng ta những lao gia hỏa này lại không đồng ý ngoan n g o ă n đem đồ vật giao ra chúng ta có thể tha cho n g ư ơ i một mạng t a m trưởng lao trong con mắt dài nhỏ lõe ra hàm mang còn có hôm nay ngươi đoạt vương thắc một trăm năm mươi không không không linh tệ nếu ngươi đem cơ duyên giao ra chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua vương gia hộ vệ thống linh vương vi cười lạnh nói vương thần mặt không biểu tình cơ d u ê n cũng không phải là các ngươi vương gia càng không phải là các ngươi mà là ta chính mình vô luận là cơ d u ê n hay là linh tệ các người đều khó có khả năng lấy đi nói vương thần đã đem thanh phong kiếm nắm trong tay trong đêm tối thanh phong kiếm trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh cái gọi là cơ duyên bất quá là hắn vạn đạo kiếm thể cùng một thanh sứ phụ hắn c o i như đứng ở nơi đó để những người này cầm bọn hắn cũng cầm không đi một chút chấp mê bất ngộ vương vi hừ lạnh một tiếng một quyền liền hướng vương thần đánh đến hắn có biết điều cảnh tu vi lại đã đả thông hai mươi cái huyệt khiếu nhân thể tổng cộng có ba trăm sáu mươi huyệt khiếu chỉ có đem những huyệt khiếu kia toàn bộ đả thông mới có thể đi vào nạp linh cảnh mà đả thông huyệt khiếu nhiều ít Cũng cùng tốc tốc có trực luyện quan xuất thủ, tốc độ tu luyện có quan hệ trực tiếp độ độ hệ vương vi đã thân thể một bên muốn tránh thoát vương thần một kiếm này bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp vương thần kiếm giống như mọc thêm con mắt theo sát hắn mà đến bá kiếm quan loại lên vương vi đầu bay thẳng ra ngoài máu tươi dâng trào đám người khiếp sợ không gì sánh nổi tựa như gặp quỷ bình thường vương vi thế nhưng là biết điều cảnh a lại bị nhất kiếm chém chảm sát vương vì đó sau vương thần vương hướng nhất chuyển hướng cách hắn gần nhất một người đánh tới tiểu tử ngươi muốn chết cùng tiến lên giết chết hắn tam trường lao phẫn n ộ quát đồng thời hắn cũng ý thức được có thể làm cho vương thần tại ngắn ngủi hai ngày thời gian có như thế kinh người tăng lên phần cơ duyên kia nhất định không đơn giản nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay theo tam trường lao ra lệnh một tiếng đám người cùng nhau hướng vương thần công tới lúc này vương thần nhất kiếm đối với cái kia gần nhất người rơi xuống người kia muốn tránh lại bị nhất kiếm đâm xuyên trái tim thấy cảnh này trong lòng mọi người đều ngưng trọng lên vương thần lúc này thực lực thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ chỉ sợ trừ tam trường lão giữa sân không người là đối thủ của hắn các ngươi trợ trận ta đến chém giết tiểu tử này tam trường lao hét lớn một tiếng móc ra một thanh linh khí đòn nao những người khác lập tức đem vương thần b â y quanh hạn chế hắn xuất thủ không gian thấy thế vương thần không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng đưa tay nhất kiếm bổ ra một đạo lạnh leo trắng sáng kiếm khí chém nang mà ra phốc phốc kiếm khí những nơi đi qua ba người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp bị chém giết kiếm khí đây là kiếm khí tiểu thử này lại là kiếm tu c h ơ i ạ chúng ta làm sao có thể là kiếm tu đối thủ còn lại hai người trực tiếp bị sợ vỡ mật hoảng sợ k ê u to hai cái ngu xuẩn cho ta thanh tỉnh điểm tam trường lao gầm thét trong tay đoạn đao đã hướng vương thần phía sau chém tới keng vương thần mánh quay người lại lấy trường kiếm ngăn cản đao kiếm va chạm phát ra kịch liệt văn vọng tam trường lao sắc mặt không gì sánh được băng lãnh vừa rồi giao thủ h ắ n vậy mà không có chiếm được bất luận tiện nghi gì ngươi không ngờ thành công khai mạch đang khi nói chuyện t a m trưởng lao trên thân linh khí cấp tốc vận chuyển trong tay đoàn đao b ộ c phát ra một trận đao mang hắn cũng là biết điều cảnh nhưng đã đả thông năm mươi cái h u y ệ t hiếu thực lực tại phía xa vương vì phía trên sau một khắc t a m trưởng lao tay cầm đoàn đao đạp chân xuống lấy cực nhanh tốc độ hướng vương thần vào tới vương thần trong mắt hàn quang lấp lóe thể nội kiếm khí vận chuyển từ chủ kiếm mạch phát ra đi qua mười đầu phụ kiếm mạch hướng c h ạ y hai tay tại kiếm khí ra chỉ bên dưới thanh phong kiếm b ộ c phát ra trận trận vù vù âm thanh một cô không gì sánh được sắc bén khí tức quyết tán ra đến t ă n trưởng lao hơi n h ú n mày cỗ khí tức kia để hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác. nhưng m ở c u n g đã mất quay đầu mũi tên lúc này chỉ có dốc hết toàn lực đem vương thần chém giết b á đối mặt nâng đao bổ tới tam trường lão vương thần trong tay thanh phong kiếm nâng lên đ ỗ n g nhiên hướng phía trước đâm ra kiếm quan g lạnh leo s ắ c bén ở trong đêm tối càng trứng mắt đốt g i a n g d á c vừa đối mặt tam trường lão trong tay và đao lại bị đâm ra một mảng lớn vết n ư ớ c phía trên đao mang lập tức tán loạn p h ú c ngay sau đó vương thần trường kiếm trong tay nhất c h u y ể n trực tiếp đem tam trường lão một cánh tay chém xuống a vương trường mặc kêu thảm lui lại khắp khuôn mặt là không thể tin được chi sắc ngắn mùi hai ngày thời gian tiểu tử này vậy mà trở nên mạnh như vậy vương thần tỉnh táo ta là tam trường l ã o a ngươi có nhớ hay không ta khi còn bé ôm qua ngươi vương gia đưa ngươi nuôi lớn như vậy ngươi phải nhớ ân a tam trường l ã o sắc mặt tái nhận âm thanh r u n g dậy ta là g i a g i a nuôi lớn cùng vương gia có quan hệ gì ngươi muốn ta báo ân ta báo đầu của mẹ ngươi a phốc phốc nhất kiếm chém ra tam trường l ã o đầu bay thẳng lên còn lại hai người thấy cảnh này trực tiếp bị hù dọa bài tiết không k i ể m chế quỳ trên mặt đất run lầy bẫy vương thần nhìn cũng không nhìn một chút phát ra hai đạo kiềm khí trực tiếp chém giết những người này tới giết chính mình lại vẫn nghĩ đến để cho mình buông tha bọn hắn thật sự là buồn cười tiến vào khai mạch cảnh đằng sau thể nội kiếm khí vận chuyển không gì sánh được thông thuận chỉ là muốn đem chủ kiếm mạch cùng mười đầu phụ kiếm mạch lấp đầy còn cần không ít linh kiếm nghĩ tới đây vương thần lại đầu t o đứng lên tu luyện thật sự là quá đốt tiền lúc này vương thần liền tại vương trường mặc trên người bọn họ tìm tòi k i ể m kê một phen tổng cộng có một trăm linh tệ chỉ đủ mua một thanh linh kiếm a vương thần có chút sầu hắn hiện tại thật quá rất cần tiền sáng sớm hôm sau vương thần liền cầm linh tệ tại linh bảo các mua một thanh linh kiếm đem bên trong ẩ n c h ứ a kiếm khí hấp thu đằng sau tướng chủ kiếm mạch cùng một đầu phụ kiếm mạch lấp kín vương thần xem chừng muốn đem còn lại chín đầu phụ kiếm mạch lấp đầy ít nhất cần bốn chuôi linh kiếm mới được đến nghĩ đến nhanh chóng kiếm tiền biện pháp mới là nghĩ tới đây vương thần lần nữa đi ra ngoài một bên khác vương ra một chỗ mật thất phụ thân sau đó chúng ta nên làm cái gì tiểu tử kia thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy tam trưởng lao những người kia đều bị hắn dễ đi vương gia nhị nắm tay vương huy châu mày đạo không nắm này trước đem vương ra đại quyền đoạt giấy đến lúc đó tiền tài tùy tiệ cẩm lại mời sát thủ tiến đến giết hắn chuyện chuyên nghiệp muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm nhị trưởng lão vương trường mặc khẽ vớt sợi dâu tính trước kỹ càn g đạo phụ thân cao kiến ta cái này đi chuẩn bị vương nham cái kia đồ vô dụng đã sớm nên từ ra chủ vị bên trên lăn xuống tới chỉ là vương t h á c vật không thành khí kia ta muốn lấy để hắn tham dự chút gia tộc sự vụ liền cho hắn tiền đi mua sắm một thanh tốt nhất linh khí không nghĩ tới khoản tiền kia lại bị vương thần t i ể u t ử kia đ ọ t đi thiếu một chuôi linh khí đến lúc đó cùng vương nham bọn hắn chiến đấu chỉ sợ người của chúng ta thương vong sẽ gia tăng không ít vương huy liếc mắt vương trường mặc một chút có chút phiền một đạo việc nhỏ đến lúc đó ta sẽ ra tay vương n h a m bọn hắn không nổi lên được bao lớn sóng gió ngươi chuẩn bị tiếp nhận vị trí gia chủ cũng được v ề phần vương thần tiểu tử kết i thiếu sớm muộn đến còn vương trường mặc khoát tay một cái nói nghe vậy vương huy vui mừng cha hắn vương trường mặc mặc dù thực lực so ra kém vương trường phong nhưng cũng một chân bước vào nạp l i n h cảnh là hiện tại vương gia người mạnh nhất chương sáu giả đi mặc vân thành nội vương thần vượt qua mấy cái khu phố mang lên một cái mặt quỷ mặt nạ đi vào một chỗ bí ẩn phố nhỏ trong n g hẻm có một gian cửa hàng nhỏ vương thần đi thẳng vào trong cửa hàng bày biện đơn giản chỉ có mấy tấm cái bàn trong coi cửa hàng chính là mấy tên nam tử trung niên gặp vương thần tiến đến ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người hắn ta là tới võ đài còn xin hỗ trợ an bài một chút vương thần đối với mấy người chắp tay một cái đạo lôi đài dưới mặt đất thuộc về sản nghiệp màu đen mỗi ngày đều có người vì tiền lên lôi đài thi đấu cũng có người dưới đất lôi đài mở ra bàn khẩu đặc cược chỉ bất quá mỗi ngày đều có người bị đánh chết cũng có người thua tán g ra bại sản ngay vậy trong đó một tên nam tử trung niên gật gật đầu thu vi gì vương thần thể nội kiếm khí vận chuyển một cỗ khai mạch cảnh ý thế từ hắn thể nội k u y ế t tán ra đến khai mạch cảnh một tầng thấy thế nam tử trung niên kia không khỏi mở miệng tiểu tử có thể tại cái tuổi này đột phá khai mạch cảnh thiên phú của ngươi coi như có thể đến đánh chúng ta lôi đài dưới mặt đất người không có chỗ nào mà không phải là tâm n g oan thủ l ạ t hạng người nếu ngươi chỉ là vì một chút tiền tài cầm tiền đ ồ thậm chí tính mệnh làm tiền đặt cược coi như quá không có lời vương thần cười cười đa tạ nhắc nhở trong lòng ta nắm chắc còn xin a n bài một chút tốt nhất có thể tại thời gian ngắn nhất để cho ta lên lôi đài thấy mình thuyết phục không dùng nam tử trung niên cũng không cần phải nhiều lời nữa lúc này cho vương thần an bài lôi đài thi đấu muốn nhanh chóng nhất làm đ ế tiền vương thần nghĩ không ra biện pháp khác lôi đài dưới mặt đất mặc dù nguy hiểm nhưng mỗi một lần chiến thắng đều có thể cầm tới đại lượng linh tệ có thể nói nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại Tốt, thẻ tệ. Rất nhanh, nam tử trung niên ném cho vương thần một cái thẻ bài. Vương thần tiếp nhận thẻ số, đem phí báo danh trao.、Nhìn、thoáng qua, trên đó viết một thể thu Thầm trong số, số, đây đem đó nay bảy Hy nay là linh lòng. bài. người danh nhanh, nam niên ném vương Vương nhận danh Nhìn vọng không nghĩ xong danh, Giao cái cái cái sai hôm phí cho phí chữ. hôm hoạch. phí qua, báo báo báo có có đi vào một cái cự đại nơi chống trải mang ở giữa vị trí có một cái mấy trăm bình phương lôi đài lôi đài bốn góc cũng có một cây tráng kiện cột sắt bốn cái cột sắt ở giữa kết nối với to bằng cánh tay xích s á t lúc này trên lôi đài đang có hai tên nam tử đánh cho khí thế ngất trời bọn hắn một chiêu một thức không gì sánh được lăng lệ đều là s á t chiêu mà tại lôi đài bốn phía là t ừ n g dậy thinh phỏng hiện tại tuy là ban ngày nhưng trên khán đài lại có không ít người liên t ò a số ba làm ăn gì cháy bỏng lâu như vậy lại còn không có xử lý đối phương số năm mau đem số ba làm nằm xuống Ta thế nhưng là đây ể thể ép hai linh hộ, buổi tối hôm nay ta có thể hay không h nay ta giai người buổi tối ủng ngon n rượu và tệ. Số có n ngươi có có thể thể h đều xem a không kháng thắng. Trên người đài, đám í cũng h thai, hét động đến mặt đỏ tới mang thai, Đây mang mặt tới to. c là lôi đài dưới mặt đất mê người chỗ ở chỗ này không chỉ có thể quan sát kích thích chiến đấu còn có thể tiến hành linh tệ đánh c ử vận khí tốt một đêm t r ợ n giàu không phải làm đ ộ n g ban đêm mới là lôi đài dưới mặt đất lửa nóng nhất thời điểm bất quá bây giờ ngươi nếu là muốn lên này chờ bọn hắn kết thúc về sau liền có thể ban thưởng tại ngươi lúc rời đi sẽ cho ngươi thắng được buổi diễn càng nhiều lấy được ban thưởng liền càng phong phú nếu là t r ê n lệnh cảnh giới quá lớn ban thưởng sẽ hiện lên nhất định bội số gia tăng người trẻ tuổi chúc ngươi may mắn nam tử trung niên kia giải thích đem vương thần dẫn tới khu chờ đợi nói xong liền rời đi vương thần ánh mắt liếc nhìn khu chờ đợi bên trong có không ít người trong những người này có nam có nữ đồng đều mang theo mặt nạ ánh mắt lạnh l é o vương thần tìm một chỗ ngồi xuống nhìn về phía lôi đài lúc này tại số ba mãnh liệt tiến công bên dưới số năm trên thân nhiều chỗ bị thương trong miệng máu tươi chảy dòng cỏ số năm mươi làm ăn gì chơi chết hắn a số năm mươi có thể ngàn vạn không có khả năng bại a Ta đẻ ép n h i cuối cùng số ba một quyền đem số năm đánh bay ra ngoài thu được lần này lôi đài thắng lợi lập tức tiếng thét chói hai tiếng mắng chửi vang lên liên miên mà số ba tại đánh bại số năm đằng sau cũng trở về đến khu chờ đợi nghỉ ngơi lại đến hai cái khu chờ đợi người quản lý nhìn về phía đám người kêu lên một tên nam tử cao gậy đứng người lên t thế thế, r số, số bảy khai mạch cảnh ba tầng tu vi đã đánh ba trận lôi đài toàn tháng số bảy khai mạch cảnh một tầng tu vi chưa từng trải qua lôi đài lời này vừa nói ra giữa sân đại bộ phận người xem đều đem linh tệ đặt ở số một mươi trên thân cái này số bảy đoán chừng là vừa đột phá khai mạch cảnh lập tức có tự tin liền dám đến đánh lôi đài dưới mặt đất đoán chừng là ván này số một ư ơ i tất thắng nhanh ép số m ộ ư ơ i loại này chắc thắng cục ta trực tiếp ép một trăm linh cũng có mấy người hùng hùng hồ hồ không tình nguyện đem linh tệ đặt ở vương thần trên thân mẹ nó vừa rồi số năm để cho ta thua út sấp chỉ còn một cái linh tệ số một ư ơ i tỷ lệ đặt cược thấp như vậy đ ể ép cũng kiếm lời không có bao nhiêu dứt khoát ép số bảy tiểu tự kia ấn xong ta liền đi cho người làm hộ viện giữ cửa ta cũng là ta chỉ còn hai gần nhất vận khí quá kém f số bảy coi như toàn bộ đổ xuống sông xuống biển tính toán lần này lần xong ta cũng không tiếp t ụ cược c đi làm khổ lực cho hộ thành lăn t ư ờ n g b ụ i trả nợ rất nhanh bàn khẩu phong bế lôi đài bắt đầu so với trận trước trận này người xem cảm xúc xa suốt rất nhiều bởi vì theo bọn hắn nghĩ kết cục đã sớm đã chú định một cái mới ra đời khai mạch cảnh một tầng làm sao có thể là khai mạch cảnh ba tầng lại ba trận lôi đài người thắng trận đối thủ toàn bộ lôi đài dưới mặt đất rất là an tĩnh trên đài theo nữ từ vũ mị xuống đài vương thần cùng số m ư ơ i lôi đài chính thức bắt đầu chỉ nghe số m ộ ư ơ i nam tử thanh hát một tiếng đạp chân xuống một quyền liền hướng vương thần b ề ngoài h h à n h đến một quyền này mặc dù không có vận dụng linh khí nhưng cũng lực lượng m ư ờ i phần vương thần đứng tại chỗ ánh mắt lóe lên dưới chân một bước thân thể hướng một bên tránh đi đồng thời hai tay r u ộ i ra chế trụ số một ư ơ i tay của nam tử cổ tay cùng dưới nách uống theo vương thần thân e o vận một cái đ ỗ n g nhiên phát lực trực tiếp đem số m ộ ư ơ i nam tử vứt ra ngoài thân ở không trung số m ộ ư ơ i nam tử lúc này mới kịp phản ứng không thích hợp vận chuyển linh khí dãy r u ộ muốn g i vương thân thể nhưng mà vương thần cái kia con ra lực lượng quá lớn số m ộ ư ơ i nam tử còn không có đem thân thể ổn định liền rơi vào lôi đài bên ngoài mẹ nhà hắn khinh địch số m ộ ư ơ i nam tử đứng dậy vô vô bụi bằng trên người tức giận nói hắn không nghĩ tới chỉ là khai mạch cảnh một tầng phản ứng đã vậy còn quá nhanh lực lượng cũng mạnh như vậy đa tạng vương thần đối với số m ộ ư ơ i nam tử chắp tay một cái thân thể của hắn trải qua kiếm khí gian luyện các phương diện đều viễn siêu bình thường tu sĩ đồng thời số m ộ ư ơ i nam tử ngay từ đầu không có sử dụng linh khí đã nói lên hắn không muốn đối với mình hạ tử thủ cho nên vương thần dùng cũng là nhất ôn hòa phương thức để trận này lôi đài kết thúc chỉ bất quá kết cục này lại vượt ra khỏi giữa sân dự liệu của tất cả mọi người ta đi cái này tình huống như thế nào mười số mười vậy mà thua quá giả đi đây có phải hay không là bị điều khiển làm sao có thể Dạ, nhanh trả lại tiền xong đợi à ta để ép một trăm h ô n g k h ô n g linh tệ cái này không có số mười ta làm n g ư ờ i nhà ngươi có phải hay không cái diễn viên một chiêu liền bị người n é m xuống ngươi đến cùng làm ăn gì để ép số mười người xem từng cái mặt đỏ tới mang thai vô cùng p h ấ n nộ kéo cuống họng m a n g to chương bảy lại bại hai người a a ha ha tháng số bảy vậy mà thắng thổ tông của ta lần này rốt cục cho ta đụng vào một lần đại vận gấp mấy chục lần tỷ lệ đặt cờ ca ta trực tiếp xoay người không cần đi cho người ta giữ cửa ta cũng là lần này không chỉ có phía trước bồi đi vào trở về còn kiếm lời hết mấy vạn lính tệ chúng ta đều tê h không cần đi soát bụi có người sầu đến có người vui nguyên bản nản lòng thai trí nghĩ đến ấn xong một lần nữa là người để ép vương thần mấy người miệng đều muốn cười đến đã nứt ra bọn hắn tại trên chỗ ngồi khoa tay mỗi chân như là hóng gió bình thường lúc này đồng dạng bị khiếp sợ nữ tử vũ mị đứng lên lôi đài nàng tư thái xinh đẹp thanh âm chọc người tiếng lòng trận này lôi đài số bảy chiến thắng chư vị các lao ra chúng ta lôi đài dưới mặt đất từ trước đến nay công bằng công chính tuyển thủ thắng bại đều do bọn hắn thực lực bản thân quyết định vô luận cái nào một trận tranh tài chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ can thiệp cho nên còn xin chú ý phát biểu a nói đi nàng m ị nhãn như tơ nhìn về phía vương thần trận này lôi đài ngươi có thể thu hoạch được gấp hai ban thưởng còn muốn tiếp tục không vương thần gật gật đầu nữ tử nhìn chằm chằm vương thần nhìn một hồi nhưng mà người sau mang theo mặt nạ quỷ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì chỉ có cái tiệa kiên nghị lạnh lùng ánh mắt để nữ tử cảm giác mình đứng trước mặt tựa như một khối hàn băng lôi đài tiếp tục số mười ba tuyển thủ lên đài số mười ba khai mạch cảnh bốn tầng đã đánh năm trận lôi đài ba tháng hai phụ bàn khẩu mở ra sau năm phút đóng lại còn xin chư vị dưới sự c ẩ n t h ậ n chú vương thần nhìn về phía đi đến lôi đài số mười ba đây là một cái nam tử khôi ngô trên thân tràn đầy cơ bắp dưới mặt nạ hai mắt lộ ra hồng quang khai mạch cảnh bốn tầng ta cũng không tin lần này số bảy còn có thể thắng ta ép số mười ba hai mươi linh tệ vừa rồi số mười quá khinh địch ta cũng ép số mười ba ta ép năm mươi k h ô nhất g k ô không, n n g h định đem vừa rồi thua trận thắng trở về tuyệt đại bộ phận người xem n h a o n h a o kêu to theo bọn hắn nghĩ vừa rồi vương thần có thể thắng bất quá là số mười quá mức khinh địch không phải vậy khai mạch cảnh ba tầng mở ra mạch cảnh một tầng không phải có tay là được sao cái này số bảy là của ta phúc tinh a mặc dù trận này hắn không thắng được nhưng ta vẫn còn muốn ép hắn năm nghìn hơi chút duy trì ta cũng là ta đẻ thêm hắn cái mấy ngàn coi như giúp hắn chống đỡ chống đỡ c h à n g tử rất nhanh năm phút đồng hồ đi qua lôi đài bắt đầu lần này số mười ba hấp thụ số mười kinh nghiệm vừa lên đến liền vận chuyển linh khí hắn s o n g quyền nắm chặt trên cánh tay nổi gân xanh tràn đầy lực lượng hô một đạo gấp rút trong tiếng thét đạo số m ộ mươi ba một quyền hướng vương thần đánh đến vương thần không tránh không né dưới chân đứng v ữ n g đồng dạng đấm ra một quyền b à n h khẩn thiết va chạm phát ra một tiếng v a n g trầm số m ộ ư ơ i ba lông m ả y đột nhiên nhũ chặt dưới chân hướng về sau thối lui trên nắm tay một cô đau nhức kịch liệt đánh tới vừa rồi một quyền kia hắn c h ọ n vẹn dùng tám điểm lực vốn cho rằng một quyền này có thể đem vương thần cánh tay đánh gãy nhưng là đối phương một quyền kia lực lượng vậy mà so với hắn còn lớn hơn một quyền đánh lui số m ộ ư ơ i ba đằng sau vương thần nắm lấy cơ hội dưới chân hướng phía trước đập mạnh lần nữa oanh ra một quyền số m ộ ư ơ i ba ánh mắt n g ư n g t ụ thể nội linh khí vận chuyển đến trên nắm tay n g ẫ nhiên oanh ra giang giác sau một khắc một đạo âm thanh thanh thúy vang lên số m ộ ư ơ i ba hét thẳng một tiếng cánh tay của hắn không chịu nổi vương thần một quyền kia lực lượng trực tiếp đứt gãy vương thần tiếp lấy dưới chân đứng vững một cước quét ngang mà ra, đem số m ộ ư ơ i ba đá bay ra ngoài toàn trường yên tĩnh hai quyền một cước liền đem một tên khai mạch cảnh bốn tầng giải quyết đám người trong mắt đều nhanh trận lồi ra đây là khai mạch cảnh một tầm có thể làm được đến dưới đài cô gái quyến rũ kia trong mắt dị sắc liên tục kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem trên trận vương thần thân ảnh nàng nhịp tim đều tăng nhanh mấy phần khai mạch cảnh một tầng liền có thực lực như thế tuyệt đối là cái tiềm lực ga ngay sau đó giữa sân người xem lại sôi trào lên cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý đi số bảy thực lực đã vậy còn quá mạnh ta lần này xem như nhìn lầm thua tâm phục khẩu phục ai khai mạch cảnh một tầng có thể đánh bại khai mạch cảnh bốn tầng cái này ai có thể nghĩ ra được a bất đắc dĩ tiếng thở dài liên tiếp văng lên mà lần thứ hai đè ép vương thần mấy người lại một lần kích động đến khoa tay múa chân đứng lên Cái này hai trận tỷ đặt tại lệ đều cực h ơ này gấp không lần, bọn hắn không chỉ có triệt để x o số bảy chiến thắng tiếp theo tên tuyển thủ chuẩn bị Chư vị vừa rồi hai trận tất cả mọi người thấy được số bảy nhưng là hôm nay hoàn toàn xứng đáng h ấ p mã kế tiếp còn mời mọi người suy nghĩ minh bạch lại đặt cược a nữ tử vũ mị nệ n bức bắp đ u ổ i trắng như tuyết đi đến vương thần bên người c ư ờ i duyên đạo sát gần như vậy vương thần thậm chí có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm lần này nàng không hỏi một tiếng liền trực tiếp để cho mình ngay cả đánh đây là muốn mượn chính mình đi kích thích người xem đặt cược bất quá đối với này vương thần cũng không thèm để ý hắn muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm lấy linh tệ một trận tiếp lấy một trận cũng không sao mặc dù vạn đạo kiếm thể cường h ã n nhất địa phương là kiếm đạo thiên phú nhưng mình thân thể tại trải qua kiếm khí rèn luyện đằng sau trở nên dị thường cường hãn không sử dụng kiếm chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng có lòng tin quét ngang khai mạch cảnh số bốn khai mạch cảnh sáu tầng đã đánh mười trận lôi đài bảy tháng ba thua tại nữ tử vũ mị giới thiệu đám người bắt đầu đặt cược lần này tuyệt đại bộ phận người đều đặt cược số bốn dù sao khai mạch cảnh một tầng cùng khai mạch cảnh sáu tầng trên lệch mà cũng có một số nhỏ người lựa chọn quan sát hoặc là tại vương thần trên thân để lên một chút hình vui lên rất nhanh bàn khẩu phong bế lôi đài bắt đầu lần này số bốn đối thủ là một tên d á n g người cân xứng thanh niên hắn không có lập tức xuất thủ mà là nhìn chằm chằm vương thần trên dưới dò xét lấy khai mạch cảnh một tầng tu vi đánh bại khai mạch cảnh bốn tầng người rất không tệ vương thần hừ lạnh một tiếng hắn còn đang suy nghĩ lấy số bốn sẽ như thế nào xuất thủ không nghĩ tới mở miệng chính là vô nghĩa đánh liền đánh nói lời vô dụng làm gì thoại âm rơi xuống vương thần đạp chân xuống thân thể bạo trùng mà ra số bốn ánh mắt co g ụ c lại vội vàng bày lên tư thế n h ê n h địch vương thần tốc độ quá nhanh bất quá thời gian nháy mắt liền đến số bốn trước người đấm ra một q u y ề n tiếng g do dí đ ả o và ảnh hai người nắm đấm đụng nhau mang theo một tiếng văng trầm lực lượng chấn động hai người đều là lui về sau hai bước vương thần mượn lui lại bộ pháp dưới chân một chút lại là đấm ra một q u y ề n một quyền này lực lượng so vừa rồi càng lớn đ ỗ n g nhiên đánh phía số bốn số bốn lông mày n h u lại thân thể một bên đem vương thần một quyền này tránh thoát đồng thời một quyền đánh tới hướng đầu của hắn lúc này số bốn trên mặt nội lên một vòng cười lạnh một quyền này uy lực cực lớn nếu là đập chúng vương thần không chết cũng phải trọng thương nhưng mà sau một khắc nắm đấm của hắn lại đột nhiên đụng phải một c ố lực cản lại bị vương thần một trưởng ngăn cản bên dưới bàn tay chặn lại khe trụ vương thần liền bắt lấy số bốn cổ tay vừa rồi một quyền thất bại nắm đấm phương hướng nhất truyện manh kích tại số bốn phần bụng ngao số bốn phát ra kêu thảm ngũ tạm tựa như muốn vỡ ra bình thường đau đớn kịch liệt để hắn như con tôm giống như con người lên thể ngay sau đó vương thần chế trụ cổ tay tay bỗng nhiên vặn một cái giắc số bốn cánh tay trực tiếp bị b ẹ gãy đau đến thân thể của hắn không ngừng run dày vương thần không cho bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi nhấc chân liền đem hắn đá bay ra lôi đài một màn này để giữa sân tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trận lồi ra lập tức từng đợt thanh â m hít vào khí lạnh văng lên nếu không phải cảm nhận được trên người hắn khí thức ta cũng hoài nghi tiểu tử này đến cùng phải hay không khai mạch cảnh một tầng mạc vân thành lúc nào xuất hiện b ự c thiên tài này trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cũng có thể là không phải mạc vân thành không phải vậy thiên phú như vậy làm sao có thể chưa nghe nói qua lúc đầu tiểu tử này không có lên lôi đài trước đó ta còn thắng không ít lần này tốt bỗng chốc bị hắn cho đánh hụt ta cũng là ta phải trở về lấy tiền ban đêm mới là tiết mục cắp trảo ta cũng không tin tiểu tử này ban đêm còn có thể như thế thắng trên lôi đài nữ tử vũ m ỹ chậm rãi đi đến vương thần bên người thân thể nàng nghiêng về phía trước m ả n g lớn tuyết trắng lắc lư vệnh lên môi đỏ phong tình vũ m ỹ nói công tử liên chiến ba trượt là thời điểm nghỉ ngơi một chút không phải vậy nô ra có thể quá đau lòng vương thần tự nhiên h i ể u trong lời nói của nàng ý tứ trực tiếp hướng khu chờ đợi đi đến nhìn xem vương thần bóng lưng nữ tử vũ mị k h é cười một tiếng thật sự là thú vị ta cũng muốn nhìn xem người ban đêm có phải hay không cũng có thể lợi hại như vậy đâu chừng tám hồ khí quyền Đi đợi, vào khu chờ đợi, còn tại nơi đây người chờ đợi, đây gặp chờ vương thần trở về, trong ánh mắt về, ánh đồng đ、e、xuống tới đằng sau lại có hai người đi đến lôi đài so sánh vừa rồi vương thần đánh ba trận chiến đấu giữa hai người này tu vi tranh lệch không lớn đánh cho rất là cháy bỏng một phen giao thủ xuống tới mỗi người đều có bị thương bất quá chiến đấu như vậy là lôi đài dưới mặt đất người hy vọng nhất nhìn thấy huyết tinh khẩn trương bạo lực chiều sâu kích thích người xem thị giác cảm nhận cũng càng dễ dàng để bọn hắn đặt cược vương thần xem tiếp mấy trận sau khi chiến đấu l i ề n bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lôi đài dưới mặt đất ban đêm người nhiều nhất đồng thời đến đây võ đài tuyển thủ cũng nhiều nhất khi đó mới là tiết mục cáp trảo theo thời gian trôi qua màn đêm bông xuống càng ngày càng nhiều người tràn vào có người xem cũng có lôi đài tuyển thủ nghe nói hôm nay ban ngày ra cái đại hát mã lấy khai mạch cảnh một tầm thực lực đánh bại khai mạch cảnh sáu tầng thật hay giả có như thế không hợp thói thường sao mặt vân thành lúc nào ra cái này số một manh nhân là thật hôm nay ta ngay tại trận cũng bởi vì tiểu tử kia ta thua mười mấy vạn linh tệ các ngươi nhìn chính là cái kia số bảy giữa sân thanh em một nào đại bộ phận hay là tại nghị luận ban ngày phát sinh sự tình từng kia ánh mắt từ tính h phòng bắn ra mà đến rơi vào vương thần trên thân khu chờ đợi bên trong một chút mới tới tuyển thủ cũng nao nhau đánh giá đến vương thần đến đại đa số người bọn hắn là lôi đài dưới mặt đất khách quen thậm chí có ít người tự mình cùng đất xuống lôi đài ký kết một ít hiệp nghị chuyên trách võ đài mưu lợi cho nên bị khán giả truyền đi như vậy mơ hồ vương thần liền trở thành bọn hắn hàng đầu chú ý đối tượng càng chuyên càng mơ hồ đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này là không phải thật sự có lợi hại như vậy một tên người thấp nhỏ nam tử dùng ánh mắt âm lãnh nhìn xem vương thần là thật hôm nay ta tới sớm tận mắt nhìn thấy một tên khác tuyển thủ nói ra đối với bọn hắn nghị luận vương thần mảnh mặt làm ngơ hắn tới đây duy nhất mục đích chính là vì kiếm lấy linh tệ rất nhanh toàn bộ lôi đài dưới mặt đất thính phòng ngồi đầy một chút tới mượn, cũng chỉ có thể đứng đấy nhìn. thời gian vừa đến buổi tối lôi đài mở ra vương thần không chút do dự đi ra khu chờ đợi đạp chân xuống nhảy lên lôi đài ngay sau đó lại có một người theo sát phía sau chính là vừa rồi dáng người kia thấp bé nam tử trên lôi đài ban ngày nữ tử vũ mị vẻ mặt tươi cười số bảy khai mạch cảnh một tầng hôm nay đại h ấ c mã đã đánh ba trận toàn thắng số mười lăm khai mạch cảnh sáu tầng đã đánh chín trận sáu tháng ba thua chư vị các lao ra sau năm phút bàn khẩu đóng lại mau mau đặt cửa ca lập tức giữa sân lâm vào đặt cực lửa nóng nghe đồn nhất không thể tin ta vẫn là tiếp tục ép ta số mười lăm trước đó ép hắn nhưng là kiếm lời không ít tiền ta cũng ép số mười lăm hắn một tay khai sơn quyền có thể nói lô hỏa thuần thanh thậm chí tránh ra mạnh cảnh tầng bảy cũng nhức đầu ta không tin số bảy có thể đỡ nổi rất nhiều buổi tối tới người xem không tin vương thần có nghe đồn thực lực vẫn như c ũ ép chính mình xem trọng số mười lăm mà một số nhỏ người xem ban ngày nhìn qua vương thần chiến đấu lựa chọn liệu một phen hy vọng vương thần có thể kéo dài ban ngày trạng thái để bọn hắn kiếm lời một bút vương thần đối diện nam tử thấp bé mặc dù mang theo mặt nạ nhưng vẫn có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy không còn che giấu miệm ai tiểu tử ngươi biết bị ngươi tại sao phải lựa chọn tới ban ngày lôi đài dưới mặt đất sao bởi vì buổi tối tới người đều quá mạnh bọn hắn biết mình đánh không lại cho nên người ban ngày đánh bại khai mạnh cảnh sáu tầng bất quá chỉ là d ấ t rưỡi không đáng giá nhất tới đối mặt số mười lăm trả phúng vương thần cũng không nhìn hắn cái nào cái này khiến số mười lăm có loại một quyền đánh c h ú n g không khí cảm giác bị thất bại l ử a g i ậ n trong lòng bốc lên rất nhanh lôi đài bắt đầu số mười lăm thanh hát một tiếng thân hình hướng vương thần bạo trùng mà đi khai sức quyền một tiếng quát lớn số mười lăm quanh thân linh khí chấn động đấm ra một quyền hai ắ n dáng người thấp bé, nhưng một quyền này lại tràn đầy lực lượng, mặc một lực dù lại thấp t bé, đầy ự như hoanh ngọn n thật thể một có mở ú Vì t ă người lên là chiêu danh tiếng của mình, hắn xuất thủ chính là mạnh nhất của thủ thức. xuất v ơ n thần không tránh không nẽ, nắm lên nắm đấm đông nhiên đánh、ra. Vành! n g g Hai ra. đấm ư nắm đấm b a chạm phát ra một trận nổ vang hai cố cường đại lực lượng đồng thời hướng hai người trên nắm tay đánh tới to lớn lực đẩy để bọn hắn đều lui lại mấy bước một màn này dẫn tới toàn trường k ê u to tiểu tử này thực lực lại thật mạnh mẽ như vậy dám n u i cứng số mười lăm khai sân quyền có chút đang xem bất quá ta vẫn tin tưởng số mười lăm có thể thắng bị đánh lui số 15, trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn ánh mắt lại trở nên hung hăng trên thân khí thế tăng vọt vương thần chỗ hiện ra thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn bất quá vừa rồi một quên kia hắn chỉ dùng bảy phân lực lần này hắn phải dùng toàn lực trực tiếp đem vương thần xử lý đi chết đi số 15 hét lớn một tiếng trên nắm tay linh khí phồng lên tràn đầy bạo lực khí tức vương thần hai mắt nhắm lại trong mắt hàn quang l ó e lên không thể không nói ban ngày bị hắn đánh bại số b cũng là khai m ạ n cảnh sáu tầng nhưng là thực lực nhưng còn xa không bằng trước mắt số m ư bất quá dù vậy trận này hắn vẫn như cũ có thể tháng. Xong quyền huy động, vương thần trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Hổ khiếu vẫn Xong quyền động, vương trên bỗng biến quyền. cũ có đổi. đ ấ môn ra ra trận trận thai một gầm, giống như mánh m hội. phát tiếng thét, điết quyền, giống như lại phát hổ hổ gào võ kỹ này vốn là vương trường phong lúc còn sống dạy cho vương thần mục đích là để hắn cường kiện thể phách nhưng bây giờ vương thần đã đi đến con đường tu hành hoàn toàn có thể đem môn võ kỹ này uy lực bạo phát đi ra số mười lăm ánh mắt co r ụ t lại đồng thời run lên trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại chân chính đối mặt mánh hổ cảm giác giống tiếng hổ gầm bên trong hai người nắm đấm va chạm giang giác sau một khắc một trận tiếng xương nức vang lên số 15 phát ra thống khổ kêu thảm hắn ra quyền cánh tay tiêu n h u xuống biểu hiện trên mặt thống khổ dưới chân vội vàng về sau chỉnh hồi một cánh tay bị đoạn sức chiến đấu đại thụ ảnh hưởng giờ khác này hắn ý thức đến chính mình căn bản không phải vương thần đối thủ vừa mở miệng muốn nhận thua nhưng mà vương thần cũng đã ép tới gần đến và n h một quyền đánh vào số 15 ngực đem nó đánh bay ra lôi đài c á lăn trên đất miệng phun m h u tươi x ư ơ n g sần cũng không biết gậy mất bao nhiêu cái cái này số m ư đi lên chính là mạnh nhất chiêu thức căn bản là không có dự định lưu thủ cho nên vương thần tự nhiên cũng sẽ không khắc khí một màn này dẫn tới giữa sân kinh hô trận trận rất nhiều ban đêm mới tới người xem giờ khắc này chỉ để thấy được vương thần thực lực kinh khủng khu chờ đợi bên trong những cái kia mới tới tuyển thủ từng cái biểu lộ cũng có chút ngưng trọng lên nói như vậy cùng cảnh giới tuyển thủ trên lôi đài muốn lấy được thắng lợi tương đối khó khăn trừ phi tìm tới đối phương sai lầm hoặc là có so với đối phương càn g mạnh võ kỹ không phải vậy đều là một cái đánh lâu dài nhưng bọn hắn nhìn vương thần chiến đấu mới vừa rồi bất quá ra ba quyền liền đem số mười lăm cho đánh thành trọng thương số m ộ ư ơ i năm có chín trận lôi đài kinh nghiệm sáu tháng ba thua không sai chiến tích còn có lấy khai mạch cảnh sáu tầng tu vi nắm giữ võ ký khai sân quyền đụng tới bất luận cái gì một tên khai mạch cảnh sáu tầng tu sĩ coi như không địch lại cũng sẽ không bị bại thảm như vậy cho nên nói không phải số một mươi năm có yếu chỉ là vương thần quá mạnh quá biến thái buổi tối hôm nay muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng như vậy a cùng lắm thì dùng chút thủ đoạn còn có thể để cái này vừa tới tiểu tử lận trời phải không các người nói hắn có phải hay không là đến đến đ ậ c quán vậy liền không về chúng ta quản chúng ta chỉ cần đánh tốt lôi đài mặt khác lão bản sẽ giải quyết chương chín không đồng ý theo trận đầu vương thần chiến thắng số mười lăm bầu không khí lập tức bị n h é n lửa một sóng lớn người xem đặt cược trọng tâm nhao nhao hướng vương thần nghiêng lên người sau đó lại có hai tên tuyển thủ lên lôi đ à i chỉ bất quá đều thua ở vương thần thủ hạ một người trong đó thậm chí là khai mạch cảnh tám tầng lão bản tiếp tục như vậy nữa buổi tối hôm nay chúng ta hao tổn sẽ rất lớn một gian trong nhà thất một lão giả đối với một vị nam tử trung n i ê n đạo nam tử trung niên tên là lôi thựa chỉ gặp hắn trầm ngầm một lát lai lịch của hắn đã điều tra rõ chưa đã điều tra xong hắn tên là vương thần là vương gia lão tộc trưởng vương trường phong nhập về vương trường phong chết tại mây đen dây núi đằng sau vương gia nhân chế hắn là cái không có khả năng tu luyện phế vận liền đem hắn đuổi ra ngoài nhưng là không biết vì cái gì mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thực lực như vậy hẳn là thu được khó lường cơ duyên nghe đến đó lôi thừa mở miệng nói lại phái một tên khai mạch cảnh tám tầng đi lên nếu là sử dụng thủ đoạn còn không làm gì được hắn lời nói liền cùng hắn thương nghị chia đôi lão giả gật gật đầu chia đôi đây chính là một món của cải lớn nếu vương thần là vì tài đến võ đài liền không có lý do sẽ không đồng ý rất nhanh trận tiếp theo lôi đài bắt đầu lần này lên đài đối thủ là một tên mang theo nửa bên mặt nạ mặt sẹo có được khai mạch cảnh tám tầng tu vi lại hắn đã đánh hai mươi trận lôi đài có được là một mươi năm tháng năm phụ chiến tích thực lực mạnh mẽ nhưng bởi vì vương thần kiền cũng nhanh chóng thắng liên tiếp đồng thời trước đó đã đánh bại khai mạch cảnh tám tầng đối thủ chín mươi người xem đều xem trọng hắn lựa chọn ở trên người hắn đặt cược mặt sẹo ánh mắt ngân lệ thân hình cao lớn trên thân cơ bắc mặc dù không đột xuất nhưng lại tràn đầy tính dễ nổ lực lượng chiến đấu ngay từ đầu hắn liền đối với vương thần triển khai công kích mãnh liệt một cái đá ngang mang theo gào thét tiếng g i đánh tới thẳng hướng vương thần đầu mà、đi. vương thần nâng lên hai tay hoành cản một đạo đại lực đánh tới đem hắn đánh lui đến mấy mét ngay sau đó mặt sẹo lại là một q u y ề n quyền nhanh cực nhanh lại lực lượng khủng bố những nơi đi qua không khí đều phát ra nổ đùng vương thần đứng vững thân hình đ ố n g nhiên oanh ra một cái h ổ khiếu q u y ề n h ổ khiếu t r ậ t chật mang theo mạnh mẽ lực lượng bá đạo cùng mặt sẹo nắm đấm đụng vào nhau vê Và anh không khí nổ tung phát ra một trận nổ đùng một quyền qua đi hai người liên tiếp xuất thủ khẩn thiết đụng nhau tiếng nổ đủng đoàn chật c ậ t quyền quên đến t h ị đà kích cảm giác để giữa sân người xem không gì sánh được h ư n ấ n số bảy số bảy tất thắng lần này ta có thể để ép trọn vẹn một trăm linh a số bảy nhất định không thể thua a cái này đánh mới gọi thoải mái số bảy chơi chết hắn bộ phong trưởng đột nhiên mặt sẹo nam tử phát ra một tiếng quát lớn hóa quyền là trưởng đ ố n g nhiên hướng vương thần đánh rớt một trường này lại mang theo vài phần sắc bén chi thế lại lực đạo mười phần như là một thanh từ bổ lên rơi v à n đào vương thần ánh mắt ngưng tụ song quyền đồng xuất tiếng hổ gầm nhất hai sau một khắc quyền trưởng chạm vào nhau đúng là vang lên một trận âm thanh trói hai thấy thế mặt sẹo nam tử n ế c miệng lên một vòng cười lạnh dính dốc vết đao trên mặt lộ ra không gì sánh được văn lệ theo trong cơ thể hắn linh khí bộc phát bộ phong trưởng thượng lại b ộ c phát ra mấy đạo phong nhận đem vương thần nắm đấm cho cắt ra mấy đạo vết thương máu me đồng địa xương ngón tay đều lộ ra ngay sau đó mặt sẹo bàn tay nhất c h u y ể n dán chặt lấy vương thần cánh tay hướng cổ của hắn chém tới một màn này gây nên giữa sân một tràng thốt lên cái này nếu là chặt lên đi vương thần hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại trường đao sắp chém vào vương thần trên cổ thời điểm chỉ gặp hắn dưới chân trùng điệp đập mạnh thân thể bỗng nhiên hướng mặt sẹo đánh tới và n h trong âm thanh trầm đục mặt sẹo bị đụng cái lạo trưởng đao phương hướng cũng phát sinh chết đi trực tiếp chém không. bắt lấy cơ hội này vương thần xong quyền đ á n ra nệm ở mặt sẹo ngực mặt sẹo hét thảm một tiếng ngực đều sụp đổ xuống miệng phun máu tươi vô cùng thống khổ nhưng hắn đông nhiên cắn răng một cái hai mắt trở nên đỏ bừng gầm thét ở giữa nâng lên trường đao lần nữa hướng vương thần chặt xuống giờ khắc này mặt sẹo trên thân khí tức t ă n gọn bàn tay đều bị phong nhận bao trùm trở nên không gì sánh được sắc bén vương thần hơi nhúng mày mặt sẹo này mặt có vấn đề nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều đối mặt cái kia vô cùng sắc bén trường đao hắn trực tiếp thôi động thể nội kiếm khí đấm ra một quyền suy coi mặt sẹo trên bàn tay những cái tia sắc bén phong nhận tại đụng phải vương thần kiếm khí sau lập tức sụp đổ hộ khiếu quyền lực lượng mạnh mẽ cùng kiếm khí cùng một chỗ hung hăng đánh vào mặt sẹo trên bàn tay máu tươi bưu bắn xương cốt đứt gãy mặt sẹo mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nguyên bản tăng vọt khí tức nhanh chóng ngược lại thay thế vương thần hóa quyền là trường trực tiếp chạm tại mặt sẹo trên cổ đầu lâu bay lên máu tươi như là suối phun giống như tuôn da g i i đầy lôi đài toàn trường tính mịch lập tức lập tức sôi trào lên số bảy ngữ bức quá lợi hại số bảy ngươi là cha ta ta yêu ngươi chết mất lần này ta trực tiếp kiếm lợi mười mấy ta có phải hay không đang nằm mơ nhanh cho ta hai bàn tay trên này nữ tử vũ mị nện bức bắp đ u ổ i trắng như tuyết đi vào vương thần bên người vương thần đệ đệ lão bản của chúng ta nhìn chúng ngươi chỉ cần ngươi thua một trận lấy được ích lợi liền chia đôi như thế nào nhìn một cái những người này lửa nóng thua một trận nhưng so sánh thắng bao nhiêu trận đều có lời a vương thần ánh mắt ngưng tụ lập tức lập tức lạnh xuống những người này vậy m à như thế nhanh chóng đem hắn nội t ì n h t r a ra được cái này đã là muốn cùng hắn hợp tác lại là muốn gõ hắn các ngươi đây không phải đang gạt người sao vương thần thản như nói nữ tử vũ mị mặt mày theo nhìn môi đỏ ở giữa phu nhật khí Tại vương thần bên thai khẽ nợ nụ cười này làm sao có thể để lừa gật đâu bọn hắn đặt c ư c thế nhưng là tự nguyện không ai buộc bọn hắn bên dưới như thế nào chỉ cần ngươi thua một trận ít nhất có năm mươi sáu mươi vạn linh tệ thu nhập đâu vương thần đệ đệ nhưng phải suy nghĩ thật kỳ a nghe vậy vương thần trong lòng hơi đậu năm mươi sáu mươi vạn tăng thêm chính mình trước đó chiến thắng b a n thường nói ít cũng phải có hơn trăm vạn linh tệ cái này đầy đủ tự mình tu luyện một hồi lâu nhưng vào lúc này trong đầu một thanh thanh em nghiêm nghị vang lên kiếm tu chi đạo cần thẳng tiến không lùi quét ngang hết thể trở ngại tu chính là t â m cũng là niệm như hôm nay ngươi vì điểm ấy cặn bã lựa chọn thua sau này tất nhiên sẽ có tầm mà dù có lại cao hơn thiên phú cũng khó trên kiếm đạo có đại thành t ự u tất nửa đường chết trẻ lời nói này như chống chiều t r u n g sớm t ả n g sáng chi quang lập tức đem vương thần đánh thức đúng vậy a như hôm nay chính mình vì những n à y linh tệ mà lựa chọn nhận thua cái k i a sau chắc chắn sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh còn nói gì truy cầu cảnh giới cao hơn còn nói gì kiếm đạo vô địch nếu là gia gia còn t ạ i cũng nhất định không hy vọng nhìn thấy chính mình đi đến nửa đường chết trẻ con đường đa tạ hào ý của các ngươi hôm nay ta tiêu hao quả lớn đã không có tinh lực đánh rơi xuống như vậy cáo tử vương thần chắp tay nhảy xuống lôi đài lập tức l i ề u mạng hậu quán chúng kêu to hướng lôi đài dưới mặt đất đi ra ngoài nhận chiến thắng đoạt được ban thường sau vương thần liền rời đi hết thể bốn trăm năm mươi linh tệ là một bút thu hoạch không nhỏ những n à y linh tệ hẳn là đủ ta khai mạch cảnh tu luyện vương thần thầm nghĩ trong lòng trực tiếp hướng linh bảo cắp đi đến một bên khác lôi đài dưới mặt đất trong nhát thất nhận ca tiểu tử kia không đồng ý cùng chúng ta hợp tác thật sự là không biết tốt xấu nữ tử vũ mị hừ lạnh nói lôi thừa cười lạnh một tiếng không có bối cảnh chó nhà có tang mà thôi nếu cho thể diện mà không cần vậy liền để hắn cho chúng ta làm chó đi ngươi tự mình dẫn người t i ề n đến tận lực để hắn cho chúng ta sử dụng nếu là không được liền phế bỏ mang về bất kể như thế nào trên người hắn cơ duyên chúng ta nhất định phải cầm tới nữ tử vũ mị lại lộ ra nụ cười quyến rũ nhưng ánh mắt lại vô cùng b ă n g lãnh chương mười làm sao chống đỡ được rời đi lôi đài dưới mặt đất sau vương thần liền mua bốn thanh linh kiếm trở lại chỗ ở lấy ra linh kiếm ngồi xếp bằng xuống sư phụ hôm nay nếu không phải nhắc nhở của ngươi chỉ sợ ta liền đi lối rẽ nhớ tới kém chút bởi vì linh tệ đáp ứng lôi đài dưới mặt đất lựa chọn nhận vua vương thần liền một trận hoảng sợ nếu là như thế dù có vạn đạo kiếm thể kiếm đạo của h ắ n c h i lộ cũng nhất định đi không xa con đường tu hành vốn là tràn ngập hiểm trở kiếm tu c h i lộ càng là như vậy nếu đi lên con đường này liền muốn thời khắc kiên định tự thân tín nhiệm kiếm đạo vô địch cần người tu kiếm tự thân tín nhiệm vô địch mới có thể tu thành vô địch chi kiếm một thanh thanh âm vang lên tỉnh táo lấy vương thần ta hiểu được sư phụ sau này ta định chính tâm chính n i ệ m kiên định niềm tin vô địch vương thần ngữ khi âm vang ánh mắt kiên nghị lúc này tại một thanh chợ vương thần tiến vào trạng thái tu luyện trên linh kiếm từng sợi kiếm khí bị dẫn xuất rót vào vương thần thể nội tràn ngập còn lại chín đầu vắng vẻ kiếm mạch sau một cách giờ chuôi kia linh kiếm phát ra một trận răng rắc âm thanh mất đi tất cả kiếm khí vỡ vụn thành một đống m ả n h vỡ vương thần nội xem một thanh linh kiếm ẩn chứa kiếm khí đã đem hai đầu kiếm mạch lấp đầy để tu vi của hắn tăng lên tới khai mạch cảnh ba tầng không có trí hoãn lại lấy ra đến một thanh linh kiếm chuẩn bị tiếp tục tu luyện nhưng sau một khắc vương thần hơi nhúm mày ánh mắt xuyên tấu qua rách dưới cửa gỗ nhìn ra phía ngoài nơi đó đang có mấy đạo nhân ảnh kích nguyên bản bị vương thần hơi chút tu bổ cửa gỗ lại bị một c ư ớ c đá nát bóng người xâm nhập cầm đầu chính là lôi đài dưới mặt đất nữ tử vũ mị ở sau lưng nàng còn có ba tên nam tử mắt lộ ra h u n g q u a n g hiển nhiên kẻ đến không thiện thu hồi linh kiếm vương thần đứng dậy vương thần đệ đệ đã trễ thế như vậy còn tại tu luyện c h ắ c không được lợi hại như vậy đâu nữ tử vũ mị ánh mắt bị hoặc nhìn từ trên xuống dưới vương thần giống như đang nhìn một kiện bà bối nói lời vô dụng làm gì ra tay đi vương thần lanh tiếng nói tại biết lôi đài dưới mặt đất đã điều tra lai lịch của mình lúc hắn liền cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy ha ha, ha. vương thần đệ đệ làm gì hung ác như thế thôi đối với nữ nhân phải ôn nhu một chút ta nữ tử vũ mị vung tay lên làm bộ tư thái vật mẹo xinh đẹp yêu kiểu tỷ tỷ lần này tới thế nhưng là rất có thành ý chỉ cần ngươi gia nhập lôi đài dưới mặt đất chúng ta không chỉ có thể cho ngươi cần có tài nguyên tu luyện cũng có thể tại cái khác phương diện thỏa mãn ngươi tỷ như nói giống tỷ tỷ nữ nhân như vậy hoặc là nói ngươi muốn lời của tỷ tỷ cũng không phải không thể a nói đến đây nữ tử vũ mị bối xỉ khép cắn môi đỏ mở ra tuyết trắng đùi vặn vẹo v à nghe hướng vương thần đi đến a nữ tử vũ mị kinh hô một tiếng trên mặt hiện lên một vòng k i n h sợ thật là một cái không biết tốt xấu tiểu tử thoại âm rơi xuống nàng dưới chân một chút thân thể cấp tốc lùi về sau đi cùng lúc đó sau lưng ba tên nam tử đã xuất thủ cùng nhau hướng vương thần công tới trên người bọn họ linh khí bộc phát đều là biết điều cảnh tu vi từ sóng linh khí đến xem bọn hắn đ ã thông huyệt hiếu đồng đều so tam trưởng lão nhiều một người trong đó đi đầu hướng vương thần vào tới trong lòng bàn tay linh khí phun trào một trưởng vô hướng đánh xuống thanh phong kiếm lực lượng bộc phát thanh phong kiếm thân kiếm rung động tạo nên một tiếng văng nhỏ vương thần nắm thật chặt cầm kiếm tay dưới chân đ ố n g nhiên đập mạnh hướng phía trước phóng đi một tay khác nắm trưởng thành quyền đ ố n g nhiên oanh ra hổ khiếu t r ậ n t r ậ n cái này một cái hổ khiếu quyền uy lực mạnh mẽ còn có kiếm khí bám vào lực sát thương to lớn vừa mới một trưởng vô gia nam tử dưới chân đứng vững thanh hát một tiếng cũng là oanh ra một quyền b à n h hai người nắm đấm va chạm b ộ c phát to lớn nổ vang nam tử kia đột nhiên biến sắc vương thần một quyền kia bên trên không chỉ có đại lực đánh tới còn có từng đạo kiếm k h í đang điên cuồng cắt chém năm đấm của hắn bọn hắn trước khi tới liền căn cứ vương thần ban ngày chiến đấu đối với hắn thực lực là một cái ất định lúc này hắn mới phát hiện vương thần thực lực xa so với ban ngày b ả y ra cường đại tiểu t ử này đột phá đến khai mạnh cảnh ba tầng các ngươi cẩn thận một chút nói chuyện đồng thời hắn đ ỗ n g nhiên thu hồi máu me đầm đ ị a n nằm đấm đồng thời dưới chân vừa rút lui ba người bọn họ vây công vương thần một người căn bản không đáng một người đi liều đồng thời lao bản có lệnh muốn lưu lại vương thần bệnh không có khả năng hạ tử thủ hai người khác nghe vậy mặt lộ kinh sợ vương thần từ ban đêm võ đại kết thúc đến bây giờ bất quá mấy canh giờ thời gian tu vi vậy mà liền tăng lên hai cái tiểu cảnh giới mặc dù chân kinh nhưng lại không ảnh hưởng bọn hắn xuất thủ đi vào vương thần hai bên quyền trưởng đồng đều hướng vương thần đầu vô tới thối lui đến phía sau nữ tử vũ mị hơi hít mắt mang trên mặt một chút cười lạnh coi như vương thần đột phá khai mạch cảnh ba tầng thì như thế nào lần này nàng mang tới ba người đều đả thông một trăm cái trở lên huyệt hiếu có được biết điều cảnh trùng kỳ tu vi là lôi đài dưới mặt đất hào thủ chỉ là một tên mao đầu tiểu tử còn có thể lật trời phải không nghĩ đến vương thần trên người cơ duyên nàng ánh mắt trở nên mê ly lên có thể làm cho một cái không có khả năng tu luyện phế vật trong mấy ngày nắn ngủi liền có thực lực như thế cơ duyên kia như đặt ở trên người mình chính mình liền có thể bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng giữa sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục tại hai người khác đồng thời tiến công bên dưới vương thần thu hồi n ắ m đấm hai tay cầm kiếm kiếm mạch bên trong kiếm khí bốc lên dưới chân hắn đập mạnh đồng thời thân thể lăng không nhất chuyển thanh phong kiếm đối với bên trái người kia bỗng nhiên chém tới Bá. Kiếm quang lập lòe, trong đêm tối lộ ra không thế, quang xuống. trong sánh được loa mắt, mang theo sắc bén đống gì lập tối mắt, đêm được theo địch chi vô Người sắc đại cũng muốn đối với hắn toàn lực xuất kiếm suy người kia hét t h ả m một tiếng nắm đấm trực tiếp bị đánh thành hai nửa ngay sau đó vương thần một kiếm kia uy lực không giảm rơi vào ngực nó kiếm khí lăng lệ trực tiếp đem trái tim xoắn nát đồng thời sau lưng người kia một trưởng cũng đập vào vương thần trên thân b à ảnh thể nội khí huyết chấn động vương thần khỏe miệng chảy máu mắt tối sầm lại dưới chân lảo đảo kém chút ngã s á p xuống t h ở sâu đ è xuống sao động khí huyết cùng phía sau đau xót cắn đầu lưỡi một cái cước ép để cho mình thanh tỉnh rút kiếm quanh người lần nữa một kiếm bổ ra một đạo kiếm khí bỗng nhiên bay ra hướng cái kia xuất trưởng nam tử kích xạ mà đi nam tử kia vừa mới trưởng trọng thương vương thần vừa định ra lại một trường để vương thần mất đi sức chiến đấu nhưng chưa từng nghĩ nên đ ò n chính mình đúng là một đạo kiếm khí không có chút nào chuẩn bị nam tử hốt hoảng phía dưới chỉ có thể kiệt lực vận chuyển linh khí nâng lên hai tay ngăn tại trước người suy coi kiếm khí không gì sánh được sắc bén trực tiếp đem nó hai tay chặt đứt tiếp theo bổ vào trên đầu của nó một đầu tơ máu từ mặt nam tử ở giữa hiện hiện h ắ n hai mắt trận thật lớn khắc khuôn mặt là không thể tin được chi sắc kiếm kiếm tu xuất thủ trước nhất nam tử nhìn thấy trước mắt chết đi hai tên đồng bạn thanh âm đều run rẩy lên cái thứ hai tên đồng bạn thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu lại bị vương thần trực tiếp chém giết lúc này hắn lại nhìn về phía vương thần trong mắt đã tràn ngập sợ hãi trong cùng g i a i kiếm tu vô địch câu nói này cũng không phải là thổi phồng lên mà là đối với kiếm tu thực lực chân thực miêu tả mà trước mắt vương thần không hề chỉ là cùng g i a i vô địch mà là có được vượt cảnh giới giết địch thực lực kinh khủng ba người bọn họ vây công đều bị vương thần phản xát hai người hắn một người lại thế nào chống đỡ được vương thần kiếm lúc này xoay người chạy vương thần làm sao lại vương tha h ắ n trường kiếm vung lên lại là một đạo kiếm khí bổ ra trực tiếp đem nó hai chân chặt đứt sau đó thân hình loại lên một kiếm đem nó chấm dứt một bên nữ tử vũ mị đã t r ậ n tròn mắt một giây trước nàng còn t ạ i mặc sức tưởng tượng chính mình đạt được cơ duyên đằng sau p h o n g quang một giây sau nàng mang tới ba người liền bị toàn bộ chém giết nhìn xem ánh mắt băng lanh vương thần nữ tử xinh đẹp một đôi tuyết trắng đùi u đều đang đánh run nhưng nàng làm lôi đài dưới mặt đất người hát chưa thấy qua sinh tử lúc này ổn định s ợ hãi cảm xúc trên mặt lộ da mỹ thiếu chương m ư ơ i một là đầu cá lớn vương thần đệ đệ t h t h chỉ là thưởng t h ứ c thiên phú của đúng vậy nhẫn tâm ra tay với ngươi tỷ tỷ cũng là bị người khác sai sự không thể làm gì ngươi mang tỷ tỷ đi để tỷ tỷ hảo hảo bồi tiếp ngươi có được hay không nữ tử vũ mị trong mắt nước mắt trượt xuống biểu lộ vô cùng đáng thương nói nàng trên vai dây thắt lưng không gì sánh được tự nhiên trượt xuống mảng lớn tuyết trắng ra thịt bại lộ vương thần sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt băng lãnh đối mặt nữ tử vũ mị dụ hoặc hắn trực tiếp rút kiếm bổ tới đúng lúc này nữ tử vũ mị r o ặ c h ắ trực tiếp rút kiếm bổ tới một trận hàn mang nổ bắn ra mà ra vương thần cổ tay chuyển một cái thanh phong kiếm trước người vạch ra một đường con tròn đem nổ bắn ra mà đến ám khí ngăn lại nữ tử vũ mị tự biết không phải vương thần đối thủ xuất thủ đằng sau xoay người bỏ chạy nàng tốc độ không chậm mấy bước liền trốn ra phòng ở nhưng mà đối với kẻ muốn giết mình vương thần há có thể bông tha lúc này đuổi theo mấy đạo kiếm khí bổ ra nữ tử vũ mị mặc dù bằng vào tốc độ tránh đi hai đạo kiếm khí nhưng vẫn như c ũ bị phía sau kiếm khí bổ chúng trên thân tuyết trắng ra thị t xoay tròn máu tươi dâng trào người dám giết ta lôi đài dưới mặt đất người sẽ không bỏ qua ngươi biết mình chạy không thoát nữ tử vũ mị khắp khuôn mặt là vẻ h o ạ đ ộ n vậy liên cử tới vương thần k i n h thường hư lạnh một kiếm đem nó chấm dứt. Lôi đài dưới tại đất mặt Mạc v â ngay t sau đó hắn hơi nhún mày nếu không phải vừa rồi đột phá đến khai mạch cảnh ba tầng chỉ sợ giải quyết bọn hắn phải bỏ ra càng lớn đại giới tuy nói võ đạo tam cảnh thân thể của hắn trải qua kiếm khí gen đúc so với bình thường tu sĩ mạnh hơn nhưng vừa rồi chúng vào cái k i ê u biết điều cảnh nam tử m ộ t trường cũng bị thương không nhẹ tu vi của ta hay là quá thấp không phải vậy chém giết bọn hắn làm sao đến mức thụ thương vương thần nói nhỏ đồng thời quyết định bỏ qua nơi này c h o ở nếu là lôi đài dưới mặt đất người phát hiện phái tới người đã bị giết nhất định sẽ không từ bỏ thôi mình bây giờ thực lực còn chưa đủ lấy khiêu chiến như thế thế lực tạm thời tránh mũi nhọn mới là lựa chọn chính xác ngay tại vương thần sau khi rời đi không bao lâu mấy bóng người kích xả mã đến bọn hắn đồng đều thân mang quần đen áo đen trên mặt tre mặt nạ màu đen chỉ lộ ra hai con mắt phảng phất cùng đêm tối hỏa l à một thể cầm đầu một tên người áo đen nhìn thấy ngoài cửa nữ tử vũ mị thi thể lúc ánh mắt một chút trở nên cảnh dắt lên liếc nhìn một vòng phát hiện không có cái gì dị dạng sau đi đến nữ tử vũ mị bên cạnh thi thể đưa tay thăm dò rất nhanh đứng dậy nhìn về phía sau lưng một tên dáng người thon g ầ y nam tử áo đen lão đại vừa mới chết không lâu đoán chừng người còn chưa đi xa nam tử thon g ầ y gật gật đầu đuổi một đơn này trả thù lao rất cao là đầu cá lớn vì để cho hành tung của mình nhận nấp một chút vương thần viện một nhà vắng vẻ đơn sơ khách sạn ở lại trong phòng nhỏ hẹp hắn khoanh chân ngồi xuống kiếm mạch bên trong kiếm khí vận chuyển hội tụ ở phía sau lưng cá biệt canh giờ sau vương thần chậm rãi thở ra một hơi phía sau thương thế đã gần như khỏi hẳn đến ở trên người chuẩn bị chút đan dược chữa thương không phải vậy chỉ dựa vào bản thân kiếm khí chữa thương quá chậm đang khi nói chuyện vương thần đem linh kiếm lấy ra nắm chặt thời gian tu luyện đạo đạo kiếm khí từ linh kiếm bên trên bị tách rời chui vào vương thần thể nội trận trận nói h nói h đánh tới mặc dù đã đã trải qua nhiều lần loại cảm giác này nhưng vẫn đem hắn đau đến khỏe miệng co giật bất quá theo kiếm mạch bên trong kiếm khí càng ngày càng nhiều tu luyện cũng càng có động lực trời tối người yên mặt vân thành lựa đèn g i ậ tối phu canh canh bốn âm thanh dần dần tưng bước đi đến biến mất ở trong đêm tối khách sạn quầy hàng trưởng quý chống đỡ đầu ngủ gà ngủ gật một bên gã sai vặt dựa vào trên cây cột mỹ mắt nhịn không được tiêu nhự xuống ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi vào yếu ớt ánh nến m ẻ lên mấy đạo nhân ảnh hiện lên lại không có mang theo mảy may tiếng bước chân lúc này là người ngủ được nhất trầm thời điểm trong phòng vương thần trên c h á n tre kín mồ ù hôi theo trên linh kiếm cuối cùng một sợi kiếm khí bị hắn hấp thu linh kiếm kia cũng lập tức vỡ vụt gần hai mạch cảnh sáu tầng vương thần cảm thụ một phen thể nội bị kiếm khí tràn ngập kiếm mạch nếp miệch n tốc độ tu l u y ệ n này ai thấy được đều được kinh động như gặp thiên nhân sư phụ cái này vạn đạo kiếm thể cũng quá mạnh đi vương thần không khỏi sợ hãi t h a n phục đây coi là cái gì tiền kỳ loại này tiểu cảnh giới tùy tiện đột phá vạn đạo kiếm thể khủng bố ngươi còn xa xa không có tiếp xúc đến chờ ngươi trên tu vi đi lại kinh ngạc không muộn một thanh lơ lên nói ngay vậy vương thần không khỏi nội tâm rung động như thế nhanh chóng tăng lên tốc độ đều là tùy tiện cái k i a vạn đạo kiếm thể tác dụng chân chính nên có bao nhiêu đáng sợ a giờ khác này vương thần cảm xúc bành trướng đứng lên rất muốn nhìn một chút chính mình trên tu vi đi đằng sau v ạ n đạo kiếm thể có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu chuẩn bị n ê n địch đột nhiên một thanh lời nói xoay chuyển nhắc nhở vương thần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo hướng phía cửa nhìn lại đồng thời một bà nhấc lên bên cạnh thanh phong kiếm từ rời đi chỗ ở đi vào khách sạn ở lại hắn lòng cảnh giác liền không có thu lại qua hắn cũng không biết lôi đài dưới mặt đất người lúc nào sẽ đạt được nữ tử vũ mị bọn người bỏ mình tin tức càng không biết bọn hắn lúc nào sẽ lại phái người tới đối phó chính mình đồng thời còn có người của vương gia cũng phải có đề phòng coi chừng mới có thể khiến đến vạn năm thuyền và một trận cửa sổ tiếng vỡ vụn lên trong n g á y mắt mấy tên người áo đen xông vào gian phòng từ khác nhau phương vị đối với vương thần phát động công kích hết thảy bốn người cầm trong tay đoàn đao trùy thủ s á t cơ l ệ n h đầu xương trên người bọn họ tản ra khí thế cùng vừa rồi cái kia ba tên lôi đài dưới mặt đất người không sai bị lắm đều là biết điều cảnh trung kỳ vương thần ánh mắt ngưng tụ kiếm mạch bên trong kiếm khí k h u ấ y động thanh phong kiếm chiều ngoài cùng bên phải nhất một người mãnh liệt bổ xuống người kia rất là quả quyết đổi công làm thủ đoàn đao nâng lên đón đỡ đất âm thanh, thanh thúy vang lên một cỗ lực lượng khổng lộ từ thanh phong kiếm bên trên một phát trực tiếp đem người kia đoạn đao chém thành hai khúc. ngay sau đó thanh phong kiếm uy lực không giảm thẳng tắp chém vào tại người kia ngực người kia ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hiển nhiên không nghĩ tới vương thần một kiếm này uy lực đã vậy còn quá mạnh ngay cả thời gian phản ứng đều không có độ ngực hắn bị đánh ra một đạo vết thương khổng lồ nội tạng xương s ừ n có thể thấy rõ ràng giống hồ khiếu quyền vương thần lấy khai mạch cảnh sáu tầng tu v i thi triển một quyền này uy lực lớn trực tiếp đánh vào đầu của người kia bên trên gặp một quyền này người kia trong mắt lồi ra thất khiếu chảy máu bị mất mạng tại chỗ đây hết thảy bất quá phát sinh ở trong trước mắt ngay tại vương thần đánh giết người kia thời điểm ba người khác cũng đã tới gần đến trước người nó lăng lệ công kích đánh tới để vương thần tóc gãy trên người dựng lên mạnh mẽ q u e n người thanh phong kiếm quét ngang mà ra bổ về phía vọt tới ba người nhưng ba người này phản ứng cực nhanh hoặc lách mình hoặc tránh lui tránh thoát một kích này b á ngay tại vương thần hoàn thành bộ ngang thu kiếm thời điểm một đạo hàn mang kích xả mà đến mục tiêu đúng là hàn trái tim trong lòng giật mình vương thần chân phải đ ỗ n g nhiên đập mạnh thân thể hướng một bên tránh đi nhưng mà hàn mang kia tốc độ quá nhanh hay là chui vào vương thần ngực một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới bất quá cũng may không có thương tổn cùng trái tim đúng lúc này ba người kêu lại lần nữa đ á n h tới vẫn như cũng là phương hướng khác nhau lại công kích góc độ không gì sánh được xào trá trực kích yếu hại vương thần mục quang lãnh lệ thanh hát một tiếng kiếm mạch trúng kiếm khí bốc lên trong nháy mắt liên tiếp vung ra bà kiếm thanh liệt kiếm quang lập lòe đem nhỏ hẹp gian phòng chiều sáng hướng ba người cấp tốc bay đi ba người t h ấ y thế trong mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn có thể cảm giác được đạo kiếm khí k i a uy lực mạnh mẽ không dám cùng chi liều mạng vội vàng hướng một bên trốn tránh thừa cơ hội này vương thần thân thể nhảy lên thông qua phá toái cửa sổ nhảy ra gian phòng gian phòng nhỏ hẹp đối phương nhiều người. vây kín phía dưới đối với mình phi thường bất lợi đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu vương thần xuất thủ liền muốn chém giết ngoài cùng bên phải nhất người kia nguyên nhân trong phòng ba đạo kiếm khí quét ngang đem tất cả vật phẩm toàn bộ bổ đến n á t n h ư mà ba người kia gặp vương thần đào tẩu nhao nhao đuổi theo mà chạy ra gian phòng vương thần vừa đi ra không có mấy bước một tên t h o n gầy nằm tử áo đen liền đâm đầu đi tới vẹn vẹn một đôi bại lộ ở bên ngoài con mắt lộ ra âm lanh ngoan lệ như là vận sức chở phát động như gian độc người này không đơn giản đây là vương thần không gì sánh được cảm giác m n h liệt chương m ư ơ i hai chúng độc thụ thương đột nhiên vương thần sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi há m ồ m phun ra một miệng lớn máu đen hắn túi đầu xem xét chỗ ngực vết thương đã trở nên đen kịt một m à u viên tiệm ám khí có độc đầu chuyên đến một trận cảm giác hôn mê vương thần cắn đầu lưỡi một cái cưỡng ép làm chính mình thanh tình thể nội kiếm khí hướng miệng vết thương hội tụ cố gắng chỉ hoán độc tố khuyết tán tốc độ tiểu tử có thể từ ta bốn tên thủ hạ ám sát bên dưới trốn tới ngươi coi như có chút thực lực ta hôm nay nhận được tình báo ngươi là khai mạch cảnh một tầng nhưng lúc này lại là tiếp cận khai mạch cảnh sáu tầng bất quái này cũng không ảnh hưởng cái gì hôm nay ngươi vẫn như c nam tử thon g ầ y âm lánh cười một tiếng đang khi nói chuyện dưới chân hắn điểm nhẹ thân hình giống như quỷ mị hướng vương thần đánh tới hơn mười mét khoảng cách c h ư ớ c mắt liền đến một cỗ cường hoành u y thế từ hắn trên người bộc phát đồng thời một t r ư ờ n g vỗ xuống trực kích vương thần đầu một trường này uy lực mạnh mẽ không khí đều phát ra tiếng nổ đúng đ o à n g vương thần trong lòng cảm giác nặng nghề người này đúng là nửa bước nạp linh cảnh không có đường lui rút kiếm vung chặt Bá. Kiế vương thần nắm đấm chỗ truyền đến đau đớn một hồi thân thể bay ngược mà ra đem sau lưng một bức tường đất va sụp nổi lên bốn phía trong bụi mù vương thần máu phun phẹ phẹ trên thân xương cốt tựa như tan ra thành từng mảnh bình thường chỗ ngực đã lớn phiến biến thành đen độc tố đã bắt đầu diện tích lớn khuếch tán không dám co dừng lại vương thần xoay người mà lên ánh mắt nhanh chóng hướng bốn phía lớp nhìn lúc này trong phòng đuổi theo r a người áo đen thấy thế cấp tốc hướng hắn bước tới ba ba bá, bá liên tiếp âm thanh xé gió lên liên tiếp hàn mang liên tiếp phong tới vương thần hơi nhún mày không dám k i n h thường nhấc lên khí lực vung vẩy thanh phong kiếm đem những áo khí kia đều ngăn lại sau một khắc h à n quang lấp lóe một tên người áo đen cầm trong tay b ằ n đao hướng cổ của hắn bộ tới cơ hội là vô ý thức thân thể về sau khuyết đ ả o đồng thời dưới chân bỗng nhiên đập mạnh hướng về sau nhanh chóng t ố i lui lại một tên người háo đen theo sát mà lên đi vào vương thần bên người trùy thủ trong tay bỗng nhiên hướng trái tim của hắn chỗ đâm tới vương thần cầm kiếm tay bỗng nhiên nhấc lên thanh phong kiếm đứng ở trước ngực đốt trùy thủ đâm vào trên thân kiếm phát ra âm thanh thanh thúy đồng thời một cỗ cực kỳ tính xuyên thấu lực lượng đánh tới xuyên thấu qua trường kiếm đánh vào vương thần nơi trái tim trung tâm giờ khác này vương thần thậm chí cảm thấy đến trái tim của mình ngừng ngày nhưng rất nhanh trái tim liền nhanh chóng nảy lên đem đại lượng máu tươi ép hướng các vị trí cơ thể mẹ nó cho láo tử chết vương thần hai mắt đỏ bừng khuôn mặt n g o a n lệ giận dữ nói cũng trường như đ a o nhanh như t h i ề m điện hung hăng bổ vào cổ của người nọ bên trên trường đao bên trên kiếm khí bạo phát người kia đầu bay thẳng lên máu tươi phun lên cao ba mét cái này một cái trường đao để nguyên bản thụ thương cánh tay thương thế nặng hơn lúc này người thứ ba đã đánh tới hắn đưa tay l ắ p một cái một đại đoàn á m khí như mưa to hướng vương thần kích xả mà đi lúc này vương thần đang đứng ở lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc chỉ có thể hai chân phát lực hướng một bên trốn tránh phốc phốc phốc dây đã cám khí bắn tại trên mặt đất để một miếng đất lớn mặt toàn bộ đ ổ sộp u ố n g dưới chỉ là uy lực liền như thế to lớn chớ nói chi là ẩn chứa trong đó kịch độc thấy mình ám khí không có đánh trúng vương thần người kia lật tay móc ra dao găm thân thể quỳ xuống đất lăn mình một cái hướng vương thần đang điền đâm tới vương thần t h ấ y thế dưới chân lần nữa lùi lại lập tức nhịn xuống trên cánh tay đau đớn hai tay cầm kiếm kiếm mạch bên trong kiếm khí m á n h liệt đ ỗ n g nhiên chém ra hai đạo kiếm khí kiếm khí hoành không mang theo vô địch sát phạt như thế vốn là muốn lại lần nữa đánh tới hai người vội vàng trốn tránh bọ nhưng bản thân chỉ có biết điều cảnh trung kỳ cũng không dám đ ố i cứng cái kia hai đạo k i ế m khí thừa dịp hai người tránh né đứng không vương thần dưới chân rất mạnh vượt qua bên cạnh một đạo tường vây đây hết thảy đều phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt cách đó không xa nam t ử thon gầy nhìn xem một màn này ánh mắt đột nhiên lạnh chỉ gặp hắn đưa tay v u n g lên một đạo linh khí bắn ra đem mảnh kia tường vây trực tiếp vanh sập nửa bước nạp linh cảnh đã có nhất định linh khí ly thể năng lực tường vây đổ sụp liền nghe một trận ngựa bị hoảng sợ tiếng kêu rẽ vang lên hơn mười con ngựa kêu rẽ lấy hướng băng băng mạ tới mà vương thần thì là cưới một con ngựa khác hướng một chỗ khác khu phố chạy như liên hôn trướng nam tử thon g ầ y gầm t h é t một tiếng muốn đuổi theo vương thần lại bị băng băng mà tới ngựa ngăn trở đường đi phía ngoài văn động đem khách sạn trưởng quỹ ga sai vật cùng khách ở b ư ờ n tỉnh nao h nao h nhìn ra ngoài khi thấy ngựa lúc đào tẩu trưởng quỹ khách ở đều gấp đến độ mắm to nhưng nhìn thấy cái kia mấy tên đằng đằng sát khí người áo đen cùng di tích thi thể trên đất vết máu lúc cũng đều lập tức im lặng tiểu tử kia chúng độc thụ thương mau đu ổ i theo thon gậy người áo đen âm thanh lạnh lùng nói ngựa tàn đi mấy người liền hướng vương thần rời đi phương hướng cấp tốc đuổi theo bốn chống trải ê n tĩnh trên đường phố. vang lúc ê liên liên tiêu n trận trận tiếng vó ngựa. Vương thần rồn trong miệng liên tiếp tràn ra máu đen, nhuận. Trong chiến trong hắn nhanh chóng tiêu hào, giảm mạnh tiếp mặt tái tiếp phát, thể tố rập, ra kiếm giảm đối với độc tố áp chế cường vó cơ hô hấp khí hào, đấu áp máu l để độc độ. sắc bục này độc tố đã bắt đầu hướng phía ngũ tạng lục p h ủ k h u y ế t tán trên lưng ngựa vương thần chỉ cảm thấy cảm giác hôn mê càng phát ra m á h liệt hắn cắn răng một cái một trưởng hướng ngực vô tới chui vào ám khí mang theo một chùm máu đen bị rung ra ngay sau đó lấy ra một thanh linh kiếm một tay lấy nó cắm vào vết thương đau đớn kịch liệt để vương thần đều nhanh mất đi bất quá hắn hay là cắn răng c h ố n g tới thể nội kiếm khí bộc phát đ ỗ n g nhiên đánh vào trôi kia trên linh kiếm bá một cỗ kiếm khí từ linh kiếm bên trên bộc phát đâm vào vương thần toàn bộ ngực trận trận toàn tâm đau nhức kịch liệt giống như là b i ể n gầm đánh tới vương thần như đồng nhất diệp b i ể n tru lúc nào cũng có thể sẽ bị biển động đập vỡ vụn hai tay gắt gao nắm lấy dây cường trên cánh tay gân xanh bạ phun qua một hồi lâu đau nhức kịch liệt chậm lại đồng thời miệng vết thương đ ộ tố bởi vì linh kiếm bộc phát ra kiếm khí nguyên nhân k u y ế t tán tốc độ bị áp chế lại một đường tiến lên vương thần rất mau tới đến mặt vân thành bắc biên thành môn lúc này Cửa thành mở rộng, ngoài thành ngoài rộng, mở vương ậ n kiện hàng hóa ngựa, chính xếp hàng vào thành.、Vì、không ảnh tải đại hóa h vào xe xếp Vì ở ở n ban ngày cửa thành thông hành, loại này đại kiện hàng vận chuyển, bình thường đặt ở ban đêm tiến hành. g cửa hóa đặt loại đại đêm v ư thần c ư ơ n g ép giữ vững tinh thần trong tay thanh phong kiếm đối với dưới thân ngựa vỗ hướng ngoài cửa thành tấp tốc, tốc phóng đi người nào không nhìn thấy có thương đội vào thành sao nhanh chóng xuống ngựa có thủ thành binh sĩ hết lớn nhưng mà vương thần lúc này chỗ nào quản được nhiều như vậy mấy tên người áo đen kia không chừng lúc nào liền đuổi theo tới ai cản ta thì phải chết chật quát một tiếng thanh phong kiếm v u lên một đạo kiếm khí bổ vào trên tường thành loạn thạch vẩy ra kiên cố trên tường thành lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình với kiếm kiếm kiếm tu mau tránh ra thủ thành binh sĩ thấy cảnh này lập tức sợ c h o n váng nếu là đối mặt người bình thường bọn hắn còn có thể ỉ vào thủ thành thân phận diều vo dương a i một phen nhưng đối mặt kiếm tu bọn hắn nhưng không có lá gà kia tại người binh sĩ kia hô to bên dưới những binh sĩ khác cùng vào thành thương đội người nhao nhao hướng hai bên tàn đi sợ ngăn cản vương thần đường ra khỏi cửa thành vương thần cưỡi ngựa hướng mây đen dãy núi phương hướng chạy như điên biết mình chúng độc lại cánh tay thủ thương những người áo đen kia tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi vương thần không có chỗ có thể đi chỉ có thể tiến vào mây đen dây núi mặc dù bên trong nguy cơ trùng trùng nhưng cũng có thể cho hắn đỡ một chút người áo đen đuổi giết hắn bộ pháp ngay tại vương thần t r i ề u mây đen dây núi chạy như điên đồng thời cái kêu ba tên người áo đen cũng đuổi theo ra ngoài thành lão đại tiểu tử kia chạy trốn phương hướng hẳn là mây đen dây núi trong đó một tên người áo đen đạo tình báo có sai tiểu tử này là khai mạch cảnh sáu tầng cũng không phải là khai mạch cảnh một tầng đồng thời hắn hay là tên kiếm tu vương ra hàng kia gạt chúng ta làm hại chúng ta không công tổn thất hai vị huynh đệ một tên khác người áo đen cả giận nói nam tử thon gây ánh m ắ tâm trầm chúng ta tổn thất đến lúc đó liền để vương ra bồi thường đi đem trong tiểu tổ còn lại bốn người đều đến lên núi tìm kiếm khai mạch cảnh sáu tầng liền trở thành kiếm tu thiên tài như thế nếu là chết ở trong tay chúng ta chúng ta tiểu tổ tại huyết thủ bên trong đẳng cấp nhất định tăng lên nói đến đây nam tử thon gầy trong mắt tràn đầy kích động Trưng tích Thành Thành, cảnh đại viên mạng. Vân Sơn mạch tích ngoài dịa khu vực, khoảng cách Mạc Vân Vân Khai khu mạch mạch cách chỉ dịa đại Mạc Mạc dặm. Mạc vực, có v trong đêm tối ngực cắm kiếm vương thần quay người hướng dây núi bên trong đi đến trăng sáng sao thưa tầm nhìn không thấp tiến vào dây núi sau không ngừng xâm nhập cuối cùng tại trong một chỗ sơn cốc ngừng lại trong sơn cốc tràn đầy bụi gai còn có không ít đầm lầy dọc theo yêu thú dấu vết lưu lại hắn coi chừng tiến vào sơn cốc tại một chỗ khắp nơi trên đất loạn thạch vách núi bên cạnh rừng lại nơi đây vách núi dưới đáy có một chỗ lõm tương tự sơn động mang tới một chút bụi gai bụi c â đem lõm bên ngoài che chắn liền tiến vào trong đó cũng may lúc này là ban đêm vương thần lại đầy đủ coi、chừng. nàng h tất cả đều nhìn ở trong mắt dù là kinh lịch kiến thức rất nhiều cũng không nhịn được động dung cũng không phải là nàng không xuất thủ tương trợ mà là con đường tu hành đạo ngăn lại dài chỉ có tự thân có kiên cường phẩm chất dũng cảm tiến tới tâm trí tàn nhẫn hung hát thủ đoạn mới có thể đi được lâu dài mà hết thể này đều cần tại lần lượt trong chiến đấu tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết mới có thể không ngừng ma luyện đi ra không đến nửa giờ vương thần thể nội kiếm khí liền khôi phục được không sai biệt lắm tiếp lấy hắn vận chuyển kiếm khí thử nghiệm đem l ự c độc tố bước ra bên ngoài cơ thể không bao lâu một chút máu đen dọc theo vết thương nhỏ xuống trên mặt đất đã xâm nhập thể nội độc tố lấy vương thần thực lực trước mắt còn không có biện pháp thanh trừ chất độc này đối với nạp linh cảnh phía dưới tu sĩ tới nói đủ để trí mạng nếu không phải ngươi thể chất đặc thù lại thêm lấy kiếm khống chế thời gian lâu như vậy chỉ s ợ đã sớm bị độc chết một thanh nhấm nghe vậy vương thần không khỏi một trận hoảng sợ lần này tới người áo đen rõ ràng là tinh thông ám sát sát thủ chiêu chiêu điêu toàn trí mạng ám khí độc tố chuẩn bị sung túc chỉ vì giết người nghĩ tới đây ánh mắt của hắn băng lãnh hiện tại nhờ hắn đơn giản chính là vương gia cùng lôi đài dưới mặt đất người mà lôi đài dưới mặt đất đám người kia vừa mới chết không có khả năng lập tức lại tới một đám người tìm tới hắn cho nên những sát thủ này chỉ có thể là người của vương gia phái tới giết hắn các ngươi chờ đó cho ta ta không chết chết chính là các ngươi vương thần siết chặt nằm đấm sắc cơ lộ ra người thể chất nhà thủ thể nội còn lại độc tố t ạ m t h ờ i có thể b ằ n g vào k đến g chế lại. t tăng lên, tăng lên gật gật sáng ngày thứ hai thời gian thái dương cao chiếu ánh nắng chiếu xuống trong sơ cốc vương thần mới hoàn thành tu luyện còn lại hai thanh linh kiếm kiếm khí toàn bộ bị hấp thu Hóa thời à n gian kế tiếp ngươi liền dùng kiếm khí trùng kích thể nội về phiếu bước vào biết điều cảnh ngươi nắm giữ kiếm pháp đều là võ kỹ quá dấp rưỡi chờ ngươi đến biết điều cảnh ta sẽ dạy ngươi một môn linh kỹ kiếm pháp trước lúc này tìm được chiếc giải độc linh thảo trốn thoát trên người độc một thanh trầm rãi nói vương thần gật gật đầu có chút kích động vô cùng chờ mong võ kỹ cùng linh kỹ trên lệnh quá lớn ngang nhau tu vi bên dưới tu luyện võ kỹ nhất định không phải tu luyện linh kỹ đối thủ đồng thời sư phụ lai lịch bí ẩn nàng truyền thụ cho kiếm pháp nghĩ đến hẳn là rất mạnh đứng dậy đánh một bộ hồ khiếu quyền trận trận hồ gầm đinh thai nhức ó c mỗi một quyền đều mang hung mãnh lực lượng mạnh mẽ cường đại vô địch ta hiện tại hồ khiếu quyền so trước đó cường đại gấp b ộ i không chỉ nếu là gặp lại nửa bước nạp linh cảnh coi như không địch lại cũng không trở thành như tối hôm qua như vậy chật vật như thế nắm chặt xong quyền cảm thụ được thể nội bành trướng kiếm khí vương thần thần thái sang láng tu vi đến khai mạch cảnh đại viên m ã n đằng sau Hắn đột ã c h nhiên hoa n một tiếng bụi gai bụi cây bị sung mở một cái cự đại yêu thú đầu mò vào vương thần tập trung nhìn vào đó là một cái đầu rắn bằng thẳng trong miệng lưới màu đỏ tươi phun ra nước vào một đôi trong mắt dọc tràn đầy khiêu khích chẳng lẽ lại là bị chính mình đánh quyền động tính hấp dẫn tới nghĩ nghĩ hẳn là vừa mới hổ khiếu quyền phát ra tiếng vang cùng hổ khiếu không khác nhiều nhớ tới tối hôm qua ở bên ngoài nhìn thấy đầm lầy nơi này hẳn là con rắn này địa bàn nó nghe thấy hổ khiếu thanh đây là đi ra bảo vệ địa bàn tới gặp trước mắt không phải yêu thú mà là nhân loại lúc con rắn kia há miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào d í t ngay sau đó nó đầu về sau co r ụ t lại lập tức đột nhiên hướng phía trước bắn ra một ngụm hướng vương thần tạt tới vương thần thấy thế thân hình loại lên tránh thoát một cách này c ả m thụ một chút con rắn này trên người sóng linh khí tu vi cũng không cao chỉ có biết điều cảnh sơ kỳ lúc này nắm trưởng thành quyền một quyền đánh vào trên đầu của nó và n h trong âm thanh trầm đục con rắn kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đâm vào vách núi phía trên máu tươi văng khắp nơi tt đầy đầu máu tươi yêu xả lưới nhanh chóng phun ra n u ố t vào trong mắt dọc tràn đầy hoán hận mặc dù như vậy nhưng biết mình không phải trước mắt tên nhân loại này đối thủ quả quyết quay người hướng ra phía ngoài bỏ chạy thấy thế vương thần lại không đồng ý từ tối hôm qua đến bây giờ trải qua chiến đấu kịch liệt khẩn trương chạy trốn cộng thêm tu luyện bụng đã sớm nói bụng rắn chạy chính mình ăn cái gì đưa tới cửa đồ ăn cũng không thể bụng tha một cái bước xa sông đi lên một quyền đánh vào cái kia yêu xả bẫy tất chỗ yêu xả bị đau thân thể điên c u ồ n g vật mẹo trong miệng phát ra bén nhọn gạo d í t vương thần ngay sau đó lại là một quyền trực tiếp đem nó mất mạng đem phía ngoài bụi gai bụi cây bẻ gậy lấy đi vào bắt đầu nhóm lửa lột ra đem thịt rắn mặc vào gậy gỗ tiêu nướng trước đó tại vương gia không có khả năng tu luyện vương trường phong trừ dạy hắn một chút võ k ỹ chiêu thức kiếm pháp bên ngoài còn từng dẫn hắn đến mặc vân sơn mạch mở mang hiểu biết linh thảo yêu t h u phân biệt trong dãy núi như thế nào chắc bụng biện pháp đều là tại thời điểm này học được rất nhanh thịt rắn bị nướng đến kim hoàng p h i hương bụng đói kêu vang vương thần không kịp chờ đợi đều bị vương thần ăn vào bụng bên trong thỏa mãn lau miệng sau liền đi ra sơ cốc không thể không nói mặc vân sơn mạch bên trong hay là rất nguy hiểm chỉ là ở trong sơ cốc vương thần liền gặp không ít y ê u thú tu vi đều tại biết điều cảnh đây vẫn chỉ là tại phía ngoài nhất khu vực nếu là xâm nhập thêm một chút y ê u thú tu vi sẽ chỉ cao hơn nhưng nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại càng là xâm nhập linh dược cũng càng nhiều ra khỏi sơn cốc tìm một phen sau cũng không có phát hiện c ó giải độc vết tích bất quá nhắc tới cũng bình thường khu vực bên ngoài thường xuyên có tu sĩ xuất nhập không có tìm được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngay sau đó vương thần liền quyết định xâm nhập dãy núi tìm kiếm dù sao thể nội độc tố chưa trừ diện thủy chung là cái thai hoàng ẩm thàng đường đi tới trong bụi cỏ trong khe nhan thạch cũng có không ít nhân loại thi cốt mặc vân sơn m ạ c h miên diên mấy ngàn dặm là đại giang quốc d à i nhất một chỗ dây núi mỗi ngày đều có đếm không hết người tiến vào bên trong hoặc vì tránh né cửu ra hoặc vì tìm linh thảo s ă n g i ế t yêu thú hoặc vì tìm kiếm cơ duyên cái này cũng dẫn đến mỗi ngày chết ở chỗ này người cũng không biết phạm kỳ dù là mình bây giờ đã khai mạch cảnh đại viên mãn vương thần cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác đi ngang qua một chỗ dòng suối á chương một mươi bốn không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình thấy thế vương thần bước nhanh đi qua đem nói nổ tận gốc thuận tiện dùng một bên nước suối tẩy đi gốc bùn đất đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên có ba người đi tới hai nam một nữ nhìn có chút chật vật trên thân còn có một số vết thương trong đó một tên nam tử cao gậy nhìn thấy vương thần trong tay đơn lá cỏ giải đông lúc lập tức kích động lên đó là đơn l á cỏ giải độc tiểu mội được cứu rồi lúc này hắn bước nhanh đi hướng vương thần tiểu tử bụi linh thảo này cho chúng ta cái này một nghìn linh tệ cầm lấy đi nói đi lấy ra một tờ linh tệ phiếu một tay hướng vương thần trong tay lấp đầy một tay khác đưa về phía cái tia đơn lá cỏ giải độc vương thần hơi nhúm mày cầm cỏ giải độc tay đi lên vừa nhất không có ý tứ gốc này đơn l á cỏ giải độc c h í n h ta hữu dụng không thể bán cho các ngươi ngay vậy nam tử cao gậy tia mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía hắn một gốc đơn lá cỏ giải độc ở bên ngoài nhiều nhất bất quá hai trăm linh tệ ta cho ngươi một nghìn linh tệ đã đủ cao ngươi còn muốn ngay tại chỗ lên giá phải không vương thần lắc đầu đó cũng không phải ngay tại chỗ lên giá vấn đề đơn lá cỏ giải độc mặc dù giải độc hiệu quả rất tốt nhưng cũng không tính c h â n quý linh thảo nếu là ở bình thường cây linh thảo này người khác cần hắn tặng không đều có thể t ỉ n h không để ý điểm này linh tệ nhưng bây giờ trên người hắn còn có độc chưa giải không có cách nào tặng cho người khác thấy thế nam tử cao g ầ y ánh mắt lập tức trở nên chán ghét đứng lên không phải liền là đòi tiền sao nơi này là hai linh tệ đủ chứ vương thần hơi không kiên nhẫn mình đã nói đến rất rõ ràng người này làm sao không dứt Ta nói bùi lần này vương thần nguyên bản liền không nhiều kiên nhẫn trực tiếp tiêu tán quay đầu lạnh lùng nhìn về phía nam tử làm sao muốn giết người càng hàng cứ tới vương thần không gây chuyện nhưng là tuyệt đối không sợ phiền phức húng chi tại mây đen này dây núi nếu là không cường ngạnh t à n nhẫn một chút chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào thấy cảnh này một tên nam tử khác đỡ lấy nữ tử đi tới ngăn lại nam tử cao gầy kia không có ý tứ đều là bởi vì chúng ta mọi mọi thân chúng kịch độc nhu cầu cấp bách c ỏ giải độc cứu mạng đệ đệ ta lúc này mới lòng nóng như lửa đốt nói năng lô mãng còn xin công tử bỏ qua cho tên nam tử kia mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói hắn nhìn rất ôn hòa cùng nam tử cao gầy hoàn toàn tương phản gặp hắn nói xin lỗi thái độ không sai vương thần cũng không muốn tiếp tục giằng con ữ a hắn còn phải nắm chặt thời gian ăn vào cỏ giải độc giải độc đâu lúc này không để ý tới bọn hắn quay người rời đi k lại không giải độc tiểu mội liền có sinh mệnh nguy hiểm ngươi làm sao để hắn đem cỏ giải độc mang đi nam tử cao gầy một mặt oán trách nam tử ôn hòa ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn một cái ngươi quá vọng đ ộ n g rồi ngươi cũng đã biết hắn tù vi như thế nào thực lực như thế nào tiểu mội hiện tại thân chúng bị độc nếu là chúng ta cùng hắn giao thủ tiểu mội làm sao bây giờ nam tử cao gầy bị nói đến một trận n g h ẹ n lời khuôn mặt kìm nén đến v à bừng vậy tiểu mội trên người độc làm sao giải nam tử ôn hòa đỡ lấy nữ tử hướng phía dòng suối phương hướng đi đến ta đã cùng trương bá phát tín hiệu trên người hắn có giải độc đan lập tức liền có thể đổi tới nam tử cao gầy lúc này vui mừng lập tức ánh mắt nhìn về phía vương thần rời đi phương hướng thật là một cái tiểu t ử càn rỡ nếu không phải tiểu nội chúng độc ta nhất định phải hắn để mắt tùy tiện tìm nơi yên tĩnh vương thần bàn ngồi xuống đem đơn l á cỏ giải độc để vào trong miệng nái nát từng dòng sức thuốc tại thể nội k h u y ế t tán vương thần lập tức khống chế đưa chúng nó dẫn tới chỗ ngực đem độc tố một chút xíu hóa giải đơn l á cỏ giải độc giải độc hiệu quả quả nhiên không sai một k h ắ c đồng hồ đằng sau vương thần mở hai mắt ra gật đầu nói dược lực toàn bộ hấp thu đằng sau n ư ợ c độc tố đã toàn bộ bị hóa giải hiện tại hắn không cố kị chút nào trước thích h ớ n g một chút t h ể nội k i ế m khí ban đêm chuẩn bị trùng kích u y ệ t t hiếu có kế hoạch đằng sau vương thần lập tức hành động tu vi của hắn đột phá quá nhanh còn không có thời gian thích h ớ n g thực lực bây giờ mà muốn thích h ớ n g thực lực biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu rất nhanh khi đi ngang qua một mảnh rừng cây lúc một đầu ban lan cự hồ phát ra gầm lên giận dữ linh hay nhức góc thấy thế vương thần cũng là ma quyền sát trường cái này ban lan cự h ổ xuất hiện quá k ị thời quả thực là muốn ngủ liền có người đưa tới gối đầu biết điều cảnh hậu kỳ tu vi vừa v ặ n lấy ngươi làm đá mại đao vương thần thanh quát một tiếng thân thể bạo trùng mà ra hướng ban lan cự h ổ phóng đi ban lan cự h ổ nhận khiêu khích phát ra trận trận gấm thét miệng to như c h ậ u máu mở ra hướng vương thần cắn xé mà đi răng sắp bén như là đoàn đao bình thường l ó e ra hàng quang vương thần đạp chân xuống thân hình hướng một bên tránh đi cái kêu ban lan cự h ổ phản ứng cũng không chậm gặp vương thần trốn tránh đầu to lớn cũng đi theo nhất truyện rất có không cắn chúng không bỏ qua đã thị cảm chỉ bất quá vương thần tại thân thể bên cạnh tránh thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng xuất k í c h ban lan cự hồ cái này nhất chuyển đầu hoàn toàn là đưa ra giống tiếng h ổ gầm văng lên chỉ bất quá lần này thanh â m cũng không phải là ban lan cự h ổ phát ra mà là vương thần h ổ khiếu quyền dung ra tới một q u y ề n này l ự c đạo hung m ánh trực tiếp đánh vào ban lan cự h ổ trên đầu và n h cự h ổ trực tiếp bị đánh bay đụng gây mấy cây đại thụ trên mặt đất quay c u ồ n g tầm vài vòng mới dừng lại nó dây r ù a lấy đứng dậy lay động một cái h ổ não dưới chân như say rượu giống như lào đảo giống cự h ổ rất là phẫn nộ hướng về phía vương thần gầm thét chỉ bất quá lần này thanh â m rõ ràng không có trước đó như thế hùng h ậ nội giận gầm lên một tiếng sau cự hổ trên thân linh khí ba động kịch liệt đứng lên thân thể vậy mà mắt trần có thể thấy lớn một quyền b á mặc dù thân thể p h ồ n g lớn nhưng cự hổ tốc độ không giảm cấp tốc hướng vương thần xuống đến một đôi hổ trào cao cao nâng lên tràn đầy cảm giác g á p bách mạnh mẽ đối với vương thần đầu đập xuống vương thần ánh mắt ngưng tụ thể nội kiếm khí vận chuyển toàn lực thôi động hổ khiếu quyền song quyền đều xuất hiện cùng hổ trào đụng vào nhau giang giác ngao tiếng xương nước vang lên cự hổ phát ra thống khổ kêu thảm một đôi hổ trào trực tiếp bị vương thần đập gãy thân thể to lớn ẩm vang ngã sấp trên mặt đất đồng thời tráng kiện hổ vĩ mang theo tiếng、giết. hướng vương thần hung hăng rút đi nhưng mà cái này dưới trọng thương một kích đối với vương thần căn bản không tạo được uy hiếp đưa tay t r ộ n một cái liền đem hổ vĩ n ắ m trong tay b à ảnh lại là một quyền đánh vào cự hổ trên đầu lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nó đánh chết v o n h sắt ban lan cự hổ sau vương thần đem nó thi thể xử lý một phen thịt quá nhiều mang không đi chỉ có thể mang lên mềm nhất nhất tươi đẹp bộ vị còn có một số có thể bán được không sai giá tiền chân quý bộ vị vương thần cũng đều thu vào vắt tại trên lưng tu hành khắp nơi đều muốn tiền cũng đều là đồng tiền lớn cái gì cơ hội kiếm tiền đều được bắt lấy tại cự thạch vỡ vụ chỗ một đầu thiết giác tê ngay tại lay động đầu run đi trên người đá vụn vừa rồi một kích kia chính là nó tạo thành mặc dù chỉ có biết điều cảnh sơ kỳ tu vì nhưng trên đầu cây kia sừng tê lại là không gì sánh được sắp bén để nó thực lực có thể so với biết điều cảnh trung kỳ một kích không chúng thiết giác tê trong miệng phát ra chầm muộn gầm rú lần nữa hướng vương thần phóng đi Nó trong h âm thanh trầm đục thiết giác tê bị đẩy lui mấy bước nhưng rất nhanh ổn định đồng thời nó tráng kiện như trụ chân nâng lên hướng vương thần bỗng nhiên đá vào thấy thế vương thần lông mày nhữ lại góc độ này nếu như bị nó đá trúng chính mình coi như thành phế nhân lúc này thu hồi nằm nấm hai tay khoanh ngăn tại dưới hông. p h a n g một cố đau nhức kịch liệt đánh tới, vương thần bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. một kịch này, để thiết giác tê rất là phân c h ấ n bùn gai chân di chuyển, đỉnh lấy trên đầu thiết giác chiều vương thần đâm tới. cái này thiết giác, là nó hữu hiệu nhất cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất, ngay cả nham thạch đều có thể đứng nát, chớ nói chi là người huyết nhục chi khu. lắc lắc hai tay, vương thần ánh mắt l ó e lên, đem thanh phong kiếm nắm trong tay. thiết giác tê ra quá dài, sưng quá sắp bén, hổ khiêu quyền căn bản không có chỗ xuống tay. chừng kiếm nơi tay, vương thần trên thân khí th một cố lăng lệ chi thế bộc phát cổ tay rung lên trường kiếm phát ra một trận vụ vù hàn quang k í c h sạn một kiếm r a t h ư ợ n h ư tia chớp hướng thiết giác tê thiết giác đâm tới đốt trường kiếm cùng thiết giác va chạm lại phát ra kim loại va chạm âm thanh thanh thúy giống thiết giác tê phát ra trầm thấp gầm rú nguyên bản v ọ t tới trước thân thể lập tức ngừng nó thiết giác mặc dù sắp bén nhưng cũng là so r a mà nói đối đầu linh kiếm vẫn còn có chút không đáng chú ý một kích được lợi vương thần trường kiếm nhất chuyển lại hướng t i ế t giác tê đầu bộ tới một kiếm này l a n g lệ sắp bén thiết giác tê biết mình vừa rồi đối đầu một kiếm kia bị thua thiệt một kiếm này nhưng cũng không dám đ ố i cứng đầu bay xuống hướng một bên tránh đi nhưng mà thân thể nó khổng lồ xoay cổ động tắc cũng chậm bên trên một đoạn vương thần trường kiếm rơi xuống mở ra ra thịt ở tại trên đầu lưu lại một đạo lỗ hồng khổng lồ máu tơi ư c h ả y dòng thiết giác tê phát ra thống khổ chu lên thụ thương thiết giác tê hai mắt đỏ bừng túi đầu di chuyển bốn cái chân thân thể hướng vương thần va chạm mà đi vương thần ánh mắt ngưng tụ dưới chân một cái triệt thoái phía sau trường kiếm trong tay thu hồi nằm ngang ở trước ngực k e n va chạm phía d thanh phong kiếm thân kiếm có chút ối lượng ngay sau đó bỗng nhiên thẳng b ă n g phát ra một tiếng vang thật lớn một cách này chấn động đến vương thần hổ n g ụ m máu tươi chảy r ò n g không tiếp tục đùa với ngươi vương thần ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên chém ra một kiếm một đạo kiếm khí bỗng nhiên bay ra chạm tại thiết giác tê trên thân sắc bén vô địch kiếm khí trực tiếp phá vỡ thiết giác tê ra thịt máu tươi dâng trào thiết giác tê bị đau têu to di chuyển bốn cái chân lần nữa hướng vương thần va chạm mà đến chỉ bất quá lần này nó lại là không có cơ hội tốt như vậy thiết giác tê động t á c biến hình ẩm vang té lăn trên đất vương thần lách mình tiến lên một kiếm cắm vào đầu của nó đem nó chém giết thiết giác tê trên thân quý giá nhất đơn giản chính là sừng của nó lấy ra luyện đan làm thuốc hoặc là rèn đúc linh khí lúc gia nhập đều là lựa chọn rất không tệ thuần thục vương thần liền đem thiết giác gỡ xuống đúng lúc này sau lưng t r u y ề n đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin lại là ngươi thật đúng là đúng dịp vương thần quay đầu nhìn lại lại là trước đó chính mình gặp qua hai nam một n ư kia chỉ bất quá lần này ba người bọn họ phía sau còn đi theo ba người một lao giả hai tên nam tử trung niên lúc này nữ tử kia đã khôi phục bình thường hiển nhiên là độc đã giải thiết g i á c tê m ở miệng nói chuyện vẫn như cũng là tên nam tử cao g ầ y kia ánh mắt của hắn rơi vào vương thần trong tay thiết g i á c bên trên trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh tiểu tử ngươi căn này thiết g i á c ta mua ta ra hai trăm linh tệ nói hắn tay lấy ra tiểu ngạch linh tệ phiếu cổ tay rung lên ném ở vương thần dưới chân ta tiểu mội gần nhất thiếu cái lược vừa vặn dùng cái này thiết g i á c tê sừng đến chế tắc một thanh ngay vậy nữ tử kia trên mặt lập tức dáng tươi cười gân đầy nhị ca ngươi đối với ta quá tốt rồi nói nàng lại liếp nhìn vương thần tiểu tử ngươi có nghe hay không nhanh đem cái kia thiết giác lấy ra vừa rồi nếu không phải trương bá ly bọn hắn gần kịp thời chạy đến vì nàng giải độc nàng khả năng liền chết đều là bởi vì tiểu tử này không chịu đem cỏ giải độc bán cho bọn hắn vương thần ánh mắt lạnh lẽo hờ hưng đem trong tay thiết giác thu hồi những người này rõ ràng là kiếm chuyện một cây thiết giác tê thiết giác ở bên ngoài ít nhất có thể bán được năm nghìn linh tệ bọn hắn lại cầm hai trăm linh tệ liền muốn mua xuống đây không phải gây chuyện là cái gì hai trăm linh tệ là tại ghi hận chính mình trước đó không có đem gốc kia đơn là cỏ giải độc bán cho bọn hắn mẹ nó tiểu t nam tử cao g ầ y gặp vương thần mắt đ i ế t ai ngơ lập tức tức giận lên trước đó nếu không phải tiểu mội trúng độc hắn đã sớm muốn xuất thủ giáo hấn vương thần hiện tại tiểu mội độc đã giải nếu được phải hắn liền muốn ra vừa rồi n g ụ m ác khí kia siêu nam tử cao g ầ y trên thân linh khí phun trào đạp chân xuống hướng vương thần kích x ạ mà đi tốc độ của hắn cực nhanh lập tức liền tới đến vương thần trước người nhấc trường trợt vô ra ngoài nam tử cao g ầ y thế nhưng là đã thông gần ba trăm cái h u y t h i ế u thuộc về biết điều cảnh hậu kỳ đồng thời một trường này hắn trọn vẹn dùng bảy thành lực uy lực cực lớn vương thần hư lạnh một tiếng ánh mắt băng lãnh đưa tay nắm chặt thanh phong kiếm đi lên nhấc lên sau một khắc kiếm quan g lập lòe máu tươi phun ra nam tử cao g ầ y chỉ cảm thấy thân thể phía bên phải không còn túi đầu xem xét xuất trưởng cánh tay kia vậy mà không có a ba đau nhức kịch liệt đánh tới nam tử cao g ầ y n g ũ quan cơ hồ đều vặn cùng một chỗ đi dưới chân càng là liên tiếp lui về phía sau lảo đảo bên trong ngã trên mặt đất thiếu ra hậu phương lão giả cùng hai tên nam tử trung niên kêu to tiểu tử ngươi muốn chết lúc này ba người kích xả mà đến hướng vương thần triển khai sát chiêu vương thần lúc này đã nổi lên sát tâm những người này thật sự là khi người quả đáng ỉ vào nhiều người bức người nấp tức kiếm mạch bên trong kiếm khí bước lên trường kiếm huy động ba đạo kiếm khí bay ra chém về phía lao giả cùng hai tên nam tử trung niên thực lực bọn hắn đều không tầm thường hai tên nam tử trung niên tại biết điều cảnh hậu kỳ lao giả thì là biết điều cảnh đại viên mãn nhưng ở nhìn thấy đạo kiếm khí này lúc đều là trong lòng g i ậ n mình uy lực rất khủng bố không dám đ u ô i cứng hướng một bên trốn tránh ma vương thần bắt lấy thời cơ này lần nữa xuất kiếm suy phấp trong nháy mắt hai kiếm huy ra hai tên nam tử trung niên còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền bị trực tiếp chém giết mà lao giả doa đến hồn đều nhanh bay người người là kiếm tu t h a n h âm hắn run rẩy k h ắ p khuôn mặt là thần sắc không dám tin chương mười sáu xin lỗi l ư u dụng muốn thực lực làm gì hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình mang theo thiếu gia tiểu thư đi vào mây đen ngoài dãy núi tăng một chút kiến thức vậy mà lại đụng phải kiếm tu vốn cho rằng vương thần chỉ là một người bình thường thấy mình bên này người đông thế mạnh coi như bị thiếu gia khi dễ cũng chỉ sẽ nuốt giận vào bụng đem thiết giác tê sừng giao ra nhưng chưa từng nghĩ vương thần đúng là vạn dặm không một kiếm tu không chỉ có là hắn phía sau đoạn đi một tay nam tử cao gầy nam tử ôn hòa cùng nữ tử kia lúc này đều bị sợ choáng váng trước mắt cái này cùng bọn hắn nghiên kỵ không sai biệt lắm thiếu niên thực lực vậy mà kinh khủng như thế hay là cái kiếm tu bọn hắn lúc đầu chỉ muốn xuất một chút trước đó ác khí nơi nào sẽ nghĩ ra được đụng phải chính là như thế một cái nhân vật t h u n g ác hai tên biết điều cảnh hậu kỳ hộ vệ trong chớp mắt liền bị chém giết chừng bá có thể đỡ nổi hắn sao vương thần ánh mắt băng lãnh trường kiếm trong tay lắp một cái lại là một đạo kiếm khí bay ra thẳng đến lao giả mà đi lão giả vừa rồi tuy bị dọa cho phát sợ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần đến cảm thụ vương thần trên người uy thế ba động bất quá khai mạch cảnh đại viên mãn mà hắn chính là biết điều cảnh đại viên mãn cả hai tranh lệch một cái đại cảnh giới con đường tu luyện mỗi kém một cảnh giới thực lực đều có tranh lệch thật lớn vừa rồi thiếu gia bị đoạn đi một tay cùng hai tên hộ vệ chết thảm bất quá là bọn hắn quá mức khinh địch thôi nghĩ tới đây lão giả lập tức tự tin đứng lên đối mặt cái kêu bay tới kiềm khí hắn thanh hát một tiếng thể nội linh khí cấp tốc vận chuyển trải qua kinh mạch đi vào toàn thân huyết khiếu trên thân khí thế tăng vọn chỉ gặp hắn một trưởng q u ố a linh khí chấn động cùng đạo kiếm khí tia đụng vào nhau b à n h nổ vang tiếng vang lên lão giả trong lòng bàn tay linh khí bị c ắ t ra nhưng thứ nhất trưởng mang theo lực lượng cũng không tầm thường đem kiếm khí làm hao mòn hơn phân nửa suy thằng đến nó trong lòng bàn tay linh khí bị triệt để m ổ ra còn lại một tia kiếm khí hay là tại trong bàn tay hắn lưu lại một đạo vết thương lão giả giật mình trong lòng ý nghĩ của mình vẫn còn có chút p h ế n diện vương thần hoàn toàn có chém giết cái kia hai tên biết điều cảnh hậu kỳ trung niên nhân thực lực vừa rồi cũng không phải là bọn hắn khinh địch nguyên nhân lúc này vương thần đã dẫn theo trường kiếm lại lần nữa hướng hắn đánh tới lão giả không dám có bất kỳ chủ quan móc ra một cái quyền sáo bọc tại trong tay quyền sáo kia tại linh khí thôi động bên dưới phát ra nhàn nhạt phát sáng rõ ràng là một kiện linh khí quyền sáo nơi tay lão giả một quyền hướng vương thần đ á n h đi đốt trường kiếm quyền sáo va chạm vang lên âm thanh thanh thúy một cỗ đại lực thuận thanh phong kiếm đánh tới đem vương thần tay chấn động đến đau nhức đồng thời lão giả trên quyền sáo cũng xuất hiện một vết nứt thấy cảnh này lão giả t r o mày thiếu ra tiểu thư tiểu tử này không đơn giản các ngươi mau trốn nói đi lão giả vung vẩy nằm đấm hướng vương thần phong đi đ i ệ ảnh quyền Hét l ê nhưng từng tiếng bên trong, bên n giả láo a ra một quyển, vậy mà phân hóa một mà mấy、quyển. Mỗi một thành thực, quyền, quyền. quyền đều vậy phân cùng chân n vô cho để g ờ i ta k h ô p hắn â n quyền này, nếu là đổi thành cùng cảnh giới tu sĩ, cũng Nhưng biệt đổi giới phải thật Một tu được đau đầu. h ra. là sĩ, đối thủ vương thần là một tên kiếm tu vương thần thể nội kiếm mạch trúng kiếm khí bước lên theo hắn một kiếm bổ ngang một đạo dài hơn một mét kiếm khí bay ra chém về phía lão giả quản ngươi có mấy cái n ắ m đấm ta một kiếm liền có thể buộc ngươi hiện ra nguyên hình quả nhiên đối mặt đạo kiếm khí kia lão giả tránh cũng không thể tránh chỉ có thể lấy chân thực nằm đấm đúng nhau mặt khác hư hảo nắm đấm biến mất lão giả mang theo quyền sáo chân thực nắm đấm bại lộ v ù vù vương thần không chút nào kéo dài lần nữa bổ ra mấy đạo kiếm khí áp xúc lão giả tránh né không gian ngay sau đó dưới chân hắn một bước rút kiếm đông nhiên hướng phía trước đ â m một cái lão giả trong lòng cảm giác nặng nề chỉ có thể vanh ra một quyền ngăn cản đốt giang giác thanh phong kiếm đâm tại trên quyền sáo tiếng v ỡ vụ lên đạo đạo vết rách tại lão giả trên quyền sáo hiện hiện phía trên phát sáng dần dần tắn đi linh khí này đã phế bỏ cách đó không xa hai nam một nữ kia thấy cảnh này trực tiếp trợn tròn mắt bọn hắn biết kiếm tu rất mạnh cùng d a i vô địch thậm chí có thể vượt cảnh giới giết địch nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy biết điều cảnh đại viên mãn trương bá đã vậy còn quá nhanh thua trận trong lòng cảm giác ưu việt lập tức không còn sót lại chút gì thay vào đó là vô tận sợ hãi bọn hắn hối hận đang yên đang lành tại sao muốn đi t r e o chọc vương thần lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là nhanh bảo mệnh gặp ba người chạy trốn vương thần hư lạnh một tiếng bây giờ muốn chạy chỉ sợ đã tới đã không kịp đang khi nói chuyện hắn một kiếm đánh xuống lao giả toàn thân phát lạnh không có linh khí q u y n sáo hắn làm sao có thể chống đỡ được vương thần kiếm mặc dù sợ chết nhưng vì thiếu gia tiểu thư hắn không thể không ngăn chặn vương thần điệp ảnh quyền lao giả giống to thể nội linh khí điên cuồng hướng trên nắm tay dung manh lao tới biết điều cảnh đại viên mãn một quyền coi như không có linh khí tăng thêm uy lực cũng rất cường đại nhưng mà ngay tại hắn nắm đấm muốn cùng vương thần trường kiếm va chạm thời điểm trường kiếm đánh xuống phương hướng vậy mà lật ra suy lao giả cánh tay bị c h é n xuống máu tươi phun ra hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ trên mặt ngũ quăn nhìn rất là dữ tợn chịu đựng đau đớn kịch liệt trong cơ thể hắn linh khí bộc phát đạp ch trong h thể hướng vương thần hung hăng đánh tới. Vương thần lông mày nhíu lại, có chút không nghĩ â n vương Vương lông tới. tới, t dưới lại, mày có ọ n thương g l giả, lại c ò có c thể bộ phát bộ ra ô n kích không kịp chỉ như phòng, ngờ vậy. Bất ngờ không đề phòng, chỉ tới đề đ e một m tiếng a ngang y khác Bành! trước ngực ngăn cản. nằm ngăn Trong một ở t v a n g trầm vương thần bị đụng bay chứa ở trên một hòn đá lớn mới dừng lại trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt có chút tái nhợt biết điều cảnh đại viên mãn vẫn còn có chút coi thường vương thần n h í u mày tự nói lúc này lão giả t h a nhâm vang lên tiểu tử hôm nay lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện chúng ta là mặc vân thành người của trương gia bọn hắn ba vị là trương gia gia chủ trương minh con cái ngươi nếu là giết bọn hắn ngươi cũng không sống nổi chuyện hôm nay là chúng ta vô lễ chúng ta nguyện ý đánh đổi một số thứ bồi tội ngay vậy vương thần không khỏi dây cận đứng lên nếu như xin lỗi hữu dụng còn muốn thực lực tu vi làm gì còn nữa như hôm nay ta không phải kiếm tu không có chém giết thực lực của các ngươi bị các ngươi gây chuyện nục nhã thời điểm nói lời này các ngươi liền sẽ bông tha ta sao nói đến đây vương thần không cần phải nhiều lời nữa đập chân xuống phi thân lên mấy đạo kiếm khí liên tiếp nổ bắn ra mà ra Lao giả m ấ theo đi một tay, c ố n nhất, ngăn không g đỡ được đạo kiếm khí thứ nhất, lại ngăn không được đạo thứ hai, đạo lại kiếm khí hai, thứ thứ thứ Phúc. t ba. một đạo kiếm khí sẽ mở lão giả lồng ngực xoắn nát trái tim của hắn hắn mở to tràn ngập không cam lòng hai mắt ngã trên mặt đất chém giết lao giả sau vương thần chiều hai nam một nữ k ê u đuổi theo người muốn giết hắn hắn đương nhiên sẽ không công tha vừa rồi chiến đấu không bị điện giật trong trước mắt ba người cũng không có chạy xa rất nhanh bị vương thần đuổi kịp kiếm khí quét ngang mấy người lập tức bị chém té xuống đất đ ư n g dây ta ta cho ngươi linh tệ cho ngươi đan dược linh khí ngươi lưu ta một mạng nam tử ôn hòa lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi dung dày đạo ta còn không muốn chết người bông u tha cho ta có được hay không ngươi muốn cái gì ta để cho ta cha đều cho ngươi nữ tử gào khóc mặt mũi tràn đầy cầu xin nhìn về phía vương thần cái kia bị đoạn đi một tay nam tử cao g ầ y càng là mặt mũi tràn đầy cho tàn trong lòng của hắn gọi là một cái hối hận tại sao muốn trêu chọc vương thần chính mình ngang ngược càn dỡ vài chục năm làm sao hết lần này tới lần khác hôm nay đụng phải chính là như thế một kẻ hung ác chương mười bảy một phẩy ba sáu không hề thích kiếp sau làm thiếu ra tiểu thư thời điểm đừng như vậy hoành vương thần sao lại để ý tới bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn cho kết trên người bọn hắn vơ vét một phen sau vương thần đạt được hơn một trăm h ô n g k h ô n g linh tệ còn có ba kiện linh khí một chút đạn dược ngần đầu nhìn sắt trời dần dần m u ộ n tìm một chỗ đột phá biết điều cảnh như thế liền có thể học tập kiếm pháp đối với một thanh muốn truyền thụ cho kiếm pháp vương thần hay là rất chờ mong sau một c a n h giờ một chỗ ẩn nấp trong sân động vương thần ngồi xếp bằng thể nội kiếm khí không ngừng vận chuyển không ngừng hướng phía lòng b à n chân huyệt khiếu t r ù n g kích、Flank. theo một tiếng văng nhỏ lòng bản chân một cái huyệt khiếu rốt cục bị đạ thông sau một khắc kiếm khí n h o n h o hướng cái kia huyệt khiếu bên trong dũng manh lao tới v ư ơ nhưng g t đối với vương thần tới nói thống khổ như vậy so với trước đó khai mạch lúc kiếm khí nhập thể thống khổ so sánh đơn giản không đáng giá nhất tới đả thông một cái huyệt phiếu đằng sau vương thần cũng không có đình chỉ mà là tụ tập kiếm khí Tiếp t ụ c hướng xuống m ộ thanh cái u khiếu y ệ t khởi s ư g c kích. thanh nhâm g i vang lên mang theo vài phần tán thưởng đúng rồi ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi có bao nhiêu về phiếu đột nhiên mục thanh lại hỏi trừ bình thường ba trăm sáu mươi về phiếu Ta kia cái một m ạ ba trăm ê sáu mươi h u y ệ t thiếu một thanh thanh âm có chút run dậy mà hỏi thăm vương thần gật gật đầu lần này một thanh triệt để không bình tĩnh huyệt khiếu liên quan đến lấy tu sĩ hấp thu linh khí cùng thể nội linh khí vận hành tốc độ huyệt khiếu càng nhiều hấp thu linh khí cùng vận chuyển linh khí tốc độ liền càng nhanh hấp thu linh khí tốc độ quyết định tu luyện nhanh chậm vận chuyển linh khí tốc độ quyết định xuất thủ nhanh chậm cao thủ ở giữa quyết đấu thời gian một cái nháy mắt liền đủ để quyết định thắng bại có thể nghĩ huyệt khiếu số lượng nhiều ít trọng yếu bực nào mà một chút thể chất đặc biệt có huyệt khiếu số lượng là lại so với tu sĩ bình thường muốn bao nhiêu tỷ như một thanh chính mình trước đó có được kiếm linh thể, thể nội có năm trăm sáu mươi cái huyệt khiếu dạng này huyệt khiếu số lượng tại nàng trong thế giới kia cũng là hiếm có thiên tài nhưng vương thần có huyệt khiếu số lượng so với nàng còn nhiều năm trăm cái quá kinh khủng như vương thần đem cái kia một phẩy ba sáu không huyệt khiếu toàn bộ đạ thông hoàn toàn có thể làm được kiếm khí tùy tâm sở dục bộ p h á t tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh thong t h ả một chút vô cùng kích động tâm tình mộc thanh nói tiếp đây là thể chất của ngươi nguyên nhân huyệt khiếu phần lớn là chuyện tốt đại biểu ngươi tốc độ xuất thủ nhanh hiện tại ngươi nếu đạt đến biết điều cảnh vậy ta liền dạy ngươi một môn kiếm pháp tên là sinh tử một kiếm vừa dứt lời trong sơn động xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh hư ảnh phi thường hư ảo nếu không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm thấy thế vương thần ngồi ngay ngắn tập trung tinh thần không chấp mắt nhìn xem cái bóng mờ kia sau một khắc bên cạnh hắn thanh phong kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân vang bay đến hư ảnh trong tay trường kiếm vào tay hư ảnh kia trên thân khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ tựa như kiếm tiên lâm thế vương thần thâm hút khẩu khí giờ khắc này có cảm giác rất mãnh liệt trong sơn động nhiều hơn vô số thanh kiếm đồng thời những cái kia kiếm giống như đều chỉ mình chỉ cần mình dám động một chút liền sẽ lập tức bị xuyên thủng nhìn kỹ mục thanh hét lên từng tiếng để vương thần đầu lập tức thanh minh Bá. Hư ảnh khẽ động. trường kiếm quét ngang mặc dù chỉ là đơn giản quét ngang động tác nhưng lại lôi quấn lấy vô tận sắc cơ có thể c h ả m thiên quân văn mã ngay sau đó thân kiếm nhất truyền vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g lại hướng lên vẩy lên một thức này đằng sau thân kiếm đột nhiên một mực hướng phía trước đông tới mang theo lăng lệ vô địch khi thế một đi không trở lại cảm giác kia tựa như là tại trong và ạ quân một kiếm này cũng có thể thẳng đến tướng quân thủ cấp giờ khắc này vương thần tâm thần phân chấn dạng này kiếm chiêu để hắn nhiệt huyết sôi trào không gì sánh được hướng tới đó là phát ra từ linh hồn r u n động một chiêu một thức đều bị vương thần thâm sâu k h ắ c sâu vào trong đầu hết thẻ chín chiêu kiếm thức h ư ảnh rất nhanh biểu thị hoàn tất mà l i ê n tại vương thần coi là đã lúc kết thúc h ư ảnh kia đột nhiên nhấc lên trường kiếm trong tay hướng phía trước đâm một cái một nhát này giống như nhanh như t h i ể m điện lại hình như chậm như kiến bò h ư ảnh trường kiếm đâm ra trong nháy mắt trong sơn động thời gian tựa như dừng lại bình thường tất cả lăng lệ chi thế đồng đều hội tụ đến trên trường kiếm chỉ là nhìn xem cái kia đâm ra kiếm vương thần đều có loại nguy cơ sinh tử cảm giác ba sau một khắc trường kiếm chỉ phương hướng vô số không khí bị x é nứt hướng phía trước dọc theo đi mấy chục mét hình thành một mảng lớn khu vực chân không nhìn xem một kiếm này vương thần trận mắt hốc mồm sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh t h ấ m ớt không có sử dụng bất luận cái gì linh khí kiếm khí chỉ là kiếm chiêu giống như này khủng bố sinh tử một kiếm một kiếm này liền có thể định sinh tử của ngươi chín chiêu kiếm thức hoàn toàn là vì cuối cùng một kiếm làm chuẩn bị xúc chín chiêu chi thế thành một kiếm chi vi vương thần ánh mắt đột nhiên không gì sánh được lửa nóng trở nên không gì sánh được h ư n ấ n trong đầu những kiếm chiêu kia còn tại không ngừng chiếu lại nếu là một kiếm này học được thực lúc này hắn mới phát hiện sơn động trên mặt đất trên vách đá xuất hiện vô số vết kiếm chỉ là kiếm chiêu liền có như thế vi lực nếu là tăng thêm kiếm khí thi triển nên khủng bố đến mức nào nhớ tới vừa rồi hình ảnh vương thần liền vô cùng kích động lúc này cầm lấy thanh phong kiếm bắt đầu luyện tập mặc dù hư ảnh chỉ biểu diễn một lần nhưng sinh tử kiếm chính thức đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn vương thần mặc dù trong lòng vội vàng muốn học được sinh tử kiếm nhưng lúc này luyện tập hắn nhưng không có nóng lòng cầu thành từ thức thứ nhất b ổ ngang bắt đầu tay cầm thanh phong kiếm đứng vững t h ở sâu hồi tưởng vừa rồi quan sát thức thứ nhất lúc cảm giác trường kiếm quét ngang mà ra dừng ở giữa không trung vương thần lắc đầu động tác mặc dù giống nhau cũng không có loại kêu à n h tạo thiên quân vạn mã cảm giác trường kiếm thu hồi lần nữa quét ngang thu hồi quét ngang bốn theo thời gian trôi qua vương thần trên thân đã bị mồ hôi t h ấ m ớt từng lần một luyện tập để hai cánh tay hắn không gì sánh được đau nhức nhưng hắn hai mắt lại tinh quang lấp lóe không gì sánh được hư phấn vẫn như cũ không ngừng lặp lại lấy thu hồi quét ngang động tác Bá. vẫn như cũ là quét ngang động tác chỉ bất quá một kiếm này lại lôi cuốn lấy một cô lăng lệ quét ngang chi thế mặc dù so ra kém vừa rồi hư ảnh chỗ biểu thị như thế nhưng cũng coi là đang đường nhập thất thứ thứ nhất thành vương thần trường xả giận lắc lắc đau nhức cánh tay ngồi dưới đất nghỉ ngơi vương thần trong đầu kiếm khí trạng thái một thanh lẳng nhìn xem đây hết thảy v ạ n đạo kiếm thể không hổ là trên chín tầng trời bên dưới cường đại nhất kiếm thể là ta đánh giá thấp cái này kiếm đạo thiên phú thật sự là quá kinh khủng thật không biết tiểu tử này sẽ còn mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao lao thiên không tệ với ta rất nhanh ta liền có thể g i ế t trở lại thương vân thiên cùng lúc đó sơn động phụ cận mấy đạo bóng đen như quỷ mị giống như từ đằng xa đánh tới chương mười tám làm sao có thể có thể điều tra xem rõ ràng nam tử thon g ầ y ánh mắt nhìn về phía sơn động ngữ khí băng lánh hỏi đã điều tra xong lao đại tiểu tử kia liền tại bên trong một tên người áo đen hồi đáp nam tử thon gậy gật gật đầu trẻ tuổi như vậy kiếm tu mà chết tại trong tay chúng ta chúng ta tiểu tổ tại huyết thủ xếp hạng chắc chắn có tăng lên cực lớn đến lúc đó không riêng gì các lộ tờ danh sách không ngừng trong tổ chức cũng sẽ cho chúng ta phần thưởng phong phú ngay vậy mặt khác sáu tên người áo đen đều là ánh mắt lửa nóng ngay sau đó một nhóm bảy người hướng sơn động tới gần trong sơn động vương thần ngồi xếp bằng sinh tử một kiếm nhìn như có chín chiêu kiếm thức nhưng cái này chín chiêu kiếm thức nhưng đều là vì cuối cùng một kiếm chuẩn bị muốn xử xuất chân chính sinh tử một kiếm nhất định phải đem cái tia chín chiêu dung hội còn thông hợp thành một kiếm chín kiếm hóa một kiếm mới là sinh tử m ộ t kiếm nghĩ tới đây vương thần đứng dậy bắt đầu luyện tập thức thứ hai đột nhiên hắn lông mày n h u lại ánh mắt nhìn về phía cửa hang từng luồng từng luồng sương mù màu xanh lá nhanh chóng từ cửa hang bay vào rất nhanh liền đem sơn động c h à n g ậ p những cái kia sương mù không gì sánh được g â y mũi để cho người ta đầu ngất đi vương thần tranh thủ thời gian ngăn chặn miệng mũi thân hình hướng sơn động bên ngoài cấp tốc phóng đi đúng lúc này một trận hàn quang từ ngoài động kích xả mà đến như là mưa to bình thường bao trùm trước người hắn mạng lớn không gian cơ h ộ là vô ý thức trường kiếm nhất chuyển vẽ ra trên không trung một đường công trọn đinh đinh âm thanh bên trong ánh lửa bắn ra b ố n phía từng mai từng mai ám khí bị đánh rơi đúng lúc này mấy đạo nhân ảnh cấp tốc xông tới đối với vương thần khởi xướng vây kín công sát trên người bọn họ uy thế không kém ba tên biết điều cảnh trung kỳ bốn tên biết điều cảnh hậu kỳ vừa ra tay chính là xảo trá l a n g lệ sát chiêu thẳng đến vương thần yếu hại vương thần trong mắt sát cơ l ệ n h thầu xương những sát thủ này lần trước để hắn bị thiệt lớn đến bây giờ còn âm hồn bất tán giết vương thần lệ u ố n g dưới chân trùng đệp đầ mạnh hướng phía trước phóng đi thanh phong kiếm phát ra trận, trận vù vù trên thân kiếm thanh quang lấp lóe tản ra khí tức bé nh b á trường kiếm tại trước người hư không vung chém lập tức có hai đạo kiếm khí bay ra trực diện cái này hai đạo kiếm khí mấy tên người háo đen đã sớm biết vương thần là kiếm tu hạ quyết tâm không cùng kiếm khí chính diện va chạm hướng một bên tránh đi nhưng mà bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp kiếm khí tốc độ bọn hắn vừa làm ra lách mình động tác kiếm khí kia liền đã tới đến phụ cận hai tên người háo đen ngay cả ngăn cản cũng không kịp thân thể liền bị chém thành hai nửa máu tươi bư bắn nội tạm chạy đầy đất lúc này sau lưng mấy tên người á o đen công kích đã đến, đến vương thần thân thể nhất chuyển đồng thời trường kiếm trong tay quất ngang Đốt. Giang giác. một trận linh khí tiếng va chạm vang lên cái kêu mấy tên xuất thủ người áo đen trực tiếp bị đẩy lui người người đã biết điều cảnh nhìn xem hai tên trong nháy mắt chết thảm đồng bạn trong mắt bọn họ tràn đầy c h ấ n kinh đặc biệt là trước đó tại khách sạn xuất thủ hai tên người áo đen lúc này nhìn về phía vương thần trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần kính sợ đêm qua vương thần hay là khai mạch cảnh sáu tầng lúc này mới một ngày đi qua liền đã biết điều cảnh cái này cần đến cỡ nào yêu nghiệt thiên phú mới có thể làm được chí ít bọn hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy vương thần đúng vậy để ý tới bọn hắn dưới chân trùng điệp đập mạnh hướng sơn động ngoại tật sông những cái kia sương m ù màu xanh lá mang theo kịch liệt độc tính tiếp tục trong sơn động chiến đấu đối với hắn rất là bất lợi tốc độ của hắn cực nhanh trước mắt liền tới gần cửa sơn động đúng lúc này một cố cường hành y thế hướng vương thần áp bách mà đến ngay sau đó một cái bị linh khí bao khỏa bàn tay đ ỗ n g nhiên đánh tới một chừng này lực lượng hùng hậu mang theo trận trận gào thét tiếng gió nửa bước nạp linh cảnh vương thần thể nội kiếm khí tuôn ra thôi động thanh phong kiếm một kiếm chém ra v anh kiếm khí cùng linh khí va chạm phát ra một trận độ vang keng sau một khắc bàn tay k i a trùng điệp đập vào thanh phong kiếm bên trên lực lượng cường đại đem vương thần chấn động đến rách gan bàn tay máu tơi ư chảy r ò n g thân thể cũng đổ bay ra ngoài dù là biết đối phương có một tên nửa bước nạp linh cảnh sớm có phòng bị phía dưới cũng vẫn là không có chiếm được tiền nghi nửa bước nạp linh cảnh đã có một bộ phận năng lực điều động linh khí trong thiên địa chiến đấu mặc dù điều động không nhiều nhưng đối với biết điều cảnh tới nói lại là hàng duy đà kích bị đánh lui vương thần thở sâu ổn định thể nội sao động khí huyết không hề dừng lại vọc thẳng ra chất động chỉ là nhỏ như vậy một lát những cái tia sương mù màu xanh lá đã để đầu hắn có cảm giác hôn mê cũng may trước đó chém giết t r ư ơ n g ra những người k i a lúc từ trên người bọn họ đạt được một chút giải độc đan ăn vào mấy k h o ả đằng sau cảm giác hôn mê chậm lại một chút thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trong một ngày từ khai mạch cảnh sau tầng đột phá tới biết điều cảnh thật sự là không thể tưởng tượng nổi nam tử thon gầy nhìn về phía vương thần trong ánh mắt lạnh như băng lóe ra mấy phần rung động trên đời chuyện không thể tưởng tượng nổi có nhiều lắm cũng tỷ như nói ngươi đêm nay sẽ chết vương thần hư lạnh một tiếng tràn đầy máu tơi bàn tay nắm chặt thanh phong kiếm nghe vậy nam tử thon gầy phá lên cười giống như nghe thấy được chuyện cười lớn ha ha ha ngươi cho rằng ngươi là kiếm tu liền thật cùng giai vô địch như thế nhanh chóng đột phá tất nhiên sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn còn có đừng quên ngươi bất quá vừa mới đột phá biết điều cảnh mà ta là nửa bước nạp linh cảnh mặc dù kiếm tu thực lực cường đại vô địch danh sưng cùng giai vô địch nhưng nam tử thon g ầ y vẫn tương đối tin tưởng mình phán đoán còn có hắn thực lực bản thân lúc này còn lại năm tên người háo đen đã xông ra sân động h ư ơ n g vương thần đánh tới các ngươi chỉ cần vẽ nhiều hắn mệnh của hắn ta tới lấy nam tử thon gậy hát lớn theo sát năm tên người á o đen phía sau trong tay dẫn theo một thanh linh khí đại đao h ư ớ n g vương thần đánh tới cái kêu năm tên người áo đen lúc này đi vào vương thần hai bên đối với hắn triển khai công kích k i ể m chế đem chính diện giao cho nam tử thon gầy b á nam tử thon gầy thân thể nhảy lên thật cao đại đao trong tay bỗng nhiên hướng vương thần đánh xuống đao quang lấp lóe rất có một cố lực phách sơn n h ạ c chi thế vương thần một bên phòng bị những người áo đen khác công kích một bên rút kiếm ngăn cản b a n g một đạo trong tiếng nổ trường kiếm trong tay lại bị chém ra một lỗ hổng đồng thời một cố đại lực thuận thân kiếm đánh tới chấn động đến vương thần cánh tay đau nhức kịch liệt hai anh theo nam tử thon gầy lực lượng bộ phát vương thần trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài không chỉ có như vậy trên người hắn còn nhiều thêm mấy cái áo khí vết thương biến thành màu đen r u lên vương thần sớm có kinh nghiệm trực tiếp vận chuyển kiếm khí đem miệng vết thương độc tố k h ô n g chế thấy cảnh này nam tử thon g ầ y cùng năm tên người áo đen trên mặt đều là nổi lên cười lạnh liền xem như thiên tài kiếm thu thì tính sao bất quá là bọn hắn tăng lên nổi tiếng nổi tiếng sát thủ giới đã đặt chân thôi tiểu tử chịu chết đi nam tử thon g ầ y lại lần nữa vọt lên đại đao trong tay đao mang lớp lóe hướng vương thần đầu chém vào mà đi thân là một tên sát thủ hay là sát thủ tiểu tổ, tổ trưởng hắn biết do nắm lấy cơ hội cho mục tiêu cuối cùng một kích tầm quan trọng nhưng mà đại đao chém đi xuống một khắc này hắn nhìn thấy vương thần trên mặt cười lạnh nhưng trong lòng thì không khỏi trầm xuống sau một khắc nam tử thon g ầ y trên mặt lập tức bị sợ hãi che kín chỉ gặp vương thần tay cầm trường kiếm quét ngang mà ra một cỗ không gì sánh được lăng lệ uy thế từ trên trường kiếm bộc phát m ả n h không gian này đều bị vô số kiếm khí chẳng ập. tràn ư kiếm ngập a ra. n g mà kiếm Tất cả k n n h ữ sau một khắc bọn hắn bị chém đứt nửa người trên mới ngã xuống đất bị kiếm khí xoắn nát máu tươi nội tạm chạy đầy đất sao làm sao có thể ngã trên mặt đất nam tử thon gậy trong mắt đều nhanh trận lồi ra làm sao cũng nghĩ không thông vì sao vương thần một kiếm này mạnh như vậy chương mười chín nhất định phải xuất thủ một kiếm bổ ra vương thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn một kiếm này uy lực cường hoành vô địch nhưng tiêu hao cũng to lớn đem hắn thể nội kiếm khí hoàn toàn dành thời gian hay là tăng cao tu vi không phải vậy dạng này sinh tử một kiếm coi như tu thành cũng không thi triển ra được vương thần trầm giọng nói nghỉ ngơi một lát sau tại những người áo đen kia trên thân tìm kiếm một phen đ ạ t được mấy trăm ngàn linh tệ cùng một chút linh khí thu hoạch coi như không tệ đem những linh khí này bán đi cũng không ít linh tệ vương thần tâm tình tốt một chút cũng may trên thân những người này mang theo giải độc đan dược ăn mấy k h ó sau thể nội độc tố rất nhanh bị tiêu trừ ân đây là nhẫn chữ vật vương thần vui mừng nhẫn chữ vật đến từ nam tử thon gầy bên trong linh tệ mấy trăm ngàn đồng thời có được mấy trôi linh khí như ném đi những cái kia không nói nhẫn chữ vật này không gian không nhỏ chừng mười mấy cái mét khối riêng là nó bản thân giá trị liền vượt qua bọn hắn linh tệ tổng cộng không thể không nói những sát thủ này hay là rất giàu có đem đồ vật tất cả đều chứa vào nhẫn chữ vật sau vương thần một lần nữa tìm cái địa phương bắt đầu đả thông huyệt hiếu thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai vương thần đã đả thông hai trăm ba mươi một cái huyệt hiếu cái này đã thông huyệt khiếu số lượng nếu là đặt ở tu sĩ bình thường trên thân tu vi sớm đã đạt tới biết điều cảnh hậu kỳ nhưng ở vương thần trên thân vẫn còn chỉ là biết điều cảnh bắt đầu đơn giản ăn chút gì sau vương thần liền bắt đầu ở trong dãy núi du tẩu thân ở mây đen dây núi lịch luyện hiệu quả hay là rất rõ ràng tùy thời tùy chỗ đều có cất dấu nguy hiểm có nhân loại cũng có yêu thú không chỉ có như vậy ở trong quá trình này vận khí tốt còn có thể ngắt lấy một ít linh thảo linh dược mặc dù những này đối với vương thần tới nói không có tác dụng gì hắn là vạn đạo kiếm thể chỉ cần có kiếm khí liền có thể chiến đấu cùng khôi phục Nhưng đây e m n h ữ là một đầu biết điều cảnh đại viên mãn hắc hùng nương tựa theo hung mạnh lực lượng cùng da dày thịt méo thân thể hắn thực lực có thể so với nửa bước nạp linh cảnh mắt thấy một kích không trúng hắc hùng gầm thét liên tục một cặp móng dao thoa vung vẩy hướng vương thần đập xuống vương thần không có lựa chọn đ ố i cứng thân hình bùng lên tránh né lấy hắc hùng công kích rất nhanh địa phương này trở nên một mảnh hỗn độn bị hắc hùng đánh ra từng cái hố sâu mắt thấy một lần đều không có đánh trúng vương thần hắc hùng trở nên không gì sánh được táo bạo nó mặc dù lực lượng khủng bố nhưng độ linh hoạt lại không đủ một mực bị vương thần nắm m ũ i dẫn đi đúng lúc này vương thần thân thể nhảy lên thật cao trong tay thanh phong kiếm bỗng nhiên một cái bổ xuống chạm tại hắc hùng chỗ ngực lập tức hắc hùng ngực ra thị xoay tròn máu me đầm địa liền ngay cả trái tim cũng trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát hắc hùng phát ra không cam lòng gấm thét thân thể to lớn vương thần rơi xuống đất chậm rãi thu hồi thanh phong kiếm trên mặt lộ ra một vòng ý cười vừa rồi một kiếm kia chính là sinh tử một kiếm chính thức bên trong thức thứ hai mặc dù không có toàn lực thôi động nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường nếu là phối hợp thức thứ nhất sử dụng giết địch hiệu quả sẽ tốt hơn thuần thục đem h á c hùng thi thể xử lý sạch lưu lại tương đối có giá trị một bộ phận hôm nay ăn tay gấu vương thần cầm lấy một đôi chất thịt dày đ ặ c tay gấu liếm miệm một cái đúng lúc này cách đó không xa rừng cây chuyển đến dối loạn tương mừng ta nói tiểu thư ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu làm gì làm phí công vô dụng chạy trốn ngoan ngoan cùng chúng ta trở về không tốt sao mấy đạo trêu tức thanh âm vang lên ta cho dù chết cũng sẽ không cùng các ngươi trở về một cái tràn ngập oán hận thanh âm nữ tử vang lên ngay sau đó liên tiếp công kích âm thanh nổ vang vương thần hơi nhúng mày coi chừng hướng phía trước đi đến đẩy ra một lùm bụi cây chỉ gặp mấy tên nam tử chính vây quanh một nữ tử triển khai công kích nữ tử cầm trong tay một thanh trường kiếm ngăn cản công kích của đối phương trên người nàng đã nhiều chỗ bị thương tóc hai bù sủ nhìn rất là chật vật rất hiển nhiên nữ tử cũng không phải là cái kia mấy tên nam tử đối thủ mấy c h ê u phía dưới liền bị một cước đá bay đụng vào một cây đại thụ miệng phun màu tươi khi thấy do nữ tử dung mạo lúc vương thần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo nữ tử không phải người khác chính là vương k i n h g i a o ngay từ đầu hắn nhìn cái kia mấy tên nam tử còn cảm thấy có chút quen mắt hiện tại nhớ tới bọn hắn đều là vương gia tộc nhân mặc dù không biết vì cái gì vương gia tộc nhân sẽ truy sát vương k i n h g i a o nhưng lúc này hắn nhất định phải xuất thủ cứu n à n g tiểu thư đã sớm nói cho ngươi ngoan ngoan cùng chúng ta trở về ngươi cũng sẽ không thụ loại này tội trong đó một tên vương gia tộc nhân đạo người này là vương gia tổng quản vương k i n h dao lao đi khỏe miệm màu tươi trong hai mắt tràn đầy hận ý các ngươi coi như có thể đem ta mang về vậy cũng chỉ có thể là của ta thi thể mơ tưởng thông qua ta đến uy hiếp ta cha vương q u ý đột nhiên cười ha h a ha ha ha ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa chúng ta sao có ga ngươi liền chết đến lúc đó chúng ta liền ngay trước cha ngươi mặt lên thi thể của ngươi ngươi nói hắn là sẽ trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình thi thể bị làm bẩn hay là sẽ ngoan ngoãn giao ra già chủ tín vào đâu vương tổng quản thủ đoạn cao mi n h a không bằng chúng ta ngay ở chỗ này nếu thử đại tiểu thư tư vị như thế nào một tên khác vương gia tộc nhân t â m trầm cười nói vương quy ánh mắt tại vương k i n h giao trên thân tạo động k h ắ p khuôn mặt là d â m tà nói thật ta đã sớm muốn nếm thử nghe vậy vương k i n h giao mặt sám như cho tựa như ngã vào vực sâu vặt trượng chính mình cuối cùng chạy không khỏi một kiếp này sao chết cùng không chết kết cục đều không phải là nàng có thể tiếp thu được vương tổng quản trước hết mời chúng ta chơi ngày còn lại là được vương quý rất là hài lòng gật đầu hướng vương k i n h giao đi đến vương k i n h giao chưa từng như này tuyệt vọng qua thân thể đều đang đánh run dĩ vãng cứng c ỏ i trong ánh mắt lúc này tràn đầy sợ hãi v ảnh đúng lúc này một đạo trầm đục tiếng văng lên vương quý bọn người vô ý thức bay đầu nhìn lại liền trông thấy một tên đồng bạn đầu nổ nát vụn đồng thời một bóng người cấp tốc hướng bọn họ vào tới người nào muốn chết mấy tên vương gia tộc nhân gầm thét đi đầu hướng đạo thân ảnh kia vây công mà đi phanh vê anh giang giắc sau một khắc nổ vang âm thanh tiếng xương nứt liên tiếp vang lên một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới cái kia mấy tên xuất thủ vương gia tộc nhân trực tiếp bị vanh sát là ngươi vương quý kinh hô một tiếng nhưng lúc này thân ảnh kia đã đi tới trước người hắn hắn lúc này vận chuyển linh khí biết điều cảnh hậu kỳ tu vi toàn lực bộ phát một quyền hướng đạo thân ảnh kia đành tới thật sự là không biết tự lượng sức mình đạo thân ảnh kia đồng thời ra quyền một trận rung động lòng người tiếng h ổ gầm đống nhiên vang lên giống và n h hai người nắm đấm đụng nhau vương quý ra quyền cánh tay trực tiếp nổ tung hắn thậm chí còn chưa kịp cảm giác được đau đớn lại là một tiếng tiếng h ổ gầm vang lên và n h một quyền này rán rán chắc chắc đánh vào vương quý ngực lực lượng kinh khủng trực tiếp để ngực nó nổ tung một cái lố máu ngươi vương quý mặt mũi tràn đầy không thể tin được trong miệng máu tươi chảy r ò n g thân thể gầm vang ngã xuống đất vương k i n h giao toàn thân run dày khi thấy cái kia chậm rãi thu hồi nắm đấm thân ảnh lúc không khỏi ngu ngơ ở vương vương thần đệ lệ chương hai mươi giết trở lại vương vương k i n h giao có chút không dám tin tưởng tràn đầy nghĩ mà sợ trên khuôn mặt nước mắt l ă n xuống da da vừa mới chết không lâu phụ thân liền trọng thương bị bắt chính mình một thân một mình bị đuổi giết cái gì dựa vào đều không có nhưng ngay lúc sinh tử nguy nan thời khắc vương thần lại xuất hiện ở đây tại trong lúc n g à n cần treo sợi tóc đưa nàng cứu giờ k h ắ c này vương thần thân ảnh t h ậ t sâu khắc tại trong óc nàng nhẹ giao tỉ ngươi như thế nào bị bọn hắn truy sát vương thần đi vào vương k i n h giao bên n g lấy ra mấy cái đan dược chữa thương cho nàng ăn vào một lát sau vương k i n h giao chuyển biến tốt đẹp không ít trên mặt vẫn như cũ có nước mắt chảy xuống vương thần hơi nhúng mày đưa tay thay nàng xoa x o a nước mắt thế nhưng là vương gia xảy ra biến cố gì vương khinh g i a o nhìn xuống nước mắt gật gật đầu hai ngày trước nhị trưởng lão vương trường mặc cùng trong tộc người đứng thứ hai vương huy dẫn đầu bọn hắn nhất mạch k i ê n g người cấp vị trí gia chủ chúng ta mạch này người có bị giết có bị bắt chỉ có ta tại phụ thân liều chết ngăn cản bên dưới trốn thoát vương quý bọn hắn đến bắt ta chính là muốn dùng ta uy hiếp phụ thân muốn cho hắn giao ra gia g i a chủ tí n vật dạng này bọn hắn liền có thể hợp lý khống chế vương ra tất cả sản g h i ệ p nói đến đây vương k i n h dao khắp khuôn mặt là lo lắng tiếp、lấy. nàng quay đầu nhìn về phía vương thần ta nghe nói vương t r ư ở n g mặc bọn hắn thuê sát thủ giết n g ư ơ i n g ư ơ i còn tốt chứ vương thần gật gật đầu trong lòng ấm áp vương khinh giao chính mình cũng rơi vào tình cảnh như thế lại vẫn sẽ quan tâm hắn ta không sao cái kia vương t r ư ở n g mặc lạ tu vi gì vương khinh giao mặt mày buông xuống n ử a bước nạp linh cảnh da da sau khi chết hắn chính là vương gia mạnh nhất tốt n g ư ơ i hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt đem thương dưỡng một chút ngày mai ta mang n g ư ơ i về nhà vương thần thanh â m lạnh như băng nói da da đối với hắn â n trọng như núi hiện tại hắn nhi từ cháu gái cùng nhất mạch tộc nhân xuất hiện nguy cơ hắn làm sao có thể không xuất thủ còn nữa vương trường mặc bọn hắn phái sát thủ tới giết hắn thù này há có không báo đạo lý thế nhưng là hiện tại vương gia toàn là người của bọn hắn lấy thực lực của chúng ta không có khả năng đem cha ta cứu ra vương khinh giao một mặt cô đơn đạo mặc dù vương thần có cơ duyên thực lực bây giờ có thể giết chết biết điều cảnh hậu kỳ vương quý nhưng tuyệt đối không phải là vương trường mặc đối thủ biết điều cảnh hậu kỳ cùng nửa bước nạp linh cảnh so sánh kém hơn quá nhiều tin tưởng ta vương thần thản nhiên nói xoay người đi tìm kiếm vương quý mấy người thứ ở trên thân vương k i n h g i a o quý lên còn muốn nói điều gì nhưng không biết vì cái gì khi nàng lần nữa nhìn về phía vương thần bóng lưng thời điểm nguyên bản lo âu trong lòng bối rối trong nháy mắt liền biến mất không còn t â m tích trở nên không gì sánh được an tâm đứng lên ban đêm một chỗ sơn động bí ẩn bên trong hai người cái ăn một khối gấu nướng trừng sau vương k i n h g i a o liền nằm tại một bên thiết đi vương thần thì là khoanh chân ngồi tại một bên khác tiếp tục đả thông huyệt khiếu theo đả thông huyệt khiếu số lượng càng ngày càng nhiều hà nội với thể nội kiếm khống chế cũng càng phát ra chính xác nguyên bản đả thông một cái huyệt khiếu cần có kiếm khí bây giờ có thể đả thông mười cái đồng thời Hắn chủ phụ kiếm mạch cộng kiếm lại, trong ổ n cộng lượng g có 11 đầu, kiếm khí số lượng dự t ữ rất t là khổng lồ. khổng h e thời i g a trôi t qua, ừ n cái huyệt khiếu huyệt bị đêm thông,、vương、thần t vương r n thân khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Trong thế khí kéo đ ê tối vương khinh giao mở hai mắt ra mượn bên ngoài xuyên thấu vào ánh trăng nhìn về phía đang tu luyện vương thần mấy ngày ngắn ngủi thời gian cái này đã từng không có khả năng tu luyện bị chửi hết hiệu lực vật đệ đệ thực lực bây giờ đã so với nàng còn muốn lợi hại hơn ngày mai trở về hắn thật sự có biện pháp đối phó vương trường m ặ sao vương k i n h giao không khỏi ở trong lòng hỏi một buổi tối trôi qua rất nhanh sáng sớm vương thần tại bên ngoài sơn động luyện tập sinh tử một kiếm thức thứ ba chém thẳng chém thẳng không ngừng chém thẳng coi như không có sử dụng kiếm khí l a n g lệ khí thế cũng mười phần hô vương thần chậm rãi thu kiếm phun ra một ngụm trọc khí một buổi tối hắn đ ã thông hai trăm cái huyệt khiếu tổng cộng đ ã thông huyệt khiếu bốn trăm ba mươi mốt cái đã là khai mạch cảnh trung kỳ tu vi đợi đến vương khinh giao sau khi tỉnh lại hai người tùy tiện ăn chút gì liền khởi hành triều mặc vân thành phương hướng trở về trên đường trải qua một chỗ tu sĩ giao dịch phiên trợ nhỏ mua hai con ngựa năm mươi dặm lộ trình rất nhanh liền đến ban ngày mây đen thành trên đường phố người đến người đi vương thần mang theo vương kinh giao cơ hồ không có ngừng đi thẳng tới vương gia ân người cái phế vật không phải là bị trục xuất vương g i a sao trả lại làm gì cửa ra vào hai tên hộ vệ khi nhìn đến vương thần lúc trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ bọn hắn tại vương gia bất quá là cấp thấp nhất hộ vệ trước đó vương thần chém giết hộ vệ đội trưởng cùng tam trưởng lão bọn người bọn hắn cũng không hiểu biết không phải vậy lúc này quả quyết sẽ không nói ra như thế không biết sống chết lời nói bá ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm một đạo kiến quang hiện lên hai cái đầu lâu ném đi máu tươi đem cửa lớn nhuộm đỏ chém giết hai tên hộ vệ vương thần một đường đi vào phía trong là ngươi tên phế vật này vương gia hã lại địa phương ngươi có thể tới máu cút ra ngoài thật sự là chết cười ta còn cầm thanh kiếm ngươi cho rằng ngươi là kiếm tu tại cái này giả trang cái gì bất đâu để cho ta tới nhìn xem kiếm của ngươi có bao nhiêu lợi hại mấy tên vương gia tộc nhân nhìn thấy vương thần lập tức nịa mai đứng lên một người trong đó càng là phi thân lên một cất hướng vương thần đầu đá vào trong mắt hắn vương thần coi như cầm một thanh cực phẩm linh khí cũng đánh không lại hắn ăn tay xong quyền suy sau một khắc người kia một cái chân trực tiếp bị chém rụng thân thể trùng điệp té lăn trên đất phanh lại là một m cước đánh tới người kia đầu trực tiếp bị đá bạo thấy cảnh này còn lại mấy người lập tức ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ ngay sau đó sắc mặt đại biến cái kia giết người quả quyết lăng lệ ở đâu là một tên phế vật có thể làm được tiểu tử ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết nơi này là vương gia không phải ngươi có thể d ư ơ n g n g o à i địa phương nhưng mà nên đón bọn hắn là mấy đạo bay tới kiếm khí trực tiếp đem bọn hắn chém thành hai khúc rất nhanh liền có mặt khác người của vương gia chú ý tới nơi này n h o nhao lao đến đem vương thần cùng vương k i n h dao bao vây lại vương thần vương kinh giao hai người các ngươi đây là đồng thời trở về chịu chết sao vương thác từ đám người phía sau đi tới mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói khi thấy vương thần lúc trong mắt của hắn tràn đầy băng lãnh sắc cơ ngày đó hắn cầm phụ thân cho một trăm năm mươi linh tệ đi linh bảo các mua sắm linh kiếm lại bị vương thần o ạ t đi sau khi trở về rắn rắn chắc chắc chịu một trận rút thu này hắn một mực ghi ở trong lòng hiện tại hắn đã trở thành vương gia thiếu chủ cuối cùng đã tới lúc báo thủ vương thần cười lạnh trường kiếm chỉ vào vương thác không sai ta là tới đưa ngươi đi chết nói khoác mà không biết ngượng t i ể u tử đem bọn hắn đều giết cho ta vương thác khắp khuôn mặt là khinh thường đối với người chung quanh vung tay lên mà đúng lúc này một đạo lạnh leo kiếm khí bay ra trực tiếp đem vương thác đầu chém mất xuống tới đầu l ă n xuống vương thác s o n g nhãn trận thật lớn khắp khuôn mặt là hoảng sợ hắn hắn là kiếm tu chạy mọi người chạy mau lúc này nhìn xem cầm trong tay trường kiếm đứng ở cái kia vương thần tất cả mọi người không gì sánh được sợ hãi bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng làm sao có thể là kiếm tu đối thủ đâu nhưng mà bọn hắn chạy lại nhanh cũng không nhanh bằng vương thần phát ra kiếm khí một đám người bị chém thành hai nửa máu tươi nhuộm đỏ mặt đất chương hai mươi mốt còn muốn giết ngươi còn muốn giết cha ngươi đã xảy ra chuyện gì một đạo tiếng hét lớn vang lên đồng thời mấy tên lão giả lướt gấp mà đến các vị các trưởng lão nhanh cứu mạng đám người cả kinh kêu lên p h ả n phất thấy được cứu tinh mấy tên lão giả nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp vương thần cầm trong tay trường kiếm đi tới vương khinh giao đi theo sau người nó lớn mật hai người các ngươi thật sự là một chết cùng tiến lên ngăn chặn hậu h o ạ mấy người vốn là vương huy nhất mạnh chi thứ nhưng bởi vì mấy ngày trước đây tại đối phó vương nham nhất mạnh lúc lập xuống đại công đều bị phong làm hiện tại vương g i a t r ư ở n g lão lúc này vương thần cùng vương khinh giao xuất hiện không thể nghi ngờ là bọn hắn củng cố vị trí cơ hội tốt h é t lớn một tiếng phía dưới mấy người cùng nhau bạo khởi trong tay nhấc đao lên kiếm hướng vương thần hai người chém tới vương thần m ặ t không biểu tình rút kiếm quét ngang một đạo kiếm khí như gạt lúa mạch giống như đảo qua mấy người sau một khắc mấy người thân thể trực tiếp biến thành hai nửa đập xuống đất người làm sao khả năng bọn hắn dùng sau cùng ánh mắt nhìn về phía vương thần khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không hiểu đồng thời trong lòng bọn họ cũng hận chết vừa rồi những tộc nhân kia vì cái gì không nói hắn là kiếm tu như biết vương thần là kiếm tu đánh chết bọn hắn cũng không dám xuất thủ cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm mang theo vương khinh giao một đường đánh tới đi vào vương ra nhà tù bên trong giam giữ lấy vương nhang mạch này người lúc này bọn hắn đã bị dày vò đến không còn hình dáng không ít người hấp hối cũng nhanh tắt thở một gian trong lồng sắt vương nhang bị cao cao treo lên hai bên xương tỉ bà bên trên mặc xích sắt trên thân không ít địa phương bạch cốt lộ ra cha thấy cảnh này vương khinh giao tim như bị đau cắt vọt tới lồng sắt trước nước mắt nhịn không được trở xuống vương nham mở ra tràn đầy tơ máu hai mắt khi thấy vương khinh giao lúc vô cùng kích động không phải để cho người t r ố n sao trả lại làm gì tiếp lấy ánh mắt của hắn rơi vào vương thần trên thân cảm nhận được người sau trên thân biết điều cảnh trung kỳ tu v i lúc trong mắt l ó e lên một tia sáng vương thần nham thúc cầu ngươi một sự kiện xem ở ra ra phân thượng mang theo nhẹ dao đi mau vương thần lắc đầu ta lần này trở về chính là muốn sát vương giải mực bọn hắn hồi não vương trường mặc nửa b ư ớ c nạp linh cảnh ngươi giết thế nào được hai tử nghe lời nếu là ra ra tại hắn cũng không hy vọng xem lại các ngươi làm những n à y không sợ d i ã y r u ộ đi nhanh đi nói xong lời cuối cùng vương nham cơ hồ là dùng cầu xin ngữ khí đi đi như thế nào các ngươi hôm nay tất cả đều muốn chết tại cái này một đạo tiếng hử lạnh vang lên vương huy mang theo một đám người đã chạy tới tiểu tử ngươi thật là đáng chết ta dám giết con của ta vương huy nhìn về phía vương thần trong mắt tràn đầy ván hận cùng s á t cơ một c ỗ cường hoành khí tức từ hắn trên người bộc phát áo bào bị linh khí chấn động đến bay phất phới nửa bước nạp linh cảnh trong lồng sắt vương nham trùng điệp thở dài mùi hơi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hắn không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong vương huy vậy mà cũng từ biết điều cảnh đại viên mãn đột phá đến nửa bước nạp linh cảnh lần này hoàn toàn không có hy vọng bọn hắn tất cả đều phải chết ở chỗ này giết nhi tử ngươi thế nào ta còn muốn giết ngươi còn muốn giết cha ngươi đâu vương thần lanh t i ế n g nói vương huy khó thở giết chết hắn ra lệnh một tiếng theo hắn mà đến vương gia tộc nhân n h a u n h a u cầm trong tay cung nỏ đối với hướng vương thần những cung nỏ này chính là dùng đặc thù vật liệu chế tạo uy lực lớn cùng nhau phát xạ liền xem như nửa bước nạp linh cảnh cũng phải rụt rẻ vụ cung nỏ cùng một chỗ phát xạ từng mai từng mai tên nọ bắn ra tại gấp rút trong tiếng thét gào bắn về phía vương thần vương nham cùng vương khinh giao thấy cảnh này không cấm đoán bên trên hai mắt không dám nhìn tới đinh đinh đinh một trận giòn vang âm thanh bên trong vương thần hoàn hảo vô sự đứng ở nơi đó ngược lại là những tên nọ kia tất cả đều bị chặt đứt rơi xuống đất vương huy lông mày phút chốc n h ă n lại trong lòng cảm giác nặng nề đúng lúc này vương thần đạp chân xuống hướng hắn b ọ t mạnh mà đến lại bắn vương huy hét lớn thừa dịp đợt thứ hai tên nọ bắn về phía vương thần đồng thời hắn cũng rút ra một thanh trường nào hướng vương thần chém vào mà đi đa quang l tràn đầy tốc sát chi khí vương thần khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh trường kiếm trong tay trước người vặn một cái vạch ra một đường c o n g trọn đem những tên nọ kia nhau nhau chặt đứt ngay sau đó trường kiếm đột nhiên đình trệ một cái chém thẳng keng i a n g g i ắ c một đạo thanh em vang vọng sau vương huy trường đao trong tay trực tiếp đứt gãy mà thanh phong kiếm thì là huy lực không thấy trung điệp chém vào tại bộ ngực hắn đem hắn đánh bay ra ngoài vương huy trong miệng phun máu sắc mặt chấm bệnh bộ ngực hắn bị đánh ra một đạo hẹp dài lỗ hổng nội tạng xương s ừ n đều bại lộ ở trong không khí thương thế cực nặng những cái kia cầm trong tay cung nọ nhao nhao hướng bốn phía tránh lui cái này t r ờ i ạ vương thần là kiếm tu lần này chúng ta là không phải được cứu rồi nửa bước nạp linh cảnh vậy mà đều không phải vương thần đối thủ gia chủ chúng ta được cứu rồi vương huy không phải vương thần đối thủ trong phòng giam vương n h a m mạch này tộc nhân vô cùng kích động nhao nhao kêu to giờ khắc này bọn hắn nguyên bản mặt mũi tràn đầy cho tàn trở nên tràn ngập kinh h ỉ cùng hy vọng vương n h a m cùng vương khinh giao đ ố n g nhiên mở hai mắt ra khi thấy bị vương thần chém thành trọng thương、vương、huy lúc trên mặt lập tức h ô i phục thần thái bọn hắn thật sự có cứu được ngươi lại là kiếm tu vương huy mặt mũi tràn đầy không thể t i n được đạo làm sao không được ngươi thuê sát thủ g i ế t ta thời điểm làm sao không nghĩ tới sẽ có hôm nay ngươi không phải là muốn cơ duyên của ta sao hiện tại ta ngay ở chỗ này có năng lực liền đến lấy vương thần giang tay ra đạo tiểu tử chớ có cản rỡ một đạo q u á t lạnh tiếng văng lên ngay sau đó một đạo thân hình bay lượn mà đến vương trường mặc chắp hai tay sau lưng tuyết trắng sợi dâu có chút phiêu động một đôi mắt lanh quang lấp lóe coi như ngươi là kiếm tu tại vương ra cũng không có người cản rỡ phần đang khi nói chuyện một cố cường hoành vô địch khí tức từ hắn trên người bộc phát tràn ngập mảnh không gian này nạp linh cảnh lập tức vương huy bên này t ộ c nhân không gì sánh được kinh hỷ hoan hô lên mà trong phòng giam nguyên bản có hy vọng sống sót vương nham mọi người trong mắt thần thái lập tức tối xuống dưới nạp linh cảnh đã có thể sơ bộ mượn dùng linh khí trong thiên địa lực lượng mà không đơn giản cực hạn tại tự thân mà nửa bước nạp linh cảnh cùng nạp linh cảnh so sánh trên lệnh phi thường lớn ha ha ha phụ thân ngươi thật thành công tiểu tử lần này ta nhìn ngươi còn lấy cái gì trang vương huy chạm như điên cuồng cười lớn giờ khắc này vết thương trên người hắn đều giống như không đau chắp hai tay sau lưng vương trường mặc nhìn từ trên xuống dưới vương thần tiểu tử nếu ngươi giao ra lấy được cơ duyên ta có thể tha cho ngươi khỏi chết không phải vậy coi như ngươi là kiếm tu hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nói hắn hơi vung tay nạp linh cảnh cường hành o vi thế ngưng tụ thành một cỗ hướng vương thần để ép mà đi n g ư ơ i cái lao bất tử ra ra ở thời điểm làm sao không thấy ngươi như thế càn rỡ vương thần khinh thường hư lệnh trường kiếm trước người chấn động trực tiếp đem cái tia cố cường hành vi thế đánh sơ xác ngay vậy vương trường mặc một mặt tâm trầm hắn hận nhất chính là vương trường phong để ép hắn hơn nửa lời người lúc này vương thần cầm vương trường phong đến mắng hắn trong lòng lập tức nổi giận hai tay nắm chặt bị linh khí nồng nặc bao trùm đúng lúc này vương thần đột nhiên bạo khởi dưới chân hướng phía trước đ ặ p mạnh trên thân khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ sinh tử một kiếm thức thứ nhất quét ngang giờ khắc này vương thần thể nội kiếm khí mạnh liệt dọc theo phụ kiếm mạch thuận bốn trăm ba mươi một cái h u y ệ t h i ế u hội tụ đến thanh phong kiếm phía trên một cũ không gì sánh được lăng lệ chi thế tràn ngập mảnh không gian này tất cả mọi người lông tơ dựng thẳng Giữa như trên đầu treo lấy một thanh lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống lợi kiếm bình thường ba một đạo dài đến năm mét giống như giống như g ả i lụa kiếm khí bỗng nhiên bay ra chém thẳng vào hướng vương trường mặc nguyên bản còn hai tay chắp sau lưng vương trường mặc nhìn thấy đạo kiếm khí này lúc trong mắt đều nhanh trợn lùi ra trực diện đạo kiếm khí này để hắn có loại nguy cơ sinh tử cảm giác vương trường mặc lập tức điên cuồng vận chuyển thể nội linh khí đồng thời chung quanh giữa thiên địa linh khí hướng hắn hội tụ mà đi trước người hình thành một tầng vòng phòng hộ giam giác nhưng mà ngay tại vòng phòng hộ hình thành một sắt na kiếm khí đánh tới trực tiếp vỡ vụn lại đi mây đen dây núi phấp kiếm khí xuyên qua vương trường mặc ngay sau đó lại bổ vào phía sau hắn tộc nhân trên thân ngươi vương trường mặc nhìn một chút ngược huyết tuyến lại nhìn một chút vương thần trực tiếp ngốc trệ hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình khí tức đang nhanh chóng tan biến ta thế nhưng là nạp linh cảnh điều đó không có khả năng vương trường mặc chạm như liên cuồng huy động hai tay rất là không cam tâm hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình thế nhưng là nạp linh cảnh a làm sao ngay cả vương thần nhất kiếm cũng đỡ không nổi nhưng mà hắn không tiếp thụ được kết quả là sự thật tại hắn không cam lòng la hét âm thanh bên trong thân thể chia hai nửa ngã trên mặt đất thấy cảnh này giữa sân hoàn toàn t ĩ n h mịch nguyên bản không gì sánh được hưng ơ phấn vương huy lúc này tựa như là mất hồn bình thường ngu ngơ tại nguyên chỗ nạp liên tiếp linh cảnh phụ thân đều không phải là vương thần đối thủ Phúc! khí tuyệt công tâm vương huy trực tiếp thổ huyết bỏ mình hắn n h ấ t mạch kia còn lại mấy tên tục nhân trực tiếp ném trong tay cung n ỏ chạy từ phía n h a gia chủ chúng ta thắng tựa như là vương trường m ặ t thật đã chết rồi ta nên không phải đang nằm mơ chứ vương thần đã vậy còn quá lợi hại trong phòng giam nguyên bản đã chuẩn bị đối mặt tử vong đám người đều có chút không thể tin được trước mắt một màn này đây chính là nạp linh cảnh a mặc vân thành bên trong đều có thể có tên tuổi cao thủ vậy mà liền chết như vậy tại vương thần kiếm bên dưới tiểu t ử này vương nham âm thanh run dày ánh mắt rơi vào vương thần trên thân vương khinh giao ánh mắt c h ấ p động nhìn xem cái k i a thu hồi trường kiếm thân ảnh hắn đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền làm được bốn vương gia nên g đón một lần đại tời bài vương huy nhất m ạ n h người bị đều chém giết mặc dù cái này khiến vương gia thực lực tổng hợp trên phạm vi lớn hạ xuống nhưng lại tiêu chử tất cả hậu hạ trong đại sảnh vương nham đã khôi phục một chút tiểu thần lần này nhờ có ngươi nếu không phải ngươi hắn nói được nửa câu liền bị vương thần đánh gãy nham thúc không cần phải nói những này các ngươi là g i a g i a thân nhân hắn nhất định không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy vương nham khẽ gật đầu trên mặt lại tràn đầy á ã y náy trước đó vương g i a những tộc nhân kia liên hợp muốn đem vương thần trục xuất gia tộc hắn không có đứng vững áp lực hôm nay nếu không phải vương thần bọn hắn mạch này liền đã bị diệt nghĩ tới đây hắn cảm thấy rất có lỗi với vương thần nham thúc không nên tự trách từ nhỏ ngươi đối với ta vẫn là không sai chỉ là ngươi thân là gia chủ ta có thể hiểu được tình cảnh của ngươi ta mới biết da da tại mặt vân d ã núi xảy ra bất chắc vị trí vương thần nhìn về phía vương nham đạo vương nham giật mình lúc này liền minh bạch hắn ý tứ mặc vân dãy núi nguy hiểm không gì sánh được càng đi chỗ sâu càng là như vậy ngươi bây giờ mặc dù có được chém giết nạp linh cảnh thực lực nhưng cũng không phải linh đ à n cảnh yêu thú đối thủ ngày đó vương gia tộc nhân vì tìm kiếm vương trường phong tại mặc vân trong dãy núi tổn thất không ít người lúc này mới tại dãy núi chỗ sâu tìm tới hắn kiếm gãy đồng thời ở mảnh này địa phương linh đ à n cảnh yêu thú h à n h hành hơi không cẩn thận liền sẽ chết vương thần ánh mắt kiên định ta biết chỉ là thời gian cấp bách muốn đi một ngày tìm tới ra ra thi thể hy vọng liền càng phát ra xa vời vương nham thở dài đồng thời cảm thấy rất vui mừng phụ thân của hắn tốt không có cho là người lúc này đem vị trí cho vương thần ban đêm trong phòng vương thần ngồi xếp bằng tại kiếm khí trùng kích vào thể nội huyệt khiếu bị từng cái đả thông trên người hắn khí thế cũng đang bay nhanh kéo lên hắn phải nhanh một chút tăng lên dạng này mới có thể tại nguy cơ t ừ phía m ặ t vân dây núi nhiều hơn mấy phần sinh cơ một buổi tối trôi qua rất nhanh vương thần nội xem một phen tổng cộng đả thông ba trăm hai mươi cái huyệt khiếu tăng thêm trước đó đả thông bốn trăm ba mươi mốt cái hết thể bảy trăm năm mươi mốt cái vương ra trước đại môn vương nham cùng vương khinh giao sớm đã ở nơi đó chờ đợi tiểu thần bất kể như thế nào phải sống trở về vương nham vô vũ vương thần bà vai đưa cho hắn một viên nhẫn chữ vật trong chữ vật giới chỉ chứa vài trôi linh kiếm cùng tám trăm linh tại phiếu vương thần gật gật đầu cũng không k h á c h k h í trực tiếp đem đồ vật bên trong chuyển qua chính mình trong nhận chữ vật đem viên kia trả lại cho vương nham lấy vương ra tình huống hiện tại t ớ i nói xuất ra tám trăm linh linh tệ đã thương cân động cốt nhưng bọn hắn đều biết bây giờ không phải là để ý những ngoại vật này thời điểm đem ra ra thi thể tìm trở về là trọng yếu nhất vương nham lại vung tay lên một tên i tộc nhân dắt tới một con ngựa vương nham tiếp nhận dây cương đưa cho vương thần ta vốn định cùng đi với ngươi nhưng nghĩ nghĩ bằng vào thực lực của ta sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ngươi vương thần cười cười nham thúc yên tâm ta nhất định dốc hết toàn lực đem ra ra mang về vương thần đệ đệ vạn sự coi chừng nhất định phải bình an trở về vương khinh giao đi lên phía trước trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng nàng xuất ra một cái t h e o lên bình an chụp hầu bao thắt ở vương thần bên hông t a ơn thanh giao tỷ thấy thế vương thần không khỏi trong lòng ấm áp mười mấy năm qua trừ vương trường phong bên ngoài toàn bộ vương gia cũng liền vương nham cùng vương khinh giao sẽ đối với h ắ n tốt mặc dù từng bị vương nham trục xuất vương gia nhưng này cũng là hắn thân ở vị trí kia bất đắc dĩ làm ra quyết định lúc này chở mình lên ngựa rời đi vương thần cũng không có lập tức hướng mặc vân dạy nuôi t i ề n đến mà là đem trên thân một chút linh khí võ kỹ cùng yêu thú trên thân vật liệu bán đi đằng sau đi tới linh bảo c á t lúc này trên người hắn đã có một năm triệu linh tệ đi vào linh bảo c á t trước đó tên thị nữ kia lập tức tiến lên đón vẻ mặt tươi cười vương thần thế nhưng là cái khách hàng lớn tới hai lần tổng cộng tiêu phí gần bảy trăm h ô n g k h ô n g cái này khiến nàng lấy được sóng lớn trích phần trăm công tử lần này cần thứ gì có hay không nhị phẩm linh kiếm vương thần trực tiếp hỏi thanh phong kiếm đã hư hại không thích hợp tiếp tục sử dụng hắn cần một thanh c à n mạnh linh kiếm có công tử xin mời đi theo ta thị nữ nụ cười trên mặt càng tăng lên nhị phẩm linh kiếm giá cả ít nhất là nhất phẩm linh kiếm gấp m ộ ư ơ i lần đi vào một cái tủ đứng trước phía trên chỉ trưng bày năm trôi linh kiếm công tử đây đều là nhị phẩm linh kiếm giá cả tại một triệu linh tệ tả h ư u thị nữ giới thiệu nói vương thần gật gật đầu ánh mắt tại những linh kiếm kia bên trên tạo động đột phá đến biết điều cảnh đằng sau hắn đuôi với kiếm khí cảm giác càng phát ra mất cảm rất nhanh hắn liền chỉ chỉ bên trái nhất một thanh linh kiếm cầm trôi này đi công tử tốt ánh mắt thanh kiếm này tên là mặt trời đỏ mang theo một tia hỏa t h u tính uy lực rất là cường đại thị nữ lập tức tán dương tiếp lấy vương thần lại đem còn lại l i n h tệ toàn bộ mua sắm nhất phẩm linh kiếm hắn vô luận là tu luyện hay là muốn khôi phục nhanh chóng đều cần linh kiếm lần này tiến đến m ạ c vân dây núi nguy cơ trùng trùng đến chuẩn bị sung túc mới là đem linh kiếm tất cả đều cất kỹ sau vương thần cưỡi lên ngựa thớt thẳng đến m ạ c vân dãy núi mà đi bốn cùng lúc đó m ạ c vân thành trước gia gia chủ thiếu gia cùng tiểu thư tìm được bọn hắn chết tại m ạ c vân d ã núi còn có trương lục cùng hai tên hộ vệ tất cả đều chết một tên hạ nhân báo cáo cái gì là ai làm ta muốn giết hắn cả nhà t r ư ơ n g gia ra chủ dương ngũ thẳng đứng lên hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy sắc cơ trà cho ta bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần bông tha còn có t r ư ơ n g lục lão già kia ngay cả bảo hộ con của ta nữ nhi đều làm không được đem hắn cả nhà giết cho ta chương hai mươi ba ngu xuẩn đ a n g chết ban đêm trăng sáng treo cao mây đen bên trong dây núi thỉnh thoảng vang lên vài tiếng yêu giống so với ban ngày buổi tối mây đen dãy núi tương đối bình tĩnh nhưng nếu là đụng tới một chút ban đêm hoạt động yêu thú cũng rất nguy hiểm vương thần xuyên thẳng qua tại dây núi ở giữa rất là coi chừng lần này hắn là vì tìm ra ra thi thể mà đến cho nên tránh đi ban ngày ban đêm đi đường tận lực tránh cho cùng yêu thú phát sinh xung đột đồng thời càng là xâm nhập yêu thú thực lực cũng càng mạnh hắn mặc dù có chém giết nạp linh cảnh thực lực nhưng ở nơi này còn chưa đủ nhìn s i ê u ngay tại vương thần phi nhanh đi đ ư ờ n g lúc một đạo hắc ảnh từ tiền phương trên đại thụ vội xông xuống cũng may hắn chưa bao giờ b ơ g lòng cảnh giác đối với bóng đen kia chính là một kiếm suy máu tơi ư bư bắn bóng đen kia trực tiếp bị chặt thành hai nửa vương thần cúi đầu xem xét là một cái lớn chừng bàn tay con rơi một đôi răng nanh tản ra lệnh leo h à n quang k ắ c máu con rơi lúc này phía trước t r u y ề n đến một trận kêu sợ hãi theo sát mà đến là tiếng bước chân r ồ n dập một nhóm năm người chính hoàng hốt chạy bừa hướng vương thần bên này băng băng mà tới bọn hắn thần sắc b ố i r ố i trong mắt tràn đầy sợ hãi tại phía sau bọn họ mấy chục con khát máu con rơi theo sát phía sau trong miệng phát ra hưng ơ phấn bén nhọn tiếng tê、ợ. vương thần nhìn thoáng qua những cái kia khát máu con rơi vậy mà tất cả đều có nạp linh cảnh tu vi hắn lông mày nhữ lại thân hình hướng một bên tránh đi nhiều như vậy nạp linh cảnh khát máu con rơi coi như là bình thường linh phủ cảnh tới cũng phải rụt rẻ bởi vì chỉ cần một cái sơ sẩy bị căn c h ú n g máu tươi chạy ra bọn chúng liền sẽ triệt để đ i ê n cuồng liều lĩnh hướng ngươi bay nào càn xé đồng thời bọn chúng trên r ă n g nanh còn mang theo cường lực chúng nào hành đ ộ n tố có thể tại trong thời gian rất ngắn để mục tiêu sinh ra ảo giác nơi nào có cá nhân đột nhiên trong năm người có một người kinh hỷ kêu to giống như phát hiện bảo bối gì một dạng nhanh lên đem khát máu con rơi dẫn tới trên người hắn đi một người khác không gì sánh được hương phân nói chỉ cần đem những này khát máu con rơi dẫn dắt rời đi bọn hắn năm người liền có thể sống xuống ngay sau đó bọn hắn liền hướng vương thần chạy tới vương thần sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm trong tay hất lên bổ ra một đạo kiếm khí những người kia cũng có lấy nạp linh cảnh tu v i phản ứng bất mãn đ ạ p chân xuống một cái là mình liền trốn đến một bên tiểu t ử này là cái kiếm tu một người kinh ngạc nói đã như vậy vậy thì càng không thể bỏ qua hắn nếu là hắn sống sót tất nhiên sẽ đến báo thủ chúng ta người còn lại nói nói hắn lật tay lấy ra một đầu yêu thú thi thể đ ỗ n g nhiên hướng vương thần ném đi ngay sau đó một đạo linh khí từ hắn trong tay bắn ra đánh vào thi thể kia phía trên và n h thi thể nổ tung huyết vụ đầy trời những cái kia khát máu con rơi ngửi được mùi máu t a n h nhao nhao hướng vương thần phương hướng phóng đi năm người kia thấy thế đều là thở dài ra một hơi kém một chút bọn hắn liền chết tại những cái kia khát máu con rơi dưới miệng chúng ta đi mau những n à y khát máu con rơi đem tiểu t ử kia hút khô nhất định chả biết tìm mục tiêu công kích nói năm người thay đổi phương hướng nhanh chóng rời đi vương thần sắc mặt băng lãnh trong mắt tràn đầy sát cơ mà nhìn xem năm người kia b ó n g lưng lúc này con yêu thú kia nổ tung huyết vụ đều bị khát máu con rơi thốn vệ bọn chúng chừng mắt màu đỏ tươi hai mắt giống như điên hết lên hướng vương thần nhanh chóng bay đi. vương thần trường kiếm nhấc lên đ ỗ n g nhiên v u n g ra một đạo kiếm khí suy suy suy nam sáu con khát máu con rơi lúc này bị đánh thành hai nửa còn lại khát máu con rơi không sợ chút nào vẫn như cũ hướng vương thần đánh tới trong miệng dính lấy máu tươi răng nhanh tựa như là nhuốm máu rơi dao m u ố n chết vương thần hư lạnh một tiếng thể nội kiếm khí phun trào thuận hơn bảy trăm cái huyệt khiếu đ ỗ n g nhiên bộc phát mặt trời đỏ kiếm vù vù thân kiếm đột nhiên biến thành màu đỏ giống như phát hỏa bình thường chiếu sáng mảnh không gian này quét ngang chém thẳng sinh tử một kiếm bên trong hai thức kiếm chiều đột nhiên phát ra mảnh không gian này lập tức bị không gì sánh được lăng lệ uy thế bao phủ vụ vụ hai đạo cô động kiếm khí bay ra những nơi đi qua không khí trực tiếp bị xoắn nát hình thành mạng lớn c h â n không những cái kia khát máu con rơi mặc dù số lượng nhiều hung hãn không sợ chết có nạp linh cảnh thực lực nhưng là p h o n g ngự của bọn nó lực lại không cao tại cái kia hai đạo kiếm khí trùng kích vào từng cái khát máu con rơi bị xoắn nát hóa thành mưa máu từ không trung bay xuống còn lại mấy cái cũng bị vương thần xuất kiếm chém giết nhìn xem đầy đất khát máu con rơi thi thể vương thần trường trường thở ra một hơi theo huyện khiếu đả thông số lượng càng ngày càng nhiều hà nội với kiếm khí khống chế cũng càng thêm thuần t h ụ vừa rồi hai kiếm kia chỉ cần hao thể nội một nửa kiếm khí uy lực cũng tương đối lý tưởng đem trên mặt đất khát máu c ò n rơi răng nanh thu thập lại những này có thể bán ra một cái giá tiền không tệ tiếp lấy vương thần bay thẳng đến năm người kia rời đi phương hướng đuổi theo tuy nói hắn lần này là vì tìm ra ra thi thể mà đến nhưng cũng không đại biểu sẽ ăn ngậm bù hòn những người này muốn đem họa thủy dẫn tới trên người hắn vậy bọn hắn cũng đừng sống không thể không nói những người này chạy chối chết tốc độ hay là rất nhanh vương thần trọn vẹn đuổi một khắc đồng hồ mới tìm được bọn hắn đóng quân địa phương đây là một chỗ s â n gốc t r u n g quanh rất là an tĩnh lúc này bọn hắn đã chống lên đống lửa dựng lên thịt yêu thú thiêu nướng chúng ta thật đúng là vận khí tốt nếu không phải đụng phải cái k i a lạc đàn tiểu tử chỉ sợ liền nguy hiểm để cho ta có chút ngoại ý muốn chính là tiểu tử kia lại còn là cái kiếm tu tu ổ i còn nhỏ thiên phú không tồi đáng tiếc chỉ có thể vì chúng ta hy sinh một chút kiếm tu thì như thế nào đáng chết hay là phải chết có thể còn sống sót mới là vương đạo không phải vậy liền xem như kiếm thánh kiếm đế đều là h ư ở n công mấy người làm luận cười ha ha ân người nào một người đột nhiên kêu sợ hãi đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một bóng người chậm rãi đi tới người giết các ngươi vương thần tay cầm trường kiếm ánh mắt băng lãnh là hắn hắn vậy mà không chết làm sao có thể tiểu tử này trên thân thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không có hắn là thế nào trốn tới đây chính là mấy chục con nạp linh cảnh khát máu con rơi mấy người đã chấn kinh vừa nghi nghi ngờ không chết liền không có chết đi đừng quên chúng ta không đối phó được những cái tia khát máu con rơi là bởi vì bọn hắn số lượng nhiều lắm tiểu tử này chỉ có một người liền xem như kiếm tù thì như thế nào có thể là chúng ta năm người đối thủ sao một người đứng dậy trên thân khí thế bộc phát nạp linh cảnh tầng hai hắn vừa dứt lời trong lòng bàn tay linh khí ngưng tụ đông nhiên hướng vương thần kích xạ mà đi cái kia đạo linh khí tốc độ cực nhanh lại mang theo cường hoành ý lực giống như một đạo núi tên bình thường trực kích vương thần đầu vương thần rút kiếm v u n g lên trực tiếp đem nó đánh tan đạp chân xuống như như đạn pháo bay ra biết điều cảnh trung kỳ người kia kinh nghi nói hắn không nghĩ ra vương thần tụ vi như vậy là thế nào từ những cái kia khát máu con rơi công kích đến chỗ tới người kia phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh thân hình về sau lùi lại trong lòng bàn tay linh khí ngưng tụ nhưng mà bàn tay hắn vừa mới nâng lên còn không có đánh ra đi vương thần kiếm cũng đã chặt đứt cổ của hắn máu tươi phun ra cao ba mét đầu rơi trên mặt đất l ă n ra ngoài trên mặt hắn tràn đầy k i n h hãi căn bản không nghĩ ra vương thần một kiếm kia là thế nào chém tới trên cổ hắn một màn này trực tiếp đem mặt khác bốn người sợ choáng nạp linh cảnh tầng hai là trong năm người bọn họ tu vi cao nhất cứ như vậy bị giết nguyên người này làm sao như vậy ác độc lúc trước khát máu con rơi đổi chính là chúng ta năm người so sánh chúng ta năm người m ệ n h dùng ngươi một người m ệ n h đi đổi không phải càng có lợi sao mà lại ngươi cũng không chết ta vì cái gì còn muốn giết người của chúng ta lúc này trong bọn hắn một nữ tử đứng ra mặt mũi tràn đầy c h á n ghét nhìn xem vương thần đạo vương thần không khỏi bật cười ngu xuẩn đáng chết suy đầu lâu ném đi máu tươi dâng trào chương hai mươi b ố ảnh nguyệt ma lang ba người khác thấy thế xoay người chạy tiểu t ử này có thể từ mấy chục con khát máu con rơi công kích đến chỗ tới đồng thời nhẹ nhàng một kiếm liền chém bọn hắn nạp lên cạnh tầng hai đồng bạn thực vương thần không khỏi bất quá, cảm khái hãn tại khai mạch cảnh tiêu xài liền đạt đến hơn bảy mươi vạn linh tệ cái này nếu là về sau cảnh giới tăng lên dùng tiền còn phải coi như mỗi ngày tại mây đen dây núi rét yếu thú linh kiếm chặt cửa nhận cũng kiếm lời không đủ tu luyện dùng tiền cho nên hay là đến muốn chút những biện pháp khác mới được thừa dịp ban đêm tiếp tục đi đường sau một ngày một cố cường hành khí tức từ vương thần trên thân bộ c phát hướng bốn phía quyết tán biết điều cảnh đại viên mãn vương thần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không gì sánh được thư sướng cả người đều thông thấu thể nội kiếm k h í khuấy động cũng không áp chế một khi phóng thích lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy chục mét bên trong kiếm khí quét sạch không gì sánh được lăng lệ kiếm khí thu liễm lập tức chỉ gặp vương thần khoát tay một đạo kiếm khí liền bắn ra cơ hội không chậm trễ chút nào cùn một ba trăm sáu mươi cái miệt khiếu đà thông hiện tại ta đã có thể làm được kiếm khí tùy ý thu phát vương thần trên mặt hiện lên một vòng ý cười tốc độ xuất thủ càng nhanh đại biểu trong chiến đấu là hắn có thể nắm giữ càng nhiều tiên cơ cũng nhanh đến vương thần xuất ra vương nham cho địa đồ nhìn một chút phía trên đánh dấu điểm ánh mắt của hắn nhìn về phía đánh dấu điểm phương hướng trong mắt tràn ngập bi thương mặc dù đã cách nhiều ngày như vậy nhưng chỉ cần nghĩ tới g i a g i a vương thần hay là sẽ vô cùng đau lòng hiện tại khoảng cách g i a g i a sẽ ra bất chấp địa điểm càng ngày càng gần trong lòng của hắn bi thương cũng lại lần nữa dâng lên ra ra ta sẽ không để cho ngài an nghị tại trong sơn ra này nhất định sẽ mang ngài trở về v ư ơ một đạo âm thanh thanh thúy vang lên vương thần trong lòng cảm giác nặng nề lập tức dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía một phía một lát sau hắn mới thở dài một hơi chung quanh cũng không có yêu thú nào ảnh nguyệt, nguyệt ma lang vương thần ánh mắt co dù lại không chút do dự thể nội kiếm khi ẩm vàng bộc phát thân hình như như đạn pháo nổ bắn ra mà ra chạy ảnh nguyệt ma lang bình thường đều là quần cư đồng thời tại khu vực này xuất hiện tu vi của nó nhất định không thấp một con sói không đáng sợ đáng sợ là một đám sói ngay tại vương thần nổ bắn ra đi đồng thời cái kêu ảnh nguyệt ma lang bốn cái móng vớt khé động cấp tốc đuổi theo không thể không nói ảnh nguyệt ma lang tốc độ thật nhanh cho dù vương thần đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất cũng chỉ có thể cam đoan không bị nó đổi kịp thể nội kiếm khí bị nhanh chóng tiêu hao vương thần c h o mày dạng này chạy trốn cũng không phải là cách pháp nếu là ở trên đường váy nhiều đến mặt khác tù vì cao hơn y ê u thú vậy càng p i ề n p h á hơn dưới chân trùng điệp mạnh thân thể trên không trung ngang nhiên q u a n người hồng nhật kiếm bên trên hồng quang lấp lóe một đạo kiếm khí bỗng nhiên bổ về phía ảnh nguyệt ma lang anh n g u y ệ t ma lang tốc độ phản ứng cực nhanh chạy nhanh thân thể bỗng nhiên nhất chuyển lại trực tiếp tránh khỏi trong miệng nó phát ra t r ầ m thấp gà o t h é t trên người có linh khí nồng nạp phun trào nạp linh cảnh đại viên mãn vương thần thầm nghĩ trong lòng không ổn chính mình vận khí này là thật quá xui xẻo nếu l à bị đầu này anh n g u y ệ t ma lang gọi đồng bạn chính mình tất nhiên không chỗ có thể trốn đúng lúc này anh n g u y ệ t ma lang đã vọt lên thân thể nhảy lên thật cao móng đốt như là lưỡi đao sắc bén bình thường hướng phía vương thần đầu đập xuống một cách này lực lượng khủng bố mang theo một cỗ tiếng gió gà ghét vương thần ánh mắt ngưng tụ dưới chân triệt thoái phía sau một bước hồng nhật kiếm đông nhiên hướng phía trước bổ ra kiếm khí quanh quẩn thân kiếm đỏ bừng nóng bỏng và n h một tiếng vang vọng bên trong vương thần thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài t r u n g điệp đâm vào trên một cây đại thụ trong miệng phun ra một n g ụ máu m tươi mà cái kia ảnh nguyệt ma lang cũng không chịu nổi trên móng đuốt xuất hiện mấy vết thương diện tích lớn da lông bị đốt cháy khét vương thần ánh mắt ngon lệ ổn định thân hình đ è xuống thể nội sao động khí huyết ngao một đạo bén nhọn to do tiếng hô từ ảnh nguyệt ma lang trong miệm phát ra trên đầu của nó nguyệt nha màu đen càng là đáng xuất trận, trận thể ngay ộ i kiếm khí điên khí n c vận c h n hướng trên thân n các ơ tốc tốc sau đó trường kiếm trên không trung đống nhiên đình chỉ t r u i kiếm thay đổi lại đột nhiên hướng xuống bồ tới lại là một đạo kiếm khí bay ra m ả nga h h k ô n ô anh nguyễn ma lang phát h ế ra tuyệt vọng mà thống khổ bừng đào lúc này từng đợt ảnh n g u y ệ n ma lang tiếng hô từ đằng xa chuyển đến một đợt che lại một đợt càng ngày càng gần vương thần thở hổn hển mười cái liên tục hai lần bộc phát tiêu hao hắn đại lượng kiếm khí cũng may hiện tại lại biết điều cảnh đại viên mãn tu vi không phải vậy cái kia hai đạo kiếm khí đủ để đem hắn thể nội kiếm khí ép cô lão đại một đoàn ảnh nguyệt ma lang chính chạy tới đúng lúc này một đạo thanh âm c h ầ m thấp vang lên bốn đạo nhân ảnh từ nơi không xa trên đại thụ nhảy xuống tới vương thần ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được cảnh giác nhìn về phía bọn hắn tiểu h u y n h đệ ta không có ác ý chúng ta vốn là tại trên đại thụ nghỉ ngơi không nghĩ tới cái này ảnh nguyệt ma lang đổi ngươi đến nơi đây n g ư ơ i giết đầu này ma lang đồng bạn của nó ngay tại chạy đến chúng ta cũng không thể không đảm bệnh cầm đầu một tên nam tử cởi khổ bất đắc gì nói vương thần không nói gì vẫn như cũ cảnh giác n h ữ n n g g ư ờ i n à y có g hai xuất n chứng mươi lăm không Lấy trong khe không gian đi ra nam tử đệ tiểu hưng đệ ảnh nguyệt ma lang trong nhóm tất nhiên sẽ có một đầu lang vương ngươi vừa rồi chém giết một đầu này là nạp linh cảnh đại viên mãn con sói kia vương tất nhất định là linh phủ cảnh phía trên xuyên qua vùng rừng rậm này là một mảng lớn bình nguyên không còn chỗ ẩn thân duy nhất có thể tránh né biện pháp của bọn nó chính là hướng bắc bên ngoài một dặm một chỗ đầm lấy nói xong hắn liền dẫn ba tên đồng bạn hướng phía bắc phương hướng chạy như điên vương thần nhìn thoáng qua bóng lưng của bọn hắn trong đầu đang nhanh chóng suy tư ảnh nguyệt ma lang tiếng gào thét càng ngày càng gần nghe thanh â m số lượng cũng không thiếu chỉ là cái k i a ảnh nguyệt ma lang b ầ y cũng không phải là hắn có thể đối phó chớ nói chi là linh phủ cảnh phía trên l a n vương rất nhanh hắn làm ra quyết định hướng phương bắc đi bởi vì hắn vốn chính là từ phía nam phương hướng mà đến trải qua địa phương cũng không có đầm lầy cho nên hắn chỉ có thể đánh cược một lần cực người kia không có lửa g ạ t mình nếu là thua cuộc chỉ có thể liều mạng hướng phía phương bắt chạy như đ i ê n sau lưng tiếng sói chu càng ngày càng gần rất nhanh phía trước một mảnh địa phương đầm lầy xuất hiện trong tầm mắt trước kia bốn người kia đã nhảy vào vương thần cũng không có mảy may do dự thể nội kiếm khí vận chuyển bảo vệ miệng mũi cả người chui vào đến trong đầm lầy nga ô từng lớp từng lớp sói gào âm thanh liên tiếp vang lên đinh hai nhức ó c ảnh nguyễn ma lang bảy một đường đuổi theo bốn phía tìm kiếm không có bất kỳ phát hiện nào liền ngay cả vương thần đám người khí tức cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa ở chỗ này tìm tòi dòng giã một khắc đồng hồ đan sói mới tại lang vương triệu hoán bên dưới không cam lòng rời đi một lát sau vương thần từ trong đầm lầy nô ra một đôi mắt gặp an toàn đằng sau mới bỏ lên đi ra ngay sau đó liền nhìn thấy vừa rồi bốn người kia cũng đều bỏ lên đi ra đa tạ nhắc nhở vương thần đối với người cầm đầu kia chắc tay nếu không phải hắn mở miệng nhắc nhở chính mình coi như lâm vào sinh tử tri cảnh tiểu huynh đệ khắc khí mây đen này dãy núi không gì sánh được nguy hiểm như bởi vì ta một câu có thể cứu một cái mạng cũng coi là một kiện chuyện may mắn người cầm đầu kia cười nói hắn là trung nhân nhân màu da đen kịt dáng người khôi ngô lông mày rậm mà đen nhìn rất là hiền lành ta là một nguyên thành c u ồ n g kiếm ban g ban g chủ tên là triệu viễn ba người này là ta c u ồ n g kiếm giúp huynh đệ tiểu huynh đệ một mình liền dám xâm nhập đến khu vực này can đảm hơn người triệu viễn nội phục hắn tiếp lấy còn nói thêm vương thần cười cười chỉ là có một kiện chuyện ắt phải làm t h i trên người của ta không có đồ tốt gì đây là một chút linh tệ toàn bộ làm như cảm t ạ các ngươi ân cứu mạng nói vương thần triều triệu viễn đưa tới một sắp linh t ệ phiếu triệu viễn nhìn thoáng qua cười lên ha hả ta mở miệng cứu rút chỉ bất quá nhìn ngươi tuổi còn nhỏ chính là kiếm tu đồng thời thiên phú kinh người cũng không có hình đồ vật của ngươi y tứ ánh mắt của hắn nhìn về phía vương thần trong mắt hiện ra một chút vẻ hâm mộ không nói là ngươi bản thân đạp vào con đường tu hành liền muốn trở thành một tên kiếm tu nhưng tự thân thiên phú có hạn đi không lên con đường kia cho nên ta sáng lập một cái cuồng kiếm môn chuyên môn tu hành kiếm pháp cũng coi là thỏa mãn một chút tâm nguyện của mình ta cứu ngươi chỉ là thưởng thức ngươi như về sau có cơ hội có cùng khách. Chúng còn có thể tới ta ta kiếm môn làng vương i xin từ biệt, tiểu ệ đệ c huynh n từ một g ờ i tại mây đen này dây núi, cẩn thận mây này đen cẩn là dây h Nói, viễn n triệu triệu v ư ơ thần tư ạ m biệt. v ơ n g tắc h ầ n m lấy kính cũng đối i t r về n c h sau phải đi cùng kiếm môn đi một chút nói thế nào cũng muốn đem hôm nay nhân tình cho trả lần nữa khởi hành hướng phía trên địa đồ đánh dấu điểm tiến đến sau một ngày vương thần rốt cục chạy tới mục đích tóc hắn dối bời trên thân nhiều rất nhiều vết thương nhìn rất là chật vật trong thời gian này hắn đụng phải không ít y ê u thú tu vi đ ạ i đa số tại nạp linh cảnh hậu kỳ thậm chí đụng phải một đầu linh phủ cảnh y ê u thú nếu không phải hắn chạy nhanh hiện tại đã tại y ê u thú kia trong bụng ngẫm lại chính mình cùng nhau đi tới đụng phải nguy hiểm vương thần trong lòng lập tức có chút không dễ chịu ra ra bất quá là nạp linh cảnh tu vi vì hắn đi vào chỗ nguy hiểm như vậy dọc theo con đường này có ăn bao nhiêu khổ bị biết bao nhiêu nguy hiểm lúc này vương thần bắt đầu ở đánh dấu điểm chỗ cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi cứ việc đi qua nhiều ngày như vậy ra ra thi thể khả năng đã không tìm được nhưng vương thần trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng c h ọ n vẹn tìm nửa canh giờ vương thần chỉ tìm được một khối vương trường phong trên quần áo dính đầy vết máu tấm vải mặt khác phát hiện gì cũng không có v u vải cùng thương tâm vân vân tự không khỏi sông lên đầu ta có thể giúp ngươi xem một chút ra ra ngươi thi thể bị con yêu thú kia ăn hết dạng này ngươi còn có một cái cơ hội trả thù một thanh nhâm đột nhiên vang lên vương thần trong mắt lóe lên một đạo con mang sư phụ ngươi nói là sự thật thật chỉ có giúp ngươi ra ra báo thù trong lòng ngươi chấp nghiệm mới có thể giảm bất chút v ề phần có thể hay không triệt để tiêu trừ vậy cũng chỉ có thể xem chính ngươi đang khi nói chuyện mộc thanh đã bắt đầu vương thần chỉ cảm thấy trong đầu một cỗ năng lượng kỳ dị từ kiếm khí hình dạng mộc thanh trên thân phát ra hướng bốn phía bức xạ mở đi ra sau một khắc mộc thanh tiếng kinh ngạc khó tin vang lên ngay sau đó lại trầm mặc xuống dưới sư phụ thế nào một lát sau vương thần mở miệng hỏi chính ngươi xem đi sau một khắc vương thần liền nhìn thấy trước người xuất hiện mắt trần có thể thấy ba động một đạo hình ảnh bày ra trong tấm hình vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập trên bầu trời một khe hở không gian xuất hiện vương trường phong ngươi thật là biết tránh a bất quá đến cũng vẫn là bị ta tìm được ta khuyên ngươi thức thời một chút nhanh lên đem đứa bé kia giao ra trong cái khe một tên thân mang áo giáp màu đen nam tử chậm rãi đi ra trên thân tản ra khí tức vô cùng cường đại vương trường phong nhìn xem nam tử kia sắc mặt băng lãnh đột nhiên trên người h ắ n khí tức tăng vọt nạp linh cảnh linh phủ cảnh linh đ ă n cảnh linh đại cảnh từ nạp linh cảnh bắt đầu trong nháy mắt vương trường phong vượt qua không biết bao nhiều cảnh giới quanh thân không gian đều tại kịch liệt run r u y tựa như nếu không đánh được băng liệt bình thường vương trường phong thanh quát một tiếng thân thể bỗng nhiên bay về phía nam tử kia b á nam tử kia hừ lạnh một tiếng vươn tay bỗng nhiên vung lên một đạo tre khuất bầu trời thủ hấn to lớn xuất hiện hướng vương trường phong đẻ ép mà đi thủ hấn những nơi đi qua không gian phát ra khủng bố nổ vang từng sợi vết n ư ớ c màu đen xuất hiện vương trường phong ánh mắt lạnh lẽo nhấc lên trường kiếm trong tay một kiếm b ổ r a cùng thủ hấn to lớn kia đụng vào nhau ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn như là thật lôi thủ hấn bị bộ da trường kiếm cũng một chút xíu bị trôn bụi chỉ còn lại có một mảnh vụn rơi xuống đất ngay sau đó vương t r ư ở n g phong quanh thân khủng bố năng lượng ba động như là sao băng đâm vào nam tử kia trên thân và ảnh lực trung kích cường đại đem hai người cùng nhau đưa vào đến trong cái khe không gian kia vương trường phong người đang chết nam tử tiếng gào thét vang lên tiếp lấy từng đợt kinh khủng chiến đấu nổ v a n g từ trong khe không gian truyền ra sau một khắc vết nước không gian khép kín tựa như cái gì cũng không có xảy ra hình ảnh đến tận đây biến mất không thấy gì nữa vương thần trực tiếp ngây ngẩn cả người lập tức trên mặt hắn khi thì lộ ra dáng tươi cười khi thì tràn đầy lo lắng ngoài ra còn có mấy phần mê mang áo giáp màu đen k i a n a m tử là tìm đến mình da da vì bảo vệ mình đem nam tử kia kéo vào vết nước không gian da Gia da Gia tu vi vậy mà khủng bố như vậy nam tử kia lại vì sao muốn tìm đến mình đâu mình r ố t cuộc từ đâu mà đến chương hai mươi sáu sau thác nước sân động người là lai lịch gì mộc thanh hỏi vương thần lắc đầu ta là bị da da mang về vừng ra cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ ta cũng không biết chính mình là lai lịch gì trước đó vương thần cũng hỏi qua vương trường phong cha mẹ mình là ai bọn hắn ở nơi nào mỗi lần vương thần hỏi ra loại vấn đề này vương trường phong đều là mập mở lướt qua một thanh phân tích nói sư phụ nam tử kia mạnh bao nhiêu ra ra sẽ có hay không có nguy hiểm gì rất mạnh ít nhất là thiên phát cảnh ra ra ngươi có hay không nguy hiểm rất khó nói đến cảnh giới kia s o đấu không đơn thuần là thực lực bản thân còn có thuật pháp bí pháp thiên pháp cảnh là cảnh giới gì pháp cảnh c h i a làm linh pháp nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo pháp ngũ cảnh mà tại linh pháp cảnh phía dưới thì là linh cực cảnh ngươi bây giờ khoảng cách linh cực cảnh còn rất dài một đoạn đường một thanh kiên nhẫn giải thích nói ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ngươi bây giờ cùng nam tử kia t r i n h lệnh như là lời trời nếu ngươi muốn cứu gia g i a của ngươi muốn tìm đến cha mẹ của ngươi chỉ có cố gắng tu luyện con đường này không phải vậy coi như ngươi tìm tới bọn hắn lại có thể làm gì chứ bọn hắn gặp nguy hiểm ngươi có năng lực cứu sao bất quá ngươi bây giờ hẳn là cảm thấy vui vẻ bởi vì nam tử kia không tiếp tục tới tìm ngươi đã nói lên ra ra ngươi ngay tại kéo lấy hắn hoặc là đã đem hắn chém giết n g h e đến đó vương thần gật gật đầu sư phụ ngươi nói không sai chí ít ra già còn sống hắn thở sâu cước ép để cho mình tâm tình bình phục lại đúng vậy à coi như tìm được ra già tìm được cha mẹ chính mình lại có thể vì bọn họ làm được gì đây từ nhỏ đến lớn nhiều khi vương thần mỗi lần nhớ tới phụ mẫu t i ể u gì cũng sẽ trách cứ oán hận bọn hắn vài chục năm chưa từng có xuất hiện qua chưa từng đối với mình từng có nửa điểm yêu mến bây giờ suy nghĩ một chút đối mặt thiên pháp cảnh tồn tại khủng bố như vậy bọn hắn thời thời khắc khắc đều sẽ gặp khó có thể tưởng tượng nguy cơ bọn hắn không co vứt bỏ chính mình chỉ là thân bất gió kỷ bọn hắn cùng ra ra một dạng đều muốn dốc hết toàn lực bảo vệ mình nghĩ tới đây vương thần trong lòng một trận sáng tỏ xuất ra ra ra tàn kiếm mạnh vỡ lòng bàn tay vớt ve ánh mắt vô cùng kiên định ta nhất định phải mạnh lên trở nên so thiên pháp cảnh còn mạnh hơn vương thần rời đi mạnh khu vực nguy hiểm này đi tới khu vực bên ngoài thời gian kế tiếp hắn liền bắt đầu điên cùng tu luyện đang không ngừng tu luyện sinh tử một kiếm kiếm thức cùng với yêu thú chém giết trong quá trình. sau một khắc trên người hắn khí thế đột nhiên chấn động lập tức hướng thể nội thu liễm mà đi cùng lúc đó trên tay hắn trôi kia linh kiếm kiếm khí từng sợi bị phát họa ra đến hướng trong cơ thể hắn hội tụ mà đi thành công đột phá nạp linh cảnh vương thần trên mặt hiện lên một vòng vui mừng điều này đại biểu hắn hiện tại có thể không cần một thanh trợ rút tự hành hấp thụ kiếm khí tu luyện tu luyện không ngừng tiếp tục hấp thụ lấy linh kiếm bên trong kiếm khí giang dắt rất nhanh linh kiếm t r u n g kiếm khí bị toàn bộ hút đi hóa thành một đống m ả n h vỡ vương thần lại lấy ra một thanh linh kiếm tiếp tục hấp thu bên trong lần chứa kiếm khí nạp linh cảnh liền đem linh khí trong thiên địa đặt vào huyệt khiếu bên trong chỉ có tất cả huyệt khiếu bị linh khí tràn ngập liền có thể cùng linh mạch cộng hưởng từ đó nếm thử mở ra linh phủ đột phá đến linh phủ cảnh mà vương thần làm vạn đạo kiếm thể người sở hữu thu nạp thì là kiếm khí đợi đến một b h u y ệ t khiếu toàn bộ kiếm khí tràn đầy liền có thể mở ra kiếm phủ thắng đến trên thân linh kiếm toàn bộ sử dụng hết vương thần mới dừng lại tu luyện trên mặt hắn nổi lên một vòng đ n g chát dùng bảy trôi nhất phẩm linh kiếm chỉ đem một trăm tám mươi lăm cái huyệt khiếu lấp đầy bình quân một thanh nhất phẩm linh kiếm chỉ có thể lấp đầy không đến hai mươi bảy huyệt khiếu nghĩ đến chính mình tổng cộng có một ba mươi sáu không huyệt khiếu vương thần liền có chút buồn dầu mặc dù huyệt khiếu số lượng nhiều thực lực liền càng mạnh nhưng là tu luyện cũng càng hao phí t à i n g u y ê n a phải nghĩ biện pháp kiếm tiền làm nhị phẩm linh kiếm tới tu luyện mới càng nhanh vương thần lẩm bẩm hắn lấy ra mặt trời đỏ kiếm thể nội kiếm khói động một cô lăng lệ chi thế hướng bốn phía một trời đỏ kiếm này kiếm trong n vù vù h chính là sinh tử một kiếm chính t h ớ c bên trong trong đó một thức uy lực vốn là mạnh theo vương thần đột phá đến nạp linh cảnh uy lực càng là khủng bố chạy xiết rơi xuống dòng nước nổ nát vụn nổ nát vụn bốc hơi bốc hơi còn lại toàn bộ cuốn ngựa t h ư ợ n g thiên chừng gần ba mươi mét hình ảnh rất là kinh người sinh tử một kiếm chính thức kiếm chiêu ta đã luyện thành ba thức không được bao lâu liền có thể đem chính thức toàn bộ luyện thành đến lúc đó chính thức hợp nhất chính là chân chính sinh tử một kiếm vương thần ngầm đầu nhìn xem chính mình cái tác không khỏi cảm khai nói đột nhiên ánh mắt của hắn đông nhiên co rụt lại nơi đó lại còn có cái sơn động vương thần khiếp sợ không gì sánh nổi lúc này kiếm khi tiêu tán chạy xiết dòng nước lần nữa từ trên đỉnh núi chạy xuống h o h o âm thanh bên trong nện ở phía dưới trên hòn đá, hình thành mảng lớn hơi nước. hắn lông mày n h u lại rút kiếm lần nữa một cái chọc lên kiếm khí bay ra dòng nước c u ố ngược n lần này vương thần thấy rõ ràng nơi đó thật sự có sơn đ ộ n g thừa dịp kiếm khí còn chưa tiêu tán dưới chân hắn bông nhiên đập mạnh tiếp lấy hai chân tại vách đá n ô ra địa phương m g ư ợ c t ạ i dòng nước còn chưa rơi xuống trước đó lách mình tiến vào trong sơn đ ộ n g kia trong sơn đ ộ n g có chút tầm ức chỗ sâu có chút tối vương thần xuất ra một khối đá lửa nhóm lửa lúc này hắn mới nhìn đến sơn đậu chỗ sâu có đơn sơ bàn đá giường đá trên bàn đá trưng bày một chút sách vợ trụ còn có một số bình nhỏ bình mà tại trên giường đá thì là ngồi xếp bằng một người nam tử nam tử đầu đung xuống trên thân tràn đầy cho bụi xem ra đã chết đi rất lâu vương thần tới gần xem xét phát hiện nam tử kia trong thất khiếu c h ả y ra máu tươi màu đen đã ngưng kết nhăn cùng vỏ cây một dạng làn da cũng là màu đen nhánh h i ệ n nhiên là chúng độc bỏ mình thổi đi trên bàn đá cho bụi cầm lấy phía trên sách vợ quần t r ụ c xem xét quả nhiên phía trên ghi lại là một chút giải độc chi pháp những cái kia bình nhỏ trong bình đ a n dược đã đã mất đi dược hiệu không có bất kỳ cái gì hiệu quả nếu ngài đã chết hết thể ngoại vật cũng mang không đi không bằng liền cho ta đi lẫn nhau thành toàn ta sẽ đem ngươi an táng tốt vương thần đối với nam tử thi thể đạo lập tức đem nó trên ngón tay nhẫn chữ vật hai xuống chương 2 a i chẳng cần biết n g ư ờ i là ai linh tệ phiếu ba triệu các loại đan dược bảy bình linh ký bốn bản còn có một thanh tứ phẩm linh kiếm vương thần khắp khuôn mặt là dáng t ư ơ i cười riêng là một thanh tứ phẩm linh kiếm giá trị liền vượt qua ngàn vạn linh tệ đương nhiên nhất làm cho hắn vui vẻ cũng không phải là những vật này mà là bên trong còn có m ộ ư ơ i khối linh thạch phải biết linh thạch là giữa thiên địa tự nhiên hình thành bên trong chứa cực kỳ linh khí nồng nặc có thể cực nhanh tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện một khối linh thạch có thể bán được hơn trăm vạn linh tệ bất quá dưới tình huống bình thường không ai sẽ đem linh thạch b á n đi đều sẽ giữ lại tự mình tu luyện dùng nhưng đối với vương thần tới nói những linh thạch này cũng không có cái gì dùng hắn tu luyện cần chính là linh kiếm mười khối linh thạch tổng giá trị hơn ngàn vạn linh tệ tăng thêm những vật khác đủ hắn mua hơn mười c h ô i nhị phẩm linh kiếm tới tu luyện lần này nạp linh cảnh tu luyện cần thiết tài nguyên xem như có chỗ dựa rồi vương thần cười nói nói hắn đối với nam tử thi thể chắc tay trong sơn động đào cải hố lập tức đem nam tử thi thể bỏ vào lại đem bàn đá xử lý một phen xem như một đĩa làm xong đây hết thể sau vương thần lần nữa chắc tay nếu là đem ngài an táng ở bên ngoài không chừng ngày đó liền bị yêu thú cho đào đi ra hay là tại nơi này an toàn ngài liền h ả o h ả o an d ứ c đi sau khi làm xong những việc này vương thần liền ra khỏi sân động a tháp nước này phía sau lại còn có như vậy địa phương ẩn nấp ngay tại vương thần hai chân rơi xuống đất thời điểm cách đó không xa một đạo ngạc nhiên tiếng vang lên đó là hai tên nam tử trẻ tuổi mặc trên người một dạng p h ụ c sức p h ụ c sức bên trái chỗ ngực thêu lên một thanh kiếm nhỏ màu bạc vương thần nhìn thoáng qua bọn hắn quay đầu liền chuẩn bị rời đi tiểu tử dừng lại người ở bên trong phát hiện thứ gì trong đó một tên nam tử hơi mập bất lên hắn hai mắt nhắm lại ánh mắt tại vương thần trên thân đánh giá mây đen này dây núi đồ vật đều là vô chủ hẳn là người gặp có phần mới là một tên nam tử khác theo sát lấy nói ra vương thần không khỏi cười lạnh ta phát hiện thứ gì liên quan quái gì đến các người nói liền trực tiếp rời đi như thế cản rỡ tiểu tử này không biết chúng ta là người nào không nam tử hơi béo mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía đồng bạn một tên nam tử khác cũng là cười n ạ o ngay cả chúng ta ngân kiếm tông cũng không biết tiểu tử này cũng coi là sống vô dụng rồi nếu sống n g phí vậy cũng chớ để hắn sống đi miễn cho lãng phí trên đời tài nguyên nam tử hơi mập cười lạnh đưa tay hướng vương thần vung lên một đạo cô đ ộ n g linh khí đột nhiên bay ra hướng vương thần kích xạ mà đi b à ảnh cái kêu đạo linh khí đánh vào trên mặt đất nổ ra một cái hô to vương thần quay người ánh mắt băng lánh nhìn về phía hai người ân lại bị tránh qua tránh né tiểu tử này giống như có chút thực lực dáng vẻ nam tử hơi mập lông mày n h u lại đạo vậy liền để ta xem một chút hắn có bao nhiêu thực lực. một tên nam tử khác đạp chân xuống hướng vương thần phóng đi hắn toàn thân linh khí phong trào nam trưởng thanh quyền từng luồng từng luồng linh khí ngưng tụ tại trên nắm tay hậu phương nam tử hơi mập mặt mũi tràn đầy t r e o tức nhìn vương thần ánh mắt tựa như là đang nhìn một đầu đợi làm thị x ú c vật tiểu tử cho người mặt mũi không biết xấu hổ vậy liền đi chết đi nam tử kia tới gần đến vương thần trước người một q u y ề n hướng đầu của nó đánh tới vê anh một đạo nổ vang tiếng vang lên đỏ tươi máu tươi hôn tạp màu trắng sền sệt vật hướng bốn phía về ra ngay sau đó thi thể không đầu bay ra như bao tải rách một dạng rơi xuống đất nam tử hơi mập thấy cảnh này trên mặt t r e u tức biểu lộ trực tiếp biến mất thay vào đó là một vòng sợ hãi chết vậy mà không phải vương thần mà là đồng bạn của hắn hắn có chút không dám tin tưởng dù sao đồng bạn của hắn thế nhưng là nạp linh cảnh ba tầng tu vi coi như đánh không lại vương thần cũng không trở thành bị một q u y ề n miễu s á ta nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt hắn không thể không tin ngươi bất quá là nạp linh cảnh một tầng làm sao có thể giết hắn nam tử hơi mập thanh âm có chút run dày nhìn thấy hướng hắn đi tới vương thần trong lòng của hắn bắt đầu hốt hoảng nạp linh cảnh ba tầng đồng bạn đều bị miễu sát hắn cái này nạp linh cảnh bốn tầng có thể là đối thủ công tử cái này hoàn toàn là một trận hiệu lầm ta đem trên thân đồ vật tất cả đều cho ngươi chuyện này cứ tính như vậy nói hắn đem nhẫn chữ vật tử trên tay hai xuống nhưng mà vương thần hoàn toàn mặc sắc hắn từng bước một hướng hắn đi đến đối với m u ố người n giết hắn hắn làm sao có thể bỏ qua gặp vương thần không chịu vương t h a m mình nam tử hơi mập sắc mặt trở nên ngoan lệ đứng lên n g ư ơ i nghĩ rõ ràng ta là ngân kiếm tông đệ tử trưởng lão chúng ta ngay tại kề bên này ngươi nếu là giết ta ngươi cũng chạy không thoát ngươi đặt cái này bức mẹ nó đâu lão tử muốn giết ngươi chính là muốn giết ngươi chẳng cần biết ngươi là ai vương thần không kiên nhẫn trực tiếp vật lên một quyển hướng hắn đánh tới giống một trận tiếng hổ gầm vang lên điết a i phát hội hiện tại vương thần lấy nạp linh cảnh một tầng tu v i thi triển đem hổ khiếu quyền uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế một cái kiếm khí hình thành đầu hổ ngưng tụ tại trên nắm tay không gì sánh được hung mánh mà lăng lệ nam tử hơi mập sắc mặt đại biến móc ra cùng nhau t r ư ờ n g kiếm hoành ngăn tại trước người keng kiếm khí đầu hổ đ ỗ n g nhiên đánh vào trên trường kiếm kia trực tiếp đem nó từ nam tử hơi mập trong tay trấn thoát Bành. v ư ơ n g thần ra lại một quyền nam tử hơi mập ngực lập tức nổ ra một lỗ thủng lớn khí tuyệt bỏ mình không sai đây mới là kiếm tu hẳn là có khí khái không sợ ngoại vật kiên định trong lòng tín nhiệm quả quyết dứt khoát lại lưu loát một thanh tán thưởng thanh â m vang lên vương thần rất vui vẻ cười cười đem trên thân hai người vật phẩm đều thu thập lại không thể không nói hai cái này đến từ ngân kiếm tông tiểu tử vẫn có chút chất béo hai thanh nhị phẩm linh kiếm năm khối linh thạch hai trăm linh linh tệ còn có một số đan dược những vật này ngược lại là có một bản kiếm pháp linh kỹ đưa tới vương thần chú ý lật ra nhìn một chút lại cảm thấy ý nghĩa không lớn quá mức dễ hiểu so ra kém một thanh dạy sinh tử một kiếm bất quá nếu là xuất ra đi bán hẳn là có thể bán không ít tiền nghĩ đến vương thần liền rời đi ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu mấy người lại tới đây trên người bọn họ đồng đều mặc ngực trái theo lên kiếm nhỏ màu bạc phục sức cầm đầu là một lão giả khi hắn nhìn thấy trên mặt đất hai bộ thi thể lúc sắc mặt lập tức lạnh xuống lại có người dám giết ta ngân kiếm tông đệ tử thật đúng là thật can đảm lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy cái m ạ n g chết hắn xuất ra một cái hình tròn ngọc bàn đánh ra mấy cái thủ h ấ n đằng sau phía trên xuất hiện một điểm sáng nhìn thoáng qua điểm sáng di động phương hướng lão giả trong mắt sát cơ lấp lóe ta ngân kiếm tông đồ vật há lại dễ cầm như vậy lúc này mang theo đệ tử liền hướng điểm sáng phương hướng đổi tới trong dây núi vương thần vừa đi một bên cùng đụng phải yêu thú chấ tôi luyện lấy tự thân kiếm pháp có người sau lưng đuổi theo tới m ộ t thanh nhắc nhở là những cái kiếm ngân kiếm tông người không sai vương thần hơi n h ú n g m ẩ y bọn hắn làm sao biết ta rời đi phương hướng một cái tông môn bên trong có chút truy tung thủ đoạn không phải rất bình thường sao người cầm bọn hắn đồ vật bọn hắn không đuổi theo mới là lạ m ộ t thanh cười cười nói vương thần trực tiếp chạy hết tốc lực đứng lên thuận tiện đem vừa rồi có được đồ vật đều kiểm tra một lần lúc này mới phát hiện tại quyển kia kiếm pháp linh kỹ phía trên có một sợi đặc thù sóng linh khí kiếm khai động trực tiếp đem nó xóa đi sư phụ ngươi vừa rồi làm sao không nhắc nhở ta ta quên đi bất quá ngươi không phải muốn tăng lên sao vừa v ậ n để bọn hà tới h ả o h ả o tôi luyện tôi luyện ngươi một cái tông môn trưởng lão tu vi hẳn là sẽ không quá kém một thanh khẽ cười nói vương thần sư phụ ta hoài nghi ngươi là cố ý chương hai mươi tám tìm khí chuột một đường phi nước đại vương thần có thể không cảm thấy mình bây giờ sẽ là một cái tông môn trưởng lão đối thủ trong dãy núi ngân kiếm tông lão giả cầm trong tay hình tròn n g ọ bàn chỉ thấy phía trên điểm sáng đông nhiên biến mất bị tiểu tử này phát hiện lão giả hơi n h ư n mày các ngươi chia ra đổi tìm được liền phóng thích tín hiệu mấy tên đệ tử lập tức hướng phía phương hướng khác nhau đuổi theo trong núi rừng vương thần bị một cây đại thụ thở hồn hển một hơi xuyên qua một ngọn núi lần này bọn hắn hẳn là không dễ tìm như vậy ta lúc này một trận cảm giác đói bụng chuyển đến vương thần trực tiếp tỏa hạ chống lên đống lửa từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái linh kê bắt đầu tiêu h nướng một k h ắ c đồng hồ sau mùi thơm phiêu tán thuần thục đem cái kê linh kê giải quyết hết liền chuẩn bị lần nữa đi đường sưu vành đúng lúc này một đạo dồn dập â m thanh xé gió lên ngay sau đó một tiếng nổ vang vương thần thuận than chỉ gặp cách đó không xa trên bầu trời một đạo tiểu kiếm m à u bạc đồ án hiện hiện hắn hơi nhúng mày ánh mắt rơi xuống một tên người mặc ngần kiếm tông phục sức nam tử đang đứng ở nơi đó một đôi mắt theo dõi hắn trên tay b à viên nhận chữ vật như thế cây tặc cách xa như vậy cũng có thể nhìn ra là bọn hắn nhận chữ vật vương thần không khỏi thầm mắng lúc này dưới chân hắn đập mạnh thân thể bạo trùng mà ra h ư ớ n g người kia đánh tới tên nam tử kia rất là thanh tỉnh gặp vương thần đánh tới trực tiếp cũng không quay đầu lại phi nước đại hắn rất có tự mình hiểu lấy chính mình bất quá cũng mới nạp linh cảnh bốn tầng mà bị vương thần a n h giết hai người là nạp linh cảnh ba t hai người bọn họ đều không phải là vương thần đối thủ là hắn có thể là tiểu tử đ u ổ i ta cũng vô dụng ta đã phát ra tín hiệu trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ chạy đến đến lúc đó ngươi hẳn phải chết nam tử khinh thường nói dưới chân toàn lực phi nước đại ta hẳn phải chết trước n g ắ m lại chính ngươi sống thế nào đi vương thần lãnh quát một tiếng h ồ n g nhất kiếm nắm trong tay trực tiếp một đạo kiếm khí bổ ra bá kiếm khí nhanh chóng c h ư ớ c mắt liền đến nam tử kia sau lưng nam tử kia chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí tức bén nhọn bao phủ có loại đứng ngồi không yên cảm giác nhìn lại hồn đều sắp bị dọa bay tốc độ kiếm khí cực nhanh hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị đánh bay ra ngoài hắn bé lăn trên đất cả người cơ hồ bị chém thành hai khúc chỉ có bên hông còn có một số da thịt kết nối người người là kiếm tu hắn bất khả tư nghị nhìn xem vương thần một đôi tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra vương thần m ặ t không biểu tình một cước đá vào trên đầu hắn đem hắn đưa tiễn ở trên người hắn tìm kiếm một phen không có nhận chữ vật chỉ có một ít linh t ệ phiếu cùng một thanh q u ấ n ở trên cánh tay n h u y n kiếm mặc dù có chút nghèo nhưng tốt xấu thanh n h u n kiếm này là kiện linh khí không biết bọn hắn trưởng lão là tu vi gì hay là cẩn thận là h ơ tốt vương thần lẩm bẩm nói trước đó đ ặ c hố hiện tại hắn cố ý kiểm tra một chút nam tử linh tệ phiếu cùng trên trường kiếm có hay không n g ân ký lưu lại đem trên tay hai viên nhẫn chữ vật lấy xuống đặt ở trên thân lập tức tùy tiện tuyển cái phương hướng h a i người rời đi ngay tại vương thần rời đi không lâu lão giả cùng với khác mấy tên ngân kiếm tông đệ tử chạy đến nhìn xem nam tử thi thể mặt của lão giả lập tức â m trầm xuống đáng giận lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu nói hán tử trong ngực móc ra một nửa cái lớn chừng bàn tay chuột trường lão có cái này tìm ký chuộn chúng ta nhất định có thể tìm tới tiểu tử kia một tên đệ tử lập tức đạo c h ỉ gặp tìm khí chuột tại nam tử thi thể chúng quanh lượn quanh vài vòng lập tức hướng vương thần rời đi phương hướng g ọ t ra ngoài lão giả trên mặt lộ ra một vòng âm h i ể p cười mang theo mấy tên đệ tử kia đuổi theo vương thần một đường tại dãy núi ở giữa du t ẩ u không ngừng cải biến phương hướng coi như cần dừng lại cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn rời đi tiểu t ử này chạy làm sao nhanh như vậy một tên ngân kiếm tông đệ tử cao mày nói lúc này phía trước dẫn đường tìm khí chuột trong miệng phát ra dồn dập chi chi âm thanh các ngươi chú ý tiểu tử kia ngay ở chỗ này lão giả mắt sáng lên cười lạnh nói phía trước là một chỗ đống loạn thạch một bóng người vừa vặn từ đó lướt đi trong tay nắm một gốc nhị phẩm linh dược nhìn thấy người kia lão giả trực tiếp phát tay một đạo hung manh linh khí bắn ra thân ảnh kia phản ứng cũng là cực nhanh tại linh khí bắn ra trong nháy mắt thân thể hướng một bên tránh đi vê anh mạng lớn cự thạch nổ nát vụn hướng bốn phía bắn tung tóe mở đi ra thân ảnh kia chính là vương thần cầm trong tay nhị phẩm linh dược thu hồi vương thần trực tiếp móc ra hồng nhật kiếm những cái kia ngân kiếm tông đệ tử đã vật lên hết thẻ bốn người đem hắn vây vào giữa trong tay bọn họ trường kiếm đánh xuống tốc độ cực nhanh cùng nhau chém về phía vương thần. vương thần song nhan nhíu lại hồng nhật kiếm l o e ra hồng quang tại hắn vung vẩy bên trong ở không trung vạch ra một đường cong tròn thấy thế bốn người kia trên mặt đều là nổi lên cười lạnh cũng là một cái dùng kiếm tu sĩ bất quá tại bọn hắn ngân kiếm tông đệ từ trước mặt dùng kiếm thật sự là trong nhà vệ sinh nghệ cao đồng thời bốn người bọn họ lúc này sử dụng kiếm pháp chính là hợp kích kiếm pháp há lại hắn một kiếm có thể l ỡ n ổ i bang theo một đạo thanh â m vang vọng vang lên bốn thanh kiếm cùng nhau chạm tại hồng nhật kiếm bên trên bốn người kia phản phất đã thấy vương thần bị bọn hắn chém giết hình ảnh sau một khắc bọn hắn sắc mặt đại biến một cô lực lượng kinh、khủng. t ừ hồng nhật kiếm phía trên tôn u r a trực tiếp đem cái kia bốn thanh kiếm chấn động ra ngay sau đó kiếm quang loại lên trong đó hai người trực tiếp chặn ngang chặn đ ứ t tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất còn lại hai người thấy thế doa đến hồn phi p h á c h tán dưới chân cấp tốc lui về sau đi tiểu tử này rõ ràng chỉ có nạp linh cảnh một tầng tu vi làm sao lợi hại như vậy trong lòng bọn họ đều dâng lên nghi hoặc như vậy nhưng mà chờ đợi đáp án của bọn hắn là lại một đạo theo s á t mà đến kiếm quang suy suy trường kiếm quét ngang hai người kia đầu lâu ném đi trên mặt mang thần sắc không dám tin tiểu tử ngươi muốn chết thấy cảnh này lão giả bị tức đến toàn thân run dày gầm thét ở giữa bay người lên trước một trưởng hướng vương thần vô tới uy thế kinh khủng k h u y ế t tán một trưởng kia những nơi đi qua không khí đều tại nổ vang linh phủ cảnh cường giả như thế nhanh chóng công kích vương thần không kịp trốn tránh chỉ có thể đem trường kiếm đưa ngang trước người keng trường kiếm ối lượng đồng thời một cỗ đại lực xuyên thấu qua thân kiếm đâm vào vương thần ngực、Phúc. một miệng lớn máu tươi phun ra hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài gian nan ổn định thân hình vương thần ánh mắt băng lãnh một trường kia uy lực lớn để hắn ngũ tạm lục phủ đều cảm giác được một trận kịch liệt cảm rất đau nếu không phải sớm vận chuyển kiếm khí hộ thể chỉ sợ một cách này hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương tiểu tử kiếm pháp của ngươi không sai nếu ngươi cùng chúng ta không có thù hận không thể nói trước ta muốn đem ngươi chiêu nhập ngân kiếm tông nhưng ngươi giết ta b ả y tên ngân kiếm tông đệ tử tội không thể tha thứ chỉ có một con đường chết mới được lão giả lắc lắc đầu nói vương thần lại là cười lạnh một đám dâm tiện người tạo thành tô n g môn xin ta đi ta cũng không đi cũng bởi vì ngấp nghẽ hắn đồ vật liền muốn đối với hắn hạ tử thủ dạng này tô môn có thể tốt hơn chỗ nào ngay vậy lão giả trong mắt sát cơ lấp lóe trên thân linh phủ cảnh y thế quyết tán thanh thế dọa người trực tiếp một trưởng hướng vương thần b ô tới chương hai mươi chín tứ phẩm linh kiếm một trường này so vừa rồi một t r ư ờ n g kia còn mạnh hơn nhấc lên trận trận cồn g phong gào thét cuốn lên bên cạnh đá vụn v ầ y r a linh phủ cảnh tu sĩ đã ở trong đan đ i ề n mở ra linh phủ nó thể nội chứa đ ự n g linh khí so với nạp linh cảnh nhiều không biết gấp bao nhiêu lần hơn nữa còn càng thêm nồng đậm vương thần ánh mắt ngưng tụ không dám k i n h thường thể nội kiếm khí t u ra hội tụ đến mặt trời đỏ trong kiếm trường kiếm vụ vụ thân kiếm trở nên đỏ bừng giống như như lửa trận trận nhiệt độ cao phát ra、Bá. vương thần cổ tay rung lên bổ ra một đạo hỏa hồng kiếm khí những nơi đi qua không khí đều bắt đầu v ặ n m ẹ o hoa anh nổ vang âm thanh bên trong đạo kiếm khí kia trực tiếp bị chấn á t nhưng nó ẩn chứa b i lực cũng đem lão giả bàn tay linh khí toàn bộ chém vỡ còn kém một chút l i ề n có thể đối với lão giả tạo thành tổn thương lão giả lông mày n h u lại k h ắ p khuôn mặt là vẻ khiếp sợ người là kiếm tu khó trách khó trách ngươi thực lực mạnh như thế thì ra là thế lão giả thanh â m đều tại run nhẹ nhẹ đồng thời trong mắt sát cơ càng đậm bọn hắn ngân kiếm tông chuyên tu kiếm pháp nhưng cũng không có kiếm tu bởi vì Muốn trở t hắn không dám tưởng tượng ngày sau vương thần trưởng thành nên kinh khủng cớ nào hiện tại liền muốn đem nó diệt xát không phải vậy chờ đợi bọn hắn chính là thai hỏa ngập đầu nghĩ tới đây lão giả không có chút nào chủ quan trực tiếp lấy ra bội kiếm của mình tay hắn nắm trường kiếm cổ tay rung lên kéo ra một cái kiếm hoa thể nội linh khí hướng trường kiếm hội tụ mà đi lập tức kiếm quang lấp lóe linh quang kiếm pháp lao giả quát lớn trường kiếm bỗng nhiên hướng vương thần đâm tới không thể không nói hắn mặc dù không phải kiếm t u nhưng một kiếm này cũng là lăng lệ không gì sánh được lại diện tích che phủ rất rộng có thể tùy ý biến chiêu vương thần hư lệnh một tiếng trường kiếm trong tay lắc một cái quét ngang mà ra chính là sinh tử một kiếm bên trong một thức kiếm chiêu vang hai thanh trường kiếm đụng vào nhau cự lực trùng kích vào thân kiếm đều đang không ngừng rung động vù vù v ư ơ n g thần thể nội kiếm khí phun Phần huyệt khiếu một thức này kiếm chiêu đem lão giả trường kiếm ngăn lại lão giả ánh mắt ngưng tụ hắn hai kiếm này uy lực bất phàm liền xem như đụng phải cùng cảnh giới đối thủ cũng có thể làm cho đối phương ăn nhiều đau khổ nhưng người thiếu niên trước mắt này chỉ dựa vào mượn hai t h ứ c kiếm chiêu liền nhẹ n h õ n hóa giải quá không đơn giản hắn thậm chí có chút hoài nghi tiểu tử này là không phải thế gia kia đại tộc hoặc là một ít đại tông đi ra lịch luyện thiếu niên thiên tài bất quá ý nghĩ thế này cũng chỉ là loẽ lên một cái rồi biến mất bất kể nói thế nào vương thần đều nhất định phải chết bằng không thì chết liền sẽ là hắn theo lão giả toàn lực thôi động trong tay linh kiếm kiếm quan g đột nhiên tăng vọn uy thế dọa người trong mắt của hắn tràn đầy sắc cơ từng kiếm một hướng vương thần chém tới mỗi một kiếm đều góc độ xảo trá thẳng vào chỗ yếu hạ Mà không chỉ n toàn thì là l có như vậy mặt trời đỏ kiếm trên thân kiếm cũng nhiều thêm mấy đạc khe cơ hồ muốn bị đánh cho tàn phế không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh có thể nói trong cùng giai vô địch thủ nhưng ta chính là linh phủ cảnh một tầng cao ngươi dòng giã một cảnh giới lại tay cầm tam phẩm linh kiếm ngươi lấy cái gì cùng tà đánh lão giả tràn đầy cười lạnh trên khuôn mặt hiện lên một vòng hưng phấn đây chính là một tên kiếm t u à nếu là bị hắn chém giết phải là cỡ nào để cho người ta kích động sự tình chém giết một tên kiếm t u việc này có thể thổi cả một đời vương thần sắc mặt băng lãnh con đường tu hành mỗi cái cảnh giới đều tồn tại t r ê n lệch đồng thời càng về sau t r ê n lệch càng lớn không chỉ có như vậy thực lực bản thân là một bộ phận ngoại vật phụ trợ cũng là một bộ phận cũng tỷ như trong tay hắn mặt trời đỏ kiếm không sánh bằng đối phương tam phẩm linh kiếm t r ê n lệch í n h là mệt mỏi như vậy tích lấy tới huống hồ hắn mới vừa vặn đột phá nạp linh cảnh đánh không lại linh phủ cảnh cũng rất bình thường có đúng không vậy ngươi tiếp ta một chiêu này thử một chút sau một khắc vương thần m i ế t miệng lên một vòng cười lạnh nghe vậy lão giả có chút cảnh giấc lên cho dù chính mình so với đối phương lớp mười cái đại cảnh giới nhưng nói cho cùng đối phương kiếm tu kia thân phận vẫn như cũ để hắn có chút k i ê n kỵ cẩn thận có thể dùng thuyền vắn năm vương thần nói đi thể nội kiếm khí nhanh chóng hướng tàn phá mặt trời đỏ kiếm tụ tập quét ngang bá một đạo dài đến ba mét kiếm khí bay ra mang theo không gì sánh được lăng lệ chi thế bổ về phía lão giả đạo kiếm khí này bay ra đằng sau mặt trời đỏ kiếm triệt để chống đỡ không nổi từng khúc băng liệt lão giả ánh mắt có chút h ư n g tụ trên thân linh khí tuân lưng ra nhấc lên trường kiếm trong tay đ ỗ n g nhiên vượt mức quy định một chém vê anh to lớn nổ vang â m thanh bên trong lão giả trực tiếp đem kiếm khí kia cho chém bỡ to lớn lực phản chấn cũng làm cho hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước mặc dù ngư ơ i đạo kiếm khí này rất mạnh nhưng vẫn là đối với ta không tạo được uy hiếp cam chịu số phận đi lão giả lắc đầu chỉ gặp hắn đạp chân xuống thân thể cấp tốc x u n g ra trường kiếm nâng lên chém về phía vương thần cổ nhưng mà sau một khắc lão giả sắc mặt đã biến một cỗ không gì sánh được lăng lệ chi thế từ vương thần trên thân phát ra trong tay hắn Đã một l thanh kiếm. Thanh kiếm đạo ba n mét lấy m kiếm khí từ trên trường kiếm bưu bắn mà ra vùng không gian này đều bị khí tức bén nhọn t h à n ngập một cỗ lanh ý từ lão giả phía sau lưng dâng lên hắn toàn lực thôi động thể nội linh khí trước người hình thành một tầng phòng hộ đồng thời trường kiếm thu hồi ngăn tại trước người chỉ bất quá hai người khoảng cách quá gần tăng thêm kiếm khí kia tốc độ cực nhanh không đợi hắn thu hồi trường kiếm cũng đã từ hắn giữa eo xuyên qua lao giảm một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa eo huyết tuyến hắn có thể cảm giác được thể nội tạm khí đã bị toàn bộ xoắn nát không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vương thần tứ phẩm linh kiếm ngươi lời còn chưa nói hết liền khí tuyệt bỏ mình người có tam phẩm linh kiếm ta cũng có thể có tứ phẩm linh kiếm vương thần t h ẳ n như nói trôi này tứ phẩm linh kiếm chính là trước đó tại thác nước phía sau núi trong động lấy được cũng không tệ lắm đợi ngươi đem toàn bộ hẹt khiếu toàn bộ đặt vào ki Kiếm của n gật gật sư ơ i m phụ c ngươi nói ta đều đã đem bọn hắn đổ vật bên trên ấn ký khứ trừ bọn hắn làm sao còn có thể nhanh như vậy tìm tới ta hắn tao mày nói coi như cẩn thận ngươi đi xem một chút lão giả kia trên người có cái gì vương thần đi đến trên người lão giả tìm kiếm một phen phát hiện tìm khí chuột bất quá đã bị chém chết lão giả đạo kiếm khí kia treo cổ đáng tiếc nếu là không chết nói không chừng ta có thể chính mình giữ lại dùng một thanh đạo cái này tìm khí chuột cấp quá thấp mà lại chỉ có thể truy tìm trong thời gian ngắn khí tức như về sau có cơ hội thu phục một chút có thể tìm kiếm linh quáng linh mạch các loại bảo vật linh thú giữ ở bên người cũng không tệ vương thần nghĩ đến trong lòng ghi lại nếu có như thế linh thú tìm bảo vật còn không phải lấy đồ trong túi một dạng đơn giản 30, ma luyện bản thân. tại lão giả cùng bốn tên đệ tử kia trên thân tìm kiếm một phen đạt được không ít đủ tốt linh tệ phiếu chừng gần mấy triệu Nhị phẩm l ân cái, cái này lao bức ăn g thật đúng là âm hiểm lúc này vương thần tại trên người lao giả lại phát hiện một tờ linh phủ linh phủ đã bị kích hoạt đem hai người trước đó hình ảnh chiến đấu hoàn toàn thu nhận sử dụng đi vào một tay lấy linh phủ b ó n nát vương thần lại một c ư ớ c đá vào lao giả trên thi thể đem nó đá bay ra ngoài xem ra sau này gặp thời khắc coi chừng một cái không chú ý liền có thể sẽ bị âm nói vương thần ánh mắt rơi vào bọn hắn trên thi thể vẫn cảm giác đến không yên lòng dứt khoát một mồi l ử a toàn đốt đi hiện tại có tính toán gì không một thanh hỏi hiện tại trên người của ta đã có bảy chuôi nhị phẩm linh kiếm một thanh tam phẩm linh kiếm có thể dùng tới tu luyện ngược lại không gấp lấy rời đi thời gian kế tiếp ta vẫn là đợi tại mây đen dãy núi tu luyện đi cũng tốt nơi này yêu thu tầm ra lại thực lực tu vi không kém ngươi lưu tại nơi đây nhiều hơn ma luyện một phen màn đêm buông xuống vương thần tìm cái địa phương liền bắt đầu tu luyện hắn xếp bằng ngồi dưới đất một thanh nhị phẩm linh kiếm đặt ở trên hai chân theo thể nội kiếm khí vận chuyển thân thể h u y ệ t khiếu bên trong chuyển đến từng đợt hấp lực từng sợi kiếm khí từ linh kiếm bên trên bị hút ra tiến vào h u y ệ t khiếu bên trong theo thời gian trôi qua vương thần càng phát ra thuần t h ụ thu nạp kiếm khí tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh trôi kia nhị phẩm linh kiếm bên trong kiếm khí đều bị vương thần hút đi vỡ thành một đống sát vụn hắn lần nữa xuất ra một thanh nhị phẩm linh kiếm tiếp tục tu luyện đồng thời thầm nghĩ trong lòng cái này ngân kiếm tông vốn liếng vẫn rất dày đệ tử nhân thủ một thanh nhị phẩm linh kiếm chỉ bất quá những này linh kiếm tất cả đều cho hắn làm áo cưới tại tầm thường ba trăm sáu mươi huyệt khiếu toàn bộ bị kiếm khí tràn ngập đằng sau vương thần phát hiện mười đầu phụ kiếm mạch bên trên huyệt khiếu cần càng nhiều kiếm khí mới có thể bổ sung đầy bất quá hắn hiện tại vốn liếng cũng coi như dày đặc hoàn toàn không quan tâm toàn lực hấp thu kiếm khí đem từng cái huyệt khiếu bổ sung đầy thời gian kế tiếp vương thần ban ngày tìm kiếm yêu thú ma luyện tự thân ban đêm liền hấp thu kiếm khí bổ sung huyệt khiếu trải qua rất là phong phú mấy ngày thời gian sinh tử một kiếm chính thức kiếm chiêu hắn đã nắm giữ đến thức thứ sáu bảy trôi nhị phẩm linh kiếm bị toàn bộ hấp thu tổng cộng một một một ba không cái huyệt khiếu bị bổ mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền từ nạp linh cảnh sơ kỳ đột phá đến nạp linh cảnh đại hậu kỳ bực này tốc độ tu luyện thẳng bức thương vân thiên những yêu n g h i ệ t kia bất quá đây còn không phải vạn đạo kiếm thể cực hạ thật muốn nhanh lên nhìn thấy tiểu tử này sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì đâu nhìn thấy mấy ngày nay vương thần tăng lên mục thanh không khỏi chấn động trong lòng trong dây núi vương thần thân hình không ngừng c h ấ p động tại phía sau hắn là một đầu linh p h ụ cảnh trung kỳ yêu lang tên là kim cương lang loại này yêu lang cùng khác yêu lang khác biệt nó ưa thích sống một mình thân thể như kim thiết bình thường kiến tưởng lực công kích cực mạnh、Và、anh chỉ thấy nó một trào đập xuống một đầu nham thạch tầm vang nổ nát vụn k h u ấ y động lên đầy trời đá vụn vương thần lông mày nhữ lại một chảo này nếu là đập vào trên người hắn đúng vậy đến xương cốt đứt gãy bất quá giật mình về giật mình trên tay hắn công kích hay là quả quyết phát ra đạp chân xuống tới gần đến kim cương lang bên người một q u y ề n hướng nó đầu sói đánh tới k e n một q u y ề n này rắn rắn chắc chắc đánh vào đầu sói phía trên đúng là phát ra kim loại va chạm vang vọng đấm ra một q u y ề n sau vương thần dưới chân nhanh chóng t ố i lui lúc này kim cương lang nhoáng một cái đầu sói một móng vuốt lúc này huy tới không khí gào thét t ư n g đợt vô hình gợn sóng đầy ra có thể nghĩ một t r ả o này uy lực cường đại đến cỡ nào một t r ả o v u ơ n g không kim cương lang trong miệng phát ra gạo thét hướng vương thần đ ỗ n g nhiên đánh tới người sau hít sâu một hơi vừa rồi hắn nhưng là toàn lực thôi động hồ khiếu quyền còn kèm theo k i ế m khí cũng chỉ là tại đầu sói phía trên lưu lại mấy đạo vết máu không có thời gian suy nghĩ quá nhiều vương thần s o n g quyền huy động đ ỗ n g nhiên đánh vào kim cương lang trên đùi hắn rất lý trí cũng không cùng kim cương lang cừng rắn mượn oanh ra lực phản chấn thân hình hướng về hậu phương nhanh lùi lại kim cương lang trong miệng phát ra trận trận gấm thét càng táo bạo thiên nhân loại này căn bản không cùng hắn chính diện đánh mà lùi tới cách đó không xa vương thần. trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh đưa tay hướng kim cương lang q u ơ q u ơ lần này kim cương lang triệt để bị chọc giận gầm lên giận dữ bay nào ra ngoài song t r ả o liên tục huy động lực sát thương vô cùng kinh người vương thần thì là vẫn như cũ trốn tránh mặc dù có chút chật vật nhưng nếu thật cầm huyết nục chi khu cùng nó cừng rắn đó chính là muốn chết trong dãy núi thanh âm ầm ầm liên tiếp vang lên địa phương này bị kim cương lang ném ra từng cái hố to từng cây từng cây đại thụ đ ứ c gãy không gì sánh được hỗn loạn ngao đột nhiên kim cương lang gầm lên giận dữ trên thân linh khí bắt đầu ba động k ị liệt ba ba ba. chỉ thấy nó liên tiếp huy động s ó n g trảo t ừ n g đạo không gì sánh được sắc bén phong nhận như là mưa to bình thường hướng vương thần bay đi vương thần ánh mắt co rụt lại những phong nhận kia trên dưới trái phải đều có đúng là phủ kín ở trước người hắn toàn bộ không gian đồng thời tốc độ cực nhanh hắn ngay cả tránh n ẽ thời gian đều không có giờ khắc này thể nội kiếm khí ẩm vang bộc phát hai tay che ở trước ngực tại hơn một ngàn cái huyệt khiếu tác dụng dưới cơ hội là trong nháy mắt những kiếm khí kia liền tại vương thần hai tay trước đó hình thành một đạo kiếm khí tưởng、Ấm、ẩm những phong nhận kia hung hăng đâm vào kiếm khí trên tường phát ra kịch liệt nổ vang bất quá cũng may mặt kia kiếm khí tưởng do đại lượng kiếm khí xếp thành những phong nhận kia căn bản không phá nổi tiêu tán giữa không trung vương thần trường ra một hơi giờ k h ắ c này hắn thiết thực cảm nhận được huyệt khiếu nhiều chỗ tốt rồi thề nội kiếm khí theo tâm ý trong nháy mắt bộc phát nếu không phải là như thế vừa rồi hắn tất nhiên trúng chiêu mà tại phong nhận kia tiêu tán đồng thời vương thần ngang nhiên xuất thủ dưới chân hắn đông nhiên đập mạnh hai cỗ kiếm khí từ lòng b à n chân huyệt khiếu bộc phát đẩy thân thể của hắn như, như đạn pháo bán ra lúc này kim cương lang vừa mới bộc phát linh khí còn chưa bổ sung đi lên vương thần dễ như chở bàn tay đi vào sau người nó nắm trưởng thành quyền đ ố n g nhiên đánh phía cái hông của nó b à n h gian g rắc trong âm thanh trầm đục một trận tiếng sương nức vang lên ngao kim cương lang phát ra một trận thê lương chu lên thân thể trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nó d â y rồi lấy muốn bỏ lên nhưng lại không gì sánh được khó khăn eo sói đều bị đập gãy hoàn toàn mất đi năng lực hành động vương thần nắm lấy cơ hội trên nắm tay kiếm khí bao trùm t ừ n g quyền đánh vào kim cương lang trên đầu qua một hồi lâu kim cương lang mới tắt tở còn tốt loại sinh vật này không có quần cư tập tính không phải vậy ai đối phó được vương thần trường ra một hơi mấy ngày nay lịch luyện bên trong Hán chương k ô n g có sử dụng tứ ba mươi n một chính luyện là ma h Hiện n tại, các i như n h ngươi có bệnh thể nội kiếm khí vận chuyển huyệt khiếu toàn bộ triển khai từng sợi kiếm khí từ tam phẩm linh kiếm bên trên bị hút ra tụ hợp vào còn lại huyệt khiếu bên trong theo từng cái huyệt khiếu bị bổ sung vương thần trên thân khí thế cũng đang nhanh chóng dâng lên lấy hắn làm trung tâm một cô lăng lệ chi thế hướng bốn phía khuyết tả hắn ra nạp linh cảnh tu luyện đối với tu sĩ bình thường tới nói đều là một cái tương đối quá trình khá dài lấy tự thân linh khí dẫn ra thiên địa linh khí n h ậ p về thiếu tự thân linh khí càng nhiều dẫn ra thiên địa linh khí liền càng nhiều ở trong đó linh mạch chính là trọng yếu một vòng vương thần người mang vạn đạo kiếm thể chủ phụ kiếm mạch trung mười một đầu thể nội chứa đựng kiếm khí số lượng viên siêu tu sĩ cùng giai thể nội linh khí số lượng cái này để hắn tại nạp linh cảnh tu luyện tốc độ cực nhanh không thể không nói tam phẩm linh kiếm bên trong kiếm khí phi thường ngầm hắn thở đứng l ê dài ra một hơi đứng dậy một chút vận chuyển một phẩy ba sáu không hệt u y khiếu bên trong kiếm khí khoái động lập lòe như là vì sao trên trời bình thường cảm thụ được thể nội tràn đầy kiếm khí vương thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin sau đó hắn liền muốn đột phá linh phụ cảnh hướng cảnh giới càng cao hơn chúng kích mặc dù khoảng cách sư phụ nói tới thiên pháp cảnh còn rất xa nhưng từng bước một đi xuống kiểu gì cũng sẽ đi đến một bước kia đến lúc đó ra ra liền không cần lại vì hắn mà đứng trước các loại nguy hiểm kiếm khí thu liễm vương thần bắt đầu nội thị bản thân suy tư đột phá linh phủ cảnh võ đạo tam cảnh ma luyện nục thân khai mạch biết đ i ề u nạp linh đều là lấy nục thân làm môi giới chứa đ ự n g linh khí sử dụng bất quá loại phương thức này cũng không thể chứa đ ự n g quá nhiều linh khí cho nên mới cần mở linh phủ linh phủ vừa mở liền sẽ tại thể nội hình thành một mảnh chứa được linh khí không gian theo tu vi tăng lên vùng không gian kia sẽ càng lúc càng lớn Chứa sư c i phụ nghe nói đến linh phủ cảnh tu luyện liền cần công pháp nếu ta đến linh phủ cảnh nên sử dụng dạng gì công pháp vương thân hỏi một thanh trầm giai nói đây chẳng qua là tu sĩ khác bọn hắn cần công pháp tu luyện mới có thể để cho thể nội linh khí càng thêm thuần túy hoặc là đạt tới kèm theo một chút mặt khác thuộc tính năng lực càng nhanh tốc độ tu luyện mục đích nhưng là ngươi không cần ngươi có vạn đạo kiếm thể có thể diễn hóa vạn đạo chỉ cần hấp thu kiếm khí tiến vào thể nội liền sẽ biến thành thuần chính nhất thuần túy kiếm khí công pháp của ngươi chính là hấp thu vạn đạo kiếm thể có thể tự diễn hóa vạn đạo đây cũng là nó kinh khủng nhất địa phương ngay vậy vương thần vui mừng nói như vậy ta không cần vì tìm tốt công pháp mà phí hết tâm tư không sai bất quá trong thiên địa này có linh khí nhưng không có kiếm khí một thanh hồi đáp vương thần biểu hiện trên mặt lập tức n g ư n g kết đúng vậy à người khác coi như không có linh thạch cũng có thể từ giữa thiên địa hấp thụ linh khí tu luyện nhưng giữa thiên địa nhưng không có kiếm khí cho hắn hấp thu hắn muốn tu luyện nhất định phải kiếm khí muốn liên tục không ngừng linh kiếm một thanh nhị phẩm linh kiếm giá cả liền đạt đến mấy triệu linh tệ về sau tu vi cao đối với linh kiếm phẩm gia yêu cầu cũng sẽ cao hơn đến lúc đó tiêu phí khẳng định là một cái con số kinh người nghĩ tới đây vương thần lại là đau cả đầu lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập v ảnh một đạo trong âm thanh trầm đ ụ một bóng người trực tiếp đập xuống tại cửa sân đậu thân ảnh kia đứng lên là một nữ tử thân mang váy màu lam mặt chứng nộng phân nộn tr khuôn mặt như vẽ ánh mắt l ó e sáng một đầu tóc dài đen nhánh co lại cứ việc lúc này có chút chật vật nhưng vẫn như cũ che giấu không được nàng cái kia đẹp như giống như tiên tử dung nhan khi nàng nhìn thấy trong sơn động vương thần lúc trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc mà vương thần cũng là lòng sinh cảnh giác hơn nửa đêm này đột nhiên toát ra cá nhân đến là muốn náo loạn nào sau một khắc nữ tử mở miệng đối với vương thần đạo vị công tử này có người truy sát ta ngươi đi nhanh đi có thể tuyệt đối đừng liên lụy ngươi vương thần khẽ cho mày đây chính là hắn thật vất vả tìm tới địa phương an tính lại không có nguy hiểm gì hiện tại hơn nửa đêm để hắn đi đây chính là tại mây đen dây núi không phải tại khách sạn từ lâu có thể tùy tiện đ ổ i chỗ đúng lúc này một đạo tiếng cười lạnh văng lên ngươi còn có thể chạy trốn tới lâu đây ba tên người áo đen xuất hiện tại cửa hàng ánh mắt băng lánh tràn ngập s á t cơ cầm đầu một tên người áo đen trực tiếp một t r ư ờ n g v ỗ hướng nữ tử kia nữ tử kia đưa tay cầm ra một tờ linh phủ kích hoạt lập tức trước người hình thành một tầng màn sáng phòng hộ nhưng mà tại người áo đen kia dưới một trường tầng kia màn sáng phòng hộ chỉ một lát sau liền vỡ vụn nữ tử bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau té ngã tại khoảng cách vương thần cách đó không xa địa phương、Ấn. người áo đen kia lúc này mới chú ý tới trong sơn động còn có một người lúc này đối với sau lưng hai người vung tay lên các ngươi đi đem hắn giải quyết hai người kia gật đầu hướng vương thần đi đến ta cùng hắn căn bản không biết mục tiêu của các ngươi là ta thả hắn đi lúc này nữ tử thanh hát đạo nhưng mà nàng căn bản không có nổi chút tác dụng nào cầm đầu người áo đen hướng nàng đi đến chính ngươi đều phải chết còn có rảnh rỗi để ý chết sống của người khác một bên khác cái kia hai tên người áo đen đã xuất thủ đưa tay liền bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo ám khí vương thần xong nhắn nhữ lại thân thể l o a lên trực tiếp tránh khỏi trong nhánh y mắt một tên người áo đen đầu trực tiếp bị đánh nát ngay sau đó vương thần lại làm một quyền đánh phía một tên khác người áo đen người kia trong lòng cảm giác nặng nề hướng một bên tránh đi nhưng mà vương thần nằm nấm phương hướng cũng đống nhiên nhất chuyển trực tiếp đem nó ngược quanh ra một lỗ thủ lớn cầm đầu tên người áo đen kia thấy cảnh này sắc mặt đại biến hắn cái kia hai tên đồng bạn thế nhưng là nạp linh cảnh đại viên mana vậy mà liền như thế bị miễu sát tiểu t ử này không đơn giản các hạng chúng ta vô ý mạo phạm ta hiện tại liền rời đi nói hắn vụ một cái về phía nữ tử kia dù sao nhiệm vụ của hắn là trong thời gian ngắn nhất lấy nữ tử này tính mệnh chậm thì sinh biến vương thần thì là mặt không biểu tình hắn đối với người áo đen có thật không tốt t h ấn tượng hiện tại mấy người kia lại vô duyên vô cớ muốn giết hắn hắn sao có thể ôn hòa nhã nhặn làm cho đối phương rời đi ta đưa ngươi rời đi thoại âm rơi xuống v ư ơ người thần tới thân n đã đi tới cái kia g trước. Đấm ra một trận trận. ra Người Đấm quyền, khiếu hổ áo đen kia lông mày đồng ố n nhiên vậy một cái, thể nội linh khí tuôn ra, một linh phủ cảnh khí tức từ hắn trên người phát ra. Chương 32, đến tiền. Vâng,、anh. người háo đen g thể khí phụ khí phát háo cái, kia vậy một một bộ tức từ Trước cỗ ra, ra. ra đ dạng đấm ra một q u y ề n cùng vương thần nắm đấm đụng vào nhau hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm hai người đều là lui lại mấy bước ngươi là nạp linh cảnh đại viên mãn người áo đen kinh ngạc nói trong mắt tràn đầy rung động bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên dữ tợn mặc dù c h ấ n kinh tại vương thần lấy nạp linh cảnh đại viên mãn tu vi oanh sát hắn đồng dạng là nạp linh cảnh đại viên mãn hai tên đồng b ạ n nhưng cái này cũng không hề đại biểu vương thần chính là đối thủ của hắn phải biết nạp linh cảnh cùng linh p h ụ cảnh kém một cái đại cảnh giới coi như nạp linh cảnh đại viên mãn thực lực mạnh hơn cũng vô pháp vượt qua cả hai ở giữa h n g câu đến linh p h ụ cảnh liền có thể công pháp tu hành thể nội linh khí số lượng cùng chất lượng đều viễn siêu nạp linh cảnh lúc này vương thần thể nội kiếm khí vận chuyển lại đấm một quyền mạnh đến một quyền này so vừa rồi một quyền kia còn mạnh hơn lôi cuốn lực lượng chấn động đến không khí phát ra một trận đổ đùng theo một quyền này oanh ra một cái sinh động như thật đầu hổ xuất hiện hùng m á n h dị thường người háo đen phát ra hừ lạnh một tiếng thể nội phát ra một tiếng nổ đùng một trưởng oanh ra đón nhận vương thần nắm đấm giờ khắc này trên nắm đấm của hắn vậy mà bao trùm lên nhàn nhạt háo quang màu xanh vê anh đinh hai nhức cóc nổ vang âm thanh bên trong người háo đen kia chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều chuyển đến đau đớn một hồi hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía vương thần một quyền này hắn liền rơi vào hạ phong lực lượng của đối phương vậy mà so với chính mình cái này linh phủ cảnh một tầng còn mạnh hơn cái này sao có thể mặc dù hắn chỉ có linh p h ụ cảnh một tầng nhưng cũng không thể tại cùng nạp linh cảnh trong lúc giao thủ rơi vào hạ phòng m ộ ư ơ i đối xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng thứ nhất đối phương mặc dù chỉ có nạp linh cảnh đại viên mãn nhưng thể nội linh khí chất lượng so với hắn còn cao hơn nhưng đây là không thể nào không có công pháp tu luyện linh khí chất lượng làm sao có thể so ra mà vượt hắn loại thứ hai đối phương là thể tu khả năng này lớn hơn một chút lúc này vương thần đã lại lần nữa vào tới vẫn như cũng là một quyền người áo đen giận không kèm được trong miệm phát ra quát khẽ một tiếng thân hình hướng một bên nhanh chóng tránh đi nếu trên lực lượng không phải đối thủ của đối phương vậy liền cải biến phương pháp hắn là sát thủ am hiểu là ám sát trong n g a y mắt người áo đen liền tới đến vương thần sau lưng trong tay hắn đã nắm lấy một thanh dao găm h à n quang lấp l ó e bên trong hướng vương thần c á i hót đâm tới lúc này vương thần tựa như sau lưng mọc thêm con mắt thân thể nào h tới trước một cái trực tiếp đem tất sát nhất kích này cho tránh khỏi quay người lại là một quyền người áo đen trốn tránh lại tới vương thần bên người đột nhiên vương thần nguyên bản đ n h ra nắm đấm bỗng nhiên thu hồi lấy thế xét đánh lôi đình đánh vào người áo đen ngực người áo đen hai mắt trận thật lớn tràn đầy thần sắc không dám tin người người lửa ta v a n h lực lượng bộc phát người áo đen bay ngược mà ra ngực trực tiếp bị đánh xuyên hắn bé lăn trên đất k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc cùng không cam l ò n g làm sao cũng nghĩ không thông chính mình làm sao lại chết tại một cái nạp linh cảnh đại viên mãn trong tay thiếu niên vương thần đi ra phía trước đem bọn hắn thứ ở trên thân tất cả đều thu vào lập tức đem thi thể đá bay đến ngoài động một m ù i l ử a cho hết đốt đi công tử đa tạ cứu rút nữ tử kia đi tới đối với vương thần thi lễ vương thần quét nữ tử một chút không nói gì mặc dù mấy tên người áo đen kia là nàng đưa tới nhưng tốt xấu người coi như không tệ không có đem cửu hận hướng trên người mình dẫn không phải vậy liền ngay cả nàng cùng một chỗ giết gặp vương thần không để ý đến chính mình nữ tử hơi kinh ngạc nàng đối t ự thân dung mạo vẫn rất có tự tin dị vang bất kỳ một cái nào nam tử gặp chính mình đều sẽ bị thật sâu hấp dẫn nhưng người trước mắt này thật giống như mù một dạng bất quá rất nhanh nàng nhìn xem liền muốn rời khỏi vương thần một chút nóng nảy công tử dừng bước vương thần lần nữa nhìn về phía nàng thản nhiên nói có việc công tử có thể hay không hộ tống ta tiến về gần nhất thành trấn ta sẽ dành cho công tử thù lao sẽ không để cho ngươi không công phí sức nữ tử trước do dự một lát lập tức hỏi dò nghe đến đó vương thần ngừng muốn rời khỏi bước chân có thủ lao hắn đang cần tiền đâu cách nơi này gần nhất thành trấn là mạc vân thành ngươi cho ta bao nhiêu thủ lao nữ tử đại mi hơi nhữ lên trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ suy tư trên người của ta chỉ có những này không biết có đủ hay không nói nữ tử xuất ra một cái đẹp đẽ cái túi nhỏ cái túi nhỏ bên trên còn theo lên đẹp đẽ hoa văn vương thần nhận lấy mở ra xem ánh mắt trực tiếp n g n g tụ khá lắm bên trong trọn vẹn hai mươi khối linh thạch vương thần chấn động trong lòng lần nữa nhìn về phía nữ tử ánh mắt đã thay đổi thì ra trước mắt đó là cái tiểu phú bà a trọng yếu nhất chính là nàng xem ra giống như có chút không quá thông minh d á n g vẻ không để lại dấu vết đem cái túi thu lại vương thần chậm rãi hỏi vậy ta phải hỏi rõ ràng truy sát người của ngươi có bao nhiêu nữ tử ánh mắt sáng n g ờ i đi lòng vòng hẳn là chỉ có cái này ba cái vương thần lông mày nhữ lại sắc mặt một chút trở nên khẩn trương lên cái gì gọi là chỉ có cái này ba cái cái kế hộ tống ngươi cũng quá nguy hiểm đi này chúng ta liền phải nói rõ nếu là trên đường lại có truy sát người của ngươi tới vừa rồi ngươi cho thủ lao có thể không đủ bọn hắn đều là sát thủ ta bảo vệ ngươi là có sinh mệnh nguy hiểm đến mặt khác thêm tiền nữ tử t h ấ y thế rất nghiêm túc gật đầu tốt đến lúc đó ta cho người thêm tiền vương thần sắc mặt lúc này mới hòa h ó a lại lời nói xoay chuyển lại hỏi trên người ngươi còn có hay không c á i gì linh kỳ h à? tỷ như linh kiếm a cái gì những sát thủ kia đều quá lợi hại nếu là có chúng ta sẽ an toàn rất nhiều ngươi chờ một chút ta xem một chút nữ tử hồi đáp rất nhanh nàng xuất ra một thanh linh kiếm đưa cho vương thần chỉ có một thanh cái này linh kiếm không biết được hay không vương thần tùy ý tiếp nhận chỉ có một thanh a vậy không được cũng không có biện pháp nhưng sau một khắc hắn nhóm mắt thanh kiếm kia toàn thân ngân bạch phía trên có công tuyết một dạng đường vân ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc kiếm khí rất là bất phẩm tứ phẩm cao cấp linh kiếm hắn chẳng thể nghĩ tới cái này tùy tiện một lừa dối lừa dối đi ra một tốt gia hỏa phải biết hắn từ thác nước sơn động phía sau lấy được linh kiếm cũng bất quá tứ phẩm sơ cấp mà trước mắt phú bà này trực tiếp lấy ra một thanh tứ phẩm cao cấp linh kiếm một thanh tứ phẩm cao cấp linh kiếm giá trị ít nhất hai ba vạn linh tệ nó giá trị đã vượt qua vừa rồi cái kia hai mươi khối linh thạch tiếp lấy vương thần hít vào mỗ hơi để tâm tình bình phục lại vương ị tiểu t h này, linh kiếm này coi như n kiếm coi ư g i cho ta mựa nếu là thần ậ t xuất hiện địch nhân rồi, ngươi nhất định phải cho ta thêm tiền t sự hiện địch nhân định phải cho h rồi, ngươi Vương A. cảm thấy tăng thêm xuyên qua dây núi trở lại mặc vân thành cũng b ấ t quá gần chín mươi dặm ngắn như vậy khoảng cách thu người khác hai mươi khối linh thạch đã đủ nhiều đồng thời người ta còn đáp ứng có địch nhân xuất hiện sẽ thêm tiền nếu là lại bẫy người ta một thanh linh kiếm vậy liền quá thừa dịp cháy nhà h ô i của nữ tử gật gật đầu rất là chân thành nói t ố t công tử ta đến lúc đó cho người thêm tiền vừa dứt lời khoe miệng nàng đột nhiên tràn ra máu tươi k h u y n đảo xuống dưới vương thần tay mắt lanh lẹ đưa tay đưa nàng đỡ lấy Tiểu chương ba mươi ba phụ trách tới cùng đem nữ tử lất qua xé mở sau lưng nó quần áo vương thần lông mày liền nhữ lại mấy chục cây độc trâm toàn bộ đâm vào phía sau lưng nàng đồng thời độc tố đã bắt đầu khuếch tán lúc này nữ tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ràng cọ không cần không muốn chết cũng đừng động vương thần thanh quát một tiếng Lúc này, đ e một còn dư l ạ r ê n người giải đ ộ cỗ đan ra, n lấy h toàn tâm đau nhức kịch liệt đánh tới phía sau như là cắm vào mấy trôi lợi kiếm bình thường ta tận lực chậm một chút ngươi nhìn xuống thụ bị thương dù sao cũng so chết mất tốt nói vương thần chậm rãi đem kiếm khí đưa vào nữ tử phía sau lưng ngăn cản độc tố khuyết tán qua hồi lâu mới đưa nữ tử phía sau lưng độc tố khuyết tán ngừng chỉ bất quá những kiếm khí kia lưu tại nó thể nội sẽ để cho nó vô cùng thống khổ nữ tử đại mi nhũ c h ặ t trong mắt nước mắt gâu gâu k h ắ p khuôn mặt là vẻ thống khổ nàng âm thanh r u n g dày tạ tạ ơn không có việc gì đến lúc đó thêm tiền cho ta là được rồi vương thần xuất ra một kiện áo t r à n g t r à n g tại trên người nữ tử lúc này mang theo nàng hướng mặc vân thành phương hướng đi đến sở dĩ lựa chọn lập tức xuất phát chính là lo lắng còn sẽ có sát thủ đuổi theo chỉ bất quá đi ra một đoạn đường sau nữ tử bởi vì phía sau đau đớn tốc độ càng ngày càng chậm vương thần bất đắc dĩ chỉ có thể đem nó đ e o lên s i ê u ngay tại trải qua một chỗ rừng giấm lúc một đạo hàn quan g xuất hiện thẳng đến vương thần hai người mà đi vương thần ánh mắt ngưng tụ dưới chân bỗng nhiên đập mạnh thân thể nhanh chóng v ọ t tới trước tránh thoát đạo hàn quan g kia b á ngay sau đó một tên người áo đen thoát ra trong tay dao găm bay thẳng đến vương thần bột ớ i vương thần ánh mắt ngưng tụ trường kiếm trong tay vung lên máu tươi bừa bắn người áo đen kia trực tiếp bị đánh thành hai nữa sau một khắc một nhóm lớn người áo đen xuất hiện trực tiếp đem bọn hắn hai người bao vây lại vương thần không ngừng bước bay thẳng đến phía trước phóng đi thể nội kiếm k h í khuấy động thúc giục trường kiếm bộ phát ra đạo đạo kiếm quang một cái quét ngang một đạo kiếm khí bỗng nhiên bay ra ngay phía trước mấy người trực tiếp bỏ mình một màn này thấy những người áo đen khác trong lòng rung mạnh lại còn có một tên kiếm tu chớ có cùng hắn xung đột chính diện trong đó một tên người áo đen kinh ngạc nói những người áo đen khác nhau nhau gật đầu lấy cực nhanh tốc độ đối với vương thần bên người sau lưng triển khai tiến công áo khí như, như mưa to đánh tới mắt thấy là phải bắn tại hai người bọn họ trên thân theo vương thần một cái cấp tốc q u e n người trường kiếm vận một cái cũng không trung vạch ra một đường cong t r ọ n một trận đinh đinh e m thanh bên trong á m khí toàn bộ bị đánh bay mà lúc này những người áo đen kia đã giết tới từ khác nhau góc độ công kích vương thần lại mỗi cái góc độ đều vô cùng xảo trá vương thần chỉ cảm thấy trên thân các nơi ẩn ẩn làm đau những công kích này đều đủ để trí mạng lan hắn quát trói hai một tiếng thể nội kiếm khí cấp tốc vận chuyển một phẩy ba sau không huyệt khiếu ngang nhiên một phát quét ngang chém thẳng sinh tử một kiếm bên trong bốn thức liên tiếp thi triển bốn đạo kiếm khí lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bay đi suy suy suy a giữa tiếng kêu gào thê thảm máu tươi bưu bắn gãy chi bay từ tùng tràn g diện không gì sánh được h u y ế t tinh không đến thời gian một hơi thở hơn mười người sát thủ đều bị c h é m giết còn lại một tên sau cùng sát thủ hắn hai chân đều đang run dậy trong mắt tràn đầy sợ hãi bọn hắn những người này đều là nạp linh cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu vi hơn nữa là sát thủ chuyên nghiệp lại bị một thiếu niên trong thời gian ngắn ngủi như thế giết lật làm nhiều năm như vậy sát thủ hắn cho tới bây giờ không có đụng phải ngoan nhân như vậy dị vãng đều là mục tiêu nhân vật nhìn thấy bọn hắn bị dọa đến phát dun hôm nay tự mình tính là trải nghiệm một lần mục tiêu nhân vật cảm giác bá một đạo kiếm khí bay ra trực tiếp đem nó chém thành hai khúc giải quyết hết những người này sau vương thần dưới chân tốc độ tăng tốc hắn lúc này mới ý thức được phía sau mình nữ tử này không đơn giản khả năng còn sẽ có càng nhiều sát thủ đến đây lần thứ nhất làm chuyện loại này liền lật xe lúc đó thật không nên đáp ứng ngươi vương thần lắc đầu có chút hối hận nếu không phải trong khoảng thời gian này đang điên cuồng tu luyện vừa rồi những sát thủ kia liền đủ hắn uống một bầu công tử một mực giết cũng được đến lúc đó ta cho người thêm tiền nữ tử vội và nói nàng gương mặt xinh đẹp và bừng từ nhỏ đến lớn chính mình còn chưa bao giờ cùng một cái nam tử xa lạ từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đây không phải thêm không thêm c h u y ệ n tiền ta cho ngươi thêm gấp đôi tiền thế nào vương thần thở dài tiểu thư ngươi phải biết ta không phải một cái thấy tiền sáng mắt người ta chỉ là một cái chịu trách nhiệm nam nhân tốt nếu đáp ứng giúp ngươi ta liền nhất định sẽ đối với n g ư ơ i phụ trách tới cùng là một m cái phụ trách nam nhân tốt vương thần tăng nhanh tốc độ vượt qua mấy ngọn núi đằng sau hướng phía trước nhìn ra xa đã có thể trông thấy mây đen dây núi, biên giới. Chỉ cần ra mây đen dây núi. t r u n g quanh trở nên chống trải ra những sát thủ kia ám sát năng lực liền sẽ giảm mạnh mà lúc này tại mây đen dãy núi biên giới chỗ trên một cây đại thụ bốn tên người háo đen ánh mắt băng lánh nhìn cách đó không xa v ư ơ n g thần thứ này hữu dụng không một tên người háo đen nhìn xem trong tay viên cầu nhỏ đạo đây là trong tổ chức mới nhất nghiên cứu ra tới có thể để người ta trong thời gian ngắn linh khí hoàn toàn biến mất coi như đó là một tên kiếm tu thì như thế nào không có linh khí hắn làm theo là đầu phế cầu một người khác cười c à nói bốn người bọn họ mỗi người trên tay đều cầm một viên viên cầu nhỏ tới gặp vương thần càng ngày càng gần mấy người cùng nhau tay giơ lên nhắm ngay thời cơ đ ỗ n g nhiên đem cái kia viên hữu cầu nhỏ đập ra ngoài dưới đ ạ i thụ phương vương thần cảnh giác liền không có bưng l ò n g qua lúc này mấy đạo nhỏ xíu tiếng rít văng lên hắn không chút suy nghĩ trực tiếp rút kiếm chém đúng ra phanh phanh liên tiếp bốn đạo nổ vang theo sát mà đến là một trận sương mù màu xám sương mù khuyết tán tốc độ cực nhanh vương thần còn chưa kịp phản ứng sương khói kia liền đem bọn hắn hai người bao phủ lại ha ha ha lần này nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu kiếm tu thì như thế nào đúng phải ta bọn họ cũng phải chết bốn tên người áo đen rơi trên mặt đất trong mắt tràn đầy cười lạnh khói mù này trong cơ thể của ta linh khí đang nhanh chóng s ó i mòn nữ tử thầm nghĩ không tốt nàng gương mặt xinh đẹp trở nên t r ắ n g bệnh trong con ngươi nguyên bản ánh sáng sáng tỏ màu tại thời khắc này lập tức tiêu tán thay vào đó là nồng đậm tuyệt vọng nàng biết bọn hắn xong đời linh khí lưu mất còn như thế nào chiến đấu coi như thực lực mạnh hơn tu vi lại cao hơn không có linh khí cái k i a cùng phế nhân có gì khác có lỗi với công tử là ta liên lụy người ta không nghĩ tới bọn hắn lại còn có loại thủ đoạn này nữ tử không gì sánh được cay này nói vương thần lắc đầu cầm tiền của ngươi vì ngươi làm việc cái này có cái gì liên lụy không liên lụy ta chỗ này còn có mấy tấm dây lát bạo linh phủ đợi lát nữa ta tận lực lưu bọn hắn lại ngươi trốn đi chỉ là hứa hẹn cho ngươi thêm tiền khả năng không có cách nào cho ngươi thật có lỗi đang khi nói chuyện nữ tử xuất ra linh phủ trên gương mặt tràn đầy quyết tuyệt chương ba mươi bốn ử a bước linh đăng cảnh cái gì ta đều mang ngươi chạy xa như vậy ngươi muốn bịt nợ phải không nghe đến đó vương thần lập tức gấp khác hắn có thể không quan tâm nhưng là không trả tiền khó mà làm được người khác không có tiền có thể dựa vào tiên địa linh khí tu luyện hắn không có tiền có thể cái gì đều dựa vào không được gác công tử ta không phải quyền nợ là để cho ngươi đi trước dạng này ngươi mới có thể còn sống nữ tử lập tức nóng nảy cái gì gọi là ta đi trước mới có thể còn sống liền trước mắt cái này bốn cái sẽ chỉ cười ngây nô lộn còn muốn đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì phải không vương thần khen h ư mày từ lạnh một tiếng nói ngay vậy nữ tử lập tức cá khẩu không trả lời được thầm nghĩ lấy xương khói kia sẽ không phải còn có khác hiệu quả đi một bên khác cái kia bốn tên người háo đen đều là cười ha, ha. tiểu tử này là không phải sợ choáng cũng bắt đầu nói mê sảng đoan chừng là khả năng đều đ ã t ẻ ra quần háng ai không sợ chết ta ta thật hoài nghi tiểu t ử này là không phải kiếm tu nào có kiếm tu lá gan nhỏ như vậy lúc này một tên người á o đen đứng dậy đ ừ n g cười chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ chờ bọn hắn chết lại cười đang khi nói chuyện trên người hắn linh khí phun trào một q u y ề n hướng vương thần đ á n h đi một quyền này mặc dù chỉ dùng năm thành lực nhưng hắn là linh p h ụ cảnh một tầng đối phó một cái không có linh khí ra hỏa năm thành lực cũng đủ để đem nó đánh thành cho mà vương thần nhìn xem người kêu anh tới nhẹ nhàng một quyển lông mày hơi nhũ đây là ý gì xem thường hắn bất quá không quan hệ xem thường hắn vậy liền đi chết đi dưới chân vượt mức quy định đặt mạnh một tay cầm kiếm đ ỗ n g nhiên hướng người áo đen kia đánh xuống suy coi người kia ngay cả kêu thảm đều không có phát ra trực tiếp bị đánh thành hai nửa nội tạng tổ chức rơi xuống một chỗ không gì sánh được huyết tinh thấy cảnh này vương thần phía sau nữ tử cùng cái kia ba tên người áo đen tất cả đều trận tròn mắt trong mắt đều nhanh trận lồi ra đây là có chuyện gì hắn ngay cả linh khí cũng không thể sử dụng một kiếm này làm sao có thể có như thế mạnh uy lực cái này điều đó không có khả năng tiểu từ này dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể miễn dịch chúng ta độc chém xuống một kiếm đằng sau vương thần lại là một cái quét ngang một đạo dài mấy mét kiếm khí mang theo không gì sánh được khí thế bén nhọn đột nhiên bay ra ba người kia ngay cả phản ứng cũng không k ị p trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai nửa ngươi trên mặt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng c ũ n g không hiểu đến chết cũng không biết vì cái gì vương thần còn có thể xuất thủ ngươi vì cái gì có thể không bị ảnh hưởng nữ tử rất là nghi hoặc vương thần vậy mà không có việc gì còn đánh chết bốn tên linh phủ cảnh c a o thủ vương thần bị hỏi đến không hiểu ra sao hơi suy nghĩ một chút lúc này mới nghĩ đến vừa rồi đem bọn hắn bao phủ sương n g hẳn là có để bọn hắn không thể sử dụng linh khí hiệu quả bất quá k h ô n ở trong h linh cùng hắn khí, có quá trình chạy trốn vương thần thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng trên người nàng hương thơm nhiệt độ cơ thể thậm chí là hình dạng thân là huyết khi phương cương thiếu niên vương thần chỉ có thể cưỡng ép đẻ xuống một loại nào đó cảm giác nhi nữ tử cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng là không có cách nào nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào vương thần nhanh nhìn phía trước bình nguyên vương thần không khỏi thở dài ra một hơi nhưng mà đúng vào lúc này một đạo hùng hậu linh khí bỗng nhiên hướng hắn bay tới vương thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi kiếm khí trong nháy mắt thông qua trên hai chân h u y ệ t k h i ế u b ộ c phát thôi động hắn hướng một bên tránh đi ẩm ẩm cái kia đạo linh khí đánh vào trên mặt đất phát ra đinh hai nhức g ố c nổ vang nơi mặt đất kia trực tiếp chìm xuống đến mấy mét đạo đạo vết nước như m ạ n nhện bình thường hướng bốn phía bức xạ mở đi ra vương thần cái chán không khỏi toát ra một tầm mồ hôi l vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh hắn cùng nữ tử hai người đã bị t ạ c chết không sai tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh một tên nam tử áo đen từ nơi không xa chậm rãi đi tới trên người hắn tản ra cường hành khí tức cố khí tức này so linh phủ cảnh còn cường đại hơn nửa bước linh đăng cảnh vương thần không khỏi hít vào ngụm khí lạnh ngay từ đầu ngươi cũng không có nói với ta còn có mạnh như vậy sát thủ à. sở dĩ sẽ đáp ứng nữ tử đem nó hộ tống đến m ặ t vân thành cũng là bởi vì cảm thấy truy sát là người lợi hại nhất cũng bất quá linh phủ cảnh đi mình bây giờ có nạp linh cảnh đại viên mãn tu vi đánh không lại vậy liền chạy thôi nhưng là hiện tại trước mắt vị này chính là nửa bước linh đang cảnh c ự n giả g hơn nữa còn là sát thủ nắm giữ thủ đoạn đều là chuyên môn dùng để giết người đánh như thế nào chạy thế nào nữ tử sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng thanh âm mang theo vài phần run dậy nói ta cũng không có nghĩ đến sẽ còn xuất hiện tu vi như thế cao thủ đúng lúc này nam tử á o đen ánh mắt rơi vào vương thần trên thân ta nghe nói nơi này còn có một tên kiếm tu chập chập chập trẻ tuổi như vậy kiếm tu thật đúng là hiếm thấy tiểu tử gia nhập chúng ta huyết thủ ta bảo đảm ngươi tiền đồ vô lượng đồng thời đây cũng là ngươi sống sót duy nhất cơ hội ngay vậy vương thần miết miệng lên một vòng ý cười có đúng không vậy ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi ha ha nam tử áo đen cười to hắn thấy không có người sẽ không muốn tốt việc tốt lấy nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi bởi vì một đạo không gì sánh được cô đọng kiếm khí bỗng nhiên hướng hắn bay tới suy coi kiếm khí những nơi đi qua không khí đều phát ra như vải vóc xé rách thanh âm ở trong trời đ ê m truyền đi thật xa nam tử áo đen trực tiếp đưa tay một trưởng vỗ t ạ i kiếm khí kia phía trên vê anh trong tiếng nổ kiếm khí vỡ vụn nhưng mà ngay sau đó lại là một đạo kiếm khí theo sát mà đến uy lực thậm chí so đạo thứ nhất còn mạnh hơn Nam tử á vương thần trong này hắn cùng nam tử tháo đen cảnh giới tranh lệch quá lớn ngay cả sinh tử một kiếm bên trong chiêu thức cũng không được tác dụng nhưng mà hắn không chút nào không lùi hai tay liên tiếp huy động trưởng kiếm bổ ra từng đạo kiếm khí đồng thời ánh mắt của hắn chất động t r o nhưng g g đầu suy vô số n ĩ t u h đó n diện này cục h ả là m không, không có khả năng ngay từ đầu hắn cũng đã đáp ứng nữ tử muốn hộ tống nàng trở lại mặc vân thành nếu là hiện tại ném nàng một mình chờ chết ở đây đây chẳng phải là làm trái lời hứa kiếm tu tu không chỉ có là kiếm còn cố ý như bởi vậy ở trong lòng lưu lại một đạo làm trái lời hứa khảm vậy sau này kiếm đạo chi lộ còn như thế nào tinh tiến tiểu tử tỉnh lại đi chỉ dựa vào những kiếm khí này liền muốn giết ta ngươi còn kém xa lắc nam tử áo đen cười lạnh liên tiếp vanh ra vài t r ư ở n g đem những kiếm khí kia đánh nát ngay sau đó thân hình lóe lên hướng vương thần vọt mạnh mà đến ma vương thần ánh mắt sắc bén mà kiên định hét lên từng tiếng rút kiếm hướng nam tử áo đen kia phóng đi thấy cảnh này nữ tử đã chân kinh lại không hiểu Chương 35, làm trái bản tâm rõ ràng hắn có cơ hội sống sót vì cái gì còn muốn xuất thủ nạp linh cảnh đại viên mãn làm sao có thể là nửa bước linh đan cảnh đối thủ gặp vương thần chủ động ra tay với mình nam tử áo đen không khỏi phát ra một trận g i u c ậ n Bá. vương thần đạp chân xuống thân thể nhảy lên thật cao hai tay cầm kiếm hướng nam tử áo đen chém thẳng mà đi một kiếm này uy thế lăng lệ mang theo một cỗ chém thẳng sơn nhạc khí khái l i ê n ngay cả nam tử áo đen trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hắn mặc dù chưa thấy qua kiếm tu nhưng lại gặp qua không ít thiên tài nhưng hắn thấy những thiên tài kia cùng người thiếu niên trước mắt này so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không thể so sánh hắn đông nhiên khoác tay trong lòng bàn tay linh khí ngưng tụ khuyết tán ra một cỗ khí tức khủng bố vê anh một trường vô gia cùng trường kiếm đụng vào nhau phát ra đinh thai nhức góc nổ vang lực trung kích cường đại nhấc lên một trận cuồng bạo gió lốc lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi người áo đen trong lòng bàn tay lực lượng đông nhiên bộc phát đem trên trường kiếm kiếm khí trực tiếp đánh sơ xác vương thần biến sắc thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài hắn gian nan ổn định thân hình rơi xuống đất chỉ cảm thấy một đôi tay bị chấn động đến run lên h ổ khẩu trực tiếp vỡ ra máu me đ ầ m địa trên lệnh cảnh giới quá lớn đối diện nam tử áo đen lắc đầu một đôi lạnh lùng trong mắt đúng là lộ ra vẻ hơn thưởng tiểu tử ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội gia nhập chúng ta huyết thủ không phải vậy liền chết hắn thực sự bị vương thần thực lực cùng thiên phú chết p h ụ nạp linh cảnh đại viên mãn tu vi vậy mà có thể cùng nửa bước linh đan cảnh giao thủ kiếm tu thực lực cương đại cùng giai vô địch thậm chí người mạnh hơn có thể vượt qua một cảnh giới giết địch nghe đồn hắn hay là nghe nói qua nhưng giống vương thần dặng này vượt qua gần hai cái đại cảnh giới đối địch loại chuyện này hắn chưa từng nghe thấy chỗ không phải tận mắt nhìn thấy hắn là tuyệt đối không thể tin được nhưng mà vương thần khuôn mặt lạnh lùng đối mặt nam tử áo đen mời chào hắn một chữ cũng không có đáp lại rút kiếm phép chạm siêu từng đạo kiếm khí bay ra từ khác nhau phương hướng hướng nam tử áo đen bổ tới nam tử áo đen khẽ thở dài trong mắt lập tức bị nồng đậm sát cơ tràn ngập người như vậy chọc tới nếu không có khả năng mời chào vậy cũng chỉ có thể diệt sát nếu như chờ hắn trưởng thành sẽ vô cùng thiên phức đưa tay liên tiếp đánh ra từng đạo kiếm khí bị đánh nát nhưng mà những cái kia bay tới kiếm khí liên tục không ngừng từ từng cái phương hướng muốn đem hắn bao trùm ta nói những kiếm khí này đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì nam tử áo đen thản như nói hắn thấy vương thần hoàn toàn là cái không h i ể u chiến đấu m a u đầu tiểu tử một cái nạp linh cảnh đại viên mãn tu sĩ thể nội có thể chứa đựng bao nhiêu linh khí dạng này phóng thích kiếm khí không thể nghi ngờ là tăng nhanh chính mình đi đến tuyệt lộ tốc độ bá nhưng mà đúng lúc này theo lại một đạo kiếm khí bị tatan người áo đen biến xác bởi vì đạo kiếm khí kia phía sau là một thanh sắc bén trưởng kiếm bá trường kiếm thẳng tắp đâm tới trên mũi kiếm ngưng tụ một sợi cực nhỏ kiếm khí nam tử áo đen không hổ là nửa bức linh đăng cảnh phản ứng cực nhanh lúc này dưới chân hướng về sau chỉnh hồi đồng thời nhấc trường đánh, đánh ra bất quá tại nam tử áo đen lui lại đồng thời vương thần kiếm cũng theo sát lấy t i ế n lên mang theo lăng lệ sát cơ b à n h một tiếng nổ vang bên trong sợi kiếm khí kia ẩm vang nổ nát vụn sau một khắc nam tử áo đen bàn tay trực tiếp bị trường kiếm xuyên thủng máu tươi chảy dòng đau nhức kịch liệt đánh tới nam tử áo đen lông mạy lập tức nhăn thành một đường thẳng trong mắt sát cơ cơ hổ mốn hóa thành thực chất vương thần ánh mắt ngưng tụ cổ tay rung lên trường kiếm sinh sinh từ nam tử áo đen trong lòng bàn tay vạch ra bàn tay cơ hồ bị chặt đứt ngay sau đó trường kiếm thế đi không giảm đâm thẳng nam tử áo đen cái cổ nam tử áo đen phát ra hừ lạnh một tiếng một tay khác nâng lên trùng điệp đập vào trên trường kiếm kia trường kiếm phát ra một trận vụ vụ r u n g không ngừng đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng thuận thân kiếm tuân hướng vương thần cánh tay lúc này vương thần bay ngược mà ra đập ầm ầm rơi trên mặt đất miệm phun màu tươi chỗ cánh tay chuyển đến đau nhức kịch liệt tựa như muốn đứt gây bình thường nếu không phải trước đó võ đạo tam cảnh lấy kiếm khí ma luyện thân thể thể phách so với bình thường tu sĩ cường đại hơn nhiều lời nói giờ phút này đoán chừng cánh tay đã đứt gãy không thể không nói ta mới vừa rồi còn là xem thường ngươi ngươi so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói đang khi nói chuyện người khác đã lướt đi trong lúc nhấc tay một đạo linh khí hình thành trường ấn bay ra hướng vương thần đẻ ép mà đi cái này một cái trường ấn chính là linh k h í linh k h í có thể làm cho linh khí lực lượng tăng lên trên diện rộng đồng thời có thể lấy khác biệt hình thức triển khai công kích có thể nói đồng dạng cảnh giới tu sĩ nắm giữ linh kỹ phía kia nhất định càng mạnh mà lúc này vương thần nhìn xem cái kia đạo hướng hắn đệ xuống trường ấn trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng hắn vận chuyển kiếm khí dáng chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến một kiếm hướng trường ấn kia bổ tới anh, vương n anh! v thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài toàn thân tựa như muốn rời ra từng mảnh bình thường sắc mặt hắn tái nhợt liên tiếp phun ra mấy n g ụ m lớn máu tươi trên lệnh cảnh giới quá lớn bây giờ rời đi không mất mặt vì không nhận ra cái nào nữ nhân không cần thiết dựng vào tính mạng của mình lúc này một thanh, thanh âm vang lên vương thần lắc đầu ánh mắt càng phát kiên định cùng văn lệ t h ế thế mộc thanh lại nói biết do đánh không lại còn muốn đánh đây không phải thủ vương kiếm đạo b ả n tâm mà là chịu chết vương thần lao đi khỏe miệng máu tươi mở miệng nói ta biết đánh không lại hẳn là chạy đạo lý nhưng là coi như muốn chạy ta cũng muốn mang theo nữ nhân kia chạy bởi vì ta đáp ứng nàng muốn hộ tống nàng về mây đen thành nếu là hiện tại ta vứt xuống nàng chạy vậy thì có tuân ta b ả n t â m nghe đến đó mộc thanh không nói gì thêm lúc này nam tử á o đen kia đã lại lần nữa v ọ t tới quanh người hắn linh khí phun trào uy thế tăng vọn hiển nhiên đã chăm chú muốn lấy vương thần tính mệnh vương thần nẻ tránh n h k ô gian kịp, l ạ bị b đánh y l ầ nan à y trên người hắn nhiều chỗ ra chóc thịt b g xương từ đều gây mất tận mấy cái. Nam tử áo đen đều đủ chịu tiểu gây ngạc, trường, không cứng. Vương thần gian mấy này mất nam mệnh tận tử chút tiếp chết, tử thật thần t kinh liên hắn còn nàn cái, có áo hai lại là dưới đất bỏ dậy mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng hắn cái tiêu tiên định ánh mắt tàn nhẫn lại là không có chút nào cả i biến Bá, thân thể tới hình hắn lên, thể nội kiếm khí vận chuyển lên, nội vận lóe kiếm cực vương thần hoàn toàn có thể sống sót có chút ý tứ ta cái này tiễn ngươi lên đường nam tử áo đen thay thế cười lạnh nói sau một khắc vương thần đã đi tới hắn phụ cận một kiếm bỗng nhiên đâm ra một kiếm này hắn toàn lực bộc phát một phẩy ba sau không h u y ệ t khiếu cùng nhau hành minh kiếm khí dâng trào toàn bộ trên thân kiếm đều bị nồng đậm kiếm khí bao trùm liền ngay cả mảnh không gian này đều bị một cỗ không gì sánh được khí tức l a n g lệ c h à n g ậ p chết vương thần gầm thét một kiếm này là hắn tự có thể tu luyện đến nay đâm ra mạnh nhất một kiếm mặc dù như thế tại tu vi trên l ệ trước mặt vẫn là không cách nào cải biến kết cục chương ba mươi sáu trong lòng có kiếm hắn túi đầu xem xét khắc khuôn mặt là thần sắc không dám tin tại bụng giới của hắn chỗ một thanh toàn thân ngân bạch trường kiếm trực tiếp cắm vào kiếm khi bén nhọn đang điền cuộc gáy người một chết nam tử áo đen gầm thét bỗng nhiên một trưởng vỗ tại vương thần trên thân người sau trực tiếp bay rớt ra ngoài đập ầm ầm rơi trên mặt đất lan ra ngoài xa một mươi m vương thần lắc đầu nói vừa rồi kiếm thứ hai kia là tại nam tử áo đen ngăn cản hắn kiếm thứ nhất trong nháy mắt đâm ra uy lực so kiếm thứ nhất còn mạnh hơn hắn g t h bỗng nhiên k hướng vương thần vào tới chỉ bất quá lúc này tốc độ của hắn so vừa rồi chậm không biết gấp bao nhiêu lần linh phủ bị vương thần đánh xuyên nam tử áo đen thệ nội linh khí cũng tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán đợi đến hắn bọn tới vương thần trước người lúc nguyên bản thể nội tổn c h ữ linh khí đã tiêu hao sạch sẽ s ù i vương thần ánh mắt b ă n g lánh nhấc lên trường kiếm vung lên người h áo đen đầu trực tiếp ném đi như đổi lại tu sĩ bình thường là quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế thực hiện hai lần toàn lực bộ c phát nhưng hắn lại không phổ thông một phẩy ba sáu không h u y ệ t khiếu bộc phát năng lực vô cùng kinh khủng chúc mừng ngươi đặt đến trong lòng có kiếm cảnh giới trở thành một tên chân chính kiếm tu một thanh thanh em đột nhiên văng lên vương thần miệng lớn thở hồn hện trên thân các nơi chuyển đến đạt được đau nhức k ị liệt để hắn không khỏi ngồi ngay đó hắn hơi nghi hoặc một、chút. sư phụ trong lòng có kiếm là cảnh giới gì ta vì sao chưa từng nghe qua m ộ t thanh trầm rãi giải, giải thích nói trong lòng có kiếm chính là kiếm đạo cảnh giới tầng thứ nhất đạt tới cảnh giới này nói rõ ngươi đã chính thức bước vào kiếm tu đại môn kiếm đạo cảnh giới cùng tu vi khác biệt chính là đơn chỉ ngươi tạo nghệ trên kiếm đạo đối với kiếm chân chính lý giải vương thần khẽ gật đầu tại cuối cùng xuất thủ trong chớp mắt ấy hắn xác thực có loại cảm giác đối thủ mình bên trong kiếm càng thêm quen thuộc thi triển kiếm pháp thời điểm cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió thì ra là thế xem ra sau này đường còn rất dài a mục thanh cười khẽ tiểu t ư n ố c ngươi tu luyện mới bao lâu đ ạ tới t cảnh giới này tốc độ đã rất nhanh phải biết rất nhiều người l u y ệ a kiếm dốc cả một đời đều không thể vượt qua bậc cửa kia trở thành một tên chân chính kiếm tu lập tức nàng lời nói xoay chuyển kỳ thật tu kiếm chính là tu tâm đối với kiếm đạo thủ vững chính là đối bản tâm thủ vững chính là bởi vì ngươi có thể thủ vững bản tâm cho nên mới có thể tại trong nguy cơ đạt tới trong lòng có kiếm cảnh giới ngay vậy vương thần biểu lộ đột nhiên trở nên có chút kỳ quái vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn để cho ta đi một thanh lại cười đây không phải là đang khảo nghiệm ngươi thôi vương thần bất quá nếu là ngươi thật sợ coi như ta không để cho ngươi đi chính ngươi cũng sẽ đi lúc này vương thần đem nam tử á o đen nhẫn chữ vật lấy xuống trận chiến này mặc dù nguy hiểm trung điệp nhưng thu hoạch không nhỏ không chỉ có đạt đến trong lòng có kiếm kiếm đạo cảnh giới mà lại nam tử á o đen trong chữ vật giới chỉ có không ít đồ tốt nửa bước linh đan cảnh gia sản không thể khinh thường ở bên trong tìm kiếm một phen sau xuất ra mấy cái đan dược giải độc đem nó cho nữ tử ăn vào nữ tử đem thể nội chi độc giải trừ vương thần lại giúp nàng đem phía sau kiếm khí chấn tất đoạt ta bị t r ọ n thương không biết còn có hay không cao thủ sẽ xuất hiện con đường sau đó liền phải làm phiền cô nương nữ tử gật gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn vương thần một chút lập tức đi đến trước người hắn đem hắn beo lên vương thần ánh mắt l ó e lên hắn bản ý chỉ là muốn để nữ tử đỡ lấy chính mình không nghĩ tới cô nương này như thế thực sự hắn muốn nói cái gì nhưng há to miệng hay là không nói trận chiến này hắn bị thương quá nặng cũng quá mức mọi m ệ n h bị người q u ó n g xác thực sẽ dễ chịu rất nhiều trên đường đi nữ tử một mực vận chuyển linh khí đi đường vương thần cũng hiểu biết nàng tu vi bất quá là nạp linh cảnh tầng năm tu vi như vậy vậy mà đưa tới nhiều như vậy cường đại sát thủ truy sát nữ tử lai lịch xem ra không đơn giản bất quá vương thần lại không tỉ mỉ、muốn. đây không phải là hắn quan tâm sự t ì n h chỉ cần nữ tử không lỡ hẹn dựa theo ước định đưa cho hắn t h ù lao những chuyện khác đều không có quan hệ gì với hắn bởi vì sợ sát thủ xuất hiện lần nữa mà vương thần lại bản thân bị trọng thương nữ tử đi đường tốc độ rất nhanh coi như linh khí hao hết cũng sẽ dùng đan dược nhanh chóng bổ sung sau đó tiếp lấy đi đường cho nên năm mươi dặm lộ trình hai người trước khi trời sáng liền chạy tới đi theo tiểu thương người bán hàng rong phía sau tiến vào thành vương thần trực tiếp để nữ tử mang theo hắn về tới vương ra khi vương nham nhìn thấy trọng thương vương thần lúc lập tức sắc mặt đại biến vương thần cười cười vương thúc ta không sao tiến ta về nhà gian phòng liền có thể lại cho vị cô nương này a n bài chỗ nghỉ vương nham gật đầu nhanh lên đem vương thần đưa về gian phòng đem vương thần thu xếp tốt đằng sau vương nham liền vội vội vàng rời đi cha vương thần đệ đệ thế nào vương ra trong đại sảnh vương k i n h giao một mặt lo lắng hỏi vương nham trùng điệp thở dài ai hắn thương đến rất nặng lần này hắn đi mây đen dậy núi hẳn là tao ngộ nguy hiểm rất lớn ngay vậy vương k i n h giao tú m i lập tức n h u chặt tiếp lấy nàng trầm dãi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì mấy ngày nay lôi thừa liên hợp một chút thế lực đối với chúng ta thực hiện áp lực càng lúc càng lớn rất sinh sản nhiều nghiệp nhân này gần như đóng cửa mà lại hắn nếu là biết vương thần đệ đệ trở về nhất định sẽ tự thân lên cửa vương nham ánh mắt lập tức lạnh xuống cái tia đang giết ngàn đao cứng rắn nói vương thần giết bọn hắn lôi đài dưới mặt đất người ta nhìn hắn chính là nhớ vương thần trên người cơ duyên bất kể như thế nào coi như liều lên toàn bộ vương gia chúng ta cũng muốn bảo vệ hắn vương khinh giao gật gật đầu trên mặt lộ ra kiên quyết c h i sắc mạng của bọn hắn bao quát toàn bộ vương gia đều là bởi vì vương thần mới lấy tiếp tục còn sống cho nên vô luận như thế nào bọn hắn cũng muốn bảo trụ vương thần không việc gì một bên khác mặc vân thành trước Trương ngũ nhất tức đem trước người hạ nhân đã bay đồ phế vật đã lâu như vậy còn không có điều tra ra được ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ làm ăn gì hạ nhân kiêm miệng p h u n màu tươi sắc mặt trắng bệnh vì trên mặt đất phát run không dám nhiều lời một chữ lúc này một lao giả bước nhanh đến lao ra t r a ra được trương ngũ ánh mắt một chút lăng lệ nhìn hướng lao giả chúng ta đã điều tra toàn thành tất cả cửa hàng tại tiểu thư thiếu gia xảy ra ngoài ý muốn mấy ngày sau đó hết thể có ba mươi hai người bán ra qua thiết giác tê sừng xâm nhập điều tra đằng sau chỉ có một cái gọi vương thần thiếu niềm nghi lớn nhất chương ba mươi bảy không thể tưởng tượng tiểu tử kia là lai lịch thế nào t r ư ngũ n g ánh mắt băng lãnh hắn vốn là vương g i a một cái không có khả năng tu luyện phế vật nghe nói là đạt được khó lường cơ duyên trở thành một tên kiếm tu đằng sau dưới đất lôi đài đánh qua tranh tài còn chém giết lôi đài dưới mặt đất mấy tên cao thủ điều kỳ quái nhất chính là vương g i a nội l o ạ n lúc hắn đem vương g i a vừa mới đột phá đến nạp linh cảnh vương trường mặc g i ế t đi lao giả gật gật đầu vừa rồi thám tử còn truyền đến tin tức vương thần trọng thương từ mạc vân sơn mạch về tới vương gia lôi thừa đã dẫn người đã chạy tới t r ư n g ngũ phát ra cười lạnh một tiếng âm lanh nói ta trương gia cựu nhân đương nhiên do ta trương gia đến xử trí hắn lôi thừa xen tay vào người đi triệu tập nhân thủ thuận tiện thông chi phủ thành chủ bên kia để bọn hắn phái một số người đến ta muốn để toàn bộ vương ra đều cho nhi t ử ta nữ nhi trốn cùng vương ra trong phòng vương thần bàn ngồi ở trên giường trước người để đó một thanh linh kiếm chính là từ t h á c nước trong sơn động lấy được chua kia từng sợi kiếm khí từ linh kiếm bên trong vẽ ra bị hắn hút vào thể nội nửa bước linh đăng cảnh thật sự là quá mạnh nếu là bình thường nạp linh cảnh đại viên mãn sớm đã chết ở dưới trường của hắn mà vương thần nếu không phải tại một khắc cuối cùng đặt đến trong lòng có kiếm cảnh giới chỉ sợ cũng vô pháp đem nó chém giết tại kiếm khí tầm b ổ bên dưới vương thần thương thế trên người ngay tại khôi phục nhanh chóng tuy nói vạn đạo kiếm thể tu luyện cần lấy linh kiếm là tài nguyên so ra kém tu sĩ bình thường trực tiếp hấp thu linh khí nhanh gọn nhưng chỉ cần có đầy đủ linh kiếm kiếm khí vạn đạo kiếm thể chính là cực kỳ biến thái một ba sau không hề khiếu toàn lực hấp thu trôi kia tứ phẩm linh kiếm kiếm khí ngay tại nhanh chóng xói mòn vương thần trên thân đức gãy xương cốt bên ngoài thân vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Vương vương nham mang theo vương gia tộc nhân đang cùng lôi thừa g i ả n g co ta khuyên ngươi nhanh đem tiểu tử kia giao ra không phải vậy các ngươi vương g i a như vậy từ mặc vân thành xóa tên đi lôi thừa đạm mạc nói ra vương nham phát ra hử lạnh một tiếng song quyền nắm chặt vương gia tộc nhân nắm chặt binh khí trong tay từng cái sắc mặt hung hát vương thần là bọn hắn ân nhân cứu mạng nói cái gì cũng sẽ không đem hắn giao ra coi như bọn hắn không phải lôi thừa đám người đối thủ cũng phải vì vương thần liều chết một trận chiến đúng lúc này một lao giả bước nhanh đi đến lôi thừa bên người chưng ngũ tập kết một đám trong tộc cao thủ chạy về đằng này đến đây ngay vậy lôi thừa hai mắt n ữ lại kết hợp trước đó vài ngày nghe nói trương gia thiếu gia tiểu thư bỏ mình tin tức hắn lập tức hiểu được vương thần chính là chém giết trương ngũ con cái hung thủ trương gia thế nhưng là mặc vân thành đỉnh tiêm gia tộc thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ nếu là trương ngũ tới đâu còn có hắn lôi thừa chuyện gì giết cho ta ra lệnh một tiếng lôi thừa người đứng phía sau nhau nhau lướt đi hướng vương ra đám người đánh tới mà bản thân hắn cũng thẳng đến vương nham phóng đi chỉ gặp hắn quanh thân linh khí phun trào đấm ra một quyền trực tiếp đem vương nham đập bay ra ngoài hắn chính là nạp linh cảnh tân bảy vương nham bất quá là biết điều cảnh đủ để hoàn toàn nghiệt ép không chỉ có là vương nham những cái kia vương gia tộc nhân vừa đối mặt phía dưới cũng đều là bản thân bị trọng thương song phương thực lực sai biệt quá lớn thật không biết các ngươi ở đâu ra giữ khí lôi thừa rất là khinh tường h nói đang khi nói chuyện hắn đã xuất thủ lần nữa một quyền đánh phía vương nham đầu đúng lúc này vương k i n h giao xuất hiện tại vương nham trước người một trưởng vô hướng lôi thừa nằm đấm b à n h một tiếng vang trầm bên trong vương k i n h giao thân thể đâm vào hậu phương trên tường viện miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt nàng tuy là vương gia thế hệ tuổi trẻ thiên phú người mạnh nhất nhưng biết điều cảnh tu vi cũng vẫn là quá thấp hoàn toàn không phải lôi thừa đối thủ nhìn thấy vương k i n h giao lôi thừa trong mắt lóe lên một vòng tinh quang người tới đem cô nàng này cho mang về ngay vậy vương nham sắc mặt lập tức biến đổi muốn lên t r ư ớ c ngăn cản lại bị một c ư ớ c đá bay vương k i n h g i a o cứng cỏi trong ánh mắt cũng là lộ ra một vòng kinh hoàng cùng tuyệt vọng nàng đương nhiên biết mình bị bọn hắn bắt về ý vị như thế nào nghĩ tới đây vương k i n h g i a o trong lòng hung ác cùng như thế nàng tình nguyện lựa chọn bản thân kết thúc chỉ bất quá loại ý nghĩ này vừa sinh ra nắm lấy người của nàng liền một cái thủ đao chém vào nàng phía sau lưng trực tiếp để nàng toàn thân vô lực ngay tại vương k i n h dao muốn bị mang đi thời điểm một bóng người xuất hiện một trưởng đem người kia đánh bay đó là một tên nữ tử thân mang váy màu lam khuôn mặt như vẽ ánh mắt như là tinh thần rắn người khí chất càng lại như là t i ê n tử lâm t r ậ n lôi thừa ánh mắt lập tức rơi vào trên người nữ tử trong lòng của hắn r u n g mạnh thầm nghĩ chính mình còn chưa từng gặp nữ nhân xinh đẹp như thế cái này tốt hai cái cùng một chỗ mang đi lôi thừa trong mắt lập tức tràn đầy dâm t à đạp chân xuống bàn tay hơi c o n hướng nữ tử trộm tới nữ tử hơi nhúm mày trước mắt người này chính là nạp linh cảnh tầng bậy t u vi còn cao hơn nàng bên trên hai tầng nhưng là không có cách nào nàng nếu lựa chọn xuất thủ liền không có lui lại chỗ trống mấy chiêu phía dưới nữ tử liền bị lôi thừa áp chế liên tục bại lui người sau ánh mắt càng phát ra lửa nóng xuất thủ cũng càng ngày càng lăng lệ nhưng mà sau một khắc một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong sân một đám người lớn trực tiếp bị đánh chết lôi thừa biến sắc quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên nam tử t ử vương ra đi ra cầm trong tay một thanh ngân bạch trường kiếm tiểu tử ngươi rốt cục chịu đi ra gặp vương thần đi ra lôi thừa lập tức đình chỉ đối với nữ tử công kích chỉ gặp hắn đạp chân xuống bay thẳng đến vương thần phóng đi tại sắc đẹp cùng cơ duyên trước mặt hắn hay là rất thanh tỉnh biết cái gì quan trọng hơn chỉ bất quá sau một khắc một đạo kiếm quang hướng hắn thẳng tắp bay tới lôi thửa trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi một cố lạnh lẹo thấu xương từ sau lưng dâng lên kiếm khí kia mang theo lăng lệ sát phạt khí thế để hắn cảm giác chính mình không gì sánh được nhỏ bé suy còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng kiếm khí kia liền đem hắn hai chân xuyên qua hắn vọt tới trước thân thể trực tiếp ngã nhào xuống trên mặt đất đoạn đi hai chân máu tươi dâng trào giống như thủy triều đánh tới đau nhức kịch liệt để lôi thửa nhịn không được c h u lên làm sao có thể người người là tu vi gì là thế nào làm được hắn không thể nào hiểu được ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía vương thần. từ vương thần xuất thủ đến bây giờ hắn ngay cả tu vi của hắn cũng không biết chỉ có thể nói rõ người trước thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu lần thứ nhất vương thần xuất hiện dưới đất lôi lại bất quá là khai mạch cảnh một tầng tu vi đến bây giờ bất quá nửa tháng thời gian hắn không ngờ trải qua có được nghiền ép nạp linh cảnh tầng bảy thực lực ngắn như vậy thời gian tăng lên hai cái đại cảnh giới còn nhiều q u á không thể tưởng tượng nổi người chết biết nhiều như vậy làm gì vương thần thản như nói huy kiếm đem lôi thừa chấm dứt mà thủ hạ của hắn thấy cảnh này lá gan đều bị dọa phá n a o n a o tan tác như chim bông nhưng mà vương thần cũng sẽ không bông tha những người này trường kiếm trong tay huy động ngân bạch kiếm quang lấp lóe vô tình đem bọn hắn sinh mệnh thu hoạch làm xong những n à y vương thần đi vào vương nham cùng vương khinh giao trước người lấy ra một chút đan dược chữa thương để hai người ăn vào vừa nhìn về phía một bên nữ tử đa t ạ công tử k h á c h khí nữ tử cười nói vương thần thiếu ra trương gia ra chủ trương ngũ dẫn người tới nói là đến báo thủ một tên vương gia tộc nhân lào đ ả o chạy tới ngay vậy vương thần hơi nhún mày nhìn về phía vương nham vương nham cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bọn hắn vương gia bất quá một kẻ tiểu gia tộc lúc nào cùng trương gia có thủ chương ba mươi tám chỉ là linh phụ cảnh rất nhanh t r ư ơ n g gia mười mấy người liền tới đến trên người bọn họ khí thế cường hành nạp linh cảnh liền có năm người còn lại đều là biết điều cảnh đại viên mãn t r ư ơ n g ngũ ánh mắt tạo động sau đó rơi vào vương thần trên thân trên mặt hắn lập tức bị sát cơ che kín chính là t i ể u tử ngươi giết con trai của ta nữ nhi lúc này vương thần mới nhớ tới tại mây đen trong dãy núi chém giết cái kia hai cái thiếu ra cùng tiểu thư giống như chính là t r ư ơ n g gia ta cùng bọn hắn không oán không cựu là bọn hắn hùng hổ d ọ người chính mình muốn chết chương ngũ cựu hận trong lòng lại một lần nữa kéo lên sắc mặt trở nên dữ t ợ n c mà một màn này để vương gia trương ra tất cả mọi người ở đây đều kinh động như gặp thiên nhân đây chính là nạp linh cảnh a lại bị nhẹ nhõm như vậy chém giết chứng ngũ khuôn mặt trực tiếp kìm nén đến thiết thanh hắn biết vương thần là kiếm t u nhưng không biết vương thần thực lực đã vậy còn quá khủng bố nạp liên tiếp linh cảnh cũng đỡ không nổi hắn một k í c h phải biết cái kêu ba tên nạp linh cảnh đều là nạp linh cảnh trung kỳ thuộc về trương gia lực lượng trung kiên nạp linh cảnh đại viên mãn khó trách có thực lực như thế một lao giả chậm rãi đi ra đang khi nói chuyện trên người hắn khí thế kéo lên một cố cường hành y áp bao phủ toàn trường ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một cố cường đại áp bách tu vi yếu một chút đã hai chân run dày đứng thẳng không nổi linh phủ cảnh tứ trưởng lão tiểu tử này liền giao cho ngươi t r ư n ngũ trưởng ra một hơi còn tốt đem tứ trưởng lão cũng mang đến nếu không thật là có chút khó giải quyết tuy nói kiếm tu thực lực mạnh mẽ cùng d a i vô địch nhưng cho dù cùng d a i vô địch tại nạp linh cảnh cùng linh p h ụ cảnh ở giữa hồng câu trước mặt cũng t r u n g pi là bài trí nghĩ tới đây chưng ơ ngũ sắc mặt lại trở nên dễ dàng hơn tứ trưởng lão gật gật đầu ánh mắt rơi vào vương thần trên thân tiểu tử nhận lấy cái chết chỉ gặp hắn dưới chân bước ra một bước đưa tay hất lên linh khí nồng nặc hóa thành một đạo trường tiên gào thét bên trong hướng vương thần rút đi trường tiên những nơi đi qua không khí đều đang run rẩy đám người thay thế đều là không tự chủ được hướng về sau thối lui vương thần cầm trong tay trường kiếm khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh chỉ là linh phụ cảnh cũng dám cứ gọi ta nhận lấy cái chết thoại âm rơi xuống trường kiếm vung ra g i a n giắc sau một khắc cái kia linh khí hóa thành trường tiên bị nhất kiếm đánh tan tiêu tán trên không trung mà vương thần thì dẫn theo trường kiếm hướng lao giả kia phóng đi một cô lăng lệ chi thế hướng lao giả đánh tới lao giả kinh hãi hiện nhiên không có dự liệu được loại tình huống này h ằ n cái kia linh khí hóa thành trường tiên liền xem như cùng cảnh giới linh phụ cảnh cũng không thể tùy tiện đánh tan làm sao đến vương thần nơi này liền tiện tay có thể phá chỉ bất quá trong chiến đấu không có suy nghĩ nhiều thời gian đối mặt đã vọt tới phụ cận tới vương thần lão giả nâng lên hai tay thể nội linh khí tuân ra hướng phía trước bỗng nhiên đánh ra vê anh một cô lực lượng mạnh mẽ lấy lão giả hai tay làm trung tâm hướng phía trước bộc phát tại trên người lão giả màu đỏ nhạt linh khí phun trào đây là đến linh phụ cảnh công pháp tu hành đằng sau hình thành đặc thù linh khí uy lực so bình thường linh khí cường đại hơn nhiều nhưng mà sau một khắc lão giả sắc mặt đại biến như là gặp quỷ bình thường bởi vì vương thần trong tay cái kia ngân mạch trường kiếm trực tiếp đem hắn hai tay bộc phát lực lượng đánh tan suy. Kiếm khí bộc phát. trực tiếp đem nó hai tay xoắn đến máu thịt b é b é p l ã o giả ý thức được nguy hiểm dưới chân vội vàng lui lại phản ứng của hắn nhanh vương thần kiếm càng nhanh Phúc! trường kiếm nhập thể trực tiếp xuyên thủng lao giả lồng l ự c lập tức kiếm khí đột nhiên b ộ t phát đem trong đó bẩn xoắn đến vỡ nát l ã o giả nâng lên hai mắt nhìn về phía vương thần k h ắ p khuôn mặt là thần sắc không dám tin không đơn thuần là hắn giữa sân tất cả mọi người không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này vương thần sau lưng vương nham vừa mừng vừa sợ đối với vương gia tới nói trương gia là bọn hắn không có khả năng chống lại đại gia tộc nhưng bây giờ vương thần xuất thủ trực tiếp để thế cục ngh b à n h theo vương thần trường kiếm lắp một cái lão giả thân thể trực tiếp nổ tung mà hắn thì hướng phía trước p h ó n g đi trường kiếm hướng về trường ngũ chém vào m à đi nhìn xem trôi kia ngay cả một giọt máu tươi cũng không từng nhiễm ngân bạch trường kiếm trường ngũ tâm trong nháy mắt chìm vào đ á y cốc tu vi của hắn cũng bất quá là nạp linh cảnh đại viên mãn ngay cả linh phủ cảnh tứ trưởng lão đều bị nhẹ nhõm như vậy chém giết hắn thì như thế nào là vương thần đối thủ một cỗ sợ hái bao phủ ở trong lòng mặt khác trương gia tộc nhân thấy thế n h o nhao đem trường ngũ ngăn ở phía sau nhưng ở vương thần trường kiếm bên dưới bọn hắn ngay cả một cái hô hấp đều không kiên chỉ chứng ngũ nhìn chung quanh mang tới người tất cả đều chết chỉ còn hắn một người đột nhiên trên mặt hắn sợ hai biến mất không thấy gì nữa cười ha h a tiểu tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể làm sao cản rỡ lúc này một trận chỉnh tề tiếng bước chân văng lên trên trong tên mặc áo giáp cầm binh khí quân hộ thành xuất hiện ở trong sân động tinh này đưa tới phụ cận rất nhiều người chú ý đây là có chuyện gì quân hộ thành làm sao xuất động các ngươi còn không biết đi vương gia ra một cái khó lường kiếm tu giống như gọi vương thần vương thần đây không phải là vương gia trước đó phế vật sao hắn vậy mà thành kiếm tu thật hay giả thiên chân vạn s á c chỉ bất quá hắn chọc tới trương gia trương ngũ muốn tiêu diệt hắn chúng ta mau qua tới nhìn xem đi trễ coi như không còn kịp rồi rất nhanh vương gia trước đại môn liền đứng đầy người trương gia chủ đây là có chuyện gì quân hộ thành cầm đầu tướng lĩnh nhìn thấy trên mặt đất đầy đất người trương gia thi thể lúc không khỏi nhìn về phía trương ngũ trương gia là mặc vân thành đại gia tộc nó trong tộc cao thủ tự nhiên không ít lúc này lại bị giết thành dạng này thực sự ngoài ý muốn trương ngũ đưa tay chỉ hướng vương thần mặt mũi tràn đầy o á n hận tiểu từ này không biết từ nơi nào học được một thân yêu tả kiếm pháp giết con ta nữ cùng tộc nhân mau mau đem nó chém giết vì dân trừ hại hắn lúc này bị tức đến toàn thân run dày nhi tử nữ nhi chết không nói liền ngay cả trong tộc không nhiều linh phủ cảnh cũng đã chết một vị tổn thất quá lớn các ngươi nhìn tiểu tử này không chỉ có giết ta trương ra người ngay cả lôi đài dưới mặt đất lôi t h ử a đều bị hắn giết nhanh nhanh lên giết hắn như chờ hắn trưởng thành sẽ là toàn bộ mặc vân thành thái hóa t r ư n g ngũ mãn mặt bi thương âm thanh run dày đạo lúc đầu thông c h i quân hộ thành đến đây là vì dễ dàng cho diệt đi toàn bộ vương gia bây giờ lại dùng để cứu tràng bất quá cái này đều không trọng yếu chỉ cần có thể giết vương thần diệt đi vương ra hết t h ả đều là đằng giá nghe vậy tướng lĩnh gật gật đầu hắn chỉ cần thi hành mệnh lệnh về phần mặt khác là thật là giả là đúng hay sai đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn chỉ gặp hắn đưa tay v u n g lên sau lưng trên trăm tên quân hộ thành dậm chân tiến lên một cỗ túc sát chi khí tốc thẳng vào mặt rất nhanh liền đem vương thần bọn hắn tất cả mọi người vây ở bên trong ai cái này vương thần gây ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn gây c h ư ơ n g gia còn quá trẻ không biết trời cao đất rộng t r ư ơ n a lưng t ự phủ thành chủ toàn bộ mặc vân thành đều không có người dám trêu t r ọ n lần này tốt tuổi còn trẻ trở thành kiếm tu lúc đầu tiền đồ vô lượng đáng tiếc liền muốn chết yểu nơi này đi ra lan lộn dựa vào là thế lực là bối cảnh chương ba mươi chín quân hộ thành xuất thủ ha ha tiểu tử ngươi còn có thể làm sao càn rỡ coi như thực lực ngươi mạnh hơn ngươi dám đối với quân hộ thành xuất thủ sao chỉ bằng ngươi cũng trêu chọc ta chương g a thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào chứng ngũ cười ha hả trước đó trong lồng ngực tích lũy bị đệ nén lập tức phóng xuất ra quân hộ thành thế nhưng là lệ thuộc vào phủ thành chủ mà phủ thành chụt h ì là do đại giang quốc q u ả n hạc nói đến thẳng thắn hơn nếu có người dám đối với quân hộ thành xuất thủ vậy thì tương đương với tại khiêu chiến đại giang quốc quyền uy không đơn thuần lá xuất thủ người kia liền ngay cả gia tộc của hắn đều muốn bị dệt đi đây cũng là vì cái gì trương gia có thể trở thành mặc vân thành đỉnh tiêm đại gia tộc cũng là bởi vì có phủ thành chủ chỗ dựa này tại mà bây giờ coi như vương thần thực lực mạnh hơn mạnh đến trương ngũ đô bắt hắn không có cách nào có những n à y quân hộ thành tại hắn liền không nổi lên được nửa điểm sòng gió t r u n g quanh tụ tập người vây xem thấy cảnh này cũng đều là nhao nhao lắc đầu cá nhân thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng vặn từng chiếm được một nước đùi vương thần cùng vương gia xem như xong đời n h a gia chủ chúng ta nên làm cái gì vương gia tộc nhân âm thanh run dày lấy hỏi bọn hắn khi nào gặp qua tình hình như vậy vương gia bản chính là mặc vân thành một cái tiểu gia tộc phụ thành chủ đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là không thể xâm phạm tồn tại hiện tại quân hộ thành g i ế t đến tận cửa không khác là trên trời rơi xuống l ô i đ ỉ n h vương nham đã là một mặt đờ đẫn liên tiếp trùng kích đã để nội tâm của hắn chết lặng ánh mắt của hắn nhìn về phía vương thần làm vương gia gia chủ hắn bây giờ lại quyết định không được vương gia vận mệnh chỉ có người thiếu niên trước mắt này có thể mang cho hắn mấy phần dựa vào cảm giác một bên, nữ tử ánh mắt cũng rơi vào vương thần trên thân trên mặt hiện hiện mấy phần vẻ chờ mong nàng rất muốn biết đối mặt loại tình huống này vương thần sẽ làm như thế nào lúc này quân hộ thành đã tới gần đến phụ cận vương thần ánh mắt băng lánh mà kiên định trong tay nắm chặt ngân bạch t r ư ờ n g kiếm các ngươi có sợ hay không đầu hắn cũng không trở về mà hỏi t h ă m vương g i a đám người ngay vậy sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên nói không sợ đó là đang dối gạt mình khi người bất quá bọn hắn rất rõ ràng lúc này đối mặt chính là cái gì tình cảnh liều là chết không liều cũng là chết vậy tại sao muốn để người k h á thanh đao gác ở trên cổ vì cái gì không đi đụng một cái đâu chúng ta sợ nhưng là chúng ta sẽ không khuất phục đối với chúng ta không sai không thể để cho người nói r ế t liền r ế t cùng bọn hắn liều mạng vương gia tộc nhân hai mắt đỏ bừng cơ binh khí trong tay sắc mặt kiên quyết ngay vậy vương thần nhẹ gật đầu đã như vậy vậy chúng ta liền r ế t tới bọn hắn sợ lúc này quân hộ thành thủ lĩnh lại phát ra một trận cười to ta gặp qua không biết tự lượng sức mình nhưng như vậy không biết tự lượng sức mình hay là lần đầu gặp xuất khẩu cầm nôn tiểu tử đợi chút nữa ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết coi như vương thần thực lực mạnh lập tức quân hộ thành thủ lĩnh đưa tay vung lên trên trăm quân hộ thành liền phát ra một trận cùng giống tiếng vang rung trời sau một khắc bọn hắn tiến lên một bước trong tay trường kích cùng nhau hướng vương thần đồng tới một đợt này công kích đem vương thần quanh thân mỗi cái phương vị đều phá hỏng hoàn toàn không có có thể chạy thoát thấy cảnh này quân hộ thành thủ lĩnh cùng chư ngũ trên mặt đều là hiện lên một vòng bừa c ợ n đối với quân hộ thành thủ lĩnh tới nói dẫn đội đánh giết một tên kiếm tu đó là đủ để nói khoác cả đời sự tỉnh mà chư ơ ngũ n g s ắ t tử c h i cựu đem báo vô luận là ai chọc tới trương ra đều phải chết liền xem như kiếm tu cũng sẽ không ngoại lệ ngay tại quân hộ thành xuất kích thời điểm vương thần cũng động chỉ gặp hắn rơi chân trùng điệp đập mạnh thân thể hướng phía trước bạo trùng ra ngoài trôi kia ngân bạch trường kiếm tại kiếm khí thôi động bên dưới t á c ra như là nguyễn hoa bình thường quan mang theo vương thần huy động trường kiếm một đạo kiếm khí bán ra cùng phía trước trường kích đụng vào nhau vẹn vẹn vừa đối mặt những cái kia tinh thiết chế tạo trường kích liền nao h nhau, nhau đứt gãy vết t ắ t như là mặt k í n h bình thường bóng loáng mà đạo kiếm khí kia uy lực không giảm thẳng tắp chém vào tại những cái kia quân hộ thành trên thân c h ư n g bảy tám tên i quân hộ thành bị chém ngã xuống đất tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên một kiếm đằng sau vương thần thân thể nhất chuyển trường kiếm quét ngang mà ra lại là một đạo kiếm khí chém ra lăng lệ vô địch những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị xe đứt từng tay trường kích bị chém đứt từng cái quân hộ thành ngã trên mặt đất máu tươi phân ra không gì sánh được vết tinh vương thần khuôn mặt băng lãnh trong mắt tràn đầ t h ể nội 1,36 không h u y ệ t khiếu toàn bộ triển khai kiếm khí tại kiếm mạch bên trong lao nhanh liên tiếp bộc phát bất quá hai cái trước mắt thời gian mấy đạo kiếm khí liền đã vung ra t r u n g quanh trùng s á t đi lên quân hộ thành như là lúa mạch bình thường bị cắt đổ trên mặt đất t r u n g quanh lập tức giống một màn lớn một màn này để ở đây người vây xem đều ngây ngẩn cả người vương thần vậy mà thật dám ra tay đây chính là quân hộ thành n a mặc vân thành phía quan phương lực lượng đại giang quốc không thể khiêu chiến u y nghiêm hắn như vậy quả quyết thậm chí không có là một chút xíu cân nhắc thật đúng là thật can đảm quân hộ thành thủ lĩnh cười lạnh một tiếng tăng cường tiến công hắn bất quá nạp linh cảnh đại viên mãn như vậy bộ u c phát không chống được bao lâu tại quân hộ thành thủ lĩnh chỉ huy bên dưới còn lại quân hộ thành tiếng kêu g i ế t dầm trời cầm trong tay trường kích giống như thủy chiều hướng vương thần dũng mánh lao tới một cái nạp linh cảnh mạnh hơn thể nội linh khí trung quy là có hạn không có khả năng gánh vác được trên trăm tên quân hộ thành tiêu hao đối mặt lần nữa vọt tới quân hộ thành vương thần trên thân bỗng nhiên bộ u c phát ra một cỗ sắc bén chi thế tiếp lấy trên thân khí thế đột nhiên kéo lên trường kiếm trong tay một cái quét ngang sinh tử một kiếm một cái quét ngang đằng sau lại tiếp một cái quét ngang mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa không gì sánh được cường lập tức lại là một sóng lớn quân hộ thành bị chém giết máu tươi nhộn đỏ mặt đất gãy chi toái c u ấ t khắp nơi đều là trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi lúc này trên trăm tên quân hộ thành đã chết gần một nửa còn lại quân hộ thành nhìn thấy trước mắt một màn này trong lòng đều sinh ra g i a o động từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá là thời gian mấy hơi thở bọn hắn liền đã chết nhiều như vậy đồng bạn liền xem như ở trên chiến trường bọn hắn cũng không có gặp qua để cho người ta như vậy sợ mất mật tình huống thay thế quân hộ thành thủ lĩnh phát ra hét lên từng tiếng tiểu tử này bất quá là vùng vây dây chết thôi như vậy buộc phát trong cơ thể hắn linh khí đã không、nhiều. trực tiếp đem nó chém giết cứ việc trong lòng e ngại vương thần kiếm khí nhưng bọn hắn không thể k h ô n g phục tòng m ệ n h làm cho chỉ có thể n ắ m trường kích kiên chỉ hướng vương thần t r ú n g sát mà đi chỉ bất quá vương thần tình huống cũng không phải là quân hộ thành thủ lĩnh nói như vậy nếu là bình thường nạp linh cảnh đại viên mãn như vậy bạo phát xuống khả năng đã linh khí khô kiệt n g ã xuống nhưng vương thần chủ phụ kiếm mạch trung vào một chỗ trọn vẹn mười một đầu thể nội kiếm khí dự trữ thậm chí vượt qua rất nhiều linh phủ cảnh tu sĩ linh khí dự trữ thậm chí vượt q h u linh phủ c n h tu sĩ i n h khí dự t r những cái kia quân hộ thành tay cầm trường kích lại lần nữa đánh tới sắc bén trường kích lóe ra l ạ n h leo hạ quang trận trận kêu g i ế t rung động lòng người nếu là bình thường tu sĩ đối mặt loại cục diện này chỉ sợ chỉ là cái kia cỗ sát phạt chi khí đều chịu không được nhưng vương thần ánh mắt kiên định không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ngân bạch trường kiếm huy động đạo đạo tia sáng trói mắt theo xuất thủ của hắn t ừ n g đạo lăng lệ sắc bén kiếm khí ở trong sân quét ngang mà qua giống như tử thần liêm đao mang đi từng cái quân hộ thành tính mệnh lúc này vương thần như là một tôn sát thần bình thường một người độc đấu trên trăm quân hộ thành chẳng những không có bị đánh giết thậm chí như vào chỗ không người một người một kiếm giết đến quân hộ thành sợ h tại vương thần lại xuất liên tục vài kiếm đằng sau nguyên bản khí thế hung hăng quân hộ thành trực tiếp bị rết liên tiếp lui về phía sau trong mắt của bọn hắn đều bị vẻ sợ h ã i tràn ngập trước mắt thiếu niên kia để bọn hắn cảm thấy từ chỗ không có sợ hãi nhìn xem chui kia ngân bạch trường kiếm trong lòng bọn họ tất cả chiến y đều tan thành mây khói rất nhanh trên trăm quân hộ thành bị rết chỉ còn lại có tầm mười người nắm trường kích hai tay đều đang run r u dày thối lui đến quân hộ thành thủ lĩnh bên cạnh một màn này trực tiếp để quân hộ thành thủ lĩnh sắc mặt tái xanh hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vương thần trực tiếp ném ra một viên đạn tín h vương thần thực lực viễn siêu dự liệu của hắn một người dết xuyên trên trăm quân hộ thành như thế chiến tích chỉ sợ nửa bước linh đan cảnh cũng rất khó làm đến kiếm tu rất mạnh người thiếu niên trước mắt này kiếm tu so với bình thường kiếm tu còn mạnh hơn tiểu tử người tốt gan bất quá ngươi đi làm ộ t đầu t u y ệ t lộ dám giết quân hộ thành tại mây đen này thành ngươi hay là đầu một phần thủ lĩnh kia l á n h băng băng nhìn xem vương thần đạo tại bên cạnh hắn chưng ngũ sắc mặt đã trở nên tái nhợt trong thời gian thật ngắn này hắn đối với vương thần thực lực nhận biết tại lần lượt đổi mới mỗi một lần đều vô cùng r u n động càng quan trọng hơn là vương thần trẻ tuổi như vậy liền có thực lực mạnh như vậy nếu như chờ hắn trưởng thành trương gia còn có tồn tại khả năng sao nghĩ tới đây trương ngũ trong lòng đống nhiên chầm xuống bất quá rất nhanh hắn thở dài ra một hơi chính mình nghĩ tựa hồ có chút nhiều tiểu tử này rét nhiều như vậy quân hộ thành phụ thành chủ cùng đại giang quốc phía quan phương là sẽ không bỏ qua cho hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đối diện vương thần cầm trong tay ngân b ạ c h trường kiếm như là giống cây lao đứng ở giữa sân tại dưới chân hắn là đầy đất máu tươi cùng tàn thi để cho người ta không dám nhìn thẳng vương thần trong tay lắp một cái trường kiếm phát ra một trận thanh liệt kiếm ngân vang ánh mắt của hắn nhìn về phía cái k i a quân hộ thành thủ lĩnh trong giọng nói mang theo vài phần cười lạnh con đường này là các ngươi cưỡng ép cho ta quyết định tuyệt lộ nhưng lại không nhất định là ta tuyệt lộ chứng ngũ phát ra một tiếng rêu cận thật sự là không biết trời cao đất rộng ngươi cho rằng thực lực ngươi mạnh liền có cùng phủ thành chủ khiêu chiến lực lượng phủ thành chủ phía sau còn có quần thành q u ầ n thành mặt trên còn có đại g i a n quốc ngươi còn có thể một đường r ế t xuyên phải không quân hộ thành thủ lĩnh cũng là l ắ p đầu dùng khinh bị ánh mắt nhìn về phía vương thần thật sự là tầm nhìn hạn hẹp cho là có một chút thực lực liền vô địch thiên hạc v ư ợ cười đến t ự c điểm Tại một nước trước mặt một người là không gì sánh được nhỏ bé nhận rõ ràng hiện thực ngươi còn không phải một phương cự kình còn không có đem một nước dẫm tại dưới chân thực lực kinh khủng không chỉ có là hai người bọn họ chung quanh người vây xem đều là nhao nhao lắc đầu trên mặt hiện lên vẻ tiếp hận cái này vương thần thật sự là đáng tiếc trẻ tuổi như vậy liền trở thành kiếm tu thực lực còn cường hành như vậy nếu là thuận lợi trưởng thành ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng đúng vậy à có thể cái này lại có biện pháp nào đâu hiện tại hắn còn không có trưởng thành c h ọ tới người không nên dây vào một dạng phải chết không ít t i ê n tài chính là như vậy không biết thu liếm tài năng liền rơi vào nửa đường chết yểu hạ tràng Ai, n hắn ư h không có c là, là, gia gia là một tên kiếm tu coi trọng chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt gặp phải chuyện thế này nếu là không chính diện đối mặt chắc chắn lúc trong lòng lưu lại ám ảnh đối với sau này kiếm đạo tri lộ sinh ra ảnh hưởng to lớn ngày hôm nay không chút do dự chém giết quân hộ thành mà trong nháy mắt hắn liền tới đến quân hộ thành thủ lĩnh cùng trương ngũ tiên phương một kiếm đâm ra hàn quang lấp lóe một cỗ nồng đậm lăng lệ sát phạt chi khí lập tức hướng hai người bao phủ tới hai người kinh hãi chị cảm thấy phía sau dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo thể nội linh khí oanh minh hướng về hậu phương tối lui nhưng mà phản ứng của bọn hắn nhưng không có nhanh hơn vương thần trường kiếm suy coi máu tơi bư bắn hai người bay rớt ra ngoài cái kia quân hộ thành thủ lĩnh trước người xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương nội tạng trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát mất mạng mà t r ư ơ n g ngũ tình huống thì tốt một chút mặc trên người linh khí n h u y ễ n giáp cứu được hắn một mạng bất quá một kiếm kia uy lực quá lớn cái kia linh khí n h u y ễ n giáp trực tiếp báo hỏng sắc mặt hắn thống khổ đứng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vương thần hắn mặc dù cũng có được nạp linh cảnh đại viên mãn thu vi nhưng cùng vương thần so ra đó là một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không thể so sánh vương thần muốn giết hắn đơn giản dễ như chở bàn tay một bên khác thấy mình một kiếm vậy mà không có giết chết trước ngũ vương thần lại lần nữa ra tay. nhưng k i ế mà đúng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn một trưởng vỗ tại đạo kiếm khí kia bên trên nổ vang âm thanh bên trong đạo kiếm khí kia ẩm vang nổ nát vụt không khí chung quanh đều đang run dậy vương thần hai mắt nhắm lại nhìn về phía đạo thân thành kia nửa bước linh đăng cảnh đó là một tên nam tử mặc hôi bảo trên mặt mọc ra không ít nếp nhăn tóc mai đ i ể m bạc hắn vừa xuất hiện một cố cường hành o khí tức lập tức quét ngang tại chỗ làm cho tất cả mọi người lòng sinh một cố k i ể m chế cảm giác một chút tu vi hơi thấp hô hấp đều trở nên khó khăn chỉ gặp hắn ánh mắt rơi vào giữa sân thi thể đầy đất bên trên lập tức n h ấ t chuyển nhìn về phía vương thần những n à y quân hộ thành đều là ngươi giết hắn ngữ khí băng lãnh mang theo nồng đậm chất vấn chỉ bất quá còn không đợi vương thần mở miệng một bên chương ngũ liền tều to lên chính là tiểu từ này không coi ai ra gì hoàn toàn không đem phụ thành chủ đề và mắt càng là công nhân khiêu khích đại giang quốc u ý ngh loại người này đơn giản chính là bại hoại nếu không sớm một chút diệt trừ tất nhiên sẽ trở thành một mối họa lớn nam tử mặc hôi bảo liếc qua trương ngũ trong ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý trương ngũ lập tức ngậm p i ệ n g lại cầm như hến vị nam tử này thế nhưng là mặc vân thành quân hộ thành tổng lĩnh mặc vân thành trừ thành chủ bên ngoài đệ nhất cao thủ chương bốn mươi mốt chiến nam tử mặc hôi bảo nam tử mặc hôi bảo lần nữa nhìn về phía vương thần ánh mắt trở nên sắp bén tựa như muốn đem hắn nhìn thấu bình thường ngươi có biết giết quân hộ thành kết quả vương thần hư lạnh một tiếng trường kiếm trong tay chỉ hướng trương ngũ ngươi đến làm rõ ràng là bọn hắn trước tre trong chốc lát kiếm khí đột nhiên bộc phát tốc độ cực nhanh trước mắt liền đến nam tử mặc hôi bảo trước người nam tử mặc hôi bảo ánh mắt đột nhiên lạnh đưa tay vung lên kiếm khí trực tiếp nổ nát vụn mà vương thần đang phát ra đạo kiếm khí kia đồng thời thân thể đã hướng nam tử mặc hôi bảo bạo trùn mà đi n h ấ t kiếm chém thẳng một cỗ lăng lệ chi thế từ hắn trên người bộc phát ra trường kiếm trong tay ánh sáng trắng bạc lấp lóe nam tử mặc hôi bảo trên thân nguyên khí chấn động một trưởng vô ra ngoài hoành nổ vang âm thanh bên trong kiếm khí nổ nát vụn không khí đều bị x é đứt lực lượng khổng lồ lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tán ra cương đại lực phản chấn cũng hướng hai người đánh tới đều là lui lại mấy bước giữa sân vang lên một trận thanh â m hít vào khí lạnh đám người làm sao cũng không nghĩ tới vương thần lại đột nhiên xuất thủ đây chính là mặc vân thành cao thủ đứng đầu nhất nửa bước linh đan cảnh cường giả nửa bước linh đan cảnh đã tại linh phủ bên trong ngưng kết hư hảo linh đan thực lực so sánh linh phủ cảnh đại viên mãn cao hơn rất lớn một bậu thang vương thần bất quá là nạp linh cảnh đại viên mãn hai người t r ê n l ệ n h gần hai cái đại cảnh giới càng khiến người ta khiếp sợ là vương thần công kích vậy mà để nam tử mặc hôi bảo lui về phía sau mấy bước đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới giữa sân vương thần ổn định thân hình đạp chân xuống đê kiếm lần nữa x u n g ra trong cơ thể hắn kiếm khí m á h liệt nhao nhao hội tụ đến ngân bạch trên trường kiếm quét ngang chém thẳng phía dưới kiếm khí liên tiếp bay ra đây đều là sinh tử một kiếm bên trong chiêu thức mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều đủ để tùy tiện chém giết linh phụ cảnh nam tử mặc hôi bảo bị đánh lui r u n động trong lòng đồng thời cũng có chút thân là nửa bước linh đ a n cảnh bị một tên nạp linh cảnh đại viên mãn đánh lui cái này nói ra mặt đều muốn bước sạch lúc này nhìn thấy cái kia bay tới đạo đạo k i ế m khí l ử a g i ậ n trong lòng bước lên m u ố n chết nam tử mặc hôi bảo gầm thét một tiếng trong lòng bàn tay linh khí k h u ấ y động ngay cả đánh ra vài trường đem những kiếm khí kia đều c h ấ n vỡ lúc này vương thần đã giết tới gần một kiếm hướng nam tử mặc hôi bảo mi tâm đ â m tới trên một kiếm này hội tụ nồng đậm k i ế m khí đem không khí chung quanh đều sẽ rách thành vô số phiến uy lực mạnh đến mức đáng sợ thấy thế nam tử mặc hôi bảo ánh mắt không khỏi cò dùt lại hiển nhiên hắn không ngờ rằng một cái nạp linh cảnh đại viên mãn tiểu tử có thể buộc phát ra sức mạnh như thế một kích nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh thể nội linh khí cấp tốc vận chuyển rất nhiều hệt u y khiếu mở ra một tay nâng lên linh khí nồng nặc ngưng kết trong tay bên trong hình thành một cái linh khí viên cầu sau một khắc theo nam tử mặc hôi bảo một trưởng vô gia cái kia linh khí viên cầu liền cùng vương thần trường kiếm đụng vào nhau ẩm ẩm lập tức linh khí viên cầu cùng kiếm khí va chạm mang theo một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vỡ vụn kiếm khí cùng nổ nát vụ linh khí như báo tắp bình thường hướng bốn phía quét sạch đem mặt đất gậy ra từng đạo giống mạng nện vết nước bạo tạc qua đi một trận mạ hướng hai người che phủ mà đi đồng thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ thuận trường kiếm đi vào vương thần cánh tay h ổ khẩu trực tiếp bị đánh rách t ạ tơi máu tươi chảy dòng mà nam tử mặc hôi bảo cũng không chịu nổi xuất kích cánh tay kia quần áo bị kiếm khí vẽ đến rách dưới vài chỗ thậm chí có máu tươi chảy ra mặc dù đều là ngoại thương nhưng cũng làm cho đám người tâm thần rung động bởi vì lúc này nạp linh cảnh đại viên mãn cùng nửa bức linh đan cảnh chiến đấu cả hai t r a n l ệ quá lớn cái này cũng nói rõ vương thần thực lực thật quá mức khủng bố mọi người ở đây r u n động ở giữa vương thần lần nữa liền xông ra ngoài nam tử mặc hôi bảo hơi nhúng mày tiểu tử này chẳng lẽ đều không cần thời gian ngưng tụ linh khí sao ý nghĩ này trong đầu trợt lóe lên đối mặt vương thần công kích trong lòng của hắn tức giận cảm giác kia tựa như là một đầu cựu nhà điên cuồng muốn đâm chết n g ư ờ i ngươi chỉ muốn một cước đưa nó đã chết lúc này nam t ử mặc hôi bảo trên thân khí thế tăng vọt đưa tay liền vung ra một đạo linh khí ngưng kết viên cầu viên cầu khí tức khủng bố hướng phía vương thần đối diện bay đi người sau hai mắt có chút m e o lại hai tay cầm kiếm quanh thân kiếm khí mãnh liệt tại trên trường kiếm ngưng tụ sau đó b ỗ n nhiên hướng phía trước bộ tới ẩm ẩm một kiếm này trực tiếp đem cái kia linh khí viên cầu chém thành hai khúc. đem mặt đất nổ ra hai cái nhìn thấy mà giật mình hố to thấy thế nam tử mặc hôi bảo ánh mắt băng lãnh trong lòng bàn tay trực tiếp ngưng tụ ra một cái so vừa rồi lớn hơn gấp hai linh khí viên cầu quả cầu này vừa xuất hiện không khí chung quanh đều xuất hiện mắt trần có thể thấy v ậ n mẹo không trần chờ chút nào một trưởng vô r a hắn hiện tại chỉ muốn đem vương thần chấm dứt đối mặt nam tử mặc hôi bảo một cách này vương thần cũng không chút nào sợ hãi trong mắt của hắn tinh quang hiện lên thể nội huyệt khiếu mở rộng kiếm khí như là nước suối bình thường cấp tốc phun ra ngoài một mặt này để giữa sân đám người sợ mất mật n h o n h o hướng về hậu phương nhanh chóng tối lui cái này nếu là lan đến gần không chết cũng phải trọng thương sau một khắc hai người công kích đụng vào nhau tiếng oanh minh đinh thái nhất góc công kích điểm tụ chỗ kiếm khí cùng linh khí đang không ngừng va chạm nổ nát vụn lực lượng kinh khủng đang không ngừng t r ù n g kích vương thần thể nội kiếm khí còn tại tiếp tục chuyển vận cả người tản ra khí t ứ c không gì sánh được lăng lệ tựa như bản thân hắn chính là một thanh kiếm sắc mà nam tử mặc hôi bảo thì là một mặt trấn kinh hắn trước khi xuất thủ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này lại có như thế thực lực khủng bố bây giờ nghĩ lại những cái kia quân hộ thành hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của người nọ theo cuối cùng một nguồn lực lượng nổ tung khí lãng c u ầ n bạo hướng bốn phía quất sạch nam tử mặc hôi b ả o một tay phất lên đồng thời thân thể hướng về hậu phương tối lui trái lại vương thần lại là hai chân như làm ọ c r ễ g ắ t gao đứng tại chỗ bất động cái k i a khí lãng c u ầ n bạo mang theo nổ nát vụ n linh khí trùng kích ở trên người hắn vẹn vẹn vừa đối mặt liền ở trên người hắn lưu lại m ả n g lớn vết thương nhìn đến đây nam tử mặc hôi b ả o trên mặt không khỏi sinh ra mấy phần nghĩ hoặc rất nhanh ánh mắt của hắn nhất chuyển không tốt nhưng mà thì đã trễ vương thần thân hình t h á t một cái trường kiếm giống như một đạo tia trước màu bạc, đâm về một bên lúc đầu nam tử mặc hôi bảo đến để trương ngũ hoàn toàn yên tâm khi nhìn đến hai người sau khi chiến đấu nội tâm lại bắt đầu e ngại bàng hoàng đứng lên nếu là nam tử mặc hôi bảo giết không được vương thần chính mình lại nên làm cái gì tiểu t ử này vì cái gì có thể mạnh như vậy thằng đến vương thần chiều hắn đánh tới hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần trong lòng bỗng nhiên trầm xuống khi hắn muốn trốn tránh lúc vương thần trường kiếm đã đến trước người hắn tránh cũng không thể tránh trong trước mắt trong tay hắn dâng lên một đạo sóng linh khí một tờ linh phủ xuất hiện ở trong tay quang mang c h ậ thả tại trước người hình thành một đạo che kín đường vân phòng ngự màn sáng chương bốn mươi hai một kiếm da quyết, quyết, quyết sinh tử theo vương thần cổ tay rung lên trương ngũ đầu ẩm vang nổ tung nam tử mặc hôi bảo dẫn không kèm được mặc dù hắn cùng trương ngũ quan hệ cũng không sâu nhưng hắn nhưng biết rõ sau lưng nó là thành chủ đại nhân tại chỗ dựa tại mình tại trận tình hôm giới trương ngũ còn bị giết thành chủ đại nhân không trách tội xuống tới mới là lạ tiểu tử người chết cho ta nam tử mặc hôi bào gào thét trong mắt tràn đầy sắc cơ hắn m ấ y b ư ớ c bước ra trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu trên thân cường hành vi thế quét sạch thể nội linh khí tại tuân ra giờ khắc này nửa bước linh đan cảnh tu vi bị hắn toàn lực thôi động cứ việc cách thật xa người vây xem hay là cảm nhận được một c h ố cường đại áp lực khí cũng không dám thở vương gia bên này vương nham cả đám vô cùng khẩn trường không gì sánh được lo âu nhìn về phía vương thần thiếu niên này mang cho bọn hắn quá nhiều trấn kinh cùng vui mừng nhưng lúc này hắn đối mặt thế nhưng là nổi giận nửa bước linh đan cảnh á, có thể chống đỡ được sao một bên thân mang váy màu làm nữ tử đại mi nhữ chặt nàng muốn đi lên hỗ trợ đáng tiếc tu vi của nàng quá thấp thật sâu tự trách ở trong lòng dâng lên đó là ân nhân cứu mạng của nàng nhưng lúc này nàng lại không thể cho đối phương bất kỳ trợ giúp nào khẽ ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dãy núi phương hướng tràn đầy lo lắng trong ánh mắt dâng lên một chút t r ờ mong giữa sân nổi giận nam tử mặc hôi bảo năm ngón tay hơi cong như câu lòng bàn tay linh khí điên cuồng xoay cho nát xúc hình thành một cái kinh khủng luồng khí xoáy mà cả người là mõ vương thần trong mắt cũng hiện lên một vòng ngay sau đó hắn một tay rút kiếm đại lượng kiếm khí tràn vào trong trường kiếm lấp lóe mà lên ánh sáng trắng bạc không gì sánh được loa mắt sau một khắc chỉ gặp hắn bước ra một bước trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng phía trước đâm tới động tác đơn giản lại không gì sánh được tự nhiên thông thuận tự nhiên mà thành theo một kiếm này đâm ra Quanh đều thu người hắn tán phát sát phạt chi khí, i sát l ễ mà đồng đều rót v o đến trực o n diện một kiếm này nam tử mặc hôi bạo loại cảm giác này thì là càng tăng lên chỉ là nhìn thấy cái kia đâm thẳng mà đến một kiếm trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác lạnh như băng giống như hắn đối mặt không phải một kiếm mà là ngàn vạn thanh kiếm bình thường mỗi một kiếm đều đủ để đẩy hắn vào chỗ chết bất quá mặc dù trong lòng dâng lên loại cảm giác này nhưng hắn rất rõ ràng mình bây giờ việc cần phải làm hắn muốn giết chết vương thần a người chết cho ta nổi giận gầm lên một tiếng nam tử mặc hôi bảo cưỡng ép đệ xuống sợ h ã i trong lòng thể nội linh khí tuân ô n ra trong lòng bàn tay luồng khí xoáy nhanh chóng tăng vọt hắn một trưởng vô r a luồng khí xoáy mang theo uy lực khủng bố đánh tới hướng vương thần suy tiếp theo một cái t r ớ c mắt vương thần một kiếm không có bất kỳ cái gì cản trở xuyên qua luồng vang một phát trực tiếp đem lúc u sau ồ n dẫn Ngay trường kiếm tốc độ không thẳng nam tử mặc hôi bào ngực.、Bá. tương nhỏ, nam nội g giảm, khí kiếm kiếm khí thật nhỏ, từ nam tử mặc hôi thật hôi thể nội thoát xoáy bạo. vào bào đạo bào Bá, ra. đó, độ tốc tắp tử từ tử cắm mặc mặc l này nam tử mặc hôi b à o tựa như là một cái tràn đầy lỗ rách túi máu bình thường ra bên ngoài điên cuồng phun máu hắn hai mắt trận thật lớn k h ắ p khuôn mặt là không thể tin được chi sắc chính mình chính là nửa bước linh đăng cảnh đường đường mặc vân thành đỉnh tiêm cao thủ vậy mà lại bị một cái nạp linh cảnh đại viên mãn tiểu tử giết đi ánh mắt của hắn nhìn về phía vương thần khắc khuôn mặt là oán hận cùng không cắm lòng cùng lúc đó vương thần cũng không chịu nổi khi nói cái k i a toàn lực một kiếm thuận lợi đem nam tử mặc hôi b ả o chém giết nhưng hắn phát ra cái k i a đạo luồng khí xoáy uy lực thực khủng bố bị kiếm khí dẫn bạo đằng sau cái k i a luồng khí xoáy bên trong tràn ngập linh khí liền ẩm vang nổ tung lực lượng kinh khủng hướng bốn phía k í c h sạn mà hắn thì đứng n ú i chịu xảo trực tiếp bị t ậ t bay trên thân mảng lớn huyết nhục nổ tung không ít địa phương vết thương sâu đủ thấy xương t r ố n g đỡ t r ư ờ n g kiếm gian nan đứng lên nếu không phải thân thể của hắn trải qua kiếm khí rèn luyện lần này chị sợ sẽ thương tới nội tạng lúc này chị sợ sẽ thương tới nội tạng một nửa bức linh Đúng. giữa sân một người ngốc lăng tắt mình một cái mới hiểu được chính mình không phải đang nằm mơ t r ờ i ạ, trước kia nghe nói qua kiếm tu khủng bố nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy hôm nay thật sự là thêm kiến thức kiếm tu khủng bố đến đâu mạnh nhất cũng chỉ có thể vượt cảnh giới giết địch mà lại chỉ là vượt qua một cái kém không phải rất nhiều đại cảnh giới nhưng vương thần cái này đều bước gần hai cái đại cảnh giới cái này đã không có khả năng quy công cho kiếm tu khủng bố một câu nói kia m á ơi gặp qua hôm nay cuộc chiến đấu này đời ta cũng coi là sống không ổn cái gì gọi là thiên tài đây chính là thiên tài a giữa sân nghị luận ở mỹ đám người nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng cùng súng bái lúc này một trận gấp rút mà tiếng bước chân dày đặc vang lên một sóng lớn quân hộ thành từ bốn phía trên đường phố vào tới trực tiếp đem nơi này vây lại liếc nhìn lại chừng hơn mấy trăm khi bọn hắn nhìn thấy trong sân thi thế lúc cả đám đều sắc mặt biến đổi lớn ngay sau đó chính diện trên đường phố quân hộ thành hướng hai bên tách ra trở lại ở giữa một con đường một vị nam tử trung niên chậm rãi đi tới bước chân chậm ổn hai tay chắp sau lưng mang trên mặt mấy phần đi nghiêm mà khi ánh mắt của hắn rơi vào giữa sân lúc khe cho mày sắc mặt trở nên có chút khó coi lại nhìn thấy trương ngũ cùng nam tử mặc hôi bảo thi thế lúc ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo trên mặt sát khí nhìn về phía giữa sân cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào vương thần trên thân bởi vì hắn đang nhìn giữa sân tình huống thời điểm vương thần một đôi mắt ngay tại theo dõi hắn theo nam tử trung niên ánh mắt nhìn đến vương thần trực tiếp nâng lên trong tay trường kiếm chỉ hướng hắn Xoạt! mấy trăm quân hộ thành lập tức móc ra cường nỗ nhắm ngay vương thần nam tử trung niên hai mắt nhắm lại n g ự khí lạnh như bắm nói nghĩ không ra ta mặc vân thành lại còn ra một tên kiếm tu ta thành chủ này làm thật sự là thất trách đám người nghe vậy hơi sững sờ đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại thành chủ là lên tích tài chi tâm vương thần lại là cười lạnh một tiếng người ta đã giết muốn xuất thủ cứ tới là được những người khác nghe nam tử trung niên câu nói kia khả năng sẽ chỉ lý giải mặt ngoài ý tứ nhưng hắn lại là rất rõ ràng câu nói này hàm nghĩa nam tử trung niên nói tới thất trách cũng không phải là bởi vì mặc vân thành ra một tên kiếm tu hắn không biết mà là đối phó một tên hẳn là diện trừ kiếm tu đoán sai thực lực của hắn dẫn đến nam tử mặc hôi bảo cùng trường ngũ chết thảm ngay vậy nam tử trung niên không khỏi lắc đầu thật sự là đáng tiếc nếu ngươi có thể trưởng thành cũng sẽ trở thành ta đại giang quốc chủ cột nói hắn đưa tay nâng lên theo động tác của hắn t r u n g quanh cái kia mấy trăm quân hộ thành đều là đưa tay đặt ở trên quả súng chương bốn mươi ba quận thủ lệnh bài nghe hắn vương thần trong mắt lõe lên mấy phần k i n h thường muốn xuất thủ liền xuất thủ nói chút đường hoàng lời nói ta nói ngươi mẹ đâu đối mặt trên trăm cường nỗ vương thần trong mắt sát cơ lấp lõe cứ việc vừa rồi một kiếm kia đem hắn thể nội kiếm khí cơ hồ dành thời gian nhưng lúc này hắn đấu chi cao đối mặt không thể địch cục diện trong lòng chi kiếm càng khát vọng đi chiến Cục d i ệ nhưng mặc dù k ô n n g địch h lại, nhưng vẫn mà u ố n chiến.、Lấy、trong lòng đi chi kiếm Lấy l m trong í n nghiệm, bên lấy tay t chi kiếm làm sân h khí, giết một vương thần trên thân đấu chi đang không ngừng kéo lên một cỗ không gì sánh được khí tức lăng lệ lấy hắn làm trung tâm quyết toán từ trên người hắn đám người không có cảm giác được có nửa điểm sợ sệt nam tử trung niên nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng sắc ơ chỉ gặp hắn nâng tay lên chậm rãi vung xuống dừng tay đúng lúc này giữa sân vang lên một đạo thanh hát âm thanh đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một tên người mặc váy màu lam nữ tử đi đến vương thần trước người lập tức ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn mà đi cái kia tuyệt mỹ dáng người siêu phàm thoát tục tinh xảo dung nan h không có gì sánh kịp khí chất để giữa sân vang lên trận trận kinh hô ta đi đây là nhà ai nữ tử lại có được đẹp mắt như vậy dung mạo này khí chất này mặc vân thành nhưng không có dạng này t i ế t tử trời ạ bậc này t i ế t tử liền xem như tại trong ngộng của ta cũng chưa từng xuất hiện qua vương thần khẽ c h o mày đ ừ n g hồi n á o mau tránh hình ra hắn biết do nữ tử tu vi bất quá là nạp linh cảnh tầng năm đi lên chỉ có thể là chịu chết nhưng mà nữ tử lại không để ý tới hắn cùng lúc đó nam tử trung niên ánh mắt cũng rơi vào trên người nữ tử liền ngay cả hắn nhìn thấy nữ tử dung mạo lúc trong lòng đều là chấn động chắc hẳn các hạ chính là mặc vân thành hùng trực hùng thành chủ đi nữ tử chậm rãi mở miệng nói nam tử trung niên mặc không biểu tình mà nàng có thể vì vương thần tại loại nguy hiểm này cục diện bên trong đứng ra đã nói lên hai người không đơn giản không biết hùng thành chủ có nhận hay không đến cái này nữ tử xuất ra một viên làm công đẹp đẽ ngọc bài phía trên khắc lấy một cái tiêu chữ khi thấy tấm lệnh bài này lúc hùng trực ánh mắt có chút ngưng tụ lập tức ngưng thần quan sát một phen đằng sau sắc mặt hơi đổi một chút chỉ gặp hắn hướng về phía sau lưng quân hộ thành khoát tay áo lại hướng phía nữ tử chắp tay một cái đây là tiêu quận thủ lệnh bài các hạ là người nào nữ tử gật gật đầu hùng thành chủ biết liên tốt ta là người phương nào ngươi không cần biết ngươi hẳn là rõ ràng tấm lệnh bài này phất l ư ợ n chuyện này nguyên do còn hy vọng hùng thành chủ hảo hảo điều tra một phen dù sao như vậy đường đồ xuất động đại lượng quân hộ thành có chút không quá phù hợp quý củ còn có vị này vương thần công tử chính là hào hữu của ta cách làm người của hắn ta rất là rõ ràng sau đó phải nên làm như thế nào ta muốn hùng thành chủ trong lòng hiểu rõ nói nữ tử đem lệnh bài thu hồi trên mặt mang ý cười nhạt đứng ở nơi đó hùng trực hơi nhúng mày ánh mắt ở trong sân trên thi thể quét một vòng trong lòng bắt đầu do dự vương thần tại trước mắt bao người chém giết nhiều như vậy quân hộ thành còn đem quân hộ thành tổng lĩnh giết đi đây không phải đang đánh p h ụ thành chủ mặt sao nếu là dạng này thối lui p h ụ thành chủ mặt mũi hướng chỗ nào đặt chính hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng nhưng nghĩ tới nữ tử vừa rồi cầm miếng lệnh bài kia trong lòng càng thêm dãy rủa đây chính là hạ giang quận quân thủ tiêu an lệnh bài thân phận có thể có được lệnh bài này người cùng tiêu an định nhiên cũng có không gì sánh được thân mật quan hệ mà hắn nếu không phải thân là mặc vân thành thành chủ quả quyết sẽ không nhận ra tấm lệnh bài này nghĩ tới đây hùng trực c ư ơ n g ép đệ xuống trong lòng sắc cơ còn xin yên tâm ta chắc chắn t r a rõ ràng chuyện này ngọn n g u ồ n có thể ngồi tại thành chủ trên vị trí này vô luận là tâm tư hay là sự nhẫn lại đều người phi thường có thể so sánh rút lui tại hùng trực trong thanh â m chấm thấp mấy trăm quân hộ thành ngay lập tức đem cường nỗ thu hồi theo hồi theo giữa sân mọi người thấy một màn này trong mắt đều nhanh trận lồi ra lúc đầu coi là theo thành chủ đến vương thần nhất định sống không được nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là kết cục như vậy trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào trên người nữ tử nhao nhao suy đoán vị này giống như tiên tử nhân vật đến cùng là lai lịch gì vậy mà có được tiêu quận thủ lệnh bài bốn t r ă n g sáng sao thưa trong phòng vương thần trường trường thở ra một hơi bên người là một đống mất đi kiếm khí linh kiếm m ả n h vỡ cũng may vết thương trên người đều là bị thương ngoài ra trải qua kiếm khí tầm bồ rất nhanh liền khôi phục trải qua b a ngày một trận chiến vương thần cảm thấy mình thu hoạch rất nhiều không gần như chỉ ở lần lượt xuất thủ trong quá trình không ngừng kiên định tự thân kiếm đạo tín nhiệm càng l à tại cùng nam tử mặc hôi bảo trong lúc giao thủ xử x u ấ t một cái sinh tử một kiếm mặc dù một kiếm kia chính là thời khắc cuối cùng linh quang t r ợ hiện t r ù n g hợp nhưng trải nghiệm một kiếm kia cảm giác đằng sau hắn đối với sinh tử một kiếm lý giải càng thêm khắc sâu khoảng cách hoàn toàn nắm giữ càng gần một bước đứng dậy đi ra cửa phòng vương thần xuyên qua một hoa viên đi vào một gian an tính thanh h ữ trước gian phòng đưa tay gõ cửa một cái rất nhanh cửa phòng bị mở ra một thân váy màu lam giống như tiên tử nữ tử đứng ở nơi đó thấy người tới là vương thần. trên mặt nàng lộ ra một vòng dáng tươi cười vương thần công tử mời đến trong phòng nữ tử bưng lên trên bàn đóng t r à cho vương thần rót một ly t r à sự tình hôm nay đã tạm vương thần đứng dậy chắp tay nói nữ tử vội vàng đưa tay ngăn lại vương thần công tử k h á c h khí nếu không phải ngươi ta sớm đã chết ở những sát thủ kia trong tay ngược lại là ta phải cùng ngươi nói câu không có ý tứ lúc trước chúng ta ước định cho ngươi thêm tiền ta hiện tại là không có cách nào cho ngươi chờ thêm đoạn thời gian ta nhất định tiếp tế ngươi ngay vậy vương thần đột nhiên nợ đủ cười hôm nay nếu không phải ngươi ta cùng vương ra chỉ sợ đều không sống nổi điểm này thù lao không cần phải nói nói hắn đem trôi kia ngân bạch trường kiếm đem ra thanh kiếm này trả lại cho ngươi hôm nay nữ tử xuất thủ thật sự là quá mấu chốt vương thần thật sự là không có ý tứ tiếp tục đem thanh kiếm này lưu lại không phải vậy liền lộ ra quá mặt dày vô s ỉ thấy thế nữ tử lắc đầu đem trường kiếm đẩy trở về trước đó đã nói xong thanh kiếm này là cho thù lao của ngươi hiện tại ta nếu là thu hồi lại chẳng phải là nói không giữ lời vương thần công tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngày đó tại mây đen dãy núi liền xem như có sinh mệnh nguy hiểm đều chưa từng ngộ ước chẳng lẽ tại công tử trong lòng ta chính là không tuân thủ hứa h ẹ n người、sao? nói đến đây nữ tử ánh mắt trở nên có chút hữu hoán đứng lên chương bốn mươi b ố mua sắm linh kiếm ha ha làm sao lại thế vương thần cười cười nói được phân tưởng h này nếu là lại đẩy tới đẩy lui cũng quá ba mụ thanh kiếm này gọi khuynh tuyết kiếm tin tưởng nó tại công tử trong tay mới có thể vật tận kỳ dụng nữ tử cười nói một đôi ánh mắt sáng ngời con thành đẹp mắt n g u ờ i n h a vương thần khẽ gật đầu bấm tay tại trên thân kiếm bắn ra thân kiếm vụ vụ ngân bạch quang mang trong phòng lấp lóe đạo đạo quang ảnh lại thật giống là bông tuyết bay là tả kiếm như kỳ danh còn không biết cô nương tên gọi là gì vậy nữ tử săn bên thai sợi tóc dưới ánh nến động tác dịu dàng ta gọi là k h u y ê n tuyết vương thần lông mày nhữ lại vậy cái này thanh kiếm nó chính là lấy bản thân danh tự nữ tử gật gật đầu lần này vương thần có chút ngây ngẩn cả người c h ậ t mở miệng vậy cái này thanh kiếm đối với cô nương t i nói có phải hay không có cái gì ý nghĩa đặc là t h ù lạc k h u y ê n tuyết lắc đầu những này đều không trọng yếu hiện tại nó là của ngươi vương thần khẽ gật đầu hai người nói chuyện phiếm hai câu đằng sau hắn liền đứng dậy cáo tử lúc gần đi hắn ngữ khí trịnh trọng đối với nữ tử nói nếu là cảm thấy nơi này hoàn cảnh không sai có thể một mực ở lại đi nói xong liền q u a y người rời đi nữ tử nhìn xem vương thần bóng lưng trong đầu câu nói kia đang vang vọng lấy biểu hiện trên mặt trở nên mềm mại đứng lên từ mây đen dãy núi đi tới vương thần đương nhiên rất rõ ràng tình cảnh của nàng bị sát thủ truy sát đến t u y ệ t cảnh trên thân tuy có quận thủ lệnh bài nhưng bên người nhưng không có một cao thủ bảo hộ chỉ có thể nói là biểu thực bên trong hư tình cảnh đáng lo mà vương thần nói ra câu nói kia chính là một cái hứa hẹn trong đó ý tứ rõ ràng chỉ cần ngươi ở chỗ này phàm lạc ó nguy hiểm nào đó ta đều sẽ xuất thủ hồi tương lại nữ tử chỉ cảm thấy cực kỳ lâu không có loại cảm giác này đúng lúc này một bóng người từ phía trước lào đảo tranh đến nữ tử ánh mắt n g ư n g tụ thấy rõ ràng bóng người đằng sau liền tranh thủ nó dịu vào trong phòng trong phòng thân ảnh kêu bỗng nhiên p h u n ra một ngụm máu đến đó là một tên lão phụ sắc mặt tái nhuận trên thân khí tức rất là hỗn loạn nữ tử khắp khuôn mặt là vẻ lo âu bà bà ngài thế nào qua một hồi lâu lão phụ mới c h ậ m tới để tiểu thư lo lắng ta còn chưa chết chỉ là ta đã già vô dụng để tiểu thư nhiều lần gặp nguy hiểm nói đến đây lão phụ vừa lớn tiếng ho khan k h ỏ miệng lại có máu tươi tràn ra nữ tử lắc đầu trong mắt lệ quang lấp lóe nàng có thể nào không rõ ràng lao phụ lúc này trạng thái cái k i a hỗn loạn khí tức sắc mặt khó coi rõ ràng là bản thân bị trọng thương bà bà cũng là vì bảo hộ ta mới thụ thương là ta không dùng ngày trước hoán một chút chờ ngươi tốt một chút chúng ta lập tức đi tới s ô n g quận đến nơi đó ta liền để tiêu quận thủ vì ngài trị thương lao phụ vỗ vỗ tay của nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng bốn phủ thanh chủ hùng trực sắc mặt âm trầm tại hắn phía trước một tên phụ nhân ngay tại gạo khóc tiếng khóc bi thảm thê lương ca ngươi nhưng phải là mội, mội làm chủ a ngươi ba cái cháu trai đều là bị vương thần tiệu xúc sinh tiến hiện tại liền ngay cả em dạy ngươi đều chết tại tiểu x u ấ t sinh kia trong tay ngươi nếu là không giúp ta báo thủ vậy ta cũng chỉ có chính mình đi phụ nhân kia kêu, kêu khóc vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai tay đánh chạm đất mặt thấy cảnh này hùng trực lông mày đã nhăn thành một đường thẳng hắn rất có thể hiểu được nội mội mình tâm tình chỉ là viên kia quận thủ lệnh bài như là một ngọn núi lớn sừng sững ở phía trước không thể vượt qua nhưng sau một khắc trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẹn n g a n lệ vương thần hôm nay hành động để hắn thành chủ này mất hết thể diện khẩu khí này hắn đồng dạng nuốt không trôi tiến lên mấy bước đem phụ nhân đỡ dậy ngươi yên tâm Ta sẽ khi ô n g bỏ qua t ể u tử t kia, ngươi hắn h n g là ta xuất n h hiện tại linh bảo c á t lúc người chung quanh ánh mắt nhào nhào bắn ra mà đến ngày hôm qua đại chiến trải qua một đêm lên men đằng sau đã truyền khắp toàn bộ mạc vân thành đầu đường cuối ngõ nam nữ già trẻ không một không đang nghị luận b ọ lúc này những người kia nhìn về phía vương thần trong ánh mắt tràn đầy tính ngưỡng tôn trọng cùng sùng kính linh bảo các trưởng quỹ nghe thấy bên ngoài thanh nhâm một nào đi tới xem xét trên mặt lập tức tràn đầy lịnh nọt dáng tươi cười bước nhanh đi đến vương thần trước người vương thần thiếu ra ngài muốn mua thứ gì hôm qua hắn vừa lúc cũng đi tham gia náo nhiệt tận mắt nhìn thấy vương thần thực lực kinh khủng quá yêu nhiệt vương thần ánh mắt ở trong sân tạo động một phen đưa tay chỉ hướng trước đó tên thị nữ kia để nàng tới đi tên thị nữ kia kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt trong lòng hiệu con xung loạn ba bước làm hai bước đi vào vương thần trước mặt không mình hành lễ vương thần thiếu ra đã lâu không gặp trong nội tâm nàng không khỏi cảm khái lúc trước cái kia không có tiền chỉ có thể mua sắm linh kiếm phế liệu thiếu niên trong thời gian ngắn ngủi như thế vậy mà đã phát triển đến lợi hại như vậy trình độ nhớ tới trước đó là chính mình mang theo vương thần chọn lựa linh kiếm lại cảm nhận được người chung quanh ánh mắt hâm mộ thị nữ trong lòng cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh cùng thỏa mãn lúc này nàng liền dẫn vương thần tiến về linh kiếm khu vực chọn lựa linh kiếm hiện tại vương thần trên thân chỉ là linh tệ liền có hơn ba triệu còn có m ộ ư ơ i năm khối linh thạch có thể nói là xuất thân giàu có cho nên hắn trực tiếp đem mục tiêu ổn định ở linh bảo các nội phẩm chất cao nhất linh kiếm bên trên chỉ bất quá linh bảo các bên trong phẩm giai cao nhất cũng chính là nhị phẩm cao cấp linh kiếm đồng thời chỉ có một t h a n h còn lại nhị phẩm sơ cấp cùng trung cấp nghĩ nghĩ, vương thần dứt khoát đem linh bảo các bên trong tất cả nhị phẩm linh kiếm tất cả đều ra mua hết thể m mươi chuôi nhị phẩm linh kiếm tại linh bảo các mãnh liệt yêu cầu giảm giá đằng sau trung hao tốn hơn tám triệu linh tệ Trừ bỏ ê nhìn người có ơ vương n linh thần linh Nghĩ nghĩ, trên người triệu tệ, thạch. ra lại khối lấy m h khối linh thạch, thể thời Nhìn còn có còn có tổng gần ngàn vạn trống trong thời gian ngắn tu luyện. trị trèo giá tu xem vương thần rời đi thân ảnh linh bảo các trưởng quỹ ánh mắt chất động đối với một bên thị nữ nói từ hôm nay ngươi chính là linh bảo các chủ sự ngay vậy thị nữ miệng đều dương thật to khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc một bên linh bảo các những nhân viên khác nhao n h a u hướng nàng ném đi ánh mắt hâm mộ thị nữ nhìn về phía vương thần bóng lưng trong lòng dâng lên vô hạn cảm kích trưởng quỹ sở dĩ đề bạt chính mình hoàn toàn là bởi vì nam nhân này mua sắm xong linh kiếm đằng sau trong phòng điều chỉnh một phen đằng sau vương thần trực tiếp đem cái kia mười trôi nhị phẩm linh kiếm tất cả đều đem ra hắn không biết đột phá linh phủ cảnh cần hao phí bao nhiêu kiếm khí toàn bộ lấy ra tương đối bảo hiểm tiếp lấy hắn ngồi xếp bằng thể nội kiếm khí tại kiếm mạch bên trong vận chuyển điều chỉnh tự thân trạng thái linh phủ cảnh là lấy linh khí ở trong đan điền mở ra một vùng không gian vùng không gian kia liền gọi là linh phủ l i chương bốn mươi năm linh phủ cảnh tiểu cực kiếm kinh theo kiếm khí tại thể nội vận chuyển vương thần thể xác tinh thần cũng dần dần an tính lại hắn ngồi ở châu đó phản phất lao tăng nhập định bình thường chủ phụ kiếm mạch bên trong từng sợi kiếm khi đang không ngừng bước lên p h ầ ngay sau đó vương thần thể nội vang lên một đạo tiếng vang ầm ầm những kiếm khí kia bị hắn ngưng tụ thành một cỗ hướng phía vùng đan điền bỗng nhiên đánh tới kiếm khí như rồng phát ra trận, trận t ra run run, lại là một đạo nổ vang âm thanh tại vương thần bên thai vang vọng như là thiên thần nội trống chấn động đến da đầu hắn run lên chỉ bất quá lần này t r ù n g kích để trong đan điền xuất hiện một đạo vết nước thật nhỏ Một màn này, đây ể vương vòng vết cười. nước thần mãn là thống khổ trên khuôn mặt, hiện n mặt, một khổ là ra ý Đạo、so、cũng là mở kiếm phủ khó khăn chỗ ở trong đan điền manh ra vết nước đằng sau muốn tiếp tục không ngừng mà tiến hành trùng kích không phải vậy chờ nó khép kín đằng sau muốn lại oanh mở liền càng thêm khó khăn cho nên đột phá linh phủ cảnh coi trọng chính là một mạch mà thành một lần là xong rất nhiều tu sĩ chính là cắm ở một bước này dẫn đến tu vi không có khả năng lại tiến trong cơ thể của bọn hắn linh mạch không nhiều chứa đựng không có bao nhiêu linh khí mà lại huyệt khiếu số lượng không sai hấp thu linh khí cũng không chống đỡ được tiêu hao cho nên tại trải qua một hai lần trùng kích đằng sau thể nội linh khí liền tiêu hao hơn phân nửa tự nhiên khó mà tiếp tục nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vết n ư ớ khép kín mất đi đột phá linh phủ cảnh cơ hội mà cùng bọn hắn so sánh vương thần bản thân điều kiện liền tốt nhiều lắm không chỉ có chủ phụ mười một đầu kiếm mạch còn có một phẩy ba sáu không huyệt khiếu hoàn toàn chính là tu sĩ đỉnh tiêm điều kiện tại vận dụng thể nội kiếm khí trùng kích đồng thời trên người hắn huyệt khiếu cũng tại toàn bộ vận chuyển tựa như là một cái vòng xoay lớn không ngừng hấp thu trước người linh kiếm bên trong kiếm khí kể từ đó hắn liền tiến nhập một cái tuần hoàn thể nội kiếm khí có thể liên miên bất tuyệt tại lần lượt oanh kích bên trong trong đan đ i ề n vết nứt trở nên càng lúc càng lớn cứ việc khép kín tốc độ càng lúc càng nhanh lại chống cự không nổi vương thần liên tiếp không ngừng oanh kích n ạ n h sinh sinh đem nó chống ra. một kích liên tiếp một kích ngay cả một k i a nhất thời chậm lại đều không có tại trong đầu hắn kiếm khí hình dạng một thanh thấy cảnh này không khỏi phát ra sợ hai t h ả n phục tiểu tử này thật sự là dữ dội dạng này đột phá ta vẫn là lần thứ nhất gặp nhớ tới chính mình đột phá linh phủ cảnh lúc động tinh không nhỏ đồng thời tốc độ cũng c ự c nhanh một mạch mà thành nhưng cùng lúc này vương thần so sánh m ộ t thanh cảm thấy mình khi đó hay là quá mức tự tin không có ý thức được trên đời này còn có càng khủng bố hơn tồn tại Tại vương thần không ngừng trùng kích vào trong đan liền vết nước càng lúc càng lớn cơ hộ vượt ngang nội thị có khả năng nhìn thấy toàn bộ tầm mắt Bá. Tại lại một lần vết nước kia bỗng nhiên rung động lập tức cầm vàng hướng hai bên q u y ế t trường bao trùm toàn bộ đan đ i ệ n sau một khắc vương thần liền nhìn thấy ở trong đan đ i ệ n xuất hiện một mảnh không gian thật lớn chừng một gian đại điện lớn nhỏ mà tại không gian này xuất hiện trong n g y mắt thể nội kiếm khí nhào nhào tràn vào kiếm phủ thành vương thần hương phần nói ngay tại vừa dứt lời thời điểm trên người hắn khí thế tăng vọn một cố lăng lệ chi thế đem gian phòng tràn ngập trong căn phòng b à i trí trong lúc nhất thời ẩm vàng vỡ vụn thấy thế hắn vội vàng thu liễm khí tức đem kiếm khí tất cả đều dẫn vào đến kiếm phủ bên trong có kiếm phủ là hắn có thể tồn chữ càng nhiều ki Về sư a quan mang u xuất tu tu nhiều chỗ tốt, linh khí thuế rất thủ trọng thể thể tốt, tăng tốc tốc độ tu hành, tăng tốc chút. mạnh chéo chống. hơn linh phụ cảnh, pháp hành. pháp hành, chỗ linh khí hành, linh khí khôi phục sẽ s có càng càng có công Công có Mà là, đến liền đến biến, độ phụ ta hiện tại đã đột phá đến linh phụ cảnh ngươi nhìn ta hẳn là tu luyện dạng gì công pháp mới tốt vương thần cười tủng tìm hỏi sư phụ bằng hữu của ngươi lợi hại như vậy vậy ngươi không phải lợi hại hơn một thanh cười khẽ liền ngươi nói chuyện e m t h a i bất quá công pháp này cũng không phải là ta hảo hữu sáng tạo chính là gia tộc của nàng truyền thừa công pháp theo nàng nói tới môn công pháp này là gia tộc các nàng kiếm đế lao tổ sáng tạo kiếm đế vương thần hít vào ngụm khí lạnh đó là cái gì cảnh giới cao thủ một thanh trầm d à i nói phàm là có thể đi vào đế cảnh người không có chỗ nào mà không phải là thế gian tự phách để ép chư thiên vạn giới có được khả năng hủy thiên diệt、địa. mà có thể tại kiếm đạo thành đ ế người thì kinh khủng hơn sát phạt vô song cử thế vô địch một kiếm liền có thể chém chết vô tận t i n h không sư phụ kiếm đế vậy mà kinh khủng như thế vậy hắn sáng tạo công pháp phẩm giai nhất định không thấp đi vương thần rất là kích động hỏi tại linh võ đại lục công pháp chia làm một đến chín phẩm phẩm giai càng cao cho tu sĩ mang tới chỗ tốt liền càng lớn dưới cảnh giới ngang hàng tu sĩ công pháp tu luyện phẩm giai càng cao hắn thực lực tự nhiên cũng càng mạnh bộ công pháp tiêu đẳng cấp đã xa xa siêu thoát ra phẩm giai phạm chủ thuộc về đế cấp công pháp mà phẩm giai cùng đế cấp ở giữa lại có rất nhiều đẳng cấp phân chia một thanh giải thích nói nghe đến đó vương thần trong lòng càng kích động mặc dù hắn hiện tại còn không biết đế cấp công pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng nghe một thanh miêu tả đơn giản không nên quá điệu trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe lòng sinh hướng tới một ngày nào đó ta cũng phải trở thành kiếm đế một thanh cười cười trên đời không việc khó chỉ cần chịu leo ta hiện tại liền đem cựu cực kiếm kinh truyền thụ cho ngươi nghe vậy vương thần lúc này ngồi xếp bằng đem trong lòng t ạ m niệm ném trừ theo một, một cỗ khổng lồ tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn Một lúc này hắn liền bắt đầu xem xét cựu cực kiếm kinh theo thời gian trôi qua hắn tất cả tâm thần toàn bộ đều đắm chìm tại trong đó một chút xíu đem cựu cực kiếm kinh phương pháp tu luyện ghi tặc trong đầu cựu cực kiếm kinh tu luyện liền để cho thể nội kiếm khí tiến hành lần lượt thuế biến đợi đến chín lần thuế biến đằng sau chương bốn mươi sáu linh tuyển tông chiêu thu đệ tử theo thời gian trôi qua vương thần đối với cựu cực kiếm kinh cũng càng phát ra quen thuộc thể nội kiếm khí vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh vận hành một cái đại tuần hoàn cần thời gian so trước đó có chỗ giảm bớt không chỉ có như vậy đang vận hành xong một cái đại tuần hoàn đằng sau hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội kiếm khí sẽ có tăng cường mặc dù loại cảm giác này không rõ ràng nhưng tích lũy thắng n g à y phía dưới chắc chắn sinh ra biến hóa về chết t r ạ m v ă n tối vương thần kết thúc tu luyện đứng dậy giãn ra gân cốt trải qua một ngày tu luyện cảnh giới của hắn đã củng cố tại linh phủ cảnh một tầng đồng thời đối với cựu cực kiếm kinh nắm giữ càng phát ra tâm v ư n g tay chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên chập ngón tay như kiếm thể nội kiếm khí vận chuyển lập tức một đạo kiếm khí xuất hiện tại kiếm chỉ phía trên mang theo màu vàng kim nhàn nhạt qua mang mặc dù rất mỏng manh, nhưng lại phi thường bắt mắt con g ó n đúng ra kiếm khí trực vương thần không khỏi sợ hai tháng phục trong lòng cũng càng phát ra mong đợi chính mình lúc này mới tu luyện một ngày liền có như thế rõ ràng tăng lên nếu là thể nội kiếm khí trải qua chín lần về biến nên cường đại cỡ nào lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía trên mặt đất còn lại linh kiếm hết thể mười trôi linh kiếm đột phá linh phủ cảnh lúc tiêu hao hết sáu thanh hiện tại chỉ còn lại có b ố t trôi còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được cảnh giới càng cao tiêu hao linh kiếm liền càng nhiều vương thần tự ngữ đạo không chỉ có như vậy hắn có thể cảm giác được rõ ràng hiện tại nhất phẩm linh kiếm bên trong kiếm khí đối với hắn tác dụng đã rất nhỏ cho nên về sau tu luyện dùng linh kiếm phẩm giai cũng phải tăng lên đi lên mới được nghĩ tới đây vương thần đau cả đầu đúng lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên vương thần thu hồi linh kiếm đứng dậy mở cửa cửa phòng mở ra liền nhìn thấy vương k i n h giao thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó nàng thân mang một kiện màu xanh nhạt váy dài đen nhánh như thác nước tóc dài xoa xuống trong cặp mắt lộ ra cứng còi ánh mắt r á n g người cao gầy n g ũ quan đẹp đẽ tú lệ vương thần đệ đệ cha để cho ta gọi ngươi đi ăn cơm vương thần rơi vào trên người nàng ánh mắt rời đi gật gật đầu trên đường vương k i n h giao đột nhiên mở miệng ngày mai linh tuyển tông sẽ đến đến mặc vân thành triều thu đệ tử ngươi muốn đi thử một chút sao nghe vậy vương thần mắt sáng lên linh tuyển tông bọn hắn làm sao lại đến mặc vân thành làm đại giang quốc hai đại tông m ô n một trong linh tuyển tông hắn tự nhiên có c h â nghe thấy chỉ là như vậy đại tông môn trước đó xưa nay sẽ không đi vào mặc vân thành dạng này thành trì nhỏ chiêu thu đệ tử không rõ lắm nghe nói lần này bọn hắn mặt hướng rất nhiều thành trì nhỏ chiêu sinh vương lòng tuyển nhận điều kiện vương k i n h giao hồi đáp vương thần gật gật đầu trên mặt lộ ra mấy phần suy tư gia nhập tông môn mặc dù sẽ có chút không tự do so ra kém một người muốn làm gì làm gì không nhận ước t h u ố c nhưng là gia nhập tông môn trôi tốt cũng rất nhiều các loại đan dược công pháp linh kỹ linh khí nghĩ, nghĩ vương thần quyết định đi thử xem dù sao một người có khả năng vơ vét tài nguyên còn kém rất rất xa một cái thế lực lớn ta ngày mai đi nhìn thử một chút vậy ta cũng đi ngày mai ta tới gọi ngươi cùng một chỗ vương k i n h giao cười nói rất nhanh hai người liền đến ăn cơm đại sành vương nham ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trên mặt dáng tươi cười hồng quang đ bề mặt trải qua hôm qua một trận chiến vương gia danh hảo vang vọng toàn bộ mạc vân thành trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi đều là đến đây tìm kiếm cùng vương gia hợp tác thậm chí không ít thế lực nhỏ biểu thị nguyện ý phụ thuộc vào vương gia phàm là có chút đầu góc đều biết vương gia hiện tại mặc dù là cái tiểu gia tộc nhưng về sau tuyệt đối có thể nhất phi chủng thiên bởi vì chỉ vì ra một cái đồ biến thái kiếm tu vương thần lấy nạp linh cảnh đại viên mãn tu vi đơn thương độc mã chém giết trên trăm quân hộ thành cộng thêm một tên nửa bước linh đăng cảnh bực này chiến tích thực lực thế này liền xem như bọn hắn trước đó từng nghe nói kiếm tu truyền thuyết đều không có biến thái như vậy chủ yếu hơn chính là đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy không gì sánh được chân thực cho nên thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian định b ỡ vương gia về sau bọn hắn cũng có thể theo ở phía sau uống một mục canh ăn xong cơm tối đằng sau vương thần cũng không có vội vã rời đi n h a n h thúc ta lần này đi mây đen dây núi cũng không có phát hiện ra ra thi thể nhưng là ta có thể xác định chính là ra ra bây giờ còn không có, có chết cái gì vương nham thông suốt đứng dậy một đôi mắt gắt gao chừng mắt vương thần ngươi nói thế nhưng là thật một bên vương k i n h giao cũng là vô cùng kích động trong một đôi mắt lệ quang lấp lóe vương thần vô cùng kiên định gật đầu là thật chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không tại đại giang quốc nhưng ta về sau nhất định sẽ tìm tới hắn ngay vậy vương nham ánh mắt chất động chậm rãi ngồi xuống hắn hồi lâu không nói gì trên mặt hiện lên hồi ức chi s ắ c đợi một lát sau vương thần mở miệng lần nữa nham thúc ta muốn lấy ngươi đôi ta thân thế hiểu bao nhiêu vương nham nhìn về phía vương thần chấm lâm một lát sau chậm rãi nói ra bốn mươi năm trước da da ngươi hắn hay là vương gia già chủ người thừa、kế. khi đó hắn thiên tư chắc tuyệt thực lực mạnh mẽ lựa chọn rời nhà đi thế giới bên ngoài du lịch khi đó tu vi của hắn đã rất cao đợi đến du lịch mấy năm sau khi trở về hắn đã trở nên sâu không lường được khi đó trong tộc lão tổ đều nhìn không thấu tu vi của hắn chỉ bất quá hắn lại không chịu vì gia tộc xuất lực cái này cũng đưa đến tộc nhân đối với hắn lòng sinh bằng trách lại qua mấy năm hắn đột nhiên biến mất đợi đến hắn trở về đã là mười mấy năm sau mà ngươi chính là hắn khi đó mang về đối với ngươi hắn chỉ là nói cho chúng ta biết không nên hỏi đừng bảo là liền xem như vương gia tộc nhân nuôi dưỡng cho nên đối với thân thế của ngươi ta cái gì cũng không biết kỳ thật liền xem như ta làm ra ra ngươi nhi tử ta ngay cả kinh lịch của hắn đều không hiểu rõ thúng chi là đối với ngươi đây nói đến đây vương nham tự lo lấy lắc đầu n g ự a khí t h ắ p xuống vương thần gật gật đầu không hỏi thêm nữa miễn cho mấy người cảm xúc xa suốt bất quá ta đời này chỉ sợ không có cái gì cơ hội đi ra mặc vân thành t ì m ngươi ra ra sự t ì n h phải dựa vào các ngươi vương nham gượng cười đạo yên tâm đi nham thúc ta sẽ dốc hết toàn lực đi tìm đây cũng là tâm nguyện của ta vương thần hồi đáp một bên vương k i n h giao cũng năm đấm năm chặn mặt lộ vẻ kiên định nghe được g i a g i a không chết tin tức trong nội tâm nàng rất là cao hứng tự nhiên nghĩ đến phải nhanh lên một chút đem g i a g i a tìm tới r ờ i đi về sau vương thần liền về đến phòng tiếp tục tu luyện tiếp tục tăng lên cựu cự c kiếm kinh vận chuyển kiếm khí dựa theo kiếm kinh lộ tuyến tại thể nội đi qua cái này đến cái khác tuần hoàn một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm vương thần kết thúc tu luyện ngoài cửa liền vang lên vương khinh giao thanh â m linh tuyển tông hôm nay sẽ ở mặc vân thành chiêu thu đệ tử lúc này đứng dậy mở cửa nhẹ giao tỷ sớm a vương thần đệ lệ sớm hy vọng hôm nay chúng ta đều có thể thông qua linh tuyển tông khảo hạch vương k i n h giao cười nói dáng t ư ơ i cười dưới ánh mặt trời chiếu rọi rất là tươi đẹp nàng hôm nay mặc một thân kinh trang đem cao gậy tinh tế dáng người hoàn mỹ nổi bật vương thần gật gật đầu hy vọng như vậy chương bốn mươi bảy danh tiếng vang xa vương thần đệ đệ quá khiêm h ư ờ n g ngươi tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi linh tuyển tông chỉ sợ sẽ c ư ớ p thu ngươi đây vương k i n h giao nhìn sang vương thần đạo nhẹ giao tỉ ngươi cũng không kém hai người một bên cười nói một bên đi ra phía ngoài ở trên đường vừa vặn đụng phải là k u y ê n tuyết tại bên người nàng còn đứng lấy một vị lao phụ nhân vương thần công tử ta đang muốn đi tìm ngươi đây nghị không ra ngươi sớm như vậy để đền dậy lạc khuynh tuyết cười nói vương thần nhìn lướt qua lão phụ nhân kia ta muốn đi tham gia linh tuyển tông đệ tử tuyển nhận k hảo hạch lạc tiểu thư tìm ta thế nhưng là có việc nghe vậy lạc khuynh tuyết nao nao lập tức lắc đầu không có việc gì đã như vậy vậy ta cũng đi chung với ngươi xem một chút đi nói lại hướng vương thần giới thiệu một chút bên người lao phụ nhân đây là cháu ta bà bà là trong nhà phái ở bên người bảo hộ ta vương thần đối với lao phụ chắp tay một cái tôn bà bà tốt một bên vương k i n h giao cũng đi theo trả hỏi tôn bà bà lộ ra ấm áp dáng tới cười tiểu ầ n ó thư ngươi thần vì sao không giữ lại một chút thiên tài như vậy tương lai tuyệt đối là một phương cự phách nếu là đem hắn chiêu nhập dưới trướng coi như chúng ta bây giờ đấu không lại ngươi mấy ca ca kia về sau cũng có báo thủ lực lượng đồng thời nghe ngươi nói tới cách làm người của hắn cũng là phi thường đáng tin cậy vong ân phụ nghĩa tình huống rất không có khả năng sẽ xuất hiện ở trên người hắn tôn bà bà vừa nghi nghi ngờ lại nóng n ộ i các nàng vốn chính là dự định đi tìm vương thần muốn thuyết phục hắn đem nó chiêu nhập dưới trướng đồng thời hiện tại là cơ hội tốt nhất bởi vì vương thần chỉ là sơ lộ phong mang còn chưa hoàn toàn trưởng thành d y hoa trên gấm không được c ưa chuộng đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể nếu là thừa dịp vương thần bây giờ còn không có có trưởng thành đứng lên đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu cho nó tài nguyên tu luyện cùng với các phương diện trợ giút đợi đến tương lai h ắ n trưởng thành tuyệt đối sẽ là một t l ạ c h u y n h tuyết nhìn về phía vương thần bóng lưng đôi mắt c h ấ p động một vòng vẻ do dự lóe lên một cái rồi biến mất lập tức nàng lắc đầu bà bà chúng ta bây giờ là tình huống như thế nào ngài rất rõ ràng vương thần công tử thiên tư chắc tuyệt không sai nhưng liền các phương diện tài nguyên tới nói linh tuyển tông là tuyệt đối muốn so đại giang võ viện mạnh thiên tài như vậy hiện tại cần nhất chính là tài nguyên nếu để cho hắn theo chúng ta đi có khả năng sẽ hại hắn ngay vậy tôn bà bà không khỏi khẩn trương tiểu thư ngươi hồ đồ a coi như đại giang võ viện tài nguyên so ra kém linh t u y n tông nhưng thiên tài như vậy g i ở bên n g có thể sẽ kéo bước tiến của hắn nhưng cũng là có cuộc khởi khả năng a nếu là như như lời người nói đem nó chắp tay tặng cho linh tuyệt tông vậy chúng ta liền một khả năng nhỏ nhoi cũng không có nói tới chỗ này tôn bà bà rất là kích động nàng không nguyện ý nhìn thấy cứ như vậy mất đi một cái tương lai có khả năng lật bản cơ hội lần này lạc h u y n h tuyết không chút do dự lần nữa lắc đầu bà bà ta đã nghĩ thông suốt ta không hy vọng bởi vì một cái khả năng hủy h ắ n tương lai tốt đẹp tiền đồ nói xong lạc h u y n h tuyết liền không nói nữa tôn bà bà nhìn xem là khuynh tuyết dáng vẻ sắc mặt phức tạp muốn mở miệng lần nữa thuyết phục nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng trùng điệp thở dài qua hồi lâu tôn bà bà mới nhẹ d Ta biết đúng ạ i k h á lúc này bọn hắn đã đến linh tuyển tông chiêu thu đệ tử địa phương làm đại giang quốc hai đại tông môn một trong lại chưa từng tới bao giờ mặc vân thành chiêu thu đệ tử linh tuyển tông lần này thừa nhận có thể nói là làm người khác chú ý rất nhiều gia tộc thế lực đều phái ra chính mình ưu tú tự đệ đến đây tham gia khảo hạch dù sao tiến vào linh t u y ể n tông bực này đại tông đó chính là quan g tông diệu tổ môn đ ỉ n h sinh huy không chỉ có là nó chính mình gia tộc nó hoặc chỗ thế lực tại mặc vân thành địa vị đều sẽ tăng lên rất nhiều không chỉ có như vậy mặc vân thành bên trong một chút không tham gia người khảo hạch cũng đều nhao nhao tới quan sát khảo hạch dù sao bực này đại tông chiêu thu đệ tử bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đều muốn tới mở chút tầm mắt cho nên vương thần bọn hắn lúc này đến đây nơi đây đã là kín người hết chỗ phía ngoài cùng một vòng người khi nhìn đến vương thần bọn người đến đây không khỏi kinh ngạc nói vương thần tới lập tức ánh mắt mọi người đô triệu nhìn bên này đến dù sao hiện tại vương thần thanh danh tại mạc vân thành thật sự là quá vang dội bị mang theo mạc vân thành từ trước tới nay mạnh nhất danh thiên tài thật là vương thần ta liền nói hắn nhất định sẽ tới thật sự là đánh giám cái này còn muốn ngươi nói đây chính là linh tuyển tông a nếu là vương thần cũng không tới những người khác còn có tới tất yếu sao chính là bất quá dựa theo linh tuyển tông tuyển nhận quy tắc vương thần thông qua khảo hạch chính là tùy tiện sự tỉnh đến lúc đó tiến vào linh tuyển tông lấy thiên phú của hắn tuyệt đối có thể nhất phi chủng tiên ha ha ha đến lúc đó chúng ta mạc vân thành chính là đi ra cao thủ tuyệt thế thành trì mọi người nói chuyện ở giữa đã h ư ớ ngươi chính là cái tia mặc vân thành từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài vương thần lắc đầu không dám nhận ta là tới báo danh tham gia khảo hạch ngay vậy nam tử trung niên gật gật đầu lúc này liền bắt đầu là vua thần làm báo danh công việc đúng lúc này một tên dâu cá trên láo giả xuất hiện trong mắt của hắn lóe ra tinh quang nhìn về phía vương thần tiểu tử tiếp ta một chiêu vừa dứt lời hắn đưa tay đối với vương thần oanh ra một đạo t r ư ờ n g ấn t r ư ờ n g ấn kia chỉ có hai cái lớn t r ư ờ n g bàn tay nhưng lại tản ra một cỗ không gì sánh được cường hoành như thế những nơi đi qua không khí đều tại nổ vang mặc dù một chiêu này láo giả k h ô n g chế cường độ lại thẳng tắp đối với vương thần mà đi nhưng mọi người vẫn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm vương thần thấy thế k h ẽ c h o mày một kích này uy lực cái này một cái trưởng ấn uy lực đủ để m i ễ sắt một tên linh phủ cảnh đại viên mãn nghĩ đến bên cạnh mình còn có vương khinh giao cùng lạc h u n h tuyết tôn bà bà ba người. hắn lúc này vừa xài bước ra dưới chân đứng vững một q u y ề n hướng phía trước đánh tới chương 48, lên đại khảo thí chỉ là s á t na vương thần linh phủ bên trong kiếm khí mánh liệt thuận kiếm mạch h u y ệ t khiếu dân trào sau đó hội tụ đến trên bàn tay một trường bổ ra l a n g lệ khí thế ẩm vàng m ộ c phát như là một thanh kiếm sắt đánh xuống x u y coi theo vương thần bàn tay bổ vào trên trường ấn kia một đạo như là vải vóc xé rách thanh em đ ố n g nhiên văng lên sau một khắc liền gặp cái kia đạo uy lực mạnh mẽ trường ấn trực tiếp bị vương thần chém thành hai khúc ngay sau đó kiếm trong tay khi ẩm vàng ộ t phát trực tiếp đem cái kia hai nửa trường ấn xé nát mọi người chung quanh thấy cảnh này chỉ là một mặt đương nhiên cũng không có nhiều trần kinh dù sao hiện tại vương thần thế nhưng là mặc vân thành mạnh nhất thiên tài có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chém địch yêu nhiệt g tồn tại mà cái kia phụ trách báo danh nam tử trung n i ê n cùng tên kia xuất thủ lao giả lại là lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn rõ ràng nhất lao giả một trưởng n à y b i lực vốn cho rằng vương thần phải hao phí một phen công phu giải quyết nhưng hắn lại không gì sánh được nhẹ nhõm đem nó đánh tan thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ không sai đúng là mầm mông tốt đi linh biển tông có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử lao giả mang trên mặt vẻ hài lòng nói ra bọn hắn đi vào mặc vân thành lúc nghe nói nơi này có cái có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chém địch thiên tài bọn hắn còn khịt mũi coi thường nghĩ thầm như thế cái thành trì nhỏ làm sao lại xuất hiện đ ị c h thiên như vậy người nhưng bây giờ tận mắt thấy đằng sau mới hiểu được chỗ nghe thấy nghe đồn cũng không hư giả nói lão giả lại mở miệng nói vất quá vẫn là phải đi quá trình thông qua khảo hạch mới là tiểu tử hào hào tu luyện ngươi về sau tiền đồ vô lượng nói không chừng tổng chủ sẽ đem ngươi thu làm đệ tử thân truyền lời này vừa nói ra giữa sân vang lên trận trận kinh hô nhìn về phía vương thần ánh mắt tràn đầy hâm mộ tiếp ô n g chủ h đệ tử t có có chiếu chiếu lấy lão giả nhìn về phía phụ trách báo danh nam tử trung niên ngươi an bài một chút để hắn mau chóng khảo hạch ta đi đem tin tức chuyển về tông môn nói xong lão giả liền quay người rời đi hắn mặc dù không có biểu hiện được quá mức chấn kinh cùng thất thố nhưng trong lòng sớm đã rời sông lấp biển vượt qua hai cái đại cảnh giới chém địch liền xem như toàn bộ linh tuyển tông trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua bậc này yêu nghiệt thiên tài có đôi khi một thiên tài đệ tử xuất hiện là có thể để một cái tông môn đi đến hưng thịnh con đường huy hoàng nam tử trung niên đồng dạng rõ ràng ở trong đó tầm quan trọng lúc này liền là vua thần mấy người làm báo danh chờ thêm mặt người kết thúc ngươi liền có thể đi lên khảo nghiệm nam tử trung niên đối với vương thần đạo lúc này trên mặt của hắn đã mang tới mấy phần định nọt dáng tươi cười dạng này một cái yêu n h i ệ t thiên tài nếu là sớm cùng tạo mối quan hệ đợi đến tiến vào linh tuyển tông nhất phi trung tiên hắn cũng có thể thu hoạch được đại lượng c h ố tốt vương thần đạo tiếng cảm ơn liền ở một bên đợi đối với lao giả cho đánh giá hắn cũng không phải là rất để ý chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên thân phận địa vị gì với hắn mà nói cũng không trọng yếu một bên tôn bảo bà, bà mặt mũi tràn đầy tiếp hận nặng nề mà thở dài một hơi dạng này một thiên tài chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn gia nhập thế lực khác nàng nhìn thoáng qua là khuyên tuyết người sau cũng không có cái gì dị dạng sắc mặt bình thản như nước rất nhanh người phía trước khảo hạch kết thúc nam tử trung niên liền ra hiệu vương thần lên đài linh tuyển tông chiêu sinh khảo thí chia làm tu vi khảo thí cùng linh mạch khảo thí chỉ cần tuổi tác chưa vượt qua m ư ơ i tám lại tu vi đạt tới biết điều cảnh có được một đầu linh mạch liền có thể thông qua khảo hạch bị chiêu nhập linh tuyển tông bên trong sau khi lên n à i vương thần đi đến khối kia đá khảo thí phía trước đưa tay thả đi lên thể nội kiếm khí vận chuyển lúc này hắn cũng không có toàn lực bộ c phát mà là đem b ộ c phát huy lực khống chế tại nạp linh cảnh đại viên mãn theo nổ vang một tiếng khảo nghiệm kia thạch chấn động mạnh một cái lập tức phía trên liền xuất hiện nạp linh cảnh đại viên mãn chữ nam tử trung niên gật gật đầu vương thần công tử thật không hổ là thiếu niên thiên tài hạ thứ nhất khảo hạch thông qua được hiện tại bắt đầu khảo thí linh mạch dưới này đám người một mặt nhàm chán theo bọn hắn nghĩ vương thần thông qua khảo hạch không phải có tay là được sự t ì n h sao liên kết nối lại đài khảo thí đều là vẽ vời c h o thêm c h u y ệ n ra nhưng đây là linh tuyển tông quy định chỉ có thể tuân thủ vương thần gật gật đầu tại trung niên nam tử chỉ dẫn bên dưới đưa tay đặt ở đá khảo thí k h á c một bên lúc này một cỗ quan mang tự kiểm tra thử trên đá lập lõe mà lên đem hắn bao phủ ở bên trong nam tử trung niên thấy cảnh này kích động sắc mặt đỏ bừng hắn rất là chờ mong vương thần thực lực mạnh mẽ như thế đến cùng có bao nhiêu đầu linh mạch hắn hai mắt chăm chú nhìn đá khảo thí người kiểm tra có được mấy đầu linh mạch trên tảng đá liền sẽ dâng lên tương ứng số lượng của sáng chỉ bất quá đợi một hồi lâu đ á khảo thí bên trên tán phát r a quang mang chậm dại thu lại trong tưởng tượng cổ sáng cũng không có xuất hiện nam tử trung niên hơi n h ớ n g mày tiến lên vô vô đá khảo thí mang theo hãy náy nhìn về phía vương thần vương thần công tử không có ý tứ thứ này khả năng dùng đến quá lâu có chút không có linh đ ả o cổ một lát sau nam tử trung niên lần nữa để vương thần đưa tay để lên nhưng mà lần này đ á khảo thí vẫn không có bất luận động tính gì mọi người dưới đài nhìn xem một màn này nhao nhao ngồi không yên nếu vô dụng liền đổi một khối đá khảo thí đi chính là chúng ta còn vội vã nhìn vương thần có mấy đạo linh mật đâu ngay vậy nam tử trung niên bay thẳng đến đi xuống đài liền muốn đi lấy mới đá khảo thí lúc này trước đó rời đi l á o ã o giả vừa vặn trở về chuyện gì xảy ra nam tử trung niên liền đem tình huống vừa rồi nói ra lão giả k h o á t tay háo ta tự mình cho hắn khảo thí linh mạch nói hắn nhảy lên lên đài đến vương thần bên người chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay linh khí phun trào tiểu tử chấm t ĩ n h lại không nên chống cự vương thần gật gật đầu đem thể nội kiếm khí thu liễm sau một khắc lão giả bàn tay khoác lên vương thần trên bờ vai đại lượng linh khí phun ra ngoài đem vương thần bao vây lại qua một hồi lâu đằng sau lão giả lông mày chăm chú nhữ lại khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thả ra linh khí giống như c h â u đất xuống biển bình thường tiến vào vương thần thể nội liền không thấy bóng dáng rất là mơ hồ không nên a đây là tình huống như thế nào lão giả lông mày đã nhăn thành một đường thẳng lắc đầu nói hắn lần nữa đưa tay đặt ở vương thần trên bờ vai linh khí dâng trào đem vương thần báo khỏa nhưng mà lần này kết quả cùng vừa rồi không khác nhiều lần này hắn kéo dài đến gần một chén trả thời gian cuối cùng hắn trùng điệp thở dài khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng lập tức sắc mặt âm trầm nhìn về phía vương thần ngự khí tràn đầy bất mãn ngươi chẳng lẽ không biết trong cơ thể ngươi không có linh mạch sao còn chạy tới tham gia khảo hạch chương bốn mươi chín không có linh mạch lão giả lời này vừa nói ra giữa sân đám người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi ngay sau đó h ắ n tựa như là trong hồ nước yên ổn bỏ ra một tảng đá lớn nhấc lên to lớn bọn nước từng đạo tiếng chất vấn vang lên làm sao có thể vương thần không có linh mạch có phải hay không là kết quả khảo nghiệm xảy ra vấn đề vương thần lợi hại như vậy thiên tài làm sao có thể không có linh mạch chính là như hắn không có linh mạch làm sao lại có được thực lực mạnh mẽ như thế thể tu không có linh mạch còn có thể lý giải dù sao thể tu chuyên chú hết u y nục nục thân chi lực nhưng vương thần là kiếm tu a đây cũng quá giật bất quá người ta thế nhưng là linh tuyển tông trưởng lão a hắn khẳng định hy vọng là linh tuyển tông mời chào một tên thiên tài hẳn là sẽ không nói lão đi tên kia phụ trách thu nhận học sinh nam tử trung n i ê n sắc mặt cũng là đại biến hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng lão giả liền ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng vương thần không có linh mạch trưởng lão có phải hay không sai lầm lão giả kia lắc đầu ta chăm chú kiểm tra hai lần là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm tiểu tử này xác thực không có linh mạch nói hắn đã là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn vốn cho rằng lần này tới mặt vân thành đụng tới vương thần b ự c thiên tài này là nhặt được bảo không nghĩ tới kết quả là lại là công dạ á tràng vừa rồi hắn còn hứng thú bừng bừng cho tông môn truyền đi tin tức đây không phải để tông môn cảm thấy hắn lập công sốt ruột từ đó báo cáo sai sao xuất hiện loại này không tốt tình huống để hắn đối với vương thần ấn tượng ngã xuống đáy cốc không biết vương thần đệ đệ có thể tu luyện quả quyết không có khả năng không có linh mạch còn xin trưởng lão khảo nghiệm lại một lần một bên vương kinh giao rất là sốt ruột đạo tiến vào linh tuyền tông đối với về sau con đường tu hành có chỗ tốt rất lớn nàng không muốn vương thần bỏ lỡ cơ hội này nhưng mà lão giả kia lại là hơi vung tay đủ lão phu kiên nhẫn là có hạn tiểu tử này tự biết không có linh mạch còn chạy tới khảo thí bắt chúng ta linh tuyển tông mở bà sao thân là một người tu sĩ đối với mình tình huống hiểu rõ nhất hiện tại vương thần ở trong mắt ông lão chính là một cái gây sự tiểu tử nếu không phải nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem mà hắn lại đại biểu linh tuyển tông hắn hận không thể đem vương thần t r ư ở n g đánh chết nói xong lão giả vừa nhìn về phía vương thần ngự khi âm chầm nói tiểu tử trong a k biết n g cơ thể u đ ư của cái gì tà môn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có linh mạch chỉ có kiếm mạch cho nên chỉ có dựa vào một thanh dùng kiếm khí trợ giúp mới có thể đi đến con đường tu hành mà về phần không cách nào gia nhập linh tuyên tông mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng đã là chuyện không có biện pháp hắn không thể là vì gia nhập linh tuyên tông mà đem chính mình là vạn đạo kiếm thể người mang kiếm mạch sự tỉnh bộc lộ ra đi phải biết một người tu sĩ không thể nhất bại lộ chính là mình át chủ bài húng chi còn là trước mặt nhiều người như vậy nhẹ giao tỉ ngươi đi lên khảo thí đi tình huống của ta xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm vương thần nhìn về phía vương khinh giao đạo người sau lại là lắc đầu h i ệ n nhiên vương thần không có tiến vào linh t u y ề n tông nàng cũng đoạn t u y ệ t nhật tưởng vương thần cười cười nhẹ giao tỉ không cần phải lo lắng ta có con đường của mình ngươi nếu là có thể tiến vào linh t u y ề n tông đối với vương gia mà nói cũng là một cọc đại hào sự nghe đến đó vương khinh giao có chút do dự đúng vậy à nàng có thể không vì mình suy nghĩ nhưng cũng phải vì nàng phụ thân là toàn bộ vương gia suy nghĩ một chút làm đại giang quốc hai đại tông môn một trong linh tuyệt tông địa vị là siêu nhiên nếu là có thể trở thành trong đó đệ tử toàn cả gia tộc tại mặc vân thành địa vị đều sẽ thẳng tắp lên cao nghĩ tới đây vương k i n h giao lại liếc mắt nhìn vương thần ở người phía sau ánh mắt khích lệ bên trong nàng đi tới đá khảo thí phía trước sau đó liền bắt đầu tu vi khảo thí cùng l i n h căn khảo thí kết quả sau khi đi ra tên lão giả kia sắc mặt lập tức chuyển biến vẻ mặt tươi cười nhìn về phía vương k i n h giao bởi vì vương k i n h giao lúc này tu vi mặc dù không cao chỉ có biết điều cảnh tám tầng nhưng nàng chủ phụ linh mạch lại là đạt đến bốn đầu tu sĩ bình thường chỉ có được chủ linh mạch đầu này linh mạch mà thiên tài sở dĩ gọi là thiên tài cũng là bởi vì bọn hắn linh mạch so với bình thường tu sĩ muốn bao nhiêu cho nên vô luận là tốc độ tu hành hay là thực lực đều viễn siêu bình thường tu sĩ tại linh tuyền tông có được một hai đầu phụ linh mạch đệ tử đều sẽ đạt được trọng điểm chiếu cố và bồi dưỡng về phần hai đầu phụ linh mạch trở lên đệ tử vậy sẽ là tông môn tương lai hy vọng sẽ xem như tông môn tương lai trụ cột bồi dưỡng cho nên mặc dù lão giả bị vương thần lung lay một đợt nhưng là chiêu đến vương khinh giao thiên tài như vậy trở lại tông môn cũng sẽ không bị nói cái gì thậm chí còn có thể đạt được không ít bất thường nghĩ tới đây tâm tình của ông lão lập tức tốt đẹp vương k i n h giao đúng không tốt tốt tốt thật sự không tệ mấy ngày nữa ngươi liền theo ta hồi linh suối tông hảo hảo tu luyện tương lai tiền đồ sán lạn vương k i n h giao kết quả khảo nghiệm không thể nghi ngờ cũng làm cho giữa sân đám người c h ấ n kinh một phen vương ra này là chuyện gì xảy ra liên tiếp ra hai cái thiên tài về sau còn không phải nhất phi trùng tiên nếu là đổi lúc trước đó là hai cái thiên tài nhưng là hiện tại cũng không phải chính là không nghe thấy người linh tuyển tông trưởng lão nói sao cái kia vương thần tu luyện chính là bàn g môn tà đạo là thiên đạo châu không dùng a ai thật sự là đáng tiếc nguyên bản còn tưởng rằng mặc vân thành có thể ra một cái khó lường kiếm tu đâu hiện tại chỉ cầu đảo đường ra một cái thái họa đám người nghị luận để vương khinh giao cho mày nàng nhìn hướng lao giả trường lao đệ đệ ta không phải là nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết liền bị lao giả đánh gãy ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng là trong cơ thể hắn xác thực không có linh mạch liền ngay cả cơ sở nhất chủ linh mạch đều không có ta không biết hắn là như thế nào có như thế mạnh thực lực nhưng vẫn là hy vọng ngươi khuyên hắn một chút liền xem như phổ phổ thông thông là một người bình thường cũng không muốn bỏ bên trên đường nghiêng không phải vậy rất nhanh sẽ có bị diệt một ngày vương k i n h giao đi xuống này một mặt lo lắng nhìn về phía vương thần người sau lại là ý cười lệ mặt nhẹ giao t ỉ chúc mừng chúc mừng đối với vương khinh giao kết quả khảo nghiệm vương thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao ra ra người lợi hại như vậy hậu đại chắc chắn sẽ có quật khởi người vương nham không có quật khởi thiên phú nhưng là vương khinh giao có vương khinh giao cũng cười cười ánh mắt kiên định vương thần đệ đ ệ ta tin tưởng ngươi vương thần gật gật đầu đa tạng chương năm mươi h ắ n từng cứu mạng của ta tiếp lấy vương khinh giao nhận lình tuyển tông cho lệnh bài mấy người liền hướng vương ra trở về trên đường đi không ít người đối với vương thần chỉ trỏ tiếng nghị luận không ngừng ta nói tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy làm sao từ một tên phế vật biến thành thiên tài nguyên lai là con đường tu hành bất chính n a ai nói không phải đâu chúng ta cũng đều cho là hắn là thu được cái gì khó lường cơ duyên đâu cũng may mà lần này bị linh tuyển tông trưởng l ã o phát hiện không phải vậy chúng ta còn tại sùng bãi một cái đi bảng môn tả đạo người đâu ta cảm thấy vương gia hiện tại gia vương khinh giao cái này linh tuyển tông đệ tử thật hẳn là cùng hắn phủi sạch quan hệ không phải vậy chắc chắn bị người lên án các ngươi nói lúc trước hắn giết nhiều như vậy quân hộ thành hiện tại đi đường nghiên g bị tuân gia đến đại giang quốc phía quan phương có thể hay không xuất thủ diện sát hắn đây còn phải nói đương nhiên sẽ những lời này nghe vào trong t a i Vương gương Kinh xinh Giao bị tức gương mặt đồng ẹ p đỏ đều bừng, bị lần nghĩ ra nói mắng lại, nhưng đều bị vương thần cắn Ăn no mấy lại, lại. ra r i k h ô có chuyện làm, mượn gió bẻ măng nhiều người đi, luôn không khả năng mỗi lần đều đánh luôn đều mượn măng người năng lần làm, mỗi đi, bẻ thời r trở ả mệt t về, vậy cỡ nào mệt mỏi à? Đồng mỏi vương thần rất rõ ràng chính mình tự thân tình huống thân chính không sợ b ó n g nghiêng những lời đàm tiếu này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hắn tin tức như gió bình thường rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ mặt vân thành khi vương thần bọn hắn trở lại vương g i a thời điểm vương nham đã mang theo một đám vương gia nhận ở nơi đó chờ đợi gặp bọn họ trở về vương nham lập tức đi ra phía trước vô vô vương thần bả vai không cần quản người khác nói cái gì linh tuyển tông không thu ngươi đó là bọn họ tổn thất nhất định là ngươi quá mạnh lấy thực lực của bọn hắn đo không ra ngươi linh m ạ n h đang khi nói chuyện vương nham trong mắt tràn đầy kiên định cùng vẻ của vũ hắn tin tưởng vương thần đồng thời sợ sệt vương thần lại bởi vậy không g ư ợ n g dậy nổi nhưng trên thực tế vương nham lo lắng là dư thừa vương thần không có chút nào chịu ảnh hưởng hắn cười đối với vương nham gật gật đầu yên tâm đi n h a m g i ú c ta có chính ta đường muốn đi vương nham cùng một loại vương gia tộc nhân kiên định tin tưởng hắn thái độ để trong lòng của hắn có chút tầm bốn ban đêm trong phòng vương thần khuôn mặt kiên nghị sư phụ nói chính là vô luận là ở đâu con đường tu hành t h ú n g quy vẫn là dựa vào cá nhân cố gắng tự thân không cố gắng coi như tiến vào cường đại tới đâu tâm môn cũng không làm nên chuyện gì hiện tại nhẹ giao tỷ tiến nhập linh tuyền tông vương gia cũng không cần ta lo lắng mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi mặc vân thành đi ra xem một chút thế giới bên ngoài mộc thanh trầm giai nói phải như vậy thực lực ngươi bây giờ vu m ặ c vân thành đã không có đủ thủ người không thể một mực đợi tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh quen thuộc bên trong không phải vậy sẽ chỉ tự cao tự đại không ngừng lui bước thế giới bên ngoài rất đặc sắc cũng tràn đầy khiêu chiến là kỳ nộ g cùng nguy hiểm cùng tồn tại thế giới sư phụ hy vọng chứng kiến ngươi nhất phi t r ù n g thiên vương thần c ư ờ i to ánh mắt vô cùng kiên định trên thân tản mát ra một cỗ khí thế một đi không trở lại vậy thì mời sư phụ rửa mắt mà đợi khoáng đạt mặc cá bơi trời cao mặc t r ì n bay trong lòng của hắn rất rõ ràng mình bây giờ cố gắng không chỉ có là vì tìm tới ra ra tìm thân thế của mình còn muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài đi lãnh hội không giống với phân khích cùng lúc đó vương ra một gian khác trong nhà thất tôn bà bà thở dài ra một hơi còn tốt ban ngày tiểu thư ngươi không có nói ra muốn mời chào hắn không sau đó mặt coi như phiền thoái ban ngày phát sinh sự tình để nàng đối với vương thần cũng có chút cái nhìn lạc h u y n h t u y ế t lại là hơi nhúm mày tôn bà bà chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy vương thần công tử là tu luyện bằng môn tà đạo cho nên mới có lần này thực lực tôn bà bà không che giấu chút nào g ậ đầu lập tức chầm dai nói tiểu thư thế giới này rất tắm khóc có rất nhiều tu sĩ bởi vì gặp một ít t áp bách muốn nhanh chóng tăng cao tu vi cùng thực lực liền sẽ lựa chọn đi không đứng đắn con đường tu hành những người này đều là vì chính đạo sở thoa khí thiên đạo chỗ không dung ngay từ đầu nghe tiểu thư ngươi nói vương thần có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chém địch ta còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như vậy một thành chi nhỏ làm sao lại xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như thế nhưng hôm nay linh tuyển tông trưởng l ã o kia kiểm tra đo lường ra hắn không có linh mạch sau nghĩ lại tiểu tử kia s ắ c thực không bình thường nói tôn bảo bà, bà nhìn về phía là k u y n h tuyết phát hiện nàng vẫn như cũ mày, mở miệng lần nữa tiểu thư ta biết ngươi đối với tiểu tử kia có ý t ứ nhưng ngươi phải tiếp nhận hiện thực mới là ngẫm lại ngươi bây giờ gặp phải tình cảnh ngươi ngàn vạn không thể cùng hắn dính liễu quan hệ không phải vậy chúng ta coi như một kia hy vọng cũng không có lần này tôn bà bà ngữ khi đã có chút nghiêm khắc nhưng mà lạc khuynh tuyết lại là lắc đầu con ngươi sáng ngời bên trong quang mang chất động tôn bà bà ta biết ta hiện tại gặp phải tình cảnh nhưng ta tin tưởng vương thần công tử không phải ngươi như vậy tôn bà bà còn muốn nói điều gì nhưng lại bị lạc khuynh tuyết ngăn lại hắn từng cứu mạng của ta như hắn thật đi là bàn môn tà đạo vậy ta cũng tin tưởng hắn là một cái có ý chí cùng hành vi thường ngày ngươi Tôn trung thở bà bà lắc đầu, thở dài. lắp đầu, điệp sáng sớm hôm sau vương thần kết thúc tu luyện đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy lạc khuynh tuyết cùng tôn bà bà đi tới vương thần công từ sớm lạc khuynh tuyết cười nói mặt trời mới mọc chiếu vào trên người nàng để nàng xem ra không gì sánh được l ó a mắt l ạ cô c nương sớm sớm như vậy tới t ì m ta thế nhưng là có chuyện gì vương thần cười đáp lại nói là khuynh tuyết gật gật đầu lại là có việc nàng lấy ra một viên lệnh bài đưa cho vương thần người sau tiếp nhận lệnh bài vào tay nặng nề bên trong có sóng linh khí ánh mắt quét qua trên lệnh bài điêu khắc một dòng sống dòng sông t r u n g quanh tường vần quanh q u ầ n tại dòng sông phía dưới khắc lấy một cái ngân câu thiết họa võ chữ không đợi vương thần đặt câu hỏi là q u y n h tuyết trực tiếp giải thích nói đây là đại giang v õ phủ lệnh bài đệ tử nắm lệnh này bài người chính là đại giang v õ phủ đệ tử ngay vậy vương thần ánh mắt ngưng tụ ngầm đầu nhìn là q u y n h tuyết một chút cô nương này thân phận thật sự là không đơn giản không chỉ có nắm giữ hạ giang quận quận thủ lệnh bài lại còn có cấp cho đại giang v õ phủ lệnh bài đệ tử tư cách phải biết đại giang vo phủ thế nhưng là đại giang quốc thiết lập mỗi cái một cái quận thành đều sẽ thiết lập một cái vo phủ chuyên môn tuyển nhận trong quận nguyên bản đã trải qua chuyện ngày hôm qua đằng sau vương thần đã không ôm gia nhập tông môn thế lực ý nghĩ dù sao liền ngay cả đại giang quốc hai đại tông môn một trong linh t u y ể n tông đều cảm thấy hắn đi là b ả n g môn tà đạo thế lực khác há lại sẽ không cảm thấy như vậy phải biết b ả n g môn tà đạo là bị tu sĩ chính đạo chỗ thống hận chớ nói chi là những cái kia nổi danh thế lực lớn thậm chí là đại giang quốc phía quan phương thiết lập đại giang võ phủ nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là vẹn vẹn quen biết mấy ngày là q u y ê n tuyết tại biết được lợi hại trong đó quan hệ tình hùng dưới lại còn đưa tới cho hắn một viên đại giang võ phủ lệnh bài đệ tử để hắn gia nhập đại giang võ phủ thành là cô nương người là chăm chú vương thần nhìn về phía là khuynh tuyết như linh tuyển tông trưởng lão như vậy người tại gặp hắn không có linh mạch tình hôn giới liền kết luận hắn đi lên bất chính con đường tu luyện linh tuyển tông đều không phát hiện được hắn thể chất đặc thù hắn không cảm thấy lạc h u y n h tuyết cùng vương bà bà có thể phát hiện dựa theo loại mạch suy nghĩ này suy đoán lạc h u y n h tuyết ở thời điểm này cho hắn đại giang võ phủ lệnh bài đệ tử cũng làm người ta khó mà nằm lấy đương nhiên chẳng lẽ lại vương thần công tử cảm thấy tấm lệnh bài này là giả lạc u y n tuyết gật gật đầu mang trên mặt mấy phần ý cười đạo vương thần lắc đầu lạc ô nương nói đ trên người của ta đã không linh mạch coi như tiến nhập đại giang võ p h ủ cũng sẽ bị nhận làm là b ả n g môn tà đạo chỉ sợ sẽ cho lạc cô nương ngươi mang đến phiền phước ngay vậy là khuynh tuyết ánh mắt nhìn thẳng vương thần nếu ta sợ phiền thoái liền sẽ không cho ngươi đưa tới tấm lệnh bài này bất quá ta phải nói cho ngươi chính là vô luận là tại linh t u y ể n tông hoặc là đại giang võ p h ủ bên trong cạnh tranh đều là giống nhau t ạ n khốc mặc dù gia nhập một cái thế lực có thể càng thêm nhanh gọn thu hoạch được tài nguyên nhưng ngươi có thể thu được bao nhiêu tài nguyên cùng ngươi thực lực bản thân có quan hệ trực tiếp vương thần gật gật đầu cái này ta đương nhiên biết chỉ là lạc cô nương ngươi liền không lo lắng sao. ạ n n h ấ t h ắ n lời nói còn chưa xem lạc i n l khuynh tuyết thân ảnh vương thần trong lòng không có từ trước đến nay chấn động một cái bọn hắn quen biết bất quá mấy ngày ngắn ngủi lạc khuynh tuyết lại có thể như vậy tin tưởng hắn thậm chí không để ý tương lai có khả năng sẽ xuất hiện phiền phức Tiểu tử, nhớ a ta ý tốt lúc này, một thanh thanh âm trong đầu vang sau đầu đừng đầu đầu, đi, được, thần kiếp không không không người, người cười phiền liền phiền phải hội lại thế phụ lắp phức phức như trọng cũng này, trong lên. Vương vẫn nhân tình này về sau cũng phải tìm cơ hội trả lại cho nàng. n thể thực cho h tốt một tìm trả xem âm cô lúc có cơ ý về sự tới trước đó tại mặc vân dây núi là khuynh quyết bị đổi u g i ế t đến cùng đường mạt lộ trắng cảnh vương thần cảm thấy tình cảnh của nàng hẳn là cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy không phải vậy khi đó cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng tạm thời đem trong đầu ý nghĩ vứt qua một bên ăn xong điểm tâm đằng sau vương thần liền về tới chỗ ở của mình mặc dù ngày hôm qua khảo thí để thanh danh của hắn tại mạc vân thành chuyển tiếp một l ộ t nhưng cũng may vương k i n h giao thuận lợi thông qua được linh tuyển tông khảo hạch đồng thời bày ra thiên phú còn bị trưởng lão nhìn chúng cho nên hiện tại vương gia đến đây tìm kiếm hợp tác hoặc là phụ thuộc thế lực vẫn như cũ không biết phải biết đối với mạc vân thành thành trì nhỏ này tới nói có thể đi vào linh tuyển tông cũng đã là một kiện làm dạng dỡ tổ tông chuyện chớ nói chi là bị trưởng lão nhìn chúng về sau tiền đồ càng thêm bất khả hà lượng cho nên mạc vân thành bên trong từng cái thế lực hiện tại không nhìn vương thần cũng phải nhìn vương k i n h giao dưới loại tình huống này đối với vương gia vương thần đã có thể hoàn toàn buông tay yên lòng đi hướng thế giới bên ngoài trong tiểu viện vương thần cầm trong tay nghiêm t u y ế t kiếm từng lần một luyện tập sinh tử một kiếm tại cùng quân hộ thành tổng lĩnh trong trận chiến ấy hà tại trong lúc nguy cấp không gì sánh được may mắn địa sứ ra chân chính sinh tử một kiếm lúc này mới đem cái kia tổng lĩnh chép giết cũng chính là trong nháy mắt đó vương thần bắt lấy có chút cảm giác chính mình đối với sinh tử một kiếm lĩnh nộ càng thêm khắc sâu chỉ bất quá hiện tại bất kể thế nào luyện tập hắn nhưng thủy trung tìm không thấy loại cảm giác này không cần nóng lòng câu thành trước đó ngươi có thể sử dụng một kiếm kia là bởi vì lúc đó tình huống quá mức nguy cấp ngươi cấp thiết muốn muốn chém giết được nhân cho nên kích phát tự thân tiềm lực đâm ra một kiếm kia hiện tại ngươi không có cảm giác nguy cơ coi như ép buộc chính mình cũng không được m ộ t thanh nhắc nhở vương thần dừng lại trong tay kiếm xoa xoa mồ hôi trên mặt cho nên nói tốt nhất vẫn là ở trong thực chiến hoặc là nói tại nguy cơ sinh tử trong chiến đấu không ngừng nghiền ép tiềm lực của mình mới lại càng dễ lĩnh ngộ sinh tử một kiếm không sai mộc thanh hồi đáp bất quá mặc dù ngươi bây giờ không sử dụng ra được một kiếm kia nhưng ngươi có một kiếm kia cảm giác liền có tham khảo điểm Hướng phía cái kia cảm giác kia cái cảm đi trong ớ i đầu, đầu, đầu hồi tưởng đồng thời lúc này vương thần khí thế trên người cũng đang phát sinh biến hóa từ vừa rồi luyện kiếm lúc lăng lệ trở nên sát cơ nghiêm nghị lại càng phát ra nồng đầm hắn hai mắt đột nhiên mở ra đồng thời trường kiếm trong tay lắp một cái đông nhiên hướng phía trước đâm ra một kiếm này đâm ra đồng thời trên người hắn kiếm khí ẩm vàng b ộ c phát rất nhiều hệt u y khiếu tại hoành minh đều dung nhập vào trong một kiếm kia trường kiếm những nơi đi qua không khí trực tiếp bị xé nứt thành vô số phiến mang theo một trận như vải vóc xé rách tiếng vang suy coi b á theo một kiếm này hoàn toàn đâm ra một đạo kiếm khí từ kiếm nhọn bắn ra mà ra bay thẳng ra xa mười m é t đem phía trước tường vây h o n h nổ nát vụn chậm r ã thu kiếm vương thần thở dài ra một hơi cũng không tệ lắm chính là như vậy bất quá lấy ngươi bây giờ xuất kiếm thời、gian. muốn trong chiến đấu tùy tâm sở dục thi triển một kiếm này vẫn là vô cùng khó khăn đ ị c h nhân cũng sẽ không cho ngươi thời gian tìm cảm giác mục thanh đầu tiên là tán thưởng lập tức lại nhắc nhở sở dĩ như vậy hay là bởi vì ngươi nối với sinh tử một kiếm c h í n thức l ĩ n h nộ g không đủ khắc sâu trước đem cơ sở đánh tốt hướng phía một kiếm kia cảm giác đi đến lúc đó nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy liền có thể xuất ra vương thần gật gật đầu nghỉ ngơi sau một lát liền lại bắt đầu luyện kiếm từ ban đầu thức thứ nhất từng lần một luyện đến thức thứ chín mỗi một khắp đều muốn cầu chính mình luyện đến cực hạn xuyên vào tâm thần đi lãnh nộ trong mấy ngày kế tiếp bên trong vương thần đều đang điên cuồng luyện tập sinh tử một kiếm chỉ bất quá hắn không cưỡng ép truy cầu cuối cùng một kiếm mà là hoàn toàn đang luyện tập chính thức mỗi một ngày luyện tập xuống tới ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được bất quá đến ngày thứ hai hắn vẫn như cũ cắn răng luyện tập mặt trời chiều ngã về tây trong tiểu viện kiếm quang trận, trận tràn ậ n t r đầy một cô lăng lệ chi thế Bá. Theo、vương、thần nhất kiếm đâm ra, từng đạo kiếm thức kiếm ảnh tại ảnh quanh người hắn hiện hiện. đạo vương người kiếm kiếm kiếm đâm ra, lăng lệ vô địch kiếm khí tại một kiếm này đâm ra thời điểm hướng phía trước bắn ra đạo kiếm khí này trong c h ư ớ c mắt liền bay ra ngoài xa mấy chục mét trực tiếp đem mới xây thiện tường vây đánh cho vỡ nát đồng thời vỡ vụn kiếm khí hướng bốn phía kích xạ mở đi ra trên mặt đất lưu lại đạo đạo nhìn thấy mà giật mình với kiếm thành chương năm mươi hai đỉnh núi sẽ sát thủ thành vương thần chậm rãi thu hồi trường kiếm thản nhiên nói lúc này hắn đối với mình thành công sử xuất một kiếm này nội tâm cũng không có gợn sóng quá lớn bởi vì trải qua mấy ngày nay điên cuồng luyện tập một kiếm này chẳng qua là nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy liền xuất ra lập tức vương thần thu hồi trường kiếm xoa xoa mồ hôi trên mặt rời đi chỗ ở hắn tìm tới vương nam h cao chi muốn ly khai tin tức vừa lúc vương k i n h giao đạt được linh tuyền tông tin tức ngày thứ hai cũng muốn khởi hành tiến v ề linh tuyền tông ban đêm vương nam h thiết hạ một trận món ngon là hai người tiễn đưa mặc dù trong lòng không bỏ nhưng hắn biết người trẻ tuổi dù sao cũng phải ra ngoài sông sáo kiến thức một chút thế giới bên ngoài húng chi vương thần cùng vương k i n h giao hai người thiên phú cũng không tệ càng hẳn là đi ra ngoài thế giới bên ngoài tràn đầy kỳ ngộ ngày thứ hai tại tiễn biệt vương k i n h giao đằng sau vương thần cũng tại vương nam nhìn soi mói rời đi mặc vân thành nham thúc ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm tới ra ra đi ra m ặ c vân thành sau vương thần quay người đối với vương nham đạo đây là hắn đối với vương nham hứa hẹn cũng là đối với hắn lời hứa của mình vương nham trọng trọng gật đầu nhìn xem vương thần bóng lưng trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ hướng tới cùng hâm mộ thợ thiếu thời hắn đã từng muốn đi xem thế giới bên ngoài nhưng mà thiên phú có hạn chỉ có thể ở chỗ này nho nhỏ mặc vân thành bất quá vương khinh giao tiến nhập linh t u y ề n tông cũng coi là biến tướng hoàn thành hắn thợ thiếu thời đợi mộc tưởng hiện tại nhiệm vụ của hắn liền đem vương ra quản lý top bốn ra mặt vân thành vương thần một đường hướng bắc mặt vân thành chính là hạ giang quận hạ hạt một thành chi nhỏ khoảng cách hạ giang quận thành về khoảng cách ngàn dặm vương thần cũng không có lựa chọn cưỡi ngựa mà là lựa chọn đi bộ lần thứ nhất đi ra ngoài hắn hay là muốn l á n h hội l á n h hội phong cảnh dọc đường đi dòng g ã một ngày tới gần trạm vạn tối thời điểm hắn đạt tới một cái tên là lâm sơn trấn tiểu t r ấ n cái tên chính là lấy từ nó đất để ý vị trí tiểu t r ấ n vừa vặn ngay tại mấy ngọn núi dưới chân đi vào một nhà khách sạn tiểu nhị lập tức nhiệt tình dẫn lên đến vương thần điểm một bầu rượu chúc thức ăn rất nhanh thịt rượu lên bàn vương thần liền ngã bên trên một chén rượu uống một hơi cạn sạch lập tức kẹp lên một hạt củ lạc để vào trong miệng trời chiều xuyên thấu qua tầng mây vẩy xuống đem khách sạn bệ cửa sổ chiếu d ọ i thành màu da cam vương thần một bên uống rượu ăn thức nhắm một bên nhìn xem tiểu trấn trên đường phố vãng lai người bởi vì là trạm vào tối tiểu trấn trên đường phố người cũng không ít bên đường người bán hàng dòng tiếng gào to liên tiếp vang lên đem rượu đồ ăn sau khi ăn xong vương thần lại định một gian phòng lập tức liền đi ra khách sạn lúc này thái dương đã hạ xuống hơn phân nửa tại ánh triều tà bên dưới vương thần dọc theo đường nhỏ đi lên tiểu trấn ph đi vào trên đỉnh núi thái dương đã hoàn toàn rơi xuống một vần g minh nguyệt treo trên cao ở phía xa chân trời tìm một cái hơi bằng p h ẳ n g chút địa phương vương thần khoanh chân ngồi xuống hai mắt đóng lại gió nhẹ lướt qua gợi lên lấy tóc của hắn cùng quần áo trên bầu trời từng tầng từng tầng mây đen đang thong thả di động không bao lâu liền khai tỏ ánh sáng t h á n g cho che chắn chờ các ngươi đã lâu như vậy còn không chuẩn bị đi ra sao lúc này vương thần s o n g nhãn mở ra đứng dậy khuyên tuyếm đã nắm trong tay trong màn đêm khuyên tuyếm thân kiếm tỏa ra bắt mắt ánh sáng trắng bạc vừa dứt lời hắn đưa tay vung lên một đ Vâng anh. một đạo nổ vang âm thanh bên trong một đạo bản cùng ngọn núi hòa làm một thể thân ảnh hướng một bên tránh đi đạo thân ảnh kia bị một kiếm này kinh hãi mồ hôi lạnh ớ a ra nếu không phải sự chú ý của hắn thời khắc tại vương thần trên t h â n chỉ sợ một kiếm này đã đem hắn chém thành hai khúc lại là các ngươi nhìn xem cái kia hiện hiện ra thân ảnh vương thần ngự khí băng lãnh trong mắt sát cơ hiện lên có được cao siêu như vậy thủ đoạn ẩ n t à n g thân ảnh kia dĩ nhiên chính là sát thủ tiểu tử ngươi trốn ở vương gia chúng ta bắt ngươi không có cách nào hiện tại g a mạc vân thành chính là ngươi đáng chết thời điểm thân ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói lúc này liên tiếp hơn mười đạo thân ảnh lướt đi đều là một dạng giả dạng toàn thân áo đen chỉ lộ ra con mắt chỉ là trong chốc lát vương thần liền bị vây quanh ở ở giữa trên người bọn họ khí thế đột nhiên tăng vọt ba tên linh đan cảnh còn lại đều là nửa bước linh đan cảnh sau một khắc từng đợt tâm thanh xé gió lên dày đặc hàn quang xé tan bóng đêm thướng vương thần kích xả m à đến vương thần hai mắt khẽ hít một cái trường kiếm trong tay nhất chuyển tại một trận đinh đinh âm thanh bên trong đem những áo khí kia đều ngăn lại ngay tại lúc đó những sát thủ kia một mạch vật lên ba tên linh đan cảnh sung phóng còn lại nửa bước linh đan cảnh trợ t r ợ bọn hắn không có chút nào chủ quan, trên tay đồng đều cầm linh khí, mỗi người đều tập trung chút chủ khí, có cầm tay tập đều đều mỗi vương à o v thần yếu hại. Vương thần hơi ạ i v ư n thần g h ơ nhún mày trên thân trận trận nói nói h cảm giác chuyển đến đó là thân thể cảm nhận được cực độ nguy cơ mà làm ra bản năng phản ứng linh phủ bên trong kiếm khí ẩm vang phun trào thuận kiếm mạch từ h u y ệ t khiếu bên trong phun trào cơ hồ là trong n á y mắt liền b ọ n tới các vị trí cơ thể chỉ gặp vương thần đạp chân xuống hướng một bên phóng đi đối mặt nhiều người như vậy vây công biện pháp duy nhất chính là trước lao ra những người này đều là sát thủ chuyên nghiệp một khi lộ ra một chút sơ hở đều là trí mạng Bá. Vương thần trường kiếm đối với những cái tia nửa b ư ớ c linh đan cảnh bỗng nhiên bổ tới một kiếm này rất là lăng lệ tốc độ cực nhanh những cái tia nửa b ư ớ c linh đan cảnh thấy thế trong mắt đều là hiện lên một vòng cười lạnh theo bọn hắn nghĩ vương thần đi vào trên ngọn núi dẫn bọn hắn đi ra hoàn toàn là cái ngu xuẩn đến không có khả năng lại quyết định ngu xuẩn ở ngọn núi này trên đỉnh muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn đối mặt vương thần một kiếm này những cái tia nửa b ư ớ c linh đan cảnh thể nội linh khí phun trào vung lên trong tay linh khí cùng nhau hướng phía trước công tới bọn hắn rất có tự tin tại bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ công kích đến liền xem như một tên linh đan cảnh cũng phải bị mất mạng tại chỗ Húng mà, một, mà một, mà mà một màn này để ở đây tất cả sát thủ đều là sửng sốt một chút bất quá bọn hắn đến cùng là chuyên nghiệp lâm tràng năng lực ứng biến rất mạnh bất quá khi bọn hắn nhìn thấy vương thần hướng đi đằng sau từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ trào phúng bởi vì vương thần cái này một cái đánh nghi binh đằng sau cũng không có lựa chọn tìm điểm yếu kém chạy trốn mà là nhằm vào hướng về phía trong đó một tên linh đ à n cảnh sát thủ mà tên kia linh đ à n cảnh sát thủ thấy cảnh này cũng tương tự rất là khinh thường hàn thấy vương thần hoàn toàn chính là đang tìm cái chết đúng lúc này một đạo kiếm quang đ ỗ n g nhiên đánh tới như là một đạo ngân bạch trưởng lòng trực tiếp vạch phá màn đêm linh đ à n kia cảnh sát thủ quanh thân linh khí phồng lên trong tay linh khí bỗng nhiên hướng xuống công tới đánh tới hướng đạo kiếm quang kia vừa anh vừa mới tiếp xúc một đạo nổ vang âm thanh liền vang lên linh đan kia cảnh sát thủ linh khí ẩm vang nổ nát v ụ ngay sau đó kiếm quan g kia uy lực không giảm trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng ư người tâm. n kia trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin một kiếm kia uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn theo thân thể của hắn n g ã xuống vương thần thân hình thoát một cái từ đứng không bên trong đ ố n g nhiên s n g ra một đám sát thủ kịp phản ứng thân hình chất động hiện lên hình quạt lần nữa hướng vương thần vây quanh đi qua nhưng mà lần này vương thần lại là không cho bọn hắn cơ hội trường kiếm trong tay liên tục quét ngang bổ ra đạo đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều rất là khủng bố đủ để chém thẳng lúc i đại viên đối kiếm cái kia nửa bước linh kinh n cảnh mãn như những nửa đan cảnh, cũng không dám kinh thường. h phủ thủ, khí thế, cho cao bước mặt dám dù là l này còn lại hai tên linh đan cảnh cao thủ đã tới gần cùng nhau đối với vương thần triển khai công kích linh đan cảnh đã tại linh phủ bên trong hình thành linh đan nó linh khí chất lượng cùng y lực đều tăng lên trên diện rộng tại linh kỹ ra chỉ bên dưới mỗi một đạo công kích đều cường hãn vô địch hoàn toàn không phải nửa bước linh đan cảnh có thể so sánh trước đó tên kia linh đan cảnh sở dĩ sẽ bị vương thần nhất kiếm chém giết nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hàn quá k i n h địch nhưng lúc này cái này hai tên linh đan cảnh đã là toàn lực xuất thủ không cho vương thần một cơ hội nhỏ nhoi hai người một trái một phải đem vương thần tạm ở giữa trên thân tản mát ra cường hành vi thế áp bách phát ra công kích lôi cuốn lấy cô động linh khí hóa thành khủng bố công kích đánh phía vương thần đối mặt loại tình cảnh này vương thần cũng là không có chút nào lưu thủ không đơn giản bởi vì giờ k h ắ c này nguy hiểm không gì sánh được còn có chính là lại nhiều lần bị sát thủ truy sát vương thần trong lòng đã sớm nổi giận hắn linh phủ bên trong kiếm khóe động quay cuồng hướng kiếm mạch bên trong tuấn l ra một phẩy n g h ệ t khiếu toàn bộ triển khai trong tay nghiêng tuyết kiếm tách ra loẹt l o ạ c lóa mắt ánh sáng trắng bạc đem trọn phiến ngọ dưới chân hướng về sau vừa rút lui thoáng chết đi cái kia hai tên linh đan cảnh trong công kích b á ngay sau đó trường kiếm hướng ngang vung ra một đạo trắng sáng kiếm khí trực tiếp đánh phía hai người kia vê anh to lớn tiếng nổ mạnh vang lên như là sấm rền bình thường kịch liệt quay cuồng khí l ạ n g hướng bốn phía điên của quyết tán đem chung quanh c ỏ cây hết thẻ h i ề n ác vương thần tính cả cái kia hai tên linh đan cảnh cao thủ tại cường đại chấn động lực phía dưới đều là hướng về sau lui lại mấy bước về phần những cái kia nửa bước linh đan cảnh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ không thể không dừng bước lại ngăn cản cái kia uy lực không tầm thường trùng kích vương thần dưới chân bông như ngừng ngay sau đó thể nội kiếm khí lần nữa bộc phát dẫn theo trường kiếm lại hướng trong đó một tên linh đan cảnh sát thủ phóng đi đối mặt nhiều như vậy sát thủ vây công thời gian càng dài đối với hắn càng bất lợi chỉ có từng cái đánh tan mới có thể thay đổi cục diện một kiếm đâm ra đạo đạo kiếm thức hư ảnh tại vương thần quanh thân hiện hiện kiếm khí bén nhọn ẩm vàng bộc phát theo một kiếm kia đâm ra hơn phân nửa những cái kia kiếm thức hư ảnh cùng kiếm khí lập tức như là chăm sông vào biển bình thường hội tụ đến trên một kiếm kia thân làm ộ t kiếm này mục tiêu tên linh đan cảnh sát thủ tràn đầy sát cơ ánh mắt chất động đúng là lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. một kiếm này mang đến cho hắn một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm để hắn đứng ngồi không yên giống như lúc nào cũng có thể sẽ có mất mạng nguy hiểm thân là một tên sát thủ hắn đối với nguy hiểm cảm giác viễn siêu tu sĩ tầm thường tại loại cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng phun trào đồng thời toàn lực thôi động công pháp linh k h í song trưởng nâng lên nằm ngang ở trước ngực chỉ là trong nháy mắt cái kia từ hắn trong song trưởng mãnh liệt mà ra linh khí liền trước người hình thành một mặt hình mai r ù a tầm chắn linh quy thuẫn chỉ ngay hắn phát ra giống to một tiếng đại lượng linh khí lại lần nữa quán trú đến cái mai rủa kia trên tầm chắn để nó nhìn tựa như là chân thực linh khí tấm chắn bình thường đối với chiêu này phòng ngự linh kỹ tên này linh đan cảnh sát thủ vẫn rất có tự tin dĩ vang rất nhiều lần trong nguy hiểm hắn đều dựa vào chiêu này phòng ngự linh kỹ sống sót có thể nói là bảo mệnh linh kỹ liền xem như cao hơn hắn hơn mấy cái cảnh giới linh đan cảnh cao thủ công kích đều có thể ngăn lại ngay tại hắn linh quy thuấn hình thành trong n g a y mắt vương thần một kiếm kia đã đi tới trực tiếp đâm vào phía trên sau một khắc cái kia bị tên này linh đan cảnh sát thủ coi là bảo mệnh linh kỹ linh quy t u ấ n vậy mà trực tiếp bị vương thần trường kiếm không gì sánh được tơ lụa xuyên h ủ n g hắn chỉ lộ ở bên ngoài trong hai mắt lập tức bị nồng đậm sợ h ã i che kín không có chút nào trần trờ khi nhìn đến linh quy thuấn bị xuyên thủng thời điểm hắn hai chân liền đ ỗ n g nhiên đạp một cái muốn thừa dịp linh quy thuấn bị đánh xuyên khoảng cách trốn tránh nhưng mà vương thần trường kiếm tại xuyên thủng linh quy thuấn trong nháy mắt trên mũi kiếm kiếm khí ẩm vàng một phát như một đạo lưu q u a n g bắn về phía linh đan kia cảnh sát thủ đầu trực tiếp bị xuyên thủng hắn hai mắt trận thật lớn tràn ngập sự không cam lòng cùng nghĩ hoặc thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất ở tên này linh đan cảnh sát thủ bỏ mình đồng thời một tên khắc linh đan cảnh sát thủ đã đi tới vương thần sau lưng một thanh d à i nhỏ linh khí trùy thủ mang theo h à n quang lạnh lẽo trực tiếp đâm về vương thần cái hót vương thần mi tâm bỗng nhiên nhảy lên đồng thời cái hót một c ô nhói nhói cảm giác chuyển đến hắn không có chút gì do dự thân thể bỗng nhiên nhất c h u y ể n đồng thời hai chân ngang nhiên phát lực hướng về hậu phương lướt gấp mà đi x u y coi mặc dù vương thần phản ứng đã rất nhanh nhưng này linh khí trùy thủ công kích rất là lăng lệ một cái thay đổi nhỏ chiêu liền tại vương thần n g ư c lưu lại một đạo đáng sợ vết thương g a thị xoay tròn máu tươi phun ra mơ hồ có thể gập đến bên trong sơn x ư ơ n đau đớn kịch liệt đánh tới để vương thần không khỏi hít sâu một hơi trong lòng cũng dâng lên một câu nghĩ m à sợ những sát thủ này công kích đều là chạy một kích mất mạng đi lần này nếu không phải hắn phản ứng nhanh chỉ sợ đã bị một kích này cho kết lật tay móc ra một chút thuốc chữa thương phấn đổ vào trên vết thương lại ăn vào mấy cái đan dược chữa thương khó khăn lắm để đổ máu tốc độ chậm lại một chút lúc này những cái kia nửa bước linh đ à n cảnh sát thủ đã cùng nhau tiến lên trong tay công kích điên c u ồ n g hướng vương thần đánh tới đau đớn trên người để vương thần sát tâm càng tăng lên hắn thanh hát một tiếng trên thân khí thế tăng vọt trường kiếm trong tay điên cùng chém bảo không có chút nào lưu thủ hắn là linh phủ cảnh tình báo có sai linh phủ cảnh thì như thế nào làm theo đem hắn làm t h ệ c rồi đang khi nói chuyện càng nhiều ám khí bắn ra như là mưa to bình thường hướng vương thần chút xuống mà đi vương thần ánh mắt băng lãnh trường kiếm trong tay trên không trung mang ra đạo đạo ánh sáng trắng bạc đem những công kích kia đều chém nát một chiêu một thức đều là đến từ sinh tử một kiếm bên trong chính thức hắn sát ý xôi trào khí thế trên người trong lòng sát cơ đang điên cùng tăng vọt giờ phút này sinh tử một kiếm riêng là c h í n thức uy lực đều tăng lên một cái cực lớn cấp bậc một kiếm chém thẳng phía dưới trực tiếp đem mấy tên nửa bước linh đan cảnh chém giết thân thể bị kiếm khí lăng lệ thái nhỏ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra nhìn xem lúc này vương thần những sát thủ kia lại có chút hoảng loạn lên bọn hắn công kích không chỉ có đều bị vương thần ngăn lại đồng thời còn bị hắn p h ả n kích mấy tên đồng bạn trực tiếp mất mạng nhìn xem hai ánh mắt lạnh như băng kia lăng lệ vô địch kiếm khí bọn hắn nguyên bản hướng về phía trước vây công bước chân vậy mà không tự chủ được bắt đầu lui về sau